chương chín mươi lăm phụ nữ tổng đốc viên tô sách không có học qua t i ế t thị nhưng hắn có thể cảm giác được khổng lệnh kiệt chính là như vậy ý nghĩ bởi vì tô sách cũng vô tình hay cố ý dạng này làm qua một lần cấp thôi bính vượng cung hóa chẳng phải có gì khúc đồng công c h i rượu à. v à n g không giá cả làm sao tăng đi lên khổng lệnh kiệt mang lấy thủy sản xe rời đi hạ bá thôn lần nữa tiến vào lặp lại mà bận rộn thời gian t h ế p t h u c chỗ gần đều bị chúng ta lật ra mấy lần thu hoạch càng ngày càng ít chúng ta có phải hay không nên đi chỗ sâu lại đi một chút gần nhất trong khoảng thời gian này đường ra thung lũng thôn dân tính tích cực càng ngày càng cao đến nỗi một lần siêu việt người khởi s ư ớ n g đường thiết mỗi ngày trời chưa sáng liền có người tại đường thiết cửa nhà kê môn liên tục nhiều ngày ngắt lấy chỗ gần cánh rừng đều bị thôn dân lật ra nhiều lần dù cho là nấm tử loài nấm sinh trưởng tốc độ nhanh cũng gánh không được cao như vậy ngắt lấy tần suất mắt thấy thu nhập càng ngày càng ít cuối cùng tại có thôn dân không nín được tìm đường thiết đưa yêu cầu có người dẫn đầu liền có người đuổi theo chính là nhị thiết chúng ta lại tiến vào trong đi một chút đi đường thiết sửa sang lấy xào chế xong ra trà thận trọng cất vào trong hộp hắn tìm tới giã trà rừng chỉ bất quá bỏ qua tốt nhất ngắt lấy thời gian chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác chọn lựa một chút đối lập h i ể u nộn tiểu nha t ử xào chế thành trà thu cẩn thận trà diệp đường thiết lúc này mới ngầm đầu tô sách nói không sai một khi thôn dân quen thuộc cao thu nhập liền không bỏ được vứt bỏ hiện tại chẳng phải đã lộ ra đầu mối a sáng sớm bốn giờ không tới liền xuất môn bốn giờ chiều bắt đầu trở về đã là có thể đi bao xa liền đi bao xa lại xa địa phương căn bản không đến được lại không thể trong núi qua đêm các ngươi nói còn có thể thế nào tìm tới ra môn mấy cái thôn dân hai mặt nhìn nhau bọn họ chỉ là không nguyện ý thu nhập giảm xuống chính ă n bản k là thực sự không được ngươi đi tìm khuất bí thư để nàng cũng hỗ trợ nghĩ biện pháp đường thiết nhìn về phía người nói chuyện cười khổ nói khuất bí thư nếu là có biện pháp tốt còn có thể để cho ta đi tìm tô sách đường thiết lời nói để trong viện mấy người phụ nữ ngơ ngẩn sau đó lộ ra vẻ vui mừng đúng thế hạ bá thôn người trẻ tuổi kia đầu dễ dùng ngươi không nói chúng ta đều quên ngươi đi tìm hạ bá thôn người trẻ tuổi kia hắn không phải đầu góc tốt dùng à để hắn lại đến một chuyến đúng chuyện xưa đều nói người tốt làm đến cùng đưa phật đưa đến tây còn tìm hắn nhìn xem bọn họ ngươi một lời ta một câu nói đường thiết tâm tình bất ngờ thay đổi được phức tạp những người này không lười biếng đi sớm về tối tiến núi bận rộn một ngày chưa từng có người nào hô qua mệt mỏi bọn họ lớn nhất ma bệnh liền là đánh một roi đi một bước khuyết thiếu chủ động tính tích cực đem kiếm tiền hy vọng ký thác trên người người khác chẳng những không có xấu hổ cảm giác ngược lại một bộ lý trực khí tráng bộ dáng đều đừng nói nữa ta xế chiều đi cái cầm thôn một chuyến đường thiết không hiểu tâm tình bực bội tiếng chầm giống lên một câu trong viện mấy người đồng thời ngâm miệng mừng rỡ nhìn xem đường tiết h đem các người hôm qua hái được nấm n g ồ n g ga cùng nấm mối lấy ra một chút cầu người hỗ trợ cũng không thể tay không tới cửa a nghe đường thiết nói như vậy mấy người phụ nữ cũng không có do dự trực tiếp điểm đầu quay người đi ra việt tử rất nhanh đường ra thung lũng liền náo nhiệt lên từng nhà đều xuất ra một chút chính mình hái nấm từ loài nấm thu tập được cùng một chỗ sau giao cấp đường tiết ơn qua cơm trưa đường thiết mang lấy thôn dân chuẩn bị nấm t ử loài nấm còn có chính mình chăm chú chuẩn bị r ã trà diệp tới đến hạ ba thôn đã sớm nghĩ tới tới cảm tạ ngươi có thể mỗi ngày đều bị kia đám bà nương lôi kéo tiền núi những vật này là tất cả mọi người đối ngươi lòng biết ơn ngươi chớ cự tuyệt đường thiết đem đồ vật giao cấp tô sách sau đó đem mấy ngày gần đây tình huống cùng thôn dân biểu hiện nói một lần sau khi nói xong chủ động hỏi tiểu tô hiện tại có hay không có thể nói với các nàng chồng chọn m ộ t nhị sự tình tô sách trực tiếp lắc đầu bọn họ vừa mới bắt đầu có bất man ý cảm giác lúc này đề xuất chồng chọn mục nhị khẳng định sẽ có người lựa đường bỏ cuộc Theo ta thấy, đường thiết theo hạ bá thôn trở về hạ bá thôn người trẻ tuổi kia không cùng lấy tới cái này khiến thôn dân ít nhiều có chút thất vọng ngày thứ hai đường thiết liền đi gọi điện thoại cũng không tiếp đường ra thung lũng thôn dân lần thứ nhất cảm giác được không còn người đáng tin cậy bối rối thất thố liên lạc không được đường thiết có người cấp đường thiết nàng dâu gọi điện thoại hỏi ý đường thiết đi đâu không biết là đường thiết có qua bàn giao vẫn là nàng thật không biết dù sao không hỏi ra cái nguyên cớ bất đắc dĩ thôn dân đành phải chính mình tiến núi không còn nam nhân tại bên người những phụ nữ này đảm lượng căn bản không đủ trèo c h ố n g bọn họ tiến vào càng xa sơ lâm thu nhập cũng là từng ngày hạ xuống dần dần t i ế n núi nhiệt tình liền tiêu hao hầu như không còn nhóm đàn bà con gái một lần nữa trở lại ngồi trước cửa nhà bắt á i nói chuyện ph nhị thiết cái này không có lương tâm nói đi là đi chúng ta nhưng làm sao bây giờ a đến cùng tình huống như thế nào a kết thúc theo hạ bá thôn trở về ngày thứ hai liền đi có phải hay không hạ bá thôn người trẻ tuổi kia nói với hắn gì đó rồi không phải là không có loại khả năng này nha nói không chừng người trẻ tuổi kia cấp hắn ra một cái tốt biện pháp chính nhị thiết ra ngoài kiếm tiền câu nói này để tại chàng phụ nữ cùng nhau s ư ớ n g sở biểu lộ khác nhau t r â n m ặ t sau một lát lại có người nói nói nếu không chúng ta đi hạ bá thôn hỏi một chút nếu là có kiếm tiền biện pháp chúng ta cũng chơi ngươi quen biết người trẻ tuổi kia sao người trẻ tuổi kia quen biết ngươi sao người ta lại nói với ngươi không nói an vị nhà hắn không đi a n hắn uống hắn xem ai chịu được q u ai a ban đêm có phải hay không còn phải nằm người ta trong chăn tiếp tục chịu vậy ngươi nói làm cái gì nhốn náo cái gì mà nhốn náo tìm n g ư ơ i trẻ tuổi kia có làm được cái gì người ta không nguyện ý nói với ngươi ngươi thật đúng là có thể quân lấy người ta hay sao muốn ta nói chúng ta đi thôn hủy tìm khuất bí thư khuất bí thư quan lớn nhất định có thể tìm tới đường thiết dầu gì cũng có thể để người trẻ tuổi kia nói thật đúng tìm khuất bí thư khuất bí thư là thật tâm giúp chúng ta n g i tìm nàng nhất định có thể đi hiện tại đi hiện tại đi Tất chương ả mọi n ờ i đ i nhiêu i người tốt bao nhiêu làm v ệ chín mươi sáu ta không đi đường ra thung lũng thôn dân không phải lần đầu tiên náo sự trước kia đều là vây công đường tiết cáo đường tiết tình huống chưa bao giờ giống hôm nay dạng này bao vây tại thôn ủy trong đại viện đều nói ba đàn bà thành cái chợ mười mấy cái nữ nhân tập hợp một chỗ không có tổ chức kỷ luật tùy ý phát biểu chính mình luôn l u ậ n thôn ủy đại viện so trong c h ấ n đ ổ i đại tập còn muốn náo nhiệt nhìn xem từng cái một lòng đầy căm phẫn bộ dáng khuất bí thư tâm lý rất là bờ bực trước đó vài ngày còn một bộ nhiệt tình tràn đầy dáng vẻ làm sao bất ngờ liền biến thành dạng này rồi chứng minh toàn mặt tâm trầm như vậy nhiều thôn dân vây quanh ở thôn ủy hơn nữa toàn bộ là phụ nữ hắn theo khuất bí thư không giống nhau hắn là sinh trưởng ở địa phương này dân quê hắn biết rõ nông thôn phụ nữ một khi không nói đạo lý tia thật đúng là t r a n miệng có cãi đây là hắn tại thôn cán bộ nhiều năm như vậy lần thứ nhất gặp được như vậy lớn quần thể k càng nhiều hơn là phẫn nộ cùng lo lắng tâm lý đã đem đường tiết mắng vô số lần một cái đại nam nhân mỗi ngày bị một đám phụ nữ khi dễ liền cái d á m cũng không dám phóng tính là gì nam nhân thôn dân đều n h á o đến thôn vì tới h ắ n thân là một thôn t r ư ở n g vậy mà mặt mũi cũng không dám lộ nhìn xem bị vây quanh ở ở giữa khuất bí thư chương minh toàn ánh mắt càng thêm bất thiện nhóm đàn bà con gái thật muốn kích động lên chuyện gì đều làm được vạn nhất bị thương khuất bí thư sự tình liền không thể khống chế nhìn lại một chút bên ngoài viện vây xem xem náo nhiệt bất tính chương minh toàn tâm tình bất mãn lại lần nữa tiêu thăng nhốn náo cái gì mà nhốn náo tất cả các miệm chương lớn tiếng hô một tiếng c h ấ n trụ ẩm ý phụ nữ về sau lại là nhanh chóng thuyết đạo có việc liền nói sự tình xào xào nháo nháo ai có thể nghe rõ các ngươi muốn nói gì đó phái cái có thể nói đại biểu ra đây thôn ủy hội thay các ngươi làm chủ thời gian giải tích lũy hy vọng tại thời khắc này phát huy nó nên có tác dụng chứng minh toàn lời nói để ẩm ý hiện trường thay đổi được kết lặng sau đó từ trong đám người đi ra hai cái khoảng bốn mươi tuổi phụ nữ mang trên mặt không dễ t r ọ c biểu l ộ khuất bí thư chúng ta tiến núi thu thập nấm t ử thu nhập càng ngày càng ít để nhị thiết đi hạ bá thôn tìm cái kia họ tâu người trẻ tuổi lấy biện pháp hắn theo hạ bá thôn trở về ngày thứ hai liền chạy gọi điện thoại cũng không tiếp hiện tại thôn bên trong thời gian đều không vượt qua nổi chuyện này thôn ủy nhất định phải cấp chúng ta làm chủ đúng hoặc là đem nhị thiết tìm trở về hoặc là liền đem hạ bá thôn người trẻ tuổi gọi qua để hắn chính miệng nói nói hắn nói với nhị thiết gì đó đường thiết chạy chứng minh toàn tại chỗ sửng sốt khuất bí thư nhữ lại mi đầu nhìn xem nói chuyện phụ nữ quả nhiên vẫn là cáo đường thiết tình huống nhưng làm sao lại theo tô sách dính lũ quan hệ đây khuất bí thư biết bây giờ không phải là bài dị giải hoặc thời điểm đang tại đường ra thung lũng thôn dân mặt lấy điện thoại di động ra bấm đường thiết điện thoại điện thoại vang lên rất lâu từ đầu đến cuối không người nghe cái này khiến sắc mặt nàng thay đổi được khó coi liên tục gọi hai lần đều là giống nhau kết quả khuất bí thư nhị thiết điện thoại chúng ta đánh qua vô số lần vẫn luôn là dạng này không người nghe ngươi vẫn là liên hệ hạ bá thôn người trẻ tuổi kia đi trong đó một cái đại biểu chủ động nhắc nhở khuất bí thư trần trờ một chút, chú ý tới những phụ nữ này tha thiết không biết làm sao bấm tô s á c điện thoại điện thoại rất nhanh kết nối khuất bí thư trực tiếp hỏi ngươi có phải hay không nói với đường thiết gì đó rồi người khác đi đâu ngươi biết không tô sách không biết đường ra thung lũng phát sinh sự tình nghi hoặc hỏi ta mỗi ngày bận tối mày tối mặt ta có thể nói với hắn gì đó à đường thiết hai ngày trước có phải hay không đi đi tìm ngươi hắn đều đã nói gì với ngươi khuất bí thư chỉ có thể thay cái góc độ đặt câu hỏi nghe được câu này tô sách giờ mới hiểu được nàng ý tứ thản nhiên thừa nhận nói nói à nói đường nhà thung lũng tiến núi thu nhập càng ngày càng thấp thế nào đường ra thung lũng hai cái đại biểu liền đứng tại khuất bí thư bên người k h bí thư gọi điện thoại thời điểm bọn họ một mực dựng tháng hai sợ nghe không rõ ràng trong điện thoại nội dung nghe được tô sách thản nhiên thừa nhận hai người đồng thời lộ ra không ngoài sở liệu thân sắc quay người đối bên cạnh đồng bạn nhỏ giọng t h ầ m thị khuất bí thư chân mày níu c h ặ t hơn nàng có loại dự cảm đường thiết ra ngoài thật là có khả năng theo tô sách có quan hệ tâm lý không nhịn được bực bội lại đối điện thoại thuyết đạo đường thiết chạy gọi điện thoại không tiếp đường ra thung lũng thôn dân đem thôn hủy đều vây quanh ngoa tạo tô sách nghe được sửng sốt một chút đường ra thung lũng loại trừ đường thiết chẳng phải còn lại một đám phụ nữ sao những cái kia phụ nữ lá gan như vậy lớn sao bọn họ đều nói chuyện này có liên hệ với ngươi ngươi một hồi này nếu là không bận đ i ệ u tới thôn hủy một chuyến đem sự tình nói ra không đi tô sách không hề nghĩ ngợi trực tiếp tự tuyệt hắn không phải không gặp qua nông thôn phụ nữ c á i nhau hai cái phụ nữ c á i nhau đều có thể đem tất cả thôn làng nóng lên n á o lên tới húng chi là nhiều nữ nhân như vậy hắn tự nhận chính mình cái này bức thân thể nhỏ bé gánh không được như vậy lớn chiến trợ tô sách ta cho ngươi biết sự tình là bởi vì ngươi mà lên ngươi đừng nghĩ lấy đùn đẩy trách nhiệm ngươi nếu không tới ta mang lấy đường ra thung lũng thôn dân đi hạ bá thôn tìm ngươi ở trước mặt nói sự tình chính ngươi t u y ể đi trương minh toàn xem khuất bí thư biểu lộ liền biết tô sách khẳng định rút lui tức khắc hướng về phía khuất bí thư phương hướng la lớn tô sách nghe không nghe thấy hắn không quan tâm hắn chỉ là muốn đem những phụ nữ này chú ý lực dẫn tới tô sách trong người quả thật đúng là không sai trương minh toàn lời nói để vừa vạn an t ĩ n h lại đường ra thung lũng thôn dân lần nữa thay đổi được sao động lên tới trong mơ h ồ nghe được có người nói đi hạ bá thôn khuất bí thư quay đầu chừng trương minh toàn liếp mắt thôn ủy đều chuyện không giải quyết được đi hạ bá thôn liền có thể giải quyết vạn nhất náo ra phiền t h i càng lớn làm cái gì tô sách ngươi nghe ta nói ngươi nếu là theo chuyện này không quan hệ tốt nhất là tới một chuyến đem sự tình nói rõ ràng đừng để sự tình làm lớn chuyện đi sao khuất bí thư trong giọng nói mang lấy một tia cầu khẩn ta không đi tô sách nghe được trương minh toàn lời nói tâm lý không khỏi thay đổi được bực bội làm sao lại là bởi vì ta mà dạy rồi tâm tình mâu thuẫn trong nháy mắt bạo phát có thể hắn như nhau lo lắng trương minh toàn thực đem những cái kia phụ nữ mang tới làm cái gì lại là vội và nói đường thiết ra ngoài học tập kỹ thuật chờ hắn trở về đường ra thung lũng thôn dân liền có thể nhiều một đầu kiếm tiền con đường lại nhiều ta cũng không biết nói xong cũng mặc kệ khuất bí thư nghe không có nghe rõ trực tiếp cúp điện thoại tôi xách lời nói để khuất bí thư sửng sốt một chút chẳng quan tâm suy nghĩ tôi xách nói tính chân thực mau đem tôi xách lời nói thuật lại cấp đường ra thung lũng thôn dân các ngươi nếu là còn tin tưởng ta liền trở về chờ mấy ngày chờ đường thiết trở về ta đi trong thôn các ngươi tự mình hỏi thăm đường thiết khuất bí thư ra vẻ nhẹ nhõm nhìn xem đường ra thung lũng thôn dân tâm lý lại là lo lắng b ấ tan nàng không biết tôi xách có phải hay không lừa gạt mình nhưng đây là dưới mắt biện pháp tốt nhất dù chỉ là chỉ hoãn mấy ngày thời gian cũng tốt xem đi ta không có đoán sai liền là hạ bá thôn người trẻ tuổi kia cấp nhị thiết ra biện pháp chính nhị thiết ra ngoài kiếm tiền có thể khuất bí thư nói nhị thiết ra ngoài học kỹ thuật chờ hắn trở về liền có thể mang chúng ta tiếp tục kiếm tiền chính là khuất bí thư xưa nay không gặp người nàng mới là thực tình thay chúng ta làm việc người ta tin nàng nếu không chúng ta trở về chờ mấy ngày chờ nhị thiết trở về à nếu là nhị thiết trở về không nói thật chúng ta trực tiếp đi hạ bá thôn tìm người trẻ tuổi kia để khuất bí thư cùng theo đi cho tới nay đường ra thung lũng nháo sự đều là khuất bí thư ra mặt xử lý nữ nhân bản năng n g h i ê n g về nữ nhân rất nhiều lần khuất bí thư đều là đám phụ nữ nhóm nói chuyện dù là rõ ràng không trách đường thiết dần ra ngay tại những n à y phụ nữ tâm bên trong tích lũy nhất định có độ tin cậy lúc đầu bọn họ cũng không có ý định n á o sự nếu như không phải vì nhiều kiếm tiền ai không có chuyện chạy đến thôn ủy n á o sự bọn họ lại không nốc nghe khuất bí thư cho ra bảo đảm lại thêm bên người đồng bạn thái độ rất nhanh liền thống nhất ý kiến theo thôn ủy đại viện rời khỏi đợi các nàng sau khi đi xa khuất bí thư lúc này mới thở dài ra một hơi căng cứng thần kinh cũng dần dần vung lỏng lên tới quay đầu nhìn xem trương minh toàn trương thư ký không phải ngư như vậy xử lý nói xong cũng mặc kệ trương minh toàn biểu tình gì trực tiếp đi hướng chính mình xe gắn máy đặt vị trí tô sách n ế u không dám tới vậy mình liền đi qua tìm hắn cũng nên hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu như tô sách nói dối chính mình tối thiểu nhất cũng có thể làm đến tâm lý n ắ m chắc tranh thủ thời gian muốn cái khác biện pháp giải quyết khẳng định không thể tin chi không để ý tới chương chín mươi bảy bán cá cũng bắt đầu ngược dòng tìm hiểu nơi sản sinh rồi cái này một trận điện thoại để tô sách tâm tình thay đổi cực kém trương minh toàn không hỏi thị phi đen trắng trực tiếp chụp mũ ác liệt thái độ là một mặt lại có liền là đường thiết mặc danh kỳ diệu cách làm học tập trồng chọn kỹ thuật vốn chính là vì để cho thôn dân gia tăng thu nhập đây là một chuyện tốt làm sao đến trong tay hắn liền biến thành bộ dáng này rồi tiểu tô làm sao nhận cú điện thoại liền thay đổi được sầu mi khổ k i ể m rồi nam nhân bản kiên cường thế nhưng nữ nhân tổn thương tiểu tô coi nhẹ liền tốt tiểu tô ta có cái biểu mội đặt hàng phao đêm qua đưa đến hoàng yếu tề s á c thực gan bài một cái thuần thục công nhân tới tại câu hữu nhiệt tình trợ giúp bên dưới hôm nay chính thức dựng p h ù b à n phù b à n trước tại đập lớn bên cạnh lắp rác tốt sau đó để ca nô kéo lấy chạy tới câu hữu nhóm chăm chú chọn lựa ra vị trí câu tiến hành cố định tô sách lắc đầu bật cười theo cái khác người so ra vẫn là câu cá người đáng yêu chỉ cần để thỏa mãn bọn hắn câu cá tâm tư liền không có cái khác tiểu tâm tư càng sẽ không sống ra chuyện p h i ề n thoái mắt thấy ca n o kéo lấy vừa lắp ráp t ố t phủ bàn rời khỏi tô sách quay đầu mời đến đô băng cấp câu hữu nhóm phân phát ư ớ p lạnh đồ uống nhìn thấy đập đầu xuất hiện thân ảnh mi đầu tức khắc nhữ một cái khuất bí thư vừa lên đập liền thấy một đám người vây tại một chỗ bận rộn tới đến tô sách bên người h i ế u kỳ hỏi ý làm cái gì vậy dùng tô sách đơn giản giải thích hai câu đằng sau không biết làm sao thuyết đạo khuất bí thư ta thật không biết đường thiết vì cái gì ta lần này tới chỉ có một vấn đề ngươi thành thật nói với ta ngươi đến cung cấp đường thiết xảy ra điều gì chủ ý tô sách không tâm tư ở trên người nàng tiêu hao quá nhiều thời gian thản nhiên đem sự tình nói một lần ta nguyên bản có ý tứ là để đường thiết bức ép một cái t h ô t n dần vì về sau quảng bá t r ồ n g chọn mục nhị sớm quét dọn một chút phiền thoái ai có thể nghĩ tới hắn không nói tiếng nào liền chạy hơn nữa còn không tiếp điện thoại khuất bí thư giật mình đại ngộ ánh mắt không hiểu nhìn xem tô sách mục nhị t r ồ n g chọn kỹ thuật hiếu học sao sản l ư ợ n cùng giá cả như thế nào tô sách lắc đầu ta không biết kỹ thuật có được hay không học ta chỉ biết là giá cả cũng không sai bị lắm nếu như thôn dân phối hợp thu nhập khẳng định còn mạnh hơn làm thuê một chút nghe hắn nói như vậy khuất bí thư trên mặt thêm ra một t ầ n g nụ cười nhẹ nhàng gật đầu mạnh hơn làm thuê liền tốt nói xong chuyện nhất chuyện lại là hỏi các ngươi bên này tình huống như thế nào thuyền cũng bay về rồi có phải hay không thu nhập lại có gia tăng thêm xuống tới ngươi còn có cái gì dự định ngươi không phải mới vừa nói chỉ hỏi một chuyện không tô sách lời nói để khuất bí thư biểu lộ một trận trên mặt nụ cười trong nháy mắt tần nặc bất mãn hử một tiếng bác hồ thủy hệ tư nguyên dồi dào thiên hồ chi tiết kiệm xương hào danh phó kỳ thực lâu dài thói quen sinh hoạt để b ắ c hồ bách tính học xong các loại nấu ăn thủy sản đẳng cấp đối k ỹ pháp nấu nấu tiên tạc không có gì l ạ khỏi cần chính là bởi vì lại ăn thích ăn bọn hắn đối thủy sản đẳng cấp yêu cầu cũng càng thêm đề bạt giang thành xem như b ắ c hồ tỉnh l ị thành thị các loại ăn uống tiệm cơm nhiều không kẻ xiết trong đó có đại lượng theo cá có quan hệ tiệm cơm k h ô n g lệnh kiệt theo hạ bá đập chứa nước mang về một vạn cân cá cũng không có một lần tính toàn bộ bán chủ yếu có hai cái phương diện cân nhắc xếp ở vị trí thứ nhất khẳng định là giá cả hắn sở dĩ dám nhắc tới phía trước thanh toán đại ngạch tiền hàng ủng hộ tô sách làm đường đến n liền là nhìn chúng cá tự nhiên mạnh lưới sớm mấy năm làm kinh tế đề bạt vì cái gọi là kinh tế chỉ tiêu đại lượng tự nhiên tư nguyên lọt vào phá hư thủy hệ tư nguyên đứng mũi chịu xào cá tự nhiên loại tư nguyên càng ngày càng ít kinh tế đề bạt đ ể dân chúng hầu bao dần dần phồng tùy theo đối với cuộc sống phẩm chất đối yêu cầu cũng bắt đầu đề cao cá tự nhiên loại giá cả liên tục dâng lên hiện tại hướng do biến đổi lại bắt đầu làm cấm bắt vốn cũng không dồi dào hoang dại thủy sản cung ứng dây chuyển liền thay đổi được càng căng thẳng hơn hoang dại thủy sản tư nguyên hút hàng ngay sau đó nếu như không hào hào lợi dụng loại này mạnh lưới khẩu lệnh kiệt đều đó là lý do mà hắn cấp hộ khách cung hóa giá vượt xa khỏi một loại nuôi dưỡng sản phẩm giá cả đơn cầm cá chấm cỏ tới kể cung hóa giá cả một cân liền đạt đến mười lăm khối tiền cơ hồ là nuôi dưỡng cá chấm cỏ giá cả gấp đôi giá cao vị lộ tuyến tương đương với chính mình chủ động thu nhỏ hộ khách quần thể tối thiểu nhất tiền kỳ vô pháp thỏa mãn sở hữu hộ khách chỉ có chờ hạ bá đập chứa nước cá tự nhiên danh khí mở ra đằng sau mới có thể bao trùm đến những cái kia cấp chúng kém nhà hàng tiệp cơm cùng hắn hao hết chắc trở đi quả bá còn không bằng dùng lợi nhuận đi kích động những cái kia làm ăn uống người tranh nhau bắt trước xem như mang chính là bởi vì dạng này k h ô n g lệnh kiệt tự mình chọn lựa ra một nhóm hộ khách cung hóa mỗi lần nhà cung cấp ba trăm cân tả hữu hoang dại cá chấm cỏ để bọn hắn thử nhìn một chút dù sao chỉ có đi qua chợ kiểm nghiệm sản phẩm mới xem như chân chính tốt sản phẩm quả thật đúng là không sai ngày thứ hai liền có cơm chủ tiệm gọi điện thoại cho mình hỏi thăm có thể hay không thích hợp giảm xuống một chút giá cả bọn hắn sẽ bảo đảm ưu tiên quảng bá hạ bá đập chứa nước cá tự nhiên hơn nữa còn lại thêm lớn nhập hàm lượng khổng lệnh kiệt theo những người này đánh nhiều năm như vậy quan hệ đã sớm đem tâm lý của bọn hắn phỏng đoán nhất thanh ngh hạ bá đập chứa nước hiện tại vẫn còn nguyên thủy sinh thái bên trong điều kiện hữu hạn vô pháp tiến hành đại quy mô đánh bắt những n à y cá đều là từng đầu câu đi lên tạm thời vô pháp lớn diện tích cung hóa đó là lý do mà phương diện giá tiền không có thương lượng không gian đây là k h ổ n g lệnh kiệt sớm chuẩn bị tốt t u y ế t tử c ó k ẻ mặc cả bị cự tuyệt c ơ m chủ tiệm hình như có h ờ n d ỗ i ý tứ cũng không tại nói bổ hàng sự tình trực tiếp cúp điện thoại phản ứng như vậy như nhau tại k h ổ n g lệnh kiệt trong k h ô n g chế người làm ăn vô luận sinh ý lớn nhỏ có kè mặc cả thủ đoạn tuyệt đối phong phú hay thay đổi tầng tầng lớp, lớp đây chỉ là thường thấy nhất kháng nghị mà thôi bất quá hắ hiện tại người tiêu dùng khẩu vị nhiều xảo quyệt vì ngưỡng mộ trong lòng đồ ăn lái xe mấy chục cây số đều là trạng thái bình thường chỉ cần có người tiêu dùng tán thành hạ bá đập chứa nước cá tự nhiên liền không sợ những cơm tiêu cửa hàng mong muốn vứt bỏ bẫy ở trước mắt kiếm tiền cơ hội sự thật chứng minh k h ô n g lệnh kiệt thành công cá tự nhiên cảm giác thể nghiệm theo cá nuôi có rất rõ ràng khác nhau đặc biệt là đối ưa thích ăn cá người tới kể cầm đ ũ i c h e n lẫn một lần liền có thể đánh giá ra thịt cá cảm nhận tại thương gia giới, thiệu bên giới thử hạ bá đập chứa nước cá tự nhiên có mỹ hảo thể nghiệm không ít thực khách lập tức hô bằng gọi hưu chia sẻ chính mình vui v u một vạn cân cá lần thứ nhất nếm thử đưa ra ngoài sáu ngàn cân tà hữu còn lại hơn năm ngàn cân liền một ngày đều không có kiên trì vượt qua liền tiêu thụ chống không người nào không biết ngươi khổng lão bản làm ăn quỷ tinh quỷ tinh ngươi chớ cầm mối nối gà ta ta không theo ngươi có kẻ mặc cả chỉ có một điểm yêu cầu mỗi ngày thấp nhất cấp ta cung cấp năm trăm cân cá tự nhiên liền muốn hiện tại loại này lão khổng huynh đệ chúng ta liên hệ nhiều năm vô luận như thế nào ngươi được bảo đảm ta chỗ này cung hóa ban đêm thiên vận các ta an bài ngươi không phải ưa thích cái tiêu n g lớn số ba mươi sáu a ta chở một chút liền gọi điện thoại bao trông tuyệt đối để ngươi hài lòng khổng l lần này tổng cộng chọn lựa 20 quán cơm có 15 n h à đều gọi điện thoại yêu cầu thêm lớn cung hóa lượng cái này đủ để chứng minh chính mình sách lược sinh ra hiệu quả bất quá đó cũng không phải khổng lệnh kiệt duy nhất thủ đoạn giang thành bang là giang thành bản địa một cái tính chất phức tạp internet app cộng đồng trong này đã bao hàm c á c thức các loại tin tức trong đó nhân khí tối cao không thể nghi ngờ là ăn hàng bàn khối thuần trùng cá tự nhiên một kích ăn hàng nhóm chuẩn bị sẵn sàng sao t h á m cửa hàng chân thực thể nghiệm không giống nhau ăn cá thể nghiệm mấy chục khối tiền một cân cá chăm cỏ ngươi ăn qua sao tương tự dạng này mềm quảng cáo Khổng k lệnh ệ i tám t giờ đêm n h h c tô sách vừa mới chuẩn bị lên giường lại tiếp vào khổng lệnh kiệt gọi điện thoại tới ta đã đến huyện thành ngày mai sáng sớm liền đi các nơi g thôn đến lúc đó có mấy cái địa phương yêu cầu các ngươi phối hợp một chút chương chín mươi tám đăng ký thương hiệu về khoảng cách lần dậy sớm đã qua thật nhiều ngày vì phối hợp khổng lệnh kiệt quay trụ kế hoạch tô sách không thể không thiết lập đồng hồ báo thức sáng sớm sáu giờ liền rời giường chờ hắn rửa mặt hoàn tất khổng lệnh kiệt cũng lái xe chạy tới hạ bạ thôn đi theo khổng lệnh kiệt cùng nhau đến đây có hai người trẻ tuổi trong đó một cái cầm loại sách tay camera còn có một cái cầm trong tay tàu bay chủ cơ tô sách không được dấu vết nhìn thoáng qua hai người thiết bị dẫn bọn hắn lên núi thời điểm mới có cơ hội đặt câu hỏi khổng lão bản ngươi đây rốt cuộc là muốn làm gì k h ô n g lệnh kiệt ở trong điện thoại chỉ nói yêu cầu tô sách phối hợp sự tình cũng không có nói rõ ràng chính hắn mục đích lần trước lôi đi cá hai ngày liền bán xong hiện tại một đám cơm chủ tiệm đuổi theo ta yêu cầu cung hóa k h ô n g lệnh kiệt cười ha h a nói xong vậy thì tìm xe tới kéo cá a tô sách thuận miệng nói một câu k h ô n g lệnh kiệt c h ậ m chầm lắc đầu ý cười không dám nói ta nói với bọn hắn ba ngày về sau mới có hàng hơn nữa hàng lượng không lớn nghe hắn nói như vậy tô sách càng thêm xác định khẩn lệnh kiệt chính là định làm đói khát tiếp thị không khỏi nữu môi cười nói ngươi liền không sợ đem hộ khách bỏ đói chạy khẩn ngạo nghễ cười nói ngươi cho rằng cá tự nhiên tốt như vậy tìm nếu là không có điểm tự tin ai dám chơi như vậy ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn t u ổ i chờ tuyên truyền video sau khi làm xong những cơm kia chủ tiệm lại càng thêm cảm tạ ta ngươi rốt cuộc muốn chụp gì đó video a tô sách càng thêm tò mò k h ô n g lệnh kiệt chỉ vào loại sách tay camera ra thuyết đạo cái này loại sách tay camera ra quay chụp đập lớn bên cạnh câu cá tình huống tàu bay chụp máy bay không người lái quay chụp đập chứa nước toàn cảnh tìm thêm một chút phong cảnh tốt nội bật đặc biệt ống kính nhất định người dùng ràng nước nhiên sinh trưởng hoàn cảnh cùng đánh phải hạ chứa tiêu biết tự bắt để đập độ rõ bá cá k h ó k h ă n chỉ có dạng này mới phù hợp hạ bá đập chứa nước cá tự nhiên giá cả, để bọn hắn cảm giác phù hợp hạ nhiên hắn Không dạng này bọn đáng giá giá. mới đập bá để tự lệnh kiệt lúc nói chuyện tô sách đã tự hành não bổ ra hình tượng thâm than khẩn g lệnh kiệt đầu góc tốt dùng đồng thời hắn hiểu hơn k h ô n g lệnh kiệt bán cá giá cả khẳng định không rẻ và không tuyệt đối sẽ không chuyên môn chạy đến nơi đây quay chụp video cái này khiến tô sách tâm lý có chút mọi như bán cho giá tiền của hắn so thôi bính vượng giá cả còn muốn thấp hắn được kiếm bao nhiêu tiền a mọi như quy mọi như nhưng tô sách cũng không có vì vậy tâm lý bất bình hành khổng lệnh kiệt dám nhắc tới phía trước bỏ tiền giúp đỡ chính mình làm đường đây là hắn nên được lợi nhuận chính là rõ ràng điểm này tô sách chỉ cầu khổng lệnh kiệt nhiều kéo cá mau đem tiền sửa đường sông lên chống đỡ hoàn tất như vậy chính mình liền có thể lên giá nói chuyện công phu tới đến trên đê hai người trẻ tuổi tại khổng lệnh kiệt t an b à i xuống bắt đầu công việc của mình đi qua những ngày ngày luyện tập đỗ băng đã có thể thuần thục thao tác cano để thao tác tàu bay chụp máy bay không người lái thanh niên lên thuyền đô băng điều khiển ca nô hướng lấy nội k ố chạy tới video sau khi làm xong cấp ta truyền một phần đặc biệt là tàu bay chụp hình tượng Ta thượng truyền đến video clip app chia sẻ cấp câu l i chia p app cấp c sẻ hiếu, để b ọ nói hắn lãnh h cũng này hạ để tô sách trong lòng nhất động vội vàng truy vấn làm sao phối hợp đăng ký thương hiệu khẩn lệnh kiệt trên mặt nụ cười trong nháy mắt giảm đi đổi vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem t ô sách trước tiên đem thương hiệu đăng ký xuống tới ngươi chịu trách nhiệm nuôi dưỡng sản xuất ta chịu trách nhiệm quảng bá mở ra nguồn tiêu thụ xa không dám nói tối thiểu nhất tại chúng ta bắc hồ ta có lòng tin tại trong vòng một năm phát triển h i n ra đăng ký thương hiệu tô sách tức khắc ngây n g ẩ n cả người cá tự nhiên còn có thể đăng ký thương hiệu đăng ký thương hiệu hữu dụng không thanh giang cá đều có thể đăng ký thương hiệu hạ bá đập chứa nước làm sao lại không thể đâu không lệnh kiệt trong mắt lóe ra tinh quang liền đăng ký hạ bá sinh thái cá thương hiệu nổi bật chính chúng ta đặc điểm hiện tại phần lớn người cũng bắt đầu chú trọng k h ô n g lệnh kiệt ánh mắt lấp lánh nhìn xem tô sách thế nào không thể không thừa nhận theo k h ô n g lệnh kiệt tiếp xúc số lần càng nhiều càng là cảm giác hắn đầu dễ dùng trong lúc vô hình cấp tô sách mang đến áp lực đối diện dạng này một cái tinh minh thương nhân tô sách rít nhiều có chút không tự tin c h ầ n chờ một lát tô sách bất ngờ hỏi k h ô n g l ã o bản ta nhớ được ngươi lần thứ nhất tới thời điểm nói với ta ngươi làm ăn xưa nay không cùng người hồn vốn k h ô n g lệnh kiệt gật đầu dứt khoát đúng ta không thích cùng người hồn vốn làm ăn nhưng là không kết phường cũng không phải là không thể hợp tác xem tô sách mặt lộ không hiểu khẩn lệnh kiệt lại là giải thích nói hạ bá đập chứa nước là ngươi nhận đ ầ u thương hiệu từ ngươi đi đăng ký ngươi chỉ cần đem quyền đại lý giao cho ta là được dạng này liền là quan hệ hợp tác ngươi chịu trách nhiệm cung cấp sản phẩm ta chịu trách nhiệm tiêu thụ chúng ta mỗi cái kiếm mỗi cái k h ô n g lệnh kiệt giải thích để tô sách có chút an tâm cẩn thận nghĩ nghĩ chậm rãi gật đầu nói ta suy nghĩ một chút đi được chuyện này không vội vã ta sẽ mau chóng đem giang thành chợ mở ra k h ô n g lệnh kiệt coi là tô sách không tin mình nói lời nói càng thêm kiên định hắn đem giang thành thị trảng làm chuyện tốt quyết tâm trong lúc bất chi bất giác đến buổi chiều bán cá thời gian không u t r á c n biết là khẩn lệnh kiệt yêu cầu hà khắc vẫn là nhà quay phim chuyên nghiệp giữa trương ngày thứ hai liền thu được k h ổ n g lệnh kiệt phát tới chỉnh lý tốt tàu bay chụp hình tượng mở ra video thị giác chậm rãi kéo lên dãy núi mặt nước càng ngày càng nhỏ theo ống kính kéo cao giấu tại ngọn núi phía sau phân nhánh mặt nước chậm chậm lộ ra chân dung có lẽ là nhiều năm qua thủy vị lặp đi lặp lại lên xuống nguyên nhân lúc này ngọn núi cùng mặt nước chỗ giáp nhau không có một mặt cỏ tựa như một đầu thổ hàng o sắt dây lụa đem mặt nước x u ố n g lại lên tới nhất dạng lục sác thảm thực vật xanh la mặt m nước màu xanh đen núi đá thổ hàng o sắt c ả váy nước trong suốt chỗ có thể thấy rõ trên mặt nước phản chiếu ra đầy đám mây có bạch sắt thủy điệu theo trong rừng bay ra ở trên mặt nước lượt vòng tự nhiên tường hòa an tính di người bất, chi bất giác được tôi á c h liền xem hết tất cả video video tổng cộng m ộ ư ơ i phút đồng hồ cho người ta thân lâm kỳ cảnh cảm giác còn có ý còn chưa hết không bỏ tô sách chẳng quan tâm cảm k h á i tranh thủ thời gian mở ra video clip app đem đoạn video này thượng truyền tàu bay chụp hạ bá đập chứa nước cấp n g ư y i cảm giác không giống nhau trong video truyền không đầy một lát cửa sổ chát sổ tự liền bắt đầu nhảy lên vẹn vẹn mười mấy phút thời gian nhắc nhở tin tức liền vượt qua chín mươi chín đầu điểm mở bình luận theo tô sách trong dự đoán một dạng thuần một sắt tán thưởng ở giữa còn kèm theo không ít hỏi tham đập chứa nước tin tức bình luận bất quá hiện tại đã khỏi cần tô sách tự mình hồi phục sớm đã có nhiệt tâm người hái mộ thay tô sách nói do hạ bá đập chứa nước tình huống nguyên thiên đặc cường ta muốn lại đi một lần dù là câu không tới cự vật cũng mong muốn nhìn thấy đặng đại sư bình luận tô sách tranh thủ thời gian trả lời tới nhà nội khố phủ bản đã dự tốt tô sách bình luận tự mang tác giả hồi phục nhắc nhở rất nhanh liền có không ít người hái mộ hồi phục tô sách tin tức đại bộ phận đều là hỏi thăm có bao nhiêu phủ bản cùng với thu phí tình huống nhìn thấy nhiều người như vậy đặt câu hỏi tô sách đơn giản nghĩ, nghĩ lại đơn độc ban b ố một đầu bình luận hơn nữa thiết chí thành bố trí đội năm nay bên trong toàn bộ miễn phí c video sau khi làm xong khổng lệnh kiệt lập tức cấp mấy cái quan hệ tốt hơn cơm chủ tiệm gọi điện thoại đem bọn hắn mời được trong cửa hàng của mình đem video phát ra triển lãm một lượt cái video này bên trong kỹ cảng phô bày hạ bá đập chứa nước cá tự nhiên đánh bắt phương pháp chỉ bằng vào câu cá như vậy nguyên thủy thủ đoạn liền có thể tranh thủ nhắc cầu chớ đừng nói chi là đập chứa nước nguyên thủy sinh thái cấp người tiêu dùng mang đến cảm giác thỏa mãn l ã o khẩn một chiêu này dây lát ta video cấp ta phim âm bản một phần ta buổi chiều liền để tìm người lắp đặt máy chiếu phim khẩn lão bản có lòng ta cảm thấy có cái video này giá cả còn có thể đi lên nói lại các ngươi cảm thấy thế nào k h ô n g lệnh kiệt mời tới mấy cái này cơm chủ tiệm đều là chuyên ngành làm ngư h ò a n ồi mặt tiền cửa hàng trang trí đại khí cao cấp nghề phục vụ chú đáo làm việc phía trong nắm giữ quá cao danh tiếng trọng yếu nhất chính là giữa bọn hắn cửa hàng khoảng cách xa xôi lẫn nhau ở giữa cạnh tranh quan hệ cũng không có lớn như vậy nói tới nói lui khỏi cần quá nhiều lo lắng có người chủ động đề xuất tăng giá cái khác mấy cái lao bản liếc mắt nhìn nhau sau đó lộ ra hiểu ý nụ cười cùng nhau gật đầu đồng ý tiệm chúng ta bên trong hiện tại giá tiền là mỗi lần cân bốn mươi sáu đồng hội viên giá bốn mươi đồng ta cảm thấy có thể đem giá cả nhất định đến năm mươi tám đồng hội viên cấp bốn mươi tám dạng này hẳn là khả năng hấp dẫn càng nhiều người tiêu dùng nạp tiền làm thẻ th năm mươi tám có phải hay không có chút quá cao cái này cũng tiêu quý nuôi dưỡng cá chấm cỏ đều có thể bán được hơn ba mươi một cân thanh giang cá càng là có thể mua được hơn bốn mươi cá tự nhiên mua hơn năm mươi tính toán quý sao lại nói không phải còn có hội viên giá a giá cả cao có giá cả cao thao tác phương pháp n h i ề u đưa hai cái thức nhắm không được sao a nói thì nói như thế có thể chúng ta thương lượng xong làm như vậy tiệm khác có thể bảo trì nhất trí sao cuối cùng người nói chuyện nhìn về phía khổng lệnh kiệt người dân nói nếu là khổng lão b ả n nghiêm ngặt đem không tốt cung hóa lượng chuyện này mới tốt thao tác đều là người làm ăn ai cũng không so với ai khác đ ầ n h á n kiểu nói này mấy vị khác lao bản lập tức liền minh bạch dí vị của nó chỉ cần khổng lệnh kiệt mong muốn phối hợp đem khống nguồn cung cấp giá cả liền c ó thể tại phạm vi nhỏ nội khống chế trụ nghĩ tới đây mấy ông chủ đồng thời nhìn về phía khổng lệnh kiệt chờ đợi khổng lệnh kiệt trả lời chắc chắn chính mình là nhà cung cấp hàng trong video không có một tơ một hào làm giả hạ bá đập chứa nước đánh bắt điều kiện xác thực hữu hạn tối thiểu nhất trong thời gian ngắn lượng cung ứng không có quá lớn đề bạt đó là lý do mà các ngươi không cần lo lắng cung hóa lượng quá lớn không tốt thao tác tạm thời làm yên lòng bọn hắn chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể thành thành thật thật phối hợp chính mình khổng lệnh kiệt nghĩ như vậy lão khổng nói cái khác đều là hư ngươi phải nắm chắc thời gian cung h ò a a hiện tại cửa hàng bên trong đều đặt hàng ngươi để chúng ta làm cái gì chính là không có nhiều còn không có thiếu sao ngươi bao nhiêu cấp chúng ta an bài một điểm để chúng ta có thể duy trì sinh ý a ngươi liền cố ý chơi tiêu việc a đem chúng ta bỏ đói gấp chúng ta quay đầu liền chạy đến lúc đó để ngươi khóc đều không có địa phương khóc lao ly n ó i không sai đói khát tiếp thị cũng không thể một điểm hàng cũng không cho a không lệnh kiệt nhẹ g i ọ n g cười nói đập chứa nước bên kia mỗi ngày câu đi lên cá hữu hạn ở giữa còn có cái khác chủng loại cá không đáng mỗi ngày đi một chuyện a không phải liền là tiền vốn vấn đề a ngươi cứ việc nói thẳng mỗi ngày bảo đảm cung hóa lượng được tăng bao nhiêu tiền đi chính là lao khẩn g một chút cũng không thực tế ngươi xem một chút người ta điện ảnh bên trong diễn muốn thêm tiền cứ việc nói thẳng k h ô n g lệnh kiệt hài lòng gật đầu mỗi ngày bảo đảm cung hóa lượng mỗi lần cân thêm hai khối để ta quan tâm phí chuyên trở liền đi n g h e được câu này mấy cái lao bản trong nháy mắt trở mặc lúc đầu k h ô n g lệnh kiệt cung hóa giá liền bất tiện nghi có một lần tính thêm hai khối tiền cái này nhưng là m ư ơ i bảy khối tiền một cân có thể nghĩ muốn vừa rồi thương lượng xong giá bán cuối cùng vẫn có người gật đầu nói được buổi chiều nhất định phải cấp ta đưa đến cửa hàng bên trong hiện tại đưa đến giang thành rõ ràng thời điểm ra đi còn nói chờ hai ngày tại tới k é o cá làm sao bất ngờ liền thay đổi chủ ý đâu cúc điện thoại tô sách tranh thủ thời gian bấm thôi bính vượng điện thoại để hắn hỗ trợ liên hệ thủy sản xe tới đồng thời để tần hán thăng mang lấy mấy người khác nắm chặt về thời gian núi làm việc vì cấp khổng lệnh kiệt giao hàng không thể không hoán lại thôi bính vượng chứa cá thời gian gắng sức đuổi theo cuối cùng tại t ạ i xế chiều ba giờ rưỡi toàn bộ g ắ n s o n g trong huyện thành tìm đến thủy sản xe không coi là quá lớn tổng cộng lắp hơn năm ba trăm linh cân cá lý ký ngư t h ô n trang vẫn chưa tới chân chín giờ cao điểm trong cửa hàng đã có bảy thành vị trí bị chiếm đại bộ phận đều là hướng về phía cá tự nhiên tới chỉ bất quá cửa hàng phía trong bầu không khí có chút q u ỷ dị cá biệt chỗ ngồi nóng hôi hổi ăn cơm người nâng ly cả chén tiếng cười không ngừng còn lại chỗ ngồi khách nhân chỉ có thể đối cửa hàng phía trong tiểu đồ ăn vặt mật người vì che giấu tê cay mùi vị câu dẫn ra đây nước miếng chỉ có thể không ngừng uống nước che giấu phục vụ viên mới vừa nói nửa giờ cá liền có thể đưa đến cái này đều đi qua bốn mươi phút vì cái gì vẫn còn chưa qua tới l i ê n là a có thể hay không câu lời nói thật hôm nay đến cùng có hay không công việc hơn ba mươi năm lần thứ nhất gặp được để khách nhân các loại tài liệu tình huống hôm nay nếu là không có cá tự nhiên các ngươi cứ việc nói thẳng chớ lãng phí đại gia thời gian có được hay không vì thử một chút hai ngày này soát bạo giới bằng hữu cá tự nhiên tăng ca đằng sau đầu tiên là ngồi xe buýt sau đó đi thuyền vượt sông chạy tới ngồi tại cửa hàng bên trong đau khổ chờ đợi một giờ chỉ toàn quan tâm ăn đồ ăn v à uống nước tiếp tục như vậy nữa uống nước đều có thể uống no để cho người khó chịu là bên cạnh bay tới hương khí mỗi giờ mỗi khắc dẫn ra vị giác tới cá đến rồi bếp sau bất ngờ xông tới một người đàn ông tuổi trẻ hướng về phía quản lý đại s ả n h hô một tiếng lập tức quay người trở về bếp sau tốc độ nhanh tựa như chưa từng xuất hiện nhất dạng quản lý đại s ả n h cùng phục vụ viên nhìn xem bếp sau phương hướng sau đó nhìn về phía cửa hàng phía trong khách nhân Rào. Đang. mới vừa rồi còn đứng ngồi không yên khách nhân trong nháy mắt khởi thân hướng lấy thả cá đại thủy dương ông đi ngay tại khách nhân mới vừa đi tới bể nước bên cạnh lúc hai người mặc b ạ c h sắc quần áo bảo hộ nam nhân mang một giỏ cá đi tới hai người hợp lực đem cá đổ vào bể nước đằng sau lại có hai người mang cá giỏ đi tới phục vụ viên ta muốn cái này đầu nhanh lên ta muốn cái này đầu cân nặng chứ một trăm linh cấp tô x á c h thêm chút lửa khác biệt chất nước sinh trường cá chất thịt có nhỏ x í u kinh ngạc khác biệt chất nước bên trong cá nuôi cùng cá tự nhiên trên lệch liền thay đổi được rõ ràng quá nhiều cá nuôi đồ ăn dồi dào phạm vi hoạt động nhỏ sinh trưởng tốc độ nhanh chất thịt đối lập lỏng sợi cơ nhục thô to cá tự nhiên vì tìm kiếm thức ăn không thể không thời gian dài r u động sinh trưởng tốc độ chậm chạp chất thịt chặt chẽ có có giãn có thể trong tiệm chờ đợi thời gian dài như vậy khách hàng trên cơ bản đều là thích ăn cá người thích ăn cá người hoặc nhiều hoặc ít đều biết dự trữ một chút tương quan tri thức vừa rồi nóng vội chưa kịp cẩn thận chọn l ự a mục tiêu cá cân nặng thời điểm lập tức bắt đầu quan sát quan sát theo ngoại hình nhìn lại xác thực theo cá nuôi có rất lớn khác nhau cái này khiến các thực khách an tâm không ít tối thiểu nhất ly ký ngư thôn trang không có vì ứng phó khách hàng làm ra thật giả lẫn lộn sự tỉnh bếp sau vội vàng làm thịt cá tiền sành phục vụ viên cũng không có nhàn rỗi cầm thực đơn một bàn một bàn để khách nhân chọn lựa cái khác với đồ ăn đáy n ồ i lên bàn đằng sau rất nhanh liền có phục vụ viên đưa tới phiến tốt lát cá khoảng mười cm dài ngắn hai ba cm độ rộng ba bốn ly độ dày thịt cá đỏ trắng giao nhau dùng đũa thêm lên tới thừa dịp ánh đèn càng lộ vẻ óng ánh tỏa sáng không kịp chờ đợi thực khách kể lộ vẻ óng ánh tỏa sáng không kịp chờ đợi thực khách càng lộ vẻ óng ánh tỏa sáng không kịp chờ đợt rất nhỏ có giãn hai long ậ t đầu dính vào đồ chấm đưa vào miệm bên trong cảm giác thỏa s ắ c thực theo phía trước ăn cá không giống nhau thịt cá càng trơn trượt cũng không tuổi không nói được vị đạo dù sao liền là cảm giác so trước đó ăn qua cá ăn ngon cuối cùng là không h g ừ n g công có nhân phẩm sau khi nếm thử nói ra chính mình đánh giá có người lại là vùi đầu gian khổ làm ra động tác trên tay không ngừng cửa hàng phía trong khôi phục bình thường bầu không khí quản lý đại sành âm thầm thở dài một hơi tương tự tình huống của hôm nay nàng không n g h ĩ khi nhìn đến lần thứ hai ngay tại quản lý đại sành bung l ò n g tâm thần lúc q u a y thu ngân chuyển đến chung ô điện thoại không có qua mấy giây thu ngân thành viên hướng về phía quản lý đại sánh tuyết đạo quản lý lao bản tìm ngươi quản lý đại sành bước nh không đầy một lát quản lý đại s ả n h liền nhăn lại mi đầu lý tổng hôm nay tới khách nhân đợi thời gian rất lâu không ít người đều đang nháo tâm tình lúc này nói cho bọn hắn tăng giá có phải hay không không tốt lắm được t ố t ta hiểu được cúp điện thoại quản lý đại s ả n h lập tức đối quẩy thu ngân nhân viên công tác phân p h ó nói đem lão bản buổi chiều mang tới usb trên bảo đem bên trong video mở ra hạ b á đập chứa nước tu kiến tại thế kỷ trước thời năm 1970. t r o n g hành lang thanh â m đột nhiên xuất hiện để rất nhiều thực khách mới thôi xưng sờ ngẩm đầu hướng lấy thanh em phát ra phương hướng nhìn lại từng khối giống như xe tải truyền hình một dạng màn hình bắt đầu phát ra hình tượng phía trước liền có người phát hiện lý ký ngư thôn trang so bình thường nhiều hơn mấy khối màn hình có thể khi đó màn hình một mực tối màn hình tất cả mọi người liền không có quan tâm quá nhiều theo tàu bay chụp hình tượng xuất hiện không ít thực khách đều bị hấp dẫn á n h mắt thêm nữa là bị trong video có quan hệ hạ bá đập chứa nước giới thiệu hấp dẫn đập chứa nước phong quang sau đó tàu bay chụp hình tượng đột nhiên biến thành một đầu trong rừng đường nhỏ mơ hồ có thể nhìn thấy dưới núi rách nát thôn làng được điều kiện hạn chế hạ bá đập chứa nước chỉ có thể áp dụng tối nguyên thủy phương pháp tiến hành đánh bắt hình tượng biến thành từng hàng câu cá người sau đó liền là lồng cá xuất thủy trong nháy mắt t ậ n lực bồi tiếp mấy nam nhân sau lưng cái gùi dọc theo lâm ấm dưới đường nhỏ núi video phát ra đến cuối cùng trên màn hình bất ngờ xuất hiện một đoạn văn tự chưa từng bị nhân loại q u ấ y dày chưa từng bị công nghiệp phát triển ảnh hưởng hạ bá đập chứa nước duy trì tối nguyên thủy địa thế phong mạo y ê u chất nhất nguồn nước áp dụng đứng đầu bảo vệ môi trường vô hại phương pháp tiến hành bắt giữ phương có hôm nay trên bàn ăn hạ bá sinh thái cá vẹn vẹn lấy này phiến cáo chi chư vị khách hàng làm cá chúng ta là nghiêm túc video phát ra hoàn tất quản lý đại sành đúng lúc đi ra đầu tiên là đối khách nhân đưa tới lấy mịp c ư sau đó thanh âm than ta đại biểu lý ký ngư thôn trang vì hôm nay cấp chư vị mang đến không nhân tiện nói xin lỗi có lẽ là video cấp khách hàng khác cảm giác hoặc là mỹ thực hóa giải nội tâm bực bội khách hàng tại thời khắc này dành cho lý ký ngư thôn trang lớn nhất rộng dung h ò a ủng hộ trong hành lang tuần tự vang lên hiếm kéo tiếng vô tay quản lý đại s ả n h cười tiếp tục nói trên miệng ấy nay không đủ biểu thị thành ý của chúng ta vừa rồi chuyên môn theo lão bản xin hôm nay sở hữu quang lâm khách nhân toàn bộ dựa theo hội viên giá kế toán lần này tiếng vỗ tay lớn một chút mặt khác cân nhắc đến nguồn cung cấp khan hiếm nhân tố cũng là vì để tránh cho lần nữa phát sinh hôm nay dạng này hiểu lầ về sau lý ký ngư thôn trang sẽ áp dụng hội viên ưu tiên chế k h ô n g lệnh kiệt hôm nay chuyên môn mang lấy gia nhân cùng một chỗ tới đến đông hồ cá tơi ư quán đây là chính mình hộ khách cửa hàng xem như giang thành tốt nhất mấy nhà chuyên ngành làm cá tiệm cơm trí nhất để cho tiện thu thập chân thực trợ phản hồi k h ô n g lệnh kiệt lựa chọn ngồi tại đại sành tại video phát ra hoàn tất về sau hắn liền vội vàng quan sát rất nhiều thực khách phản ứng kết quả để hắn rất là hài lòng tới đây ăn cơm khách nhân không dám nói toàn bộ đều là điều kiện kinh tế còn tốt người tiêu dùng tối thiểu nhất đại bộ phận đều không cần tính toán tỉ mỉ sinh hoạt những người này là tiêu phí chủ lực thông qua phản ứng của bọn hắn khổng lệnh kiệt biết hạ bá sinh thái cá đã bị bọn hắn tiếp nhận cũng là tại thời khắc này khổng lệnh kiệt sống ra mới ý nghĩ nếu như bỏ qua bên trong cấp thấp thị trường chuyên tâm kinh doanh cấp cao con đường sẽ là hiệu quả gì cấp cao con đường cạnh tranh áp lực đem so sánh bên trong cấp thấp nhỏ hơn một chút nhưng lợi nhuận lại một điểm không ít chỉ cần bao trùm thành thị đủ nhiều liền không sợ không kiếm được tiền ngẫm lại cái gọi là thiên đ ả o hồ hữu cơ cá nói trắng ra là không phải là nhân tạo đưa lên cá bột gì đó bảy năm sinh trường chu kỳ gì đó ăn cánh hoa thuốc bổ lớn lên liền cái này mười mấy cân hữu cơ cá liền có thể bán được mỗi lần cân hơn ba mươi đồng giá cả k h ô n g lệnh kiệt khoe miệng hiện lên một vệ khinh thường chỉnh lý niệm kinh doanh đều có thể thu được to lớn kinh tế ích lợi thuần chính cá tự nhiên không có khả năng không thành công cơ hội tâm bên trong càng thêm lửa nóng lại nghĩ khởi tô sách phản ứng k h ô n g lệnh kiệt nhịn không được thở dài một hơi hắn không biết tô sách lý tưởng chân thật là gì đó nhưng hắn thấy tô sách biểu hiện liền là tiểu phú t ắ can căn bản không nhìn thấy d i tâm của hắn chính mình đều nói với hắn rõ ràng như vậy các ti kỳ trước mỗi cái kiếm mỗi cái tiền hắn chẳng những không có biểu hiện ra vui sướng ngược lại còn có chính nghi vấn tâm tư không được. nhất định phải cấp tô sách thêm chút lửa khẩn g lệnh kiệt làm ăn nhiều năm đến nỗi gặp được một lần kiếm nhiều tiền cơ hội không dễ dàng tô sách có thể không có gia tâm mình tuyệt đối không thể ngồi ăn rồi chờ chết hắn rõ ràng hơn bồi dưỡng gia tâm biện pháp tốt nhất liền là để mục tiêu nhìn thấy lợi ích lớn hơn nữa chỉ có dạng này mới có thể làm cho đối phương tâm động tiếp theo sinh sôi gia tâm Tất cả hai người chút. bọn họ theo tần hán sinh cùng chương kiến thiết không giống nhau bọn hắn buổi sáng muốn giúp bà nương chuẩn bị thực phẩm yêu cầu không ít thời gian hiện tại buổi sáng cũng muốn làm việc chữa cá điện g đại n h xuân cũng là không biết làm sao lắc đầu theo nội khố vị trí câu càng ngày càng nhiều tới câu cá nhân số đi theo tăng lên không ít trong đó có không ít đều là lưu lại lâu dài tại nơi này một ngày ba bữa đều phải phối đưa nấu cơm thu nhập cũng là càng ngày càng cao phía trước nấu cơm theo gửi cá không có xung đột vẫn không cảm giác được, được gì đó hiện tại có xung đột hắn rất muốn nói với tô sách chính mình không đi gửi cá chuyên tâm ở nhà giúp nàng dâu nấu cơm có thể hắn lại sợ tô sách tức giận g â y mất tự mình làm cơm tài lộ nghe lưu h a q u a nói như vậy chỉ có thể lựa chọn cấp nhi t ử gọi điện thoại để hắn trở về hỗ trợ hôm nay cuối tuần tần lam theo thành bên trong trở về nhất định phải c u ố n lấy tô sách cùng đi nội khố đi dạo thưởng thức một chút nội khố non sông tươi đẹp tần lam ta biết một nơi tốt đỉnh núi mọc không ít hoa dại nhìn xem cực đẹp đỗ băng lai thuyền tô sách cùng tần lam ngồi ở phía sau trên chỗ ngồi đỗ băng nhịn không được khoe khoang kiến thức của mình tần lam là người kêu、sao. n g ư ơ i so với ta nhỏ hơn n g ư ơ i biết không t i ể u thị tần lam làm bộ tức giận chờ lấy đố băng cái này mập tiểu t ử s ư n g hô tô sách mở miệng một tiếng ca đến chính mình nơi này liền gọi thẳng tên đố băng n mảnh mặt làm ngơ hư hư chít chít biến hóa chủ đề tô sách tới nội khố số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay s ắ c thực không bằng đố băng đối nội khố hoàn cảnh hiểu lúc này mặc cho hắn điều khiển đội thuyền ca đó là cái gì tần lam kinh hô một tiếng vô ý thức muốn đứng người lên thể hình như sợ hai chính mình ngã vào nước bên trong chỉ có thể một mực một cái tay nắm lấy tay v ị xoay người nhìn về phía trước mặt nước một cái tay khác chỉ ra phương hướng t ô sách gặp nàng như vậy phản ứng cũng là cố gắng khởi thân vượt mức quy định mặt nhìn lại chỉ gặp trên mặt nước có nhất đạo gợn sóng lấy tốc độ cực nhanh hướng lấy nơi xa mở ra hình như có cá ở phía dưới nhanh chóng du động t ô sách gặp qua đại ngư tại mặt nước du động nhấc lên gợn sóng gợn sóng thuộc về bình thường nhưng lại chưa bao giờ gặp qua giống như mũi tên đem mặt nước mở ra đỗ băng cũng nhìn thấy trên mặt nước tình huống dị thường thần xác có chút kích động lập tức điều chỉnh phương hướng để cao tốc độ hướng lấy cái hướng kia đổi tới khoảng cách gợn sóng còn có mười mấy thước thời điểm con cá trong nước hình như nhận lấy kinh hãi một đầu dài bằng c h i ế c đua ngắn tiểu ngư nhảy ra mặt nước. nhìn chằm chằm phía trước ba người cùng nhau xứng sở không phải đại ngư nhưng lại tại một giây sau mặt nước thoát ra một đầu dài một mét màu trắng bạc đại ngư một ngụm đem tiểu ngư cắn lấy miệng bên trong sau đó ngã vào mặt nước trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đây là gì đó cá đỗ băng quay đầu nhìn về phía tô sách tần lam cũng là hiếu kỳ nhìn xem tô sách chờ đợi câu trả lời của hắn tô sách nhíu lại mi đầu nhìn xem mặt nước toàn thân dài nhỏ má biên hòa vây cá mang lấy một vệt nhàn nhạt vàng màu sắc hẳn là là cá trình quá hung tản vừa rồi đầu kia bị ăn cá thiếu nói cũng phải nửa cân tả hữu a liền như vậy một ngụm liền không có đỗ băng lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này không khỏi hí hư nói tô sách xuất thần nhìn xem mặt nước phía trước nói đập chứa nước bắt được cánh cửa lớn nhỏ cá trình lúc ấy hắn chỉ lo kinh ngạc ăn bao nhiêu tiểu ngư mới có thể lớn đến cánh cửa lớn nhỏ căn bản không có cân nhắc đập chứa nước cá trình số lượng nhiều không nhiều vừa rồi phát sinh một màn này cấp tô sách cảnh tỉnh loại này hung mánh động vật ăn thị tính t loài cá tồn tại có thể hay không ảnh hưởng đến chính mình đầu nhọn nhỏ thân tính cách hung tàn d u động tốc độ cực nhanh tại nước ngọt thủy vực cơ hồ không có thiên địch tăng thêm đập chứa nước phía trong không thiếu đồ ăn thật đúng là khả năng cất giấu không ít đại thể hình cá trình nếu thật là như vậy bọn chúng một năm được ăn chút bao nhiêu cá tự nhiên loại a vốn định ra đây v u n g lỏng tâm tình hiện tại ngược lại bởi vì cá trình xuất hiện ảnh hưởng đến tâm tình ca ta nghe người khác nói ăn thịt cá càng ăn ngon hơn có phải thật vậy hay không tần lam quay đầu nhìn xem cá trình ngã vào mặt nước địa phương như có điều suy nghĩ lớn như vậy còn theo lúc nhỏ một dạng ăn ngon miệng ta trước mấy ngày còn nghe ngươi mụ nói để ngươi giảm béo đúng đỗ băng nói còn chưa dứt lời liền bị tần lam hung hăng một bàn tay đập vào trên lưng vị đà tay đều đi theo run dày lên nhai răng trận mắt cũng không dám nói thêm nữa một câu tần lam xoa tay nhìn chằm chằm đố băng c á i hót qua mấy giây lát trùng lại vụn trộm lửa ư bên người tô sách liếp mắt phát hiện tô sách đối mặt nước n g ẩ n người ca người nghĩ gì thế bị tần lam đánh gãy n g ẩ n người trạng thái tô sách khe k h ẽ lắc đầu lúc này mới nghĩ đến vừa rồi tần lam nói lời nói là có loại thuyết pháp này đợi lát nữa ta tìm người hỏi một chút xem có thể hay không bắt một hai đầu đi lên tại nội khố đi dạo một vòng tô sách để đố băng đem thuyền lái đến nhậm vĩnh h ư u vị trí nhậm lá o bản đ ộ vật tam thị tính loài cá tốt câu sao vừa rồi tới thời điểm nhậm vĩnh hữu trả lời ngồi tại hắn bên người đồng bạn liền mở miệng hào hứng khá cao nhìn xem tô sách lớn bao nhiêu chừng một mét đi nghe được tô sách trả lời cái này mắt người cũng bắt đầu sáng lên quay đầu nhìn nhậm vĩnh h ư u thuyết đạo lao nhậm chìa khóa xe cấp ta ta trở về cầm lộ á cẩn tiếp nhận nhậm vĩnh h ư u đưa tới chìa khóa xe cái này người theo phủ đại thượng nhảy đến cano bên trên lại nói với tô sách động vật tan thịt tính loài cá nhưng so s á n h cái khác cá tốt câu nhiều hơn ta trở về cầm sòng trang bị liệt tới ta muốn khiêu chiến một lần gạo cấp cá trình tô sách nghe xong vui mừng mau để cho đô băng lái thuyền trở về đập lớn tần la mắt to lóe lên lóe lên nhìn xem tô sách, khóe môi miết lên thỏa mãn nụ cười chính mình chỉ là thuận mồm nhất thuyết sau một tiếng rưỡi nhậm vĩnh h ư u đồng bạn trở về cầm trong tay một chi tương tự b i ể n cần lại cùng b i ể n cần có chỗ khác biệt cần câu bên hông còn quấn một cái túi hồ bao đơn giản như vậy trang bị so sánh với trên đê những cái kia câu cá người đây cũng quá dễ dàng a tiểu tô câu loại cá ăn thịt nhất định phải tiến hành phạm vi lớn tìm tòi chỉ có tìm tới bọn chúng mới có thể câu đi lên ngươi đến làm cho tiểu đỗ lái thuyền theo ta cùng một chỗ mới được tô sách lập tức ở đầu ta cũng theo ngươi cùng một chỗ học một ít làm sao câu loại này cá trong h thức, tô sách tức khắc hứng thú, nhất điện n h h thoại truyền lần, t a n n h thủ h i đến một ẩm. chút cá Trước trình, thanh thai hoàng ẩm. Trước 102, đường thiết cực cười ta nôn nóng ra ngoài quên nói với các nàng hh mạch t ô sách lật ra một cái l ư ỡ i mắt cái này người trung thành liền nói dối đều sẽ không nói không tiếp điện thoại cũng là quên đi ngươi học như thế nào rồi ta tối hôm qua liền trở lại điện thoại cho ngươi liền là xem ngươi có ở nhà không ta tốt hơn đi tìm ngươi trở về rồi nhanh như vậy liền học được rồi vẫn là bỏ dở nửa chừng trở về rồi t ô sách lâm thầm nghĩ hoặc ca ngươi muốn có chuyện chúng ta đi trước ca đố băng nhỏ giọng nói một câu gặp t ô sách qua t a y lúc này mới khởi động cano mang lấy nhậm vĩnh hưu bằng hưu hướng lấy vừa rồi phát hiện cá trình địa phương l ạ đi ngươi đừng tới đây nếu để cho các ngươi thôn những cái kia phụ nữ biết nói không chừng lần này thực tới thôn chúng ta nháo sự tô sách lời nói không nói chuyện điện thoại liền dập máy k h í m ộ n nhìn xem điện thoại lại có chút không biết làm sao cuối cùng lắc đầu theo trên đê xuống tới nửa giờ sau đường thiết cơi xe gắn máy tới đến tô sách cửa nhà nhìn thấy vẻ mặt dáng tươi cười đường thiết tô sách tức giận hỏi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi trông trọt m ộ t nhĩ tốt như vậy học sao đường thiết tùy tiện ngồi tại tô sách đối diện tự mình châm một điếu thuốc lúc này mới cười nói không có học chỉ là có chút phiền phức đại khái quá trình ta đều học xong cần thiết phải chú ý đồ vật cũng đều ghi t ạ c vở bên trên xem tô sách sắc mặt dễ nhìn một chút đường thiết xây dịch ghế tựa tới gần tô sách nụ cười càng tăng lên nói tiểu tô chủ m ụ c nhị thật có thể đi có thể đi liền chúng tôi nắm chặt thời gian bắt đầu làm tranh thủ để các người thôn thôn dân sớm một chút đi theo người kiếm được tiền tô sách xem thường trả lời một câu nhưng chính là có chút hao phí tiền đường thiết ném ra một câu nói như vậy về sau biểu lộ cũng đi theo thay đổi được phiên m u ộ n người ta nói với ta chủ m ụ c nhị nhất định phải có quy mô tiểu đả tiểu nháo còn không bằng ra ngoài làm thuê chỉ có quy mô đi lên mới có thể làm thành sinh ý chơi t ô s á c h g ờ i ý vị thâm trường nhìn xem đường thiết đường trường thôn ngươi có phải hay không tiến núi thu thập nấm tử thu thập nhiều hơn thế giới đi đâu có khỏi cần ghim vốn là có thể kiếm tiền sinh ý muốn kiếm tiền còn không nghĩ đầu tư nào có nhiều như vậy chuyện tốt đâu không phải ngươi hiểu lầm nghe t ô s á c h ngữ khí không đúng đường thiết tranh thủ thời gian giải thích không phải là không muốn đầu tư mà là đầu không lên đầu không được sao t ô s á c h nghi hoặc nhìn đường thiết ta hỏi qua bên ngoài bây giờ nhân tạo trồng trọt m ộ t nhĩ phần lớn đều là lều lớn lều giá trồng trọt cùng trồng thực đều là dùng túi nhựa bồi dưỡng khuẩn đủ loại thực phương thức như vậy đầu tư cũng không nhỏ sản lượng s ắ c thực tương đối cao nhưng giá cả tiện nghi đường thiết vừa nói vừa nghĩ chúng ta địa thế của nơi này cùng khí hậu đều tương đối thích hợp đoạn mục trồng trọt phương thức đoạn mục trồng trọt người vì nhân tố rất ít là tiếp cận nhất mặc hoang mục nhị phẩm chất sản lượng mặc dù thấp một chút nhưng giá cả cao hiện tại không nhuộm bộ tự mình chặt cây đoạn mục chỉ có thể từ bên ngoài mua một cái một hai m dài mười lăm cm phẩm chất đoạn mục như nhau muốn mười mấy khối tiền có thể một cái đoạn mục một năm sản xuất cây khô mà thôi cũng liền một hai tả hữu nếu như muốn bảo đảm sản lượng nhất định phải dùng nhiều đoạn mục đầu tư tiền vốn liền cao hơn nữa một cái đoạn mục ũ năm g dùng liền n có thể dùng 3 năm, đầu định được Đường quá chịu chuyện tư thôn thiết tô lớn, lúc dân khẳng định không nổi. nói sản một hai cây khô mà thôi một cái có thể dùng ba năm cũng liền nói một cái đoạn mục tổng cộng sản ra ba lượng cây khô thai một ngàn cây đoạn mục ba năm mới sản xuất ba trăm cân phơi khô chỉ là đoạn mục đầu nhập liền cần hơn một vạn khối tiền dựa theo diêu khang quốc cấp giá cả một kg mới một trăm hai mươi khối tiền 150 kg cũng liền 1 8 ờ i t nghìn khối tiền nếu như tính l u ô n nhân tạo phí dụng cùng cái khác tiền vốn đây không phải thâm hụt tiền buôn bán a không hiểu nhìn xem đường thiết trực tiếp hỏi đường trưởng thôn ngươi nói những vật này đều là từ đâu nghe được là thật sao đường thiết tranh thủ thời gian gật đầu dạy ta trồng trọt kỹ thuật lão bản kia nói với ta hắn liền là dùng lều lớn trồng trọt kia không đúng đầu tư cùng hồi báo căn bản không thành có quan hệ trực tiếp a tô sách lời còn chưa nói hết liền xem đường thiết cười nói phẩm chất cao phơi khô mục nhĩ một cân liền có thể ngâm phát m ư cân tả hưu đến nơi có thể đạt tới m ư cân chúng ta lần trước dẫn đi mặc dù không tính tốt nhất phẩm chất nhưng giá cả tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy diêu khang quốc không có cấp thành thật giá không có cấp thành thật giá vậy tại sao cái khác mấy cái bán buôn thương cấp giá cả theo diêu khang quốc không kém nhiều bọn hắn hùn vốn ép giá tô sách biết diêu khang quốc cấp giá cả khẳng định có trình độ dù sao hắn cũng là người làm ăn như nhau yêu cầu kiếm tiền nhưng hắn càng hoài nghi đường thiết thuyết pháp dù sao hiện tại quá nhiều lợi dụng cao lợi nhuận hấp dẫn mọi người nhập hành âm mưu đặc biệt là lừa gạt khát vọng kiếm tiền dân quê thủ đoạn thêm nữa chú ý tới tô sách là lạ biểu lộ đường thiết đem tàn thuốc vứt trên mặt đất đặc diệt ngh thực ta trở về thời điểm chuyên môn đi bán phơi khô địa phương hỏi túi chứa trồng trọt m ụ c nhĩ phơi khô đều phải sáu bảy mươi một cân đoạn m ụ c trồng trọt mở miệng liền là hai ba trăm một cân có nhiều chỗ quý hơn tóm lại liền không có thấp hơn hai trăm khối tiền một cân đoạn mộc h á m ụ c nhĩ chớ đừng nói chi là chân chính mọc hoang đường thiết ngữ khí rất là nghiêm túc tô sách bản năng không nguyện ý hoài nghi người đàng hoàng này tâm lý lại là đối diêu khang quốc sinh ra phản cảm lấy không tới một cân chân thực giá cả lấy đi một ký lô mọc hoàng phơi khô cái này bàn t í n đánh t r á c không được hắn mong muốn ba ngày chạy tới một lần còn miễn phí cấp thôn dân cung cấp giữ tơi hộp tiểu tô dạy ta trồng trọt kỹ thuật lão bản kia nói đoạn mục trồng trọt hắc mộc nhị phơi khô liền xem như đại lượng xuất hàng ít nhất cũng phải một trăm sáu mươi khối tiền một cân dựa theo cái giá tiền này coi là khẳng định mạnh hơn làm thuê một ngàn cây đoạn mục ba năm sản xuất ba trăm cân phơi khô một cân dựa theo một trăm sáu mươi khối tiền giá cả liền là bốn vạn tám ngàn khối tiền trừ bỏ đầu tư tiền vốn lại gánh vác đến mỗi một năm một năm cũng liền hơn một vạn lợi nhuận thôi tiểu tô trùng mộc nhi nhất định phải có quy mô đoạn mục trồng trọt một mẫu đất có thể bảy biện một vạn cây tải hữu đoạn mục đường thiết phiền muộn nhìn xem tô sách thôn chúng ta thôn dân không có nhiều tiền như vậy liền xem như có thể cho mượn đến bọn họ cũng không nhất định dám làm một mẫu đất có thể phóng một vạt cây nếu như trồng chọn một mẫu đất một năm xuống tới chẳng phải là có thể phân đến hơn mười vạn tô sách ít nhiều có chút hiểu đường thiết vì cái gì nói đầu tư không dạy nổi một vạn cây đoạn mục dựa theo đường thiết thuyết pháp chỉ là vật liệu gỗ đầu tư liền muốn hơn mười vạn không nói trước thôn dân có hay không nhiều tiền như vậy liền xem như có bình thường thôn dân thực không nhất định có loại này đảm lượng kiếm ngơi qua đây tìm ta là có ý gì làm cho rõ ràng đường thiết ý tứ về sau tô sách nhịn không được hỏi một câu Trước thiết trần trở, tựa chút thật tiện. tô tâm trên tô tức trầm được người. Đường người có của sách cảnh giác, cũng cách Có sách chọn mặc. không không không hồ Phản hắn sinh phải là muốn trên người mình nghĩ ứng muốn này suy đoán, giúp loại lập để lựa ra. suy là qua một hồi thật lâu đường thiết cuối cùng tại không tại xoắn suýt tha thiết nhìn xem tô sách tuyết đạo tiểu tô ta nói thật với người c h í n h ta cũng không dám mạo hiểm như vậy lớn p h o n g hiểm có bao nhiêu người dám cầm toàn bộ xuất thân nhiều tiền đồ đặc biệt là có lao b ả hải từ người đ ư ờ n g thiết có thể thản nhiên thừa nhận chính mình không có đảm lượng đã so rất nhiều người mạnh nghe hắn nói như vậy tô sách có chút t an tâm nửa đường bỏ cuộc liền đánh thôi chuyện này thực miễn cưỡng không được ta trên đường trở về suy nghĩ kỹ nhiều lần cuối cùng tại nghĩ đến một cái biện pháp đ ư ờ n g thiết nhìn chằm chằm tô sách trong giọng nói bất ngờ ra vẻ kích động tiểu tô ngươi không chỉ đầu góc tốt dùng lá gan cũng lớn nếu không ngươi x làm làm có thể kiếm được tiền thôn dân liền có tấm gương đến lúc đó lại để cho bọn hắn đi theo chơi cũng không chậm trễ ngươi cảm thấy thế nào tô sách kinh ngạc nhìn xem đương thiết ngươi thật là dám nói ban sơ dự định là để đường thiết cấp thôn dân làm tấm gương để hắn dùng tự mình kinh lịch kéo theo đường ra thung lũng thôn dân chung nhau trồng c h ọ n mục nhị kiếm tiền làm sao lại biến thành hiện tại dạng này rồi xem tô sách không nói lời nào nhìn chừng chừng lấy chính mình đường thiết ánh mắt bắt đầu né tránh hắn cũng biết chính mình thuyết pháp có chút quá phận thật vất vả tìm tới một cái thích hợp đường ra thung lũng thôn dân làm giàu phương hướng hắn thực không muốn bỏ qua cơ hội này hắn không nói nói dối trong lòng hắn tô sách liền là một cái đầu ó c tốt dùng người to gan bằng không tô sách cũng không có khả năng nhận t h u đập chứa nước trọng yếu nhất chính là đập chứa nước mỗi ngày đều có thể cho tô sách kiếm tiền tô sách là người có tiền đường trường thôn ngươi thật là tốt ý tứ mặc danh kỳ diệu liền bị người trở thành thí nghiệm phẩm chủ ý vẫn là chính mình nghĩ ra được cái này khiến tô sách có loại khiêng đá đập chân mình cảm giác nói không tức giận có chút nghỉ ngơi có thể hắn có thể cảm giác được đường thiết không biết làm sao lại không tốt theo đường thiết nổi giận để ta giúp các ngươi nghĩ biện pháp ta giúp ngươi không thể phản tới tính kế ta đi tô sách lắc đầu nói xong ngươi tự mình hiểu qua chồng trọt mục nhị cũng không dám chính mình chơi ta còn không bằng ngươi biết nhiều lắm ngươi làm sao lại cảm thấy ta tài giỏi đầu đường thiết cười ngượng ngủng qua một hồi lâu lại là hầm hực thuyết đạo tiểu tô ngươi nói với ta để thôn dân nhìn thấy hy vọng bọn họ mới có thể phối hợp nếu như trồng t r ọ n quy mô không đủ lớn ích lợi liền không rõ ràng cơ hội không có cái gì tác dụng tô sách tức giận đăng đường thiết l ê n mắt để thôn dân nhìn thấy hy vọng cũng không phải ta cấp các ngươi hy vọng đường trường thôn chuyện này ta không giúp được ngươi tô sách không nghĩ lại theo đường tiết h chơi liều trực tiếp cự t u y ệ thắn thuyết pháp nhìn xem đường tiết thất lạc thân sắc lại là bất ngờ cười nói bất quá ta đề nghị ngươi đi tìm khuất bí thư nói một câu nàng vẫn luôn hy vọng đường ra thung lũng tìm tới thích hợp kiếm tiền con đường ngươi như là đã tìm tới. vậy liền theo nàng hồi báo một chút nói không chừng nàng có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề đường thiết cười khổ một tiếng khuất bí thư chỉ là một cái lưu lại thôn cán bộ nàng nhiều nhất hỗ trợ s u ấ t một chút c h ú ý sự t ì n h khắc căn bản không trông cậy được vào nàng có thể tô sách thái độ cự tuyệt kiên quyết đường thiết cũng không tiện tiếp tục quấn lấy tô sách chỉ có thể thất vọng đứng dậy rời đi nhìn xem đường thiết bóng lưng rời đi tô sách không biết làm sao thở dài một hơi tương tự tình huống như vậy quá nhiều có bao nhiêu người tự nhận là chính mình tìm tới cơ hội thích hợp lại bởi vì tự thân thực lực không thể không vứt bỏ suy nghĩ lại một chút chính mình nếu như không phải phát động hệ thống nhiệm vụ chính mình thật có dũng khí vay tiền nhận t à u đập chứa nước sao không nhất định tô sách không phải là không muốn giúp đường tiết h chủ yếu là hắn tìm không thấy lý do thích hợp thuyết phục chính mình đường ra thung lũng không phải hạ bát h ô n chính mình chỉ là ngoại nhân không có đạo lý thay đường ra thung lũng thôn dân thử sâu cạn húng chi đầu tư hạn mức không phải con số nhỏ tiền của mình cũng không phải gió lớn thổi tới s á c h ca ngươi xem đây là gì liền là tô sách xuất thần thời điểm đỗ băng mang theo mấy con cá chạy trở về mang trên mặt vui sướng hai đầu dài bốn mươi năm mươi cm cá trình còn có sáu bảy đầu cân đem trọng vĩnh lên miệng bị dây thừng mặc mang cá thực câu được rồi tôi xách ngạc nhiên nhìn xem đỗ băng trong tay cá trình truy vấn có hay không câu được càng lớn đỗ băng cười gật đầu còn có một đầu so đây càng lớn cá trình sở lão ca nói muốn mang về nhà chính mình ăn ta liền để hắn mang đi nói xong hướng lấy nhà bếp đi đến vừa đi bê n tê đại cô mau ra đây giết cá tôi xách đuổi theo s á t đi đỗ nguyệt nga từ trong nhà ra đây tiếp nhận đỗ băng trong tay cá nhìn lướt qua sau hỏi đỗ băng muốn làm sao ăn sở lão ca nói với ta cá trình hấp vẩy lên miệng thịt kho t ẩ u cá trình phân ra tới một đầu tiểu lam buổi sáng liền nói muốn nếm thử vị đạo ta cho nàng đưa qua t ô xách đúng lúc bổ sung một câu đỗ băng bay đầu nhìn xem tô sách n i ữ u m ô i thuyết đạo người ta nói một câu ngươi liền ghi ở trong lòng ta cầu ngươi nhiều lần như vậy để ta cho ngươi làm phát sóng trực tiếp trợ lý ngươi đều không để ý ta ngươi thật đúng là coi nàng là ngươi tiểu tức phụ đỗ nguyệt nga cười ha hả phân ra một đầu cá trình đưa cấp tô sách nhẹ nhàng tại đỗ băng trên cánh tay vỗ một cái làm bộ khiến trách nói nhăng gì đấy tô sách không có phản ứng đỗ băng mang theo cá đi sát l á c h đỗ băng ngồi s ổ m trên mặt đất giúp đỗ nguyệt nga giết cá thì thầm trong miệng đại câu ngươi không biết thần lam nha đầu kia càng ngày càng dã man ta buổi sáng đã nói một câu nàng mụ để nàng giảm béo nàng liền cho ta một b hơn nữa ta phát hiện nàng xem sách ca ánh mắt quá là lạ, lạ đỗ nguyệt nga nghiêng đầu xem đ ỗ băng một lần nữ h à i đều thích xinh đẹp ngươi đang tại mặt của người ta nói người ta mập người ta không đánh ngươi đánh ai nói xong lại là hiếu kỳ hỏi làm sao không được bình thường theo đại cô hảo hảo nói nói đ ỗ băng suy tư mấy giây cuối cùng t u y ế t đạo liền theo trông thấy thịt một dạng con mắt sáng lên khẳng định không có ý tốt con mắt sáng lên đỗ nguyệt nga khỏe miệng nhiều hơn một tầng nụ cười lại nhìn đố băng vẻ mặt giận dữ bộ dáng nhẹ dọn cười hỏi tiểu băng gần nhất có hay không người nói với ngươi thân có nghe liền không phù hợp ta không có đi gặp mặt đỗ băng xem thường trả lời một câu người đứa nhỏ này nghe có thể nghe ra gì đó tìm vợ được thời gian dài tiếp xúc mới biết được có thích hợp hay không ngươi đều không cùng người ta cô nương tiếp xúc làm sao ngươi biết không phù hợp đỗ băng không biết nghĩ tới điều gì thanh em bên trong mang lấy bất mãn lần trước cấp ta làm a i người liền nói cô nương lớn lên đẹp mắt kết quả đây gặp mặt mới biết được so ta còn mập cái này khen hay xem dù sao ta là không tin nói người thân l ờ i nói chỉ toàn chọn tốt mà nói cũng không sợ trái lương tâm đỗ nguyệt nga cười theo một tiếng theo sát lấy hỏi kia ngươi muốn tìm cái g i ặ gì trong ti vi đại minh tinh đỗ băng nghe được đỗ nguyệt nga điều khản nhất miệng vô ý thức tựa như nói cùng lần trước tới cái kêu bí thư như nhau liền đi có thể lời đến khỏe miệng lại bị hắn nén trở về hắn sợ nói ra đại cô trò cười chính mình chương một trăm linh bốn ai còn dám xem thường hạ bát h ô n đi qua trương loan thôn thời điểm xe gắn máy tốc độ xe thả chậm quá nhiều đường thiết do dự một hồi lâu cuối cùng vẫn lái vào thôn ủy đại viện nhìn thấy đường thiết khuất bí thư vô ý thức liền muốn khởi thân nàng vừa vặn khởi thân hình như nghĩ tới điều gì lại lần nữa ngồi xuống sắc mặt cấp tốc biến hóa vài giây đồng hồ đằng sau vây tay ra hiệu đường thiết tại chính mình đối diện ngồi xu nhìn xem không nói một lời khuất bí thư đường thiết tâm lý rất là không chắc chỉ có thể vừa cười vừa nói khuất bí thư ta tới cấp cho ngươi báo cáo công tác khuất bí thư nhìn vẻ mặt cười ngây ngô đường thiết bất mãn trong lòng tiêu tán một chút nhàn nhạt gật đầu nói đi đường thiết lần này thành thật từ lần trước tổ chức hội nghị lúc khuất bí thư nói để theo tô sách học tập bắt đầu nói không rõ chi tiết đem ở giữa phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói một lần khuất bí thư ngươi nói chúng ta nên làm cái gì khuất bí thư cuối cùng làm cho rõ ràng tiền căn hậu quả nàng có thể cảm giác được đường thiết lần này là thực dụng tâm nhưng hắn mang về vấn đề một dạng quá nghiêm trọng trốn tránh không được lại vô lực gánh chịu Tô s á khuyết bí thư nhẹ nhàng gật đầu nhìn xem đường thiết thuyết đạo hắn không phải là các ngươi thôn xác thực không có nghĩa vụ thay các ngươi làm việc nói xong cẩn thận nghĩ nghĩ lại nói với đường thiết ngươi mới vừa nói những cái kia giá cả có thể bảo chứng tính chân thực sao nếu như có thể mà nói ta đi chung với ngươi đường ra thung lũng đem sự tình theo thôn dân thẳng thắn nói rõ ràng xem trước một chút thôn dân phản ứng là dặn gì g giá cả đều là ta một nhà một nhà hỏi tham gia tới ngươi nếu là không tin có thể đi g i a n g thành hỏi một chút ta không thể cầm người cả thôn nói đ ù a đường thiết chém đinh chặt sắt trả lời nói xong lại nhăn lại mi đầu nhìn xem khuất bí thư khuất bí thư hiện tại nói cho thôn dân có phải hay không có chút sớm vạn nhất hù đến bọn họ chuyện này chẳng phải càng khó làm hơn sao tia ngươi muốn làm sao làm các ngươi thôn thôn dân đều chờ ngươi trở về đâu ngươi cảm thấy ngươi không nói bọn họ liền sẽ không hỏi cùng hắn che giấu vì cái gì không thẳng thắn nói cho các nàng biết để chính các nàng lựa chọn đâu khuất bí thư khởi t h ầ n đi thôi ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về tối thiểu nhất để các nàng biết thôn cán bộ một mực tại cố gắng nghĩ biện pháp để cao thôn dân thu nhập nếu như bọn họ lựa chọn e ngại lùi bước ai tới cũng không giúp được bọn họ gì đó họ r i ê u lựa gạt chúng ta nhị thiết thật có thể bán đắt như vậy sao làm ăn quả nhiên không có người tốt biểu tự dạng hắn hô chúng ta bao nhiêu tiền a nhìn thấy đường thiết trở về thôn dân căn bản khỏi cần triệu tập tự phát xúm lại tại đường thiết cửa nhà từng cái một biểu lộ bất thiện nhìn xem đường thiết chờ đường thiết đem ra ngoài đi qua nói một lần trong đám người trong nháy mắt liền bộ phát ra tiếng nghị luận theo đường thiết trong dự đoán khác biệt hắn vốn cho rằng thôn dân nghe s o n g chính mình thuyết từ lại xa vào t r ầ mặc m sau đó liền là nửa đường bỏ cuộc có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới thôn dân chú ý điểm vậy mà không khi trồng thực m ộ t nhị p h ư c diện mà là không hẹn mà cùng bộ phát ra đối diêu khang quốc bất mãn cùng bán h ậ n khuất bí thư khen nhữ lại mi đầu nhìn xem đường ra thung lũng thôn dân đợi các nàng nghị luận không sai biệt là mới mở miệng thuyết đạo đã bị lừa gạt hiện tại lên án thu mua thương nhân còn có cái gì ý nghĩa nghe được khuất bí thư lời nói các thôn dân tiếng nghị luận mới chậm r i yếu bớt vẫn như cũ có người bất mãn nhỏ giọng chửi mắng diêu k h á n quốc n g ắ m lại các ngươi trước mấy ngày đi thôn ủy nói lời nói sợ đường trưởng thôn tìm tới kiếm tiền biện pháp không mang các ngươi cùng một chỗ hiện tại đường trưởng thôn trở về cũng đem chồng chọn m ộ t nhị sự tình chia sẻ cấp đại gia chẳng lẽ các ngươi liền không có ý nghĩ khuất bí thư lúc nói chuyện liếc nhìn một vòng thấy có người lộ ra nóng lòng muốn thử thân sắc tâm lý nhẹ nhõm k h ô n t h í c h thúc chúng mục nhị được i m cỡ nào lớn tiền vốn a trong đám người có người cao giọng hỏi một câu duy nhất có tiếng nghị luận biến mất không thấy gì nữa. thôn dân đồng loạt nhìn xem đường thiết chờ đợi câu trả lời của hắn một cái đoạn mục mười ba khối tiền có thể sử dụng ba năm k h ổ n chủng gì gì đó hơi rẻ đường thiết đem chồng chọn mục n h ị yêu cầu các hạng tiền vốn nói đơn giản một l ư ợ n g không đợi thôn dân đặt câu hỏi lại đem sản lượng tương quan số liệu nói một chút sau khi nói xong liền giữ ý lạo đều là tính toán tỉ mỹ sinh hoặc người những n à y sổ sách bọn họ lại tính toán một cái đầu gỗ tiền vốn gần mười lăm khối tiền một năm sản một hai phơi khô một hai phơi khô là mười sáu khối tiền lại tính cả nhân tạo lời nói đây không phải bồi thưởng tiền sinh ý a người tính thế nào sổ sách không có nghe thiết thúc nói một cái đầu gỗ có thể sử dụng ba năm đâu năm thứ nhất đầu nhập lớn tiếp xuống hai năm cũng không cần nhiều như vậy đầu nhập vào ai nha ta đem cái này sự tình không để ý đến tính lại tính lại ta đều coi là tốt một cái đầu gỗ ba năm tiền vốn đầu nhập dựa theo hai mươi khối tiền tính toán ba năm có thể sản xuất ba lượng phơi khô giá trị bốn mươi tám khối tiền nói cách khác một cái đầu gỗ ba năm mới không kiếm được ba mươi khối tiền cái này cũng không nhiều à còn không bằng chúng ta tiến núi thu thập nấm từ đâu người cái kia heo não tử có thể tính ra cái gì đó nhà ai trùng mộc nhị chỉ trùng một cái nếu là một ngàn cây đâu một vạn cây đâu liền ngươi có thể được rồi ngươi có tiền t r ù n g một vạn tây a ngay từ đầu là lẫn nhau thảo luận tiền vốn đầu nhập chậm rãi liền biến thành lẫn nhau ở giữa nghi vấn mắt thấy không khí càng ngày càng không thích hợp khuất bí thư tranh thủ thời gian lên tiếng vô luận là trồng trọt vẫn là nuôi dưỡng muốn trong thời gian ngắn liền thấy phong phú hồi báo hiển nhiên là không thể nào tiểu đà tiểu nháo khẳng định kiếm được không nhiều điểm này khỏi cần ta nói các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng đường trưởng thôn vừa rồi cũng đã nói trồng trọt mục nhĩ loại trừ ngay từ đầu, đầu nhập đằng sau trên cơ bản không cần thêm vào đầu nhập nói cách hát duy nhất một lần đầu tư ba năm ít lợi chúng được càng nhiều kiếm được càng nhiều các ngươi suy nghĩ thật kỹ có phải hay không đạo lý này liền lấy một ngàn cây quy mô để tính ba năm xuống tới có thể kiếm ba vạn khối tiền hàng năm cũng nhiều một vạn khối tiền thu nhập đâu dù sao cũng so các ngươi ngồi trong nhà không hề làm gì cường có phải hay không đạo lý này cơ sở cán bộ chính là như vậy sử dụng không hết các loại tâm chẳng những muốn giúp thôn dân tìm kiếm kiếm tiền con đường còn phải tận tình thay bọn hắn tinh kê các loại đồ vật liền cái này còn chưa nhất định có thể thành công nhìn xem từng cái một trầm mặc không nói thôn dân khuất bí thư than nhẹ một tiếng thấm thiế t u y ế t đạo thoát khỏi nghèo khó có thể làm giàu khó khăn thu nhập đạt tới nhất định tiêu chuẩn coi như được là thoát khỏi nghèo khó có thể làm giàu không có minh s á c tiêu chuẩn chỉ cần chịu làm không lười biếng phần lớn người đều có thể thoát ly nghèo khó dây nhưng cần cụ chịu làm người nhiều như vậy có mấy cái có thể làm giàu vì cái gì nói làm giàu khó khăn chủ yếu không phải là bởi vì không có thích hợp bản thân cơ hội kiếm tiền cùng con đường sao hiện tại đường trưởng thôn giúp đại gia tìm tới thích hợp con đường nếu như đại gia liền nếm thử cũng không dám nếm thử còn nói gì đó làm giàu đâu nhìn xem bất vi sở động thôn dân nhưng u ấ t t h mắt h i lên n thất bây giờ ai còn dám xem thường hạ bá thôn ta không sợ đà kích các ngươi lần trước thôn ủy tổ chức hội nghị hạ bá thôn trưởng thôn tô sách chính miệng nói thôn bọn họ hiện tại thu nhập kém nhất là một cái đi đứng không tiện người tàn tật nguyên lai người tàn tật này áp sát tiền trợ cấp hộ nghèo sinh hoạt nhưng bây giờ người ta một cái người tàn tật một ngày đều có thể bảo trì tại ba trăm khối tiền tả hữu thu nhập những gia đình khác một ngày thu nhập ít nhất cũng có năm trăm các ngươi đâu các ngươi bao nhiêu thu nhập đường trường thôn ngươi đi qua hạ bá thôn chính ngươi cùng với các nàng nói nói hạ bá thôn hiện tại là cái d ặ n gì a n tiền trợ cấp hộ nghèo người một ngày thu nhập ba trăm cái khác người ít nhất thu nhập năm trăm khuất bí thư lời nói để thôn dân từng cái một đầu nào cho váng không ít trong lòng người âm thầm nói với mình khuất bí thư khẳng định k h a trường nhưng ánh mắt lại là không tự giác chuyển hướng được thiết nhưng hôm nay thay đổi hôm nay khuất bí thư càng giống là cấp thôn cán bộ tổ chức hội nghị lúc cái kia nghiêm khắc lưu lại thôn bí thư mở miệng đốc thúc cùng bất mãn không che giấu chút nào loại biến hóa này đủ để chứng minh cần phải khuất bí thư đối thôn dân phản ứng không thích lại nhìn thôn dân mặc dù không có người trực tiếp đứng ra nửa đường bỏ cuộc nhưng bọn họ thờ ơ biểu hiện quá ngay thẳng phản ứng bọn họ ý tưởng chân thật khuất bí thư nói không sai nhưng cũng có bất thường địa phương trước mắt bao người đường thiết cuối cùng mở miệng khuất bí thư sắc mặt lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m đường thiết thôn dân ngược lại một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng trong đám người đến nội truyền đến bật hơi thanh â m ta xuất môn phía trước đi qua một chuyến hạ bá thôn là các ngươi để ta đi tìm tô sách lấy biện pháp đường thiết t h ẳ n g nhiên nhìn xem thôn dân nói không nhanh cũng rất do nét nhìn thoáng qua mặt như hàn băng khuất bí thư đường thiết tiếp tục nói khuất bí thư nói thu nhập tình huống là trước kia sự tỉnh hiện tại hạ bá thôn so trước đó lợi hại hơn hả vừa vặn trầm tính lại thôn dân lần nữa căng cứng thần kinh nhìn chằm chằm đường thiết dạng này phản chuyển nhượng khuất bí thư có chút thẳng thốt nghi hoặc nhìn đường thiết nàng rất hiếu kỳ chính mình chỗ nào nói sai tô sách mua thuyền trở về đằng sau đi hạ bá thôn câu cá người càng tới càng nhiều ta nghe tô sách đề cập qua đời miệng mỗi ngày câu cá nhân số như nhau tăng lên gấp đôi tăng lên gấp đôi khuất bí thư bất ngờ nhớ tới thôn dân nháo sự kiêng ngày chính mình đi hạ bá thôn tìm tô sách cửa thôn đặt xe cộ s á t thực nhiều hơn không ít đường thiết sắc mặt t h ẳ n g nhiên không chút hoang mang khuất bí thư một lần nữa đổi nụ cười hai người này biểu hiện để thôn dân tâm bên trong nghi vấn bắt đầu g a o động hạ bá thôn thật có lợi hại như vậy vừa rồi rồi khuất bí thư nói một ngày thu nhập tăng lên gấp đôi chẳng phải là gần một ngàn rồi một ngày một ngàn một tháng liền là ba vạn một năm lần trước theo nhị thiết cùng một chỗ tới người trẻ tuổi kia lợi hại như vậy sao nhị thiết ngươi nói đều là thật t h i ế h thúc hạ bá thôn sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy ngươi đều đi qua vì cái gì không mang theo chúng ta cùng một chỗ làm nhị thiết lần trước theo ngươi cùng đi đến người trẻ tuổi kia kết t h ô n chưa đường thiết không để ý đến thôn dân đặt câu hỏi tự mình tiếp tục nói hạ bá thôn có đập chứa nước nhưng đó là quốc gia nếu như không phải kiếm tiền nhận t h u đập chứa nước căn bản không có khả năng có hôm nay Ta nghe tô sách nói g h sách e tô n qua đến ậ đây đường ớ h tiết trong lòng cũng là dâng lên một cỗ bực bội trong giọng nói mang lấy bất mãn mãnh liệt nhìn lại một chút chúng ta thôn người lời nói không hề ghi chú nhưng ý tứ rất rõ ràng thôn dân ở giữa có người lộ ra xấu hổ có người không phản ứng chút nào đến nơi có người mặt lộ khinh thường khuất bí thư muốn đường tiết đầu đi một cái khen ngợi ánh mắt cuối cùng là kiên cường một lần chỉ có chính đường thiết biết chính mình không phải cố ý chỉ nói một nửa chủ yếu là bởi vì nói đến đây câu nói thời điểm chính mình nội tâm trồi lên một cô không cam tâm tô sách cũng dám làm như vậy chính mình làm sao lại không dám đâu để ta giúp các ngươi nghĩ biện pháp ta giúp ngươi không thể phản tới tính kế ta đi lại nghĩ tới tô sách câu nói này đường thiết tâm l ý càng thêm cảm giác khó chịu làm đi không phải liền làm mười mấy vạn khối tiền à nếu quả như thật bồi thường tiền cùng lắm thì đi cấp tô sách làm thuê một ngày hơn hai trăm tiền lương nhiều nhất ba năm liền có thể kế về khuất bí thư hôm nay làm phiên ngươi ta cái này vừa trở về cũng không chuẩn bị đồ vật hôm nay liền không lưu người ăn cơm âm thầm làm ra quyết định kỹ càng đường thiết cười nói với khuất bí thư một câu cũng không tiếp tục xem những cái kia thôn dân l i ế t mắt khuất bí thư cảm thấy đường thiết dị thường còn muốn nói nhiều gì đó lại không biết nên nói cái gì trần trờ vài giây đồng hồ thở dài rời khỏi còn vây quanh ở nơi này làm cái gì tất cả giải tán đường thiết tức g i ậ n đối thôn dân nói một câu quay người vào nhà cá trình ăn quả thật không tệ buổi chiều ta lại lái thuyền mang lấy sở lão ca câu mấy đầu ngày mai cho mẹ ta đưa trở về nếm thử ăn uống no đủ đỗ băng cười hì hì nói một câu nghe hắn nói như vậy đỗ nguyệt nga lập tức nhìn về phía tô sách nếu không lại giết một con lợn lại có hơn mười ngày liền trung thu tiết ta cũng không đoái hoài tới qua thăm người thân để tiểu băng mang chút ít thịt heo trở về tô đại cường hư nhẹ một tiếng hiện tại chuyện lớn chuyện nhỏ đỗ nguyệt nga cái thứ nhất nghĩ tới đều là nhi tử căn bản không đem chính mình cái này nhất ra chi chủ đề vào mắt hắn không phản đối cấp đỗ nguyệt nga nhà mẹ để tặng đồ nhưng đỗ nguyệt nga thái độ quả thực có chút làm người tức giận được đợi lát nữa ta liền để lý lao tam đưa heo tới cấp cậu ruột nhà tặng đồ tô sách tự nhiên sẽ không phản đối lơ đáng xem tô đại cường liế mắt nín cơ ý lại là th ngày mai nhà thiết kế lại tới đến lúc đó còn phải ngơi ư nhiều bận tâm nghe được câu này tô đại cường sắc mặt đẹp mắt không ít từ một tiếng lao tự biết phòng ở trước mấy ngày liền lột mấy ngày nay tô sách cùng đỗ băng tại mao lão gia nhà đối phó ở tô đại cường cùng đỗ nguyệt nga nhưng là tại đại môn phía dưới xây dựng một cái lều nhỏ trong viện duy nhất còn lại phòng ở liền là nhà bếp sở dĩ không có lập tức khởi công chủ yếu là bởi vì một chút vụn vặt việc vặt lãnh lúc đầu nhà ở cũng liền hơn ba trăm m ô n g vì tu thôn bên trong đường nhường lại hơn tám mươi m hai phía trước theo mao lão gia thương lượng là cầm vứt bỏ tòa nhà bồi thường lại vì thế tôi sách còn chuyên môn đem người cả thôn triệu tập đến cùng một chỗ chuyên môn mở cái tiểu hội tôi sách nhà là thôn bên trong nhà thứ nhất đào phòng ở đóng tân phòng nhà ở sử dụng diện tích lớn bao nhiêu nhất định phải cấp người trong thôn một cái thuyết pháp cũng coi là một lần nữa định ra một cái tiêu chuẩn những nhà khác phá nhà cửa thời điểm như nhau phân đến giống nhau diện tích nhà ở có lẽ là nghe nói có thể gia tăng nhà ở diện tích tất cả mọi người biểu hiện được đều quá tích cực thương lượng kết quả là dựa theo 1 8 m 2 4 m chấp hành cứ tính toán như thế đến nhà ở diện tích chẳng những không có giảm bất ngược lại tăng lên quá nhiều sơ bộ quy hoạch diện tích đạt đến bốn m b nghe diện tích rất lớn nhưng tại nông thôn đặc biệt là cũ nhất một nhóm nhà ở phía trong căn bản không tính là đặc biệt lớn t ô sách có một cái đồng học thôn bọn họ bên trong lớn nhất nhà ở gần một mẫu đất kia mới gọi chân chính tòa nhà lớn có như vậy lớn nhà ở lại thêm trong tay tiền cũng đủ t ô sách đ ố i tân phòng liền tràn đầy c h ờ mong đặc biệt là soát video clip nhìn thấy những cái kia đặc sắc tràn đầy nông thôn biệt thự hiệu quả đồ t ô sách suy nghĩ nhi cao hơn vì thế trả lại những cái kia video clip tác giả phát ra tư tín đáng tiếc cũng không có thu được hồi phục t ô sách không cam tâm tùy tiện tu kiến tân phòng liên tục không ngừng cấp nhiều vị nhà thiết kế tác giả gử đi tư tín mới tìm được nàng muốn biết thôn dân vấn đề lớn nhất là gì đó không dám mạo hiểm lại chuẩn xác chút thôn dân sợ hai bồi thường tiền kiếm tiền sự tình khỏi cần đốc thúc liền sẽ cướp lấy đi làm tỷ như nói tiếng núi hải nấm loại trừ đầu nhập nhân lực không cần đầu nhập một phân tiền đường ra thung lũng thôn dân lập tức bạo phát ra phía trước chỗ chưa tính tích cực cho dù biết có thể kiếm tiền một khi liên lụy đến đầu nhập bọn họ không chút do dự l ù i bước hoặc là tại xem chừng đây là quá bình thường bất quá phản ứng thế nhưng chính là loại phản ứng này mới càng cho hơi vào hơn người nghèo khó nguyên nhân chủ yếu liền là ý thức hình thái lạc hậu hoặc là ý thức hình thái bảo thủ không n g u y ệ n ý làm ra cả i biến liên quan tới điểm này mình đã theo thôn dân kể qua vô số lần có thể hiệu quả cực kỳ bé nhỏ nàng rất rõ ràng muốn đả phá loại này cục diện bế tắc chỉ có một cái biện pháp đó chính là dựng nên tấm gương cọc tiêu để sự thật nói chuyện đường thiết không thể nghi ngờ là thích hợp nhất nhân tuyển có thể chính hắn đều đem hy vọng ký thác đến tô sách t r o người n g rõ ràng là theo thôn dân đồng dạng t â m tính cái này khiến khuất bí thư rất là đau đầu người dẫn đầu cũng không dám lên vậy phải làm sao bây giờ đây không phải tỏ một chút trạng thái vấn đề mà là liên lụy đến vàng dòng bạc trắng sự tình ai cũng không dám ép buộc người khác đi làm chuyện không muốn làm khổ não một hồi thật lâu khuất bí thư trong đầu bất ngờ tung ra một cái suy nghĩ nếu như mình giúp đường thiết giải quyết một bộ phận kinh tế áp lực hắn có dám đánh cược hay không một lần đúng ta chính là một cược nhà đầu sang năm liền muốn thi đại học lão đại cũng đến làm m a i niên kỷ không cá c ự c ta đi đâu cho bọn hắn kiếm tiền đi nhà đầu học phí ta lại sớm trở lại tới ta nghĩ qua nói còn chưa dứt lời liền bị cúp điện thoại đường thiết mở môi run run mấy lần trên mặt hình như có sắc mặt giận dữ vài giây đồng hồ đằng sau chỉ còn lại có thở dài một tiếng mắt bên trong đều là đ ắ g chát đường thiết có một trai một gái hai đứa bé lão đại là nam hải chẳng những theo chính mình tính cách còn theo chính mình náo tử đ h ầ n sớm bỏ học ra ngoài làm việc cũng may khuê nữ thông minh học tập thành tích rất tốt thi được thành thị bên trong trường chuyên cấp ba đây là để cho đường thiết k ê u ngạo một chuyện để cho tiện chiếu cô khuê nữ đường thiết vợ chuyên môn tại khuê nữ trường học phụ cận tìm công việc nàng tiền lương vừa vặn đủ bọn họ hai mẹ con thuê phòng ă n c ô n d ù n g nếu như đổi lại những gia đình khác nam nhân cùng nhi tử đều ra ngoài làm thuê tuyệt đối không cần lo lắng khuê nữ học phí vấn đề có thể đường thiết không được hắn là thôn ủy cán bộ cũng là đường ra thung lũng trường thôn hắn không thể giống cái khác người dạng kia quanh năm ra ngoài làm thuê nhi tử làm ai áp lực khuê nữ học phí vấn đề đồng thời áp trên người đường thiết hắn so bất luận kẻ nào đều suy nghĩ nhiều kiếm tiền cũng chính bởi vì dạng này hắn mới càng thêm nóng tâm phối hợp thêm cấp làm kiếm tiền vì thôn dân cũng là vì chính mình t r ồ n g mục n h ị yêu cầu tiền vốn không phải tiểu s ổ tự hắn không dám cũng không nghĩ giấu giếm vợ có thể kết quả do dự một hồi thật lâu đường thiết một lần nữa mở ra điện thoại di động bấm nhi t ử đường hắn điện thoại điện thoại vang lên mười mấy thanh mới được kết nối kết nối đằng sau đầu tiên là nghe được t h ở hồng hộp thanh âm sau đó t r u y ề n đến nhi t ử thanh âm quen thuộc cha chính chế tắt đâu ân vừa đi lên ta nói với ngươi sự kiện đường thiết đem chồng chọn mục n h ị sự tình nói một lần ở giữa cô ý xen kẽ tô sách sự tỉnh đường hắn ta theo mẹ ngươi nói nhưng mẹ ngươi không đồng ý nàng sợ chậm trễ ngươi làm ai cũng sợ chậm trễ mội mội của người đi học trong điện thoại loại trừ t h u trọng tiếng hít thở không còn gì khác thanh âm cha không có bản sự không thể cấp người gom lại đủ mua phòng ố c tiền lần này ta muốn đụng một cái nếu như có thể đi rất nhanh liền có thể trong thành mua cho người phòng ở mội mội của người lên đại học học phí cũng không phải vấn đề nếu như thất bại ta cấp mội mội s u ấ t học phí đường tiết lời còn chưa nói hết liền bị đường hán thanh âm đánh gãy thanh âm trong điện thoại để đường tiết sửng sốt u ta tại công trường dùng tiền rất ít đủ mội đi học dùng coi như thất bại cũng không có việc gì một mấy năm kết hôn cũng không sợ nhi tử là giúp đỡ chính mình đ ư ờ n g thiết ngực ngột ngạt tại thời khắc này biến mất vô ảnh vô t u n g t u é t miệng cười nói t ố t ta nhất định hào hào làm vậy ta đi làm việc điện thoại cắt đứt đường thiết luốt vất mũi đem vừa vặn tuân ra bên trên m ũ i chua sót rủi tán đang chuẩn bị đem điện thoại chứa vào túi tiền điện thoại liền là chấn động ta nhất định có thể thi đậu vũ đại đến lúc đó ta có thể làm việc ngoài giờ cha cố lên tin tức nội dung vừa vặn bị rủi tán chua sót lần nữa tuân ra bên trên mũi lần này tới quá hùng trong nháy mắt liền lẹn đến trong mắt sáng ngày thứ hai đỗ băng mang lấy một đầu chân heo cùng m ấ y đầu c h ó i tốt cá về nhà mười giờ sáng nhà thiết kế cuối cùng tại đổi tới hạ ba thôn tô sách đơn giản sáng tỏ nói ra mình muốn phong cách sau đó liền vội vàng tiến đến trên đê đến mức chi tiết toàn quyền giao cấp tô đ ạ i cường chịu trách nhiệm tiểu sách hôm qua ta đi đập hạt rẻ lúc nhìn thấy bê tông đã trải một phần ba cứ như vậy tiến độ l ệ quốc khánh hẳn là có thể làm xong a đi qua như vậy nhiều ngày liên hệ lưu hát qua cũng có thể thuần thục nắm giữ lái thuyền kỹ xảo lúc này hắn đứng tại thuyền thượng thủ bên trong cầm một cái lồng cá nhìn xem chuyên tâm mỏ cá tô sách tuyết đạo lồng bẹ chung q u n h là phao có thể khiến người ta ở phía trên bình thường hành tàu tô sách bưng vừa vất lên tới cá chấm cỏ đi tới đem cá chấm cỏ để vào lồng cá lúc này mới gật đầu trả lời đông tam đoan ó i trải xong bê tông còn muốn bảo dưỡng mấy ngày mới có thể thông xe như nhau phải đợi lễ quốc khánh sau đó lưu h á c qua hiểu rõ gật đầu khoe miệng nhiều hơn một vệ nụ cười tiểu sách lưu thông đã lên xe buổi tối hôm nay liền có thể về đến nhà buổi tối tới ta nhà uống rượu têu lên trang ngươi lưu thông theo tô sách niên kỷ tương tự lúc nhỏ mỗi ngày cùng một chỗ chơi bừa chỉ bất quá tiến vào xã hội sau riêng phần mình làm thuê địa phương không giống nhau liên hệ cơ hội cũng thiếu rất nhiều được đợi lát nữa ngươi mang đầu đại ngư trở về một mực bận rộn đến giữa t r ư a mới đem buổi sáng công tác làm xong đồng dạng là hơn năm cân cá theo khổng lệnh kiệt xác nhận không sai đằng sau mới để thủy sản xe tài xế rời khỏi hạ bá đập chứa nước cá tự nhiên tại giang thành rất được hoan nên đến nỗi có thể dùng sôi động để hình dung muốn ăn hạ bá đập chứa nước cá tự nhiên khách nhân yêu cầu đặt trước mới có thể có cơ hội thưởng thức được đây là khổng lệnh kiệt tự mình nói cho tô sách tô sách hỏi qua được hoan nên vì cái gì không nhiều kéo một chút cá dù sao mỗi ngày đều được đi một chuyến hợp tác hộ k h á c h nói bởi vì chúng ta cá bọn hắn cửa hàng bên trong gần nhất làm thật nhiều thẻ hội viên hơn nữa càng ngày càng sôi động quá hiển nhiên là đói khát tiếp thị sách lược làm ra tác dụng theo bọn hắn thương lượng xong hiện tại liền bảo trì loại này cung hóa lượng chờ lúc nào làm hội viên tốc độ không nhanh chúng ta lại thêm lớn lượng cung ứng khổng lệnh kiệt trả lời để tô sách nghe song thẳng đĩu môi nhưng lại không tiện nói gì chỉ có thể mặc cho khổng lệnh kiệt tùy ý phát huy về đến nhà nhà thiết kế đã đi người kia nói mấy ngày nay lại ở tại thị trấn thiết kế đồ cùng hiệu quả đồ làm ra tới đằng sau lại tới t ô đại cường chủ động nói một câu lúc nói chuyện quay đầu nhìn về phía trong viện một góc nào đó lại ngẩng đầu nhìn tô sách ta theo mẹ ngươi hay là cảm thấy đem phòng vệ sinh đặt ở bên ngoài còn tốt nhà vệ sinh tại đại bộ phận dân quê trong mắt đều là ô h ế chi địa xây nhà lúc đều đem phòng vệ sinh đặt ở viện tử xóa x ỉ n h theo nhà ở phân chia ra đến tô sách có thể hiểu được tô đại cường ý tứ chính mình chuyên môn mời nhà thiết kế chính là định đem tân phòng đóng thành biệt thự lúc này đem phòng vệ sinh đặt ở phía ngoài phòng chẳng phải là tỏ ra dở dở ư ơ n ư ơ n xem tô sách không nói lời nào tô đại cường liền biết tô sách không nghĩ dựa theo ý nghĩ của mình đuổi chầm một chút lại là nói tiếp buổi chiều bắt đầu tiến tư liệu gạch taxi mang cốt thép những này vật nhất định phải có an bài trước tới đến lúc đó ngươi cho người ta thanh toán đi tô xách điểm một chút đầu đúng rồi lưu thông buổi tối hôm nay về đến nhà hát qua thúc để chúng ta qua uống rượu an qua bên trong cơm trưa tần hán sinh chuẩn bị đưa tần lam trở về thị trấn thuận tiện cũng cho quậy bán q u à vật bổ sung một vài thứ biết được buổi chiều tiến tư liệu tần hán sinh trực tiếp theo trên xe gắn máy xuống tới đem mã quyên kêu đi ra để nàng đưa tần lam trở về thị trấn chờ mã quyên mang lấy tần lam sau khi đi tần hán sinh ngồi tại tô đại cường bên người cười ha hả nói đại ca ta theo quyên tử thương lượng xong mấy ngày nay liền chuẩn bị đào phòng ở tư liệu hai ta mua một lần đi nói xong lại nói với tô sách ngươi đem thôn bộ chìa khóa cấp ta ta theo ngươi thím hai ngày này dọn dẹp một chút đóng phòng ở lúc liền ở tại thôn bộ mạ quyên mua thuốc tần hán sinh vừa dứt lời lưu hát qua thanh âm liền theo bên cạnh chuyển tới tần hán sinh tranh thủ thời gian khởi thân đi qua hai phút đồng hồ về sau hai người cùng nhau tới đến tô sách cửa nhà ngồi xuống nghe được tần hán sinh theo tô đại cường thảo luận kiến trúc tư liệu giá cả lưu hát q a tức thời xen vào nói mua một lần lời nói có thể hay không lại chém trả giá không biết hẳn là có thể đi a t ô đại cường không xác định trả lời một câu nói xong theo trong túi móc ra điện thoại nhìn xem lưu hát qua thuyết đạo dứt khoát n g ư ờ i đi đem đại xuân kiến thiết bọn hắn đều gọi tới dù sao đều phải một lần nữa đóng không thể thiếu mua tư liệu bọn hắn nếu là mong muốn hiện tại mua tư liệu ta liền cấp nhà c ù n g cấp hàng gọi điện thoại hỏi một chút được ta đi kêu người lưu hát qua nhận lời một tiếng lập tức đứng dậy thật nhanh chương kiến thiết đ i ề n đại xuân cùng c ầ u tử đi theo lưu hát qua cùng một chỗ tới bọn hắn vừa mới ngồi xuống lưu hát qua bọn hắn ba nhà bà nương cũng theo tới đại cường ngươi trước gọi điện thoại hỏi điện hạo ngày mai buổi sáng về đến nhà đến lúc đó ta hỏi một chút hắn tân phòng đóng nhà trệt vẫn là đóng nhà lầu điện đại xuân ngồi xuống về sau nói thẳng t ô đ ạ i cường điểm một chút đầu bắt đầu liên hệ tư liệu thương nghiệp cung ứng lưu quế hương dựa vào khung cửa nói xong nghiêng đầu nhìn xem b à n linh thuyết đạo các ngươi chuẩn bị đóng gì đó phòng ở khẳng định đóng nhà lầu a ban linh vẻ mặt nặng nễ xem tô sách liếc mắt nói tiếp tiểu sách ngươi thiết kế đ ồ sau khi đi ra để chúng ta cũng sử dụng hả tô sách trực tiếp ngây ngần cả người chính mình tìm nhà thiết kế thiết kế chính là vì đóng ra bản thân đặc hữu phong cách bản vẽ cấp các ngươi dùng chẳng phải thành giống nh mắt thấy lưu quế hương nhìn mình tô sách tâm lý lập tức xuất hiện dự cảm không tốt vội và nói không phải nhà chúng ta bản vẽ thiết kế là dựa theo chính chúng ta yêu thích tới lưu thông cùng điển hạo không nhất định ưa thích lại nói phòng ở đều đóng thành một dạng cũng khó nhìn đang chuẩn bị nói chuyện lưu quế hương nghe tô sách nói như vậy lập tức biếu môi thuyết đạo làm sao không dễ nhìn trước kia đóng phòng ở không đều một dạng à hoặc là ba gian nhà ngói hoặc là liền là ba gian nhà trệ đặc t h u n g một chỗ nhìn xem cũng hợp quy tắc ta đây là kiếm cơ không nghĩ cấp các người dùng nghe không hiểu lưu quế hương ra mặt dậy để tô sách rất là im lặng hắn biết lưu quế hương là muốn ham món lợi nhỏ tiện nghi không nghĩ chính mình xuất thiết kế h à o phí có thể hắn thực tình không muốn đem thiết kế đồ cho bọn hắn dùng không thể không nói thẳng nhà thiết kế ngay tại thị trấn chờ đ i ề n hạo cùng lưu thông trở về ta cấp nhà thiết kế gọi điện thoại để hắn tới giúp các ngươi đơn độc thiết kế lưu quế hương cùng bàn linh l h ắ c nhau sắp mặt có chút không dễ nhìn không nói thêm gì nữa t ố t buổi chiều gặp mặt lại nói t ô đ ạ i cường c ú t điện thoại mang trên mặt ý cười mua cốt thép lão bản nói có thể tiện nghi cụ thể làm sao tiện nghi phải xem chúng ta có thể sử dụng bao nhiều thứ nói xong lại bắt đầu liên hệ cái khác nhà cung cấp hàng. c h ư ơ một trăm linh bảy mời chuyên ngành bắt cá đội ngũ ba giờ chiều các nam nhân sau lưng cái gửi lên núi bọn hắn rời khỏi sau không bao lâu đưa tài liệu lao bản liền đến tô sách không có ra vẻ hiểu biết quá tự giác đứng ở một bên chờ tô đại cường cùng tư liệu lao bản nói xong chính mình mới tiến lên phía trước tính tiền cấp tư liệu thương tính tiền thời điểm thôi bính vượng mang lấy kéo cá xe vào thôn kết xong sổ sách tô sách đi thẳng tới kéo cá xe đỗ địa phương nói với thôi bính vượng thôi lao bản gần nhất sinh ý thế nào như cũ chứ thôi bính vượng ha ha cười nói ngươi muốn mong muốn cho thêm ta một điểm hàng sinh ý khẳng định sẽ khá hơn một chút được hôm nay cho thêm hơn một ngàn cân thôi bính vượng sửng sốt một chút hạ bá đập chứa nước cá tự nhiên bán càng ngày càng tốt chính mình không chỉ một lần từng đề cập với tô sách gia tăng cung hóa lượng đều bị tô sách lấy giang thành lão bản tùy thời có khả năng đại lượng kéo hàng cự tuyệt hôm nay làm sao sảng khoái như vậy đáp ứng chẳng lẽ hắn theo giang thành lão bản náo mâu thuẫn thôi bính vượng thận trọng đánh giá tô sách nhìn không ra tô sách tâm tình không tốt dấu hiệu đồng thời nghĩ đến lập tức liền muốn sửa xong q ố c lộ càng không lý do ở thời điểm này náo mâu thuẫn a bất quá không cần t h phí lấy thêm nhiều kiếm tiền đạo lý hắn vẫn hiểu tiểu tô, chờ đường sửa chữa tốt đằng sau ngươi có hay không mới dự định tâm tình tốt thôi bính vượng lời nói cũng đi theo thay đổi nhiều n g ư ơ i chỉ phương diện kia thôi bính vượng là chính mình cất bức cái thứ nhất hợp tác đồng bạn mặc dù bình thường hai người giao lưu không nhiều nhưng tô sách cũng không bài xích theo thôi bính vượng trò chuyện chút ít liên quan tới buôn bán sự tình không liên quan sự tình ta cũng không hiểu à ta muốn nói là ngươi sẽ không một mực dựa vào câu cá xuất hàng a dạng này hiệu suất thực sự không làm sao cao n g h e hắn nói như vậy tô sách lập tức lắc đầu khẳng định không thể à đúng rồi ngươi tiếp xúc qua hộ chăn nuôi đều dùng cái gì phương thức bắt cá vậy coi như nhiều hơn muốn nói hữu hiệu nhất cũng là thường thấy nhất khẳng định là lưới vây bắt cá nói khởi bắt cá thôi bính vượng trong nháy mắt tới hào hứng thao thao bất tuyệt theo tô sách chia sẻ chính mình thấy qua bắt cá phương thức có thể theo hắn nói ra được đồ vật càng ngày càng nhiều tô sách mi đầu cũng liền càng nhăn n h ú n càng chặt hình như đoán được tô sách tâm tư thôi bính vượng lại là vừa cười vừa nói ngươi vừa mới bắt đầu làm cái này chưa quen thuộc những vật này cũng không quan hệ hiện tại có chuyên nghiệp bắt cá đoàn đội thay nuôi dưỡng lao bản bắt cá hiệu suất thật không tệ giá cả cũng không mắc ngươi có thể suy tính một chút chuyên ngành bắt cá đoàn đội tô sách hai mắt tỏa sáng vội vàng hỏi n g ư ơ i có hay không quen biết bắt cá đoàn đội ta không nhận biết ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút có tin tức điện thoại cho ngươi hai người lúc nói chuyện tần hán sinh bọn hắn xuống tới hôm nay cấp thôi lão bản g i a tăng hai ngàn cân thôi lão bản ăn được sao thôi bính vượng kinh hỉ gật đầu ăn được ăn được có qua có lại tô sách đối chuyên ngành bắt cá đoàn đội rất là đ ẹ bụng thôi bính vượng không để cho tô sách thất vọng tám giờ đêm thời điểm phát tới tin tức phía trong có chuyên ngành bắt cá đoàn đội phương thức liên lạc tô sách cấp thôi bính vượng trở về một cái cảm tạ tin tức lập tức bấm bắt cá đội ngũ điện thoại điện thoại vang lên hai tiếng liền được kết nối uy là vĩnh đạt bắt cá đội ngũ sao ta nhận thầu một cái ngọn núi đập chứa nước tô sách đem hạ bá đập chứa nước tình huống đơn giản tường thuật tóm lược một lượt sau đó lại hỏi hỏi đối phương bắt cá phương thức cùng thu phí giá cả đánh bắt phương thức có rất nhiều c h ồ n g cái này cần xem l á o bản ngươi muốn dùng loại nào phương thức chúng ta được tự mình đi qua nhìn xem xét tình huống thực tế lại căn cứ đầu nhập nhân viên cùng thiết bị bao nhiêu cùng với lao bản ngươi muốn đánh bắt số lượng nói giá cả lão bản ngươi thêm ta hệ chặn liền là cái này số điện thoại di động đem vị trí phát tới ta ngày mai liền có thể qua cúp điện、thoại. hiệu suất rất cao tô sách cấp đối phương hồi phục một chữ hảo nói là trước giữa trưa lúc một mươi một giờ tô sách liền tiếp vào điện thoại vĩnh đạt bắt cá đội ngũ đã đến thôn bên trong từ trong thôn ra đây nhìn thấy một cỗ treo nơi khắc bảng số bạch s ắ t honda s p t về đứng bên cạnh hai cái trung niên nam nhân hai người này nhìn thấy tô sách tới chủ động phóng ra mấy bước không quên xác định thân phận hỏi là tô lão bản sao là ta đến gần mới phát hiện cái này hai trung niên nam nhân làn da chẳng những co đen một chút còn có chút cậu thả đặc biệt là trên tay phủ đầy vết chai cùng nhỏ bé vết thương tô sách quan sát đối phương thời điểm đối phương cũng đang đánh giá tô sách hai người đều là lộ ra ánh mắt kinh ngạc có lẽ là đang thán phục tô sách niên kỷ cái đầu sơ qua cao điểm trung niên nam nhân chủ động báo ra danh tự ta gọi lý vĩnh đạt đây là huynh đệ của ta lý vĩnh thuận đi thôi ta mang các ngươi đi đập chứa nước tô sách vừa dứt lời lý v i n h thuận cũng nhanh bước trở về trong xe theo trong xe xuất ra một cái tương tự máy tính bảng đồ vật đây là thanh a thám ca khí có thể kiểm chất thủy hạ bảy cá số lượng lớn nhỏ lý vĩnh đạt kịp thời giải thích mang lấy hai người tới trên đê tô sách chỉ vào mặt nước tuyết đạo đập chứa nước là ta năm nay vừa nhận t à u xuống tới ta nhận t à u phía trước chưa hề đối ngoại mở ra qua cũng không có đối ngoại nhận t à u qua cá mật độ cùng cá thể đều rất không tệ các ngươi nhìn xem thích hợp phương thức gì đánh bắt lý vĩnh đạt chỉ vào rừng sắt ở đập bên cano tuyết đạo Tô lý á vĩnh đạt mang trên mặt một chút kích động nhìn sang câu hữu phương hướng nói tiếp đặc biệt là đập lớn phụ cận có lẽ là bởi vì nơi này thời gian dài có người câu cá tạo thành cũng có thể là đập lớn phủ cận nước tương đối sâu càng lợi tại loài cá ẩn thân ta cảm thấy đập lớn phủ cận liền là thích hợp nhất bắt cá địa điểm cũng thuận lợi ra bên ngoài xuất cá không biết tô lão bản muốn đánh bắt bao nhiêu tô sách không có trả lời hắn vấn đề mà là hỏi chúng ta nơi này thích hợp dùng gì đó đánh bắt phương thức lưới vây phân t ầ n g thứ đánh bắt lý vĩnh thuận cướp tại lý vĩnh đạt phía trước trả lời m ộ t câu xem tô sách mặt lộ n g h i hoặc đang ngẫm nghĩ tô sách vừa vặn nhận thầu đập chứa nước tranh thủ thời gian giải thích nói chúng ta trước đang chọn lựa khu vực đưa lên con mồi hấp dẫn loài cá tới liên tục nhiều ngày đằng sau lại căn cứ thủy đến lúc đó chống thuyền thả lưới sau đó liền l à từng tầng từng tầng xuống lại thu hàng nói xong cũng là hướng lấy câu cá người phương hướng nhìn thoáng qua lại nói bổ sung làm như vậy khẳng định sẽ đối với câu cá sinh ra ảnh hưởng c h ư n một trăm linh tám vạn sự sẵn sàng lý vinh thuận lời nói để tô xét hiểu bọn hắn thao tác phương thức chỉ cần không phải đối chất nước hoặc là loài cá có thương tổn phương thức liền đi thu phí tiêu chuẩn đâu cái này cần xem tô lão bản muốn đánh bắt bao nhiêu cá trọng lượng là trọng yếu nhất tham khảo nhân tố chúng ta lại căn cứ mục tiêu trọng lượng phân phối trang bị cùng nhân thủ bình thường một cân cá chúng ta thu phí một khối tiền một cân cá một khối tiền tô sách theo bản năng như mày giống như có chút đắt tô lão bản các người nơi này lên núi không tiện lắm rất nhiều trang bị chúng ta đều cần nhân tạo lôi kéo đi lên khoản này p h i dụng liền không nhỏ đâu nghe được câu này tô sách khỏe miệng g h y nhít nhìn xem lý vĩnh đạt hỏi nếu như khỏi cần các người lôi kéo đâu lý vĩnh đạt nao nao vô ý thức nhìn lướt qua đập lớn không có phát hiện đường cắp treo cùng cần cầu cái này trẻ tuổi lão bản là lòng hiếu kỳ quấy phá hay là thật có cái khác vận chuyển phương thức lý vĩnh đạt do dự để tô sách minh bạch vừa rồi giá cả khẳng định là công phu sư tử ngoạn hoặc là xem chính mình trẻ tuổi tốt xem nhẹ hoặc là liền làm u ố n cầm đường x á không tiện làm văn t r ư ơ n g nghĩ tới đây t ô s á c h nhịn không được c ư ờ i t h ầ m sáng sớm đông tam b a liền gọi điện thoại cho mình nói bê tông hôm nay có chút khẩn trương buổi sáng có thể muốn chậm trễ nửa ngày thời gian công trường yên tĩnh không có một tia âm hưởng hai người này lần đầu tiên tới hạ bá thôn trực tiếp bị chính mình mang theo đ u ú i căn bản không biết hạ bá thôn chuyện sửa đường tô l ã o bản ngươi vẫn là trước tiên nói một chút ngươi muốn đánh bắt bao nhiêu cả à nếu như đánh bắt số lượng tương đối nhiều chúng ta có thể thích hợp cấp ngươi ưu đáy một chút không có số lượng chúng ta cũng không tốt tính toán tiền vốn đúng không lý vĩnh đạt cười ha hạ nói một câu đúng à chỉ là tiền kỳ dụ cá đều cần không ít thời gian những n à y đều phải cấp công nhân tính toán giờ công nếu như bắt cá lượng quá nhỏ chúng ta không có lời lý vĩnh thuận đi theo nói bổ sung đánh bắt bao nhiêu đâu tô sách trong lòng cũng không có cho phép cân nhắc không lệnh kiệt bên kia một mực không có đại lượng kéo cá thông báo thôi bính vượng tại thị trấn lượng tiêu thụ hữu hạn cũng không thể toàn bộ dùng lồng bẻ chứa đựng đứng lên đi nếu như dùng lồng bẻ chứa đựng còn có cần thiết dùng tiền thuê bắt cá đội ngũ sao trong đầu bất ngờ tung ra vài ngày trước vừa nhìn qua cha chơi hồ đông bắt video người ta một mạng đều có thể đánh bắt mười mấy và cân thậm chí nhiều hơn hạ bá đập chứa nước mấy chục năm không có mở ra qua hẳn là cũng không kèm a nghĩ tới đây tôi xách k h o e miệng vậy một cái nếu như đánh bắt mười vạn cân các ngươi làm sao thu phí lý vĩnh đạt hai huynh đệ nghe được cái này sổ tự đầu tiên là lướt nhau ánh mắt trao đổi qua sau lý vĩnh đạt thuyết đạo nếu như mười vạn cân trở lên lời nói một cân có thể tiện nghi một mao tiền đập chứa nước phía trong loài cá mật độ vừa rồi đã sơ bộ dò xét qua dựa theo dị vãng kinh nghiệm đến xem mười vạn cân cá tuyệt đối không phải việc khó một tuần lễ tuyệt đối có thể kết thúc một cân chín mao tiền ví dụ tôi á c h gật đầu ta suy nghĩ một chút t đúng rồi vừa rồi lên núi thời điểm các ngươi có lẽ không thấy được tại cái nào phương hướng lên núi quốc lộ sắp tù thông tô sách chỉ vào làm đường địa phương nói với các ngươi lời nói thật ta là lần đầu tiên nhận thầu đập chứa nước kinh nghiệm xác thực không quá đủ cho nên m ớ i muốn thuê chuyên ngành bắt cá đội ngũ tới ta ý nghĩ liền là nhìn xem các ngươi làm sao bắt cá nếu như đơn giản dễ học lời nói ta khẳng định phải chính mình mua sắm thiết bị chính mình đánh bắt mặc dù tiền kỳ đầu tư có chút lớn nhưng thời gian dài gánh vác xuống tới khẳng định càng thêm có lời nếu như quá mức phức tạp lời nói ta chọn thời gian dài thuê mướn bắt cá đội ngũ đó là lý do mà các ngươi cũng tốt tốt suy tính một chút thời gian giải thuê mướn bắt cá đội ngũ lý vĩnh đạt hai huynh đệ đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu lộ vài giây sau lý v i n h thuận chủ động hỏi tô la bản ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu đánh bắt chờ quốc lộ sửa chữa tốt lúc nào có thể sửa chữa tốt trước lễ quốc khánh sau hẳn là có thể chính thức thông xe còn có hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian lý v i n h thuận không nói nhìn về phía lý vĩnh đạt lý vĩnh đạt trầm ngâm một tiếng tô la bản thấp nhất một cân bảy mao tiền dù sao chúng ta cũng muốn dưỡng công nhân dưỡng thiết bị lập tức liền tiện nghi hai mao tiền mười vạn cân cá liền tiện nghi hai vạn khối tiền dạng này cường độ trực tiếp nghiệm chứng tô sách phỏng đoán cái này hai huynh đệ xác thực không thành thật tô sách nhàn nhạt gật đầu nhưng không có cho bọn hắn chuẩn xác trả lời chắc chắn hai người hình như nhìn ra tô sách lo nghĩ hữu tâm nói thêm gì nữa có thể lại không dám lại hạ giá lúc này càng là chủ động hạ giá c ố chủ càng có thể n g h i kỵ đem hai người tiễn xuống núi chờ bọn hắn rời đi về sau tô sách muốn cấp thôi bính vượng gọi điện thoại để hắn hỗ trợ liên hệ cái khác bắt cá đội ngũ điện thoại mở ra đằng sau lại do dự suy tư một hồi cuối cùng bấm khổng lệnh kiệt điện thoại t i ể u tô có việc khổng lệnh kiệt thanh em rất là nhẹ nhàng cái này khiến tô sách có chút bất mãn chính mình sốt ruột gắn nợ hắn ngược lại theo không có chuyện người nhất dạng tức khác không nhịn được hỏi k h ô n g l ắ o bản lễ quốc khánh quốc lộ liền có thể thông xe ngươi chuẩn bị lúc nào đại lượng kéo cá k h ô n g lệnh kiệt hình như không có nghe được tô sách không kiên nhẫn ngược lại có chút kinh hỷ thật sự là lễ quốc khánh vậy mà theo ta tính toán thời gian nhất dạng không đợi tô sách tiếp tục nói chuyện k h ô n g lệnh kiệt liền lên tiếng cười nói các ngươi hiện tại liền có thể quan sát chứa đựng lễ quốc khánh bắt đầu đại lượng tiêu thụ nhất định phải nhiều chứa đựng một chút ta sợ không đủ dùng nghe hắn nói như vậy tô sách tâm lý nhẹ nhõm không ít khoe miệng nhiều chỗ một vệ nụ cười ngươi nhận biết có hay không chuyên ngành bắt cá đoàn đội cấp ta giới thiệu một cái ta chuẩn bị chơi một món lớn trong điện thoại trầm mặc hai giây có chúng ta sẽ cấp ngươi gửi tới đ ừ n g nội ngươi có biết hay không bọn hắn thu phí tiêu chuẩn ta không có cụ thể hiểu qua a ta giúp ngươi hỏi một chút đi hỏi x o n g cấp ngươi hồi âm sau mười mấy phút khổng lệnh kiệt gọi điện thoại tới đánh bắt số lượng càng ít giá cả càng quý mười vạn cân trở lên đánh bắt lượng một cân năm a o tiền tả hữu a ta đem điện thoại phát cho ngươi một cân n ă mao cái giá tiền này để tô sách liên tục gật đầu chờ khổng lệnh kiệt phát tới điện thoại tô sách tranh thủ thời gian gọi thuộc về lại là đ ầ n tiết kiệm người tốt ta là bác hồ tô sách nhanh chóng đem tình huống của mình nói một lần lần này hắn đem sở hữu tình huống rõ ràng rành mạch nói một lần đối phương nghe xong lập tức trả lời nói ta ngày mai đi qua nhìn một chút tô sách sửng sốt một chút chính mình đều đem tình huống nói rõ ngươi còn nhìn cái gì đấy sợ gặp được tương tự tình huống của hôm nay chớ lại là không vui một hồi mau đuổi theo hỏi đánh bắt mười vạn cân trở lên các ngươi làm sao thu phí năm mau một cân được ngươi thêm ta hãy c á t ta cấp ngươi phát vị trí có c h đông tam đoa rất là nhẹ nhõm trả lời yên tâm đi ta đã nói cho công nhân phải thêm tiểu đội thêm điểm quốc khánh phía trước nhất định có thể làm xong bảo dưỡng thời gian cũng đủ tuyệt đối không chậm trễ ngươi làm việc trên một trăm linh chín một mươi vạn cân không đủ dùng đ ư ờ n g thiết k i nghiêm như đ n nhìn h c chầm ấ túc bí nhìn xem khuất bí thư khuất n định g gật kích c cho cho thượng đánh bí thư cảm ơn ngươi thực Cho vay tôi mấy m ngày mới có, có, nói. Nói có t lao bản người lúc nào quyết định tốt gọi điện thoại cho ta liền đi tốt nhất là sớm mấy ngày đánh ta tốt làm chuẩn bị lần tiết kiệm tới bắt cá đội ngũ lao bản là một cái người cao đại hán tên là đủ mở thái Xem tướng mạo tướng đơn ư trước ợ c có khoảng chính quốc bắt, i h n cái giản điểm bắt đầu Đủ đơn Thái i Mở bắt so sánh phù hợp. g tính toán một chút thời gian gật đầu cười nói vậy ta hiện tại liền cấp bọn tiểu nhị gọi điện thoại để bọn hắn mang lấy thiết bị tới đoán chừng phải trời tối ngày mai mới có thể đến nơi này bất quá không có gì đáng ngại tô lão bà n g ư ơ i n ơ i này có cano hiện tại liền có thể lấy tay đưa lên ngồi được nguyên g ư ờ i liên hệ à đợi lát nữa nói cho ta một chút đều cần dạng gì mồi nhử ta đi mua đủ mở thái gọi điện thoại thời điểm tô sách hướng câu hữu đi đến đem bắt cá sự tỉnh theo bọn hắn thông báo một lượt không có việc gì kiếm tiền trọng yếu có thể hiểu được nói như vậy lên núi quốc lộ lập tức liền có thể dùng là ý tứ này sao tiểu tô có câu hữu tư duy linh hoạt nghe tô sách nói phải lượng lớn bắt cá lập tức liên tưởng đến lên núi quốc lộ ân lễ quốc khánh phía trước liền có thể thông xe tô sách thản nhiên trả lời xem như tu thông cuối cùng tại khỏi cần bao lớn bao nhỏ trên lưng núi chờ nghỉ ta mang nương tử tử cùng một chỗ tới chơi đến lúc đó để đỗ băng lái thuyền mang bọn ta cùng một chỗ vào bên trong khố đi một vòng Đi k công nhỏ việc cá thật không thiện bởi vì cung hóa lượng hữu hạn chúng ta tạm thời không ủng hộ công việc cá bán hạ bá đập chứa nước tạm dừng câu cá đằng sau hàng tồn không tới hai ngày liền bị thanh không khổng lệnh kiệt đã theo hiện tại hợp tác đồng bạn sớm câu thông qua rồi tất cả mọi người đều là dốc hết sức chuẩn bị tại quốc khánh thời gian hào hào làm một b à không chỉ như thế đi qua như vậy nhiều ngày tiếp thị của b á hạ bá đập chứa nước sinh thái cá đã tại giang thành ăn uống hành nghiệp có không nhỏ danh khí có không ít tự làm chủ cùng đại t i ể u lâu mua sắm nhân viên liên hệ khổng lệnh kiệt muốn để khổng lệnh kiệt cho bọn hắn cung hóa khổng lệnh kiệt lần này không có ra vẻ t h ậ t trọng nhưng cũng không phải toàn bộ đáp ứng hợp tác phía trước ý nghĩ để hắn rõ ràng thích hợp nhất chính mình đường dây tiêu thụ là dặng gì đó là lý do mà hắn theo những n à y chủ động tới cửa tiệm cơm trong tiểu lâu chọn lựa một bộ phận cao cấp xa hoa lần tiến hành hợp tác đến mức những cái k i a nhà hàng nhỏ tạm thời không tại lo nghĩ của hắn phạm vi đã định hợp tác quán rượu tiệm cơm đã vượt qua năm mươi nhà hơn nữa mỗi lần nhà đều có không tệ lượng tiêu thụ vì bảo đảm quốc khánh thời gian nguồn cung cấp sung túc không lệnh kiệt bông xuống tất cả mọi chuyện một mình tới đến hạ bạ thôn đưa lên mùi nhử địa điểm là đủ mở thái hòa các công nhân cùng một chỗ lựa chọn mùi nhử liên tục đưa lên ba ngày hiệu quả quá rõ rệt nhìn lại còn đánh giá thấp nơi này loài cá mật độ dựa theo tình huống hiện tại đến xem ngày mai liền có thể ta xem chừng số lượng sẽ không thiếu trên mặt nước không phải nhấc lên vận sóng nguyên bản yên bình mặt nước lúc này thay đổi được cám lưu dày đặc đủ mở thái cầm thảm c á khí cảm khái tô sách nghe tâm lý cao hứng nhưng lại không thể không nhắc nhở đủ mở thái quốc lộ còn cần mấy ngày mới có thể đưa vào sử dụng không có việc gì có thể để các công nhân mang lên dù sao bắt được cá chứa đựng tại lồng bè có cần hay không xe cộ đều nhất dạng có lẽ là cảm giác được tô sách dị dạng đủ mở thái cười giải thích nói chúng ta liền là ăn chén cơm này ngươi yên tâm sẽ không thu nhiều ngươi tiền các công nhân đều đã đến đây chờ quốc lộ khai thông lại làm việc quả thật có thể nhẹ nhõm một chút nhưng chờ đợi thời gian chi tiêu một dạng muốn đưa vào tiền vốn còn không bằng vất vả một lần sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ như vậy ít nhiều có thể tiết kiệm một chút tiền vốn chi tiêu đủ m ở thái là cái người sảng khoái nói làm liền làm mạng có đủ các công nhân quán treo ở trường trên cây trúc đặt lên núi liên tục trải qua đằng sau yêu cầu công cụ toàn bộ bày ở bên được rồi tô lão bà ngươi, bận ngươi cứ đi đi ba đầu ca nô bị đủ mợ thái m ư n dùng đủ mợ thái sau khi lên tuyển đ ố i tô sách k h á t tay áo tô sách cũng không hề rời đi mà là đứng tại đập lớn bên trên nhìn đủ mợ thái bọn hắn làm việc tiểu tô một chỗ tụ tập bảy cá số lượng hữu hạn ta cảm thấy hẳn là lại mở một cái mới đánh bắt điểm khẩn g lệnh kiệt theo tô sách song song đứng tại trên đê nhìn cách đó không xa các công nhân thả lưới không đợi tô sách trả lời khẩn g lệnh kiệt tiếp tục nói lê quốc khánh tiệm cơm quán rượu sinh ý khẳng định phải so bình thường sôi động lại thêm trong khoảng thời gian này đói khát tiếp thị sinh ra hiệu quả đến lúc đó lượng tiêu thụ khẳng định phải bạo phát một đợt năm mươi quán cơm có như mỗi lần quán cơm mỗi ngày tiêu hao năm trăm cân cá một ngày liền muốn hai vạn năm ngàn cân đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận mười vạn cân khẳng định là không đủ dùng tô sách âm thầm mừng dạng này liền có thể nhanh chóng đem tiền hàng chống đỡ chụp xong đến lúc đó liền có thể một lần nữa thương định giá tiền trước đánh một mạng nhìn xem tình huống nếu như hiệu quả không tốt lắm lời nói liền ra tăng một cái đánh bắt điểm không lệnh kiệt nhữ mày như vậy lớn mặt nước nếu như không nói trước làm chuẩn bị đến lúc đó vạn nhất cung ứng không được cố gắng trước đó chẳng phải hưởng phỉ a thiếu tô không lệnh kiệt còn muốn nói nhiều gì đó lợi mới vừa nói ra miệng liền bị tô xách khoắt tay đánh gãy không lá bản người phía trước không có lên thuyền không biết dò xét tình huống đủ mở thai chính miệng nói thủy hạ bầy cá số lượng không ít ngày mai liền có thể nhìn ra hiệu quả nếu như không lý tưởng chúng ta lại tính toán sau cũng không chậm trễ chẳng lẽ một ngày cũng không chờ sao t r ă m m 1 t m thật nhiều cá vừa dạng sáng ngày thứ hai hạ bá thôn toàn viên xuất động liền ngay cả tô đại cường đều chậm rãi đi tới trên đê mỗi người đều là trong mắt chứa mong đợi nhìn xem mặt nước các nữ nhân l i ề u d u thảo luận hôm nay có thể bắt được bao nhiêu cá các nam nhân như n g là hút thuốc thương lượng đợi lát nữa an bài công việc lưu thông cùng đ i ề n hạo khi trở về vừa vặn bắt kịp đưa lên mùi nhử không còn câu cá người hai nhà bọn họ cũng không cần vội vàng nấu cơm mấy ngày nay hai người mỗi ngày đều muốn hướng về thị trấn đi một chuyến theo nhà thiết kế c â u thông tân phòng thiết kế chi tiết so tô sách đều phải tích cực bảy giờ đồng hồ đủ mở thái mang lấy công nhân tới đến trên đê đạt được tô sách gật đầu các công nhân bắt đầu lên thuyền thả lưới có thể đơn giản điểm thao tác thu lưới lại không thể chủ quan để cho tiện thao tác tô sách để đông tam đoa dùng máy móc xe đem đủ mở thái mang đến mấy chiếc thuyền tam bản thuyền vật tới đủ mở thái công nhân điều khiển thuyền tam bản thuyền hướng lấy thả lưới địa phương vật ớ i lưu hát q a lái thuyền mang lấy điện đại xuân trương kiến thiết tần hán sinh lưu thông cùng điện hạo theo ở phía sau mỗi người trong tay đều nắm một bà đặc chế cỡ lớn vào tay tô sách cùng k h ổ n g lệnh kiệt không có nôn nóng qua thu lưới cần thời gian không ngắn chờ bọn hắn đem mạng triệt để thu nạp đằng sau lại đi qua cũng không chậm trễ lập tức liền thành trăm vạn phú ông nga t ẩ u tử cao hơn g không lưu quế hương cười tủm tỉm nhìn xem đỗ nguyệt nga cái này còn phải hỏi ngươi không có xem nga t ẩ u tử trên mặt nụ cười liền không từng đứt đoạn bàn linh đi theo nói một câu quay đầu nhìn xem tô sách tiểu sách mấy ngày có thể bắt xong a mấy ngày nay đều nhanh nhàn mắc lỗi nôn nóng kiếm tiền cứ việc nói thẳng còn học được quanh co làm vòng lý thúy hoa trực tiếp vạ Bàn Linh bị Linh i đ sư phụ á tâm tư, một c h dừng ở ven đường liền đi đúng liền nơi này đường thiết chỉ vào ven đường chờ xe đĩnh ổn đằng sau vội vàng đẩy cửa xe ra theo khoang điều khiển đập xuống tới nhìn thoáng qua đằng sau đi theo xe tải nếp miệng cười cười mấy ngày nay hắn lại đi tìm dạy mình chồng chọn kỹ thuật lao s ư kia để hắn hỗ trợ chọn lựa một nhóm chồng chọn m ộ t nhị yêu cầu đoàn mục đoàn mục đã mua về đặt hàng khuẩn trùng chờ hai ngày cũng lại đưa hàng tới cửa hiện tại chỉ cần lựa chọn một cái phù hợp địa phương đem tiền kỳ công tác chuẩn bị làm chuyện tốt là được ngồi tại cửa ra vào nói chuyện trời đất phụ nữ bị hai chiếc hồng s ắ c xe tải hấp dẫn ánh mắt trong lúc các nàng nhìn thấy đường thiết theo xe bên trong xuống tới lúc mắt bên trong lóe ra không hiểu thần thái có người dẫn đầu ngồi không yên hướng lấy xe tải đi đến có người do dự mấy dây khởi thân đuổi theo cũng có người vững như thái sơn không đây chính là t r ồ n g trọt m ộ t nhĩ dùng đầu gỗ sao t h ế t thúc xúm lại tới phụ nữ đánh giá trên xe tải kéo đồ vật n g a o n g a o lên tiếng đặt câu hỏi đường thiết cười gật đầu đưa tay chỉ hướng bên cạnh một chỗ chỗ chống thuyết đạo đừng hỏi đông hỏi tây tranh thủ thời gian hỗ trợ đem đồ vật thảo xuống. Trên lệnh thời trợ vật Trên đem đồ xuống. gian không nhiều lắm chúng ta tới xem xem nhìn xem thuyền tam bản thuyền tụ tập tại một khối k h ô n g lệnh kiệt mau nói được lúc nói chuyện đã hướng lấy ca n o đi qua tô sách cùng đỗ băng đuổi theo phát động ca nô hướng lấy lưới vây địa phương chạy tới vừa tới, tới chỗ l i ê n thấy đủ mở thái nhân viên càng đến gần càng gần mặt nước giống như là mở nồi sôi một dạng dâng lên lít nha lít nhít nước ngâm cùng t u ô n chảy có cá nhảy xuất thủy mặt là một đầu đại bàn đầu cá giống như là súng báo hiệu một dạng ngay sau đó là lít nha lít nhít cá mẹ hoa xuất hiện tại ngoài mặt l ớ m nước tranh nhau nhảy ba ngón rộng mắt lưới cấp tiểu ngư lưu lại đủ đường hầm chạy trốn lúc này bị vây ở trong lưới cá toàn bộ đều là m ộ ư ơ i cân tải hữu mục tiêu cá không lệnh kiệt cời hỏi hiệu quả như thế nào đủ mở thái hung hăng gật đầu như nhau cười cực kỳ vui vẻ theo dự tính như nhau phía dưới cá rất nhiều các công nhân phối hợp lẫn nh thuận tiện khống chế lưới vây hướng lấy lồng bè phương hướng di động sớm đã tại lồng bè chỗ chờ đợi tần hán sinh bọn hắn lập tức đứng lên mỗi người đều là vẻ mặt kích động nhìn lưới vây mặc dù mỗi ngày đều theo cá liên hệ nhưng ai cũng chưa từng gặp qua dạng này hùng vĩ trang diện à bởi vì trong lưới cá quá nhiều mặt nước đều bị chiếu rọi thành màu đen lưu thông cùng điển hạ hai người trẻ tuổi chiếu cố lấy cười quên đi chính mình nên làm cái gì vợt tay c ấ p ta thuyền t a m bản thuyền bên trên công nhân đưa tay đòi hỏi lưu thông trong tay vợt tay lưu thông cùng điển hạ vô ý thức liền đem công cụ đưa ra ngoài hai cái công nhân t i ệ n tay cơ tới múc năm sáu đầu đại ngư đại khái nhìn thoáng qua sau đó đem cá ném vào lồng bè phía trong tần hắn sinh mấy người bọn hắn không cam lòng yếu thế chiếu mô hình như thường làm việc đỗ băng đem thuyền tới gần đủ mở thái thuyền tam bản đủ mở thái theo thuyền tam bản bên trên nhảy đến ca n o bên trên k h ô n g lệnh kiệt chủ động cấp đủ mở thái đưa tới một điếu thuốc thuận tiện hỏi nói tề lao bản cái này một mạng đại khái có thể có bao nhiêu k h ô n g lệnh kiệt không có tham dự đánh bắt hắn không biết trong lưới đến cùng tình huống như thế nào đủ mở thái chuyên ngành chơi một chuyến này lấy h ắ n phong phú kinh nghiệm hẳn là có thể tính toán suất đại khái chọn đủ mở thái hài lòng hút một hơi thuốc niết miệng cười đồng thời dối ra ba ngón tay ít nhất sẽ không thấp hơn ba và cân thu lưới thời điểm ta xem xem thảm ca khí phía dưới bảy c á số lượng thực rất nhiều chuẩn bị xong lời nói hôm nay còn có thể lại đến một mạng ban đêm lại bù một điểm mùi nhử mười vạn cân cá nhiều nhất ba ngày liền có thể kết thúc đủ mở thái lời nói để tô sách cùng k h ổ n g lệnh kiệt đồng thời thở dài một hơi k h ổ n g lệnh kiệt càng thêm tích cực xếp hợp lý mở thái thuyết đạo tề l ã bản mười vạn cân không đủ dùng các ngươi mấy ngày nay nhiều vất vả một lần đánh bắt càng nhiều càng tốt đủ mở thái nhìn về phía tô sách trong lòng hắn tô sách nói chuyện mới tính. tô sách cười gật đầu lần này chính là cho khổng lão bản chuẩn bị cá đủ mở thái lần này gật đầu đánh bắt càng nhiều hắn kiếm càng nhiều không có lý do cự tuyệt ta các người tốt nhất nhanh lên đem cá lôi đi những n à y cá nhận kinh hãi khẳng định lại ra sức g i y r u ộ n lại thêm lồng bè không gian hữu hạn hoặc nhiều hoặc ít sẽ có tổn thương đủ mở thái đập trở về thuyền tam bản thuyền đối tô sách bàn giao một câu thu lưới chỉ dùng hơn một giờ nhưng là đem cá chuyển giao đến lồng bè trọn vẹn dùng hơn nửa ngày thời gian đây là rất nhiều người thay nhau ra trận kết quả một mực bận đến ba giờ chiều cuối cùng đem buổi sáng bắt được cá toàn bộ để vào lồng bè trên thân mọi người y phục đều ướ nhìn xem thợ hồng hộ công nhân tô sách chủ động xếp hợp lý mở thái thuyết đạo thế ló bản hôm nay tới đây thôi đi đủ mở thái mang đến công nhân trạng thái rõ ràng nếu so với hạ bá thôn thôn dân tốt nhưng cân nhắc đến thời gian hữu hạn đủ mở thái thuận thế gật đầu không quên nói với tô sách hôm nay động tĩnh lớn như vậy khẳng định lại kinh hại đến bầy cá đợi lát nữa lại đưa lên một nhóm ngồi nhử chương một trăm m ư ơ i một đường thiết điên rồi đem đầu gỗ gom bày b i n tốt dùng sớm chuẩn bị tốt màng ni lông mỏng đem đầu gỗ che đậy lên tới đường thiết lộ ra thỏa mãn nụ cười nhị thiết nơi này tổng cộng bao hỗ trợ phơi khô nhóm đàn bà con gái đồng loạt nhìn xem đường thiết bọn họ đã đoán được đường thiết mục đích chỉ bất qua không thể tin được đường thiết vững vàng gật đầu một vạn cây đều là tạp mục đoạn mục trùng mục nhĩ không phải sở hữu loại cây đều có thể đi tạp mục xem như trồng c h ọ n mục nhĩ lựa chọn hàng đầu tư liệu sản xuất mục nhĩ phẩm chất nếu so với mấy loại khác tư liệu muốn mạnh hơn không ít đương nhiên giá cả cũng muốn đắt một chút cái này một vạn cây b ằ n mục tiêu đường thiết mười lăm vạn dùng được ăn cả ngã về không để hình dung đường thiết hành vi đều không đủ một vạn cây đ ầ gỗ mười mấy vạn khối tiền đâu trong đám người lập tức xuất hiện khe khẽ b trong ánh mắt mang lấy chấn kinh cùng một k i a phức tạp đường thiết điên rồi đi vừa mới bắt đầu trùng liền dám đầu nhập nhiều tiền như vậy hắn không sợ bồi thường tiền sao đường thiết không phải là sau l ư n g vợ hắn làm a nhị thiết chuyện này bách linh biết không nàng đồng ý ngươi dạng này làm đường thiết vợ kêu lục bách linh nghe người ta hỏi như vậy đường thiết trên mặt nụ cười giảm bớt mấy phần không nói gì bách linh không đồng ý hắn cặp vợ chồng khẳng định phải cãi nhau không biết xuất từ tâm lý gì có người khỏe miệng bắt đầu dâng lên t h í c thúc ngươi chuẩn bị ở nơi nào trùng mục nhĩ có cần hay không công nhân a ta cấp ngươi làm thuê làm việc như vậy nhiều đầu gỗ khẳng định yêu cầu không ít công nhân a nhị thiết ngươi chuẩn bị mở bao nhiêu tiền tiền lương a thích thúc đường thiết đầu tiên là điểm một chút đầu sau đó lại là lắc đầu ta trước tìm nơi thích hợp chờ tìm nơi tốt đằng sau lại nói làm việc sự tình nói xong trực tiếp từ trong đám người đi tới hướng lấy núi đi vào trong đi nhìn xem đường thiết đi xa trong đám người tiếng nghị luận dần dần biến lớn nhị thiết khẳng định là điên rồi nếu không phải là bị kích thích chính là thiết thúc không có lá gan lớn như vậy khẳng định là được hạ bá thôn người trẻ tuổi kia kích thích mười mấy vạn liền mua về một đống đầu gỗ bách linh nếu là biết chuyện này khẳng định được theo nhị thiết sinh đại khí tức giận không ly hôn đều là tốt mặc kệ nó vừa không có tốn tiền của chúng ta các ngươi nói nhị thiết có thể cho chúng ta mở bao nhiêu tiền lương ngày hai mươi chín tháng chín lên núi quốc lộ cuối cùng tại có thể đưa vào sử dụng kỳ thật sớm tại vài ngày trước liền đã làm xong vừa sửa xong đường yêu cầu bảo dưỡng nếu như không phải cân nhắc đến đại lượng s u ấ t cá bảo dưỡng thời gian còn biết càng dài bất quá hiện tại thông xe ảnh hưởng cũng không lớn mấy ngày nay một mực duy trì một ngày đánh bắt một đánh cá đủ mở thái n ó i không sai đập chứa nước bên trong bảy cá số lượng xác thực rất nhiều liên tục mấy ngày tại cùng một nơi đánh bắt sản lượng vậy mà không có hạ xuống có thể tưởng tượng hạ b á đập chứa nước tiềm lực không gian quá chậm t h i ể u tô ngươi phải tăng ra nhân thủ thật vất vả chứa tốt một xe t ô s á c h tính toán tổng trọng lượng thời điểm khổng lệnh kiệt đúng lúc nói một câu đem coi là tốt sổ tự triển lãm cấp khổng lệnh kiệt xem khổng lệnh kiệt một lần nữa hạch toán hạch toán không sai song phương ký tên ký xong chữ sau khổng lệnh kiệt đi theo thủy sản xe rời đi trước khi đi lại là thuyết đạo tìm thêm mấy người, đem hiệu nhìn ê xem thôi bính vượng kéo cá xe lái đến bên tôi xách tới đến trương kiến thiết bên người ngồi xuống kiến thiết thúc người cấp ngươi tiểu cữu tử gọi điện thoại hỏi một chút xem bọn hắn thôn có hay không người rảnh rỗi thêm mấy cái tới hỗ trợ chưa cá một ngày cấp hai trăm linh khối tiền tiền lương nuôi cơm chứng kiến thiết lập tức móc ra điện thoại sau một lát quay đầu hỏi tô sách m u ố n m ấ y cái tới trước sáu người a vừa vặn cùng các ngươi một đối một phối hợp với làm việc sáu cái đúng tìm trẻ tuổi một điểm có sức lực được nhanh lên tới đoạn hàng vài ngày thôi bính vượng sáng sớm liền chạy tới một mực chờ đến k h ổ n g lệnh kiệt thủy sản xe rời đi mới đến phiên hàn chứa lên xe được chứng kiến k h ổ n g lệnh kiệt xuất hàng lượng thôi bính vượng trong lòng t r ồ i lên một cỗ cảm giác nguy cơ giang thành xem như tỉnh lị thành thị mặc kệ là tiêu phí quần thể hay là chi tiêu năng lực đều viễn siêu thị trấn khẩn lệnh kiệt xuất hàng lượng như vậy lớn đập chứa nước bên trong cá tự nhiên có thể trải qua ở bao lâu liền xem như đưa lên cá bột đi vào cũng phải yêu cầu nhất định sinh trưởng chu kỳ vạn nhất về sau nguồn cung cấp khan hiếm tô sách còn biết chiếu cố chính mình sao càng nghĩ trong lòng càng không chắc thừa dịp tô sách bên người không có người thôi bính vượng đi đến tô sách bên người c ư ờ i ha hả hỏi tiểu tô lần này chuẩn bị đánh bắt bao nhiêu cá không rõ lắm mấy ngày nay đánh bắt ra đây chung vào một chỗ đại khái có m ộ ư ơ i năm vạn cân t à hữu cụ thể đánh bắt bao nhiêu phải xem khổng lao bạn bên kia tiêu thụ tình huống tô sách nhìn xem thôi bính vượng thế nào thôi bính vượng cười nhạt một tiếng không có việc gì ta liền tùy tiện hỏi một câu như vậy lớn đánh bắt lượng nếu như thời gian dài tiếp tục kéo dài lời nói đập chứa nước tư nguyên cũng phải cân nhắc ta tô s á c h v ầ n ra sau đó gật đầu cười nói yên tâm đi đạo lý dễ hiểu như vậy ta hay là hiểu chờ lần này đánh bắt kết thúc ta lại hướng bên trong đưa lên cá bột có thể cầm nối thêm phát triển đi thôi bính vượng cười hắc hắc nói tiếp ta hôm nay chuẩn bị lôi đi tám ngàn cân cá đoạn hàng vài ngày hộ khách đều g i ậ n nhau không ít lao bản đều phải cầu ta hôm nay nhiều kéo trở về một chút được ngươi có thể kéo bao nhiêu liền kéo bao nhiêu hôm nay vung giá cung ứng lỗ tổng l ệ người h xem như trở ư về lỗ tổng ta hôm nay muốn một ngàn cân tiền hàng đã giao cấp tàu tử lỗ tổng k h ổ n g lệnh kiệt lối vào cửa hàng một màn này để liền nhau thủy sản bán buôn thương không ngừng hâm mộ những này đều là giang thành loại cá tiêu hao nhà giàu bao nhiêu bán buôn thương muốn theo bọn hắn giữ gìn mối quan hệ đều không nhất định có thể thành công bây giờ lại đồng thời xuất hiện tại khổng lệnh kiệt cửa hàng bên trong hơn nữa đều là không mời mà tới hạ bá đập chứa nước sinh thái cá náo động đến bán buôn thị trường liền như vậy lớn giang thành ăn uống phạm vi phát sinh sự t ì n h căn bản không cần tận lực nghe nóng liền có thể biết gần nhất nóng nhất sự t ì n h là gì đó có người động qua tâm nghĩ muốn liên hệ hạ bá đập chứa nước thừa bao la bản có thể khổng lệnh kiệt mỗi ngày xuất hàng lượng để bọn hắn thay đổi được do dự thân là đồng hành bọn hắn rất rõ ràng khổng lệnh kiệt xuất hàng năng lực một ngày mấy ngàn cân xuất hàng lượng căn bản không phải khổng lệnh kiệt thực lực duy nhất có khả năng liền là sinh thái tôn cá ngọn nguồn khan hiếm tiệm cơm không ngừng phát ra tuyên truyền nhận dạng khuôn mặt suy đoán của bọn hắn dựa vào câu cá xuất hàng như vậy nguyên thủy thủ đoạn làm sao có thể để cao sinh sản lượng dạng này xuất cá lượng lại thêm khổng lệnh kiệt nhanh chân đến trước coi như mình tìm tới cửa người ta có thể cho chính mình cung hóa sao nhưng hôm nay sự tính giống như có chút không giống khổng lệnh kiệt đưa tay ngăn lại bọn hắn chờ xung quanh ăn tính lại đằng sau cười ha hả chỉ vào thủy sàn xe chư vị các ngươi không hiếu kỳ ta hôm nay mang về bao nhiêu hàng sao câu nói này di chuyển tức thời những lao bản này chú ý lực cùng nhau nhìn về phía thủy sản xe chương một trăm mười hai chỉ gặp bàn tử không gặp bắt còn nợ năm trương thất thần làm gì đi lên hỗ trợ a không lệnh kiệt nhân viên đã bỏ lên trên thủy sản xe ngay tại ra sức ra bên ngoài m à cá động lòng người tay hữu hạn tốc độ hữu hạn mấy tính tình gấp lao bản mời đến chính mình bên người nhân viên đi lên hỗ trợ lao bản ta xuyên giày ra a giày ra làm sao vậy làm phá hư ta mua cho ngươi một đôi càng tốt hơn nhanh lên đi đem chúng ta dự định cấp ta cấp đến tay lại nói đệ nhất giỏ cá chưa tốt vây quanh ở khổng lệnh kiệt bên người ăn uống lao bản lập tức cất bước đi tới có người đưa tay nắm lên một con cá cẩn thận sau khi kiểm tra hài lòng gật đầu có lẽ là chú ý tới khổng lệnh kiệt tự tin mỉm cười cuối cùng tại có người trở lại sức lực lỗ tổng ngươi liền nói rõ a hôm nay đến cùng làm trở về bao nhiêu cá chính là nói ra để bọn tiểu nhị an tâm khổng lệnh kiệt cười ha ha một tiếng lớn tiếng nói cái này một xe là hai vạn cân còn có một xe ban đêm c ó thể kéo trở về đồng dạng là hai vạn cân thế nào có đ ủ hay không bốn vạn cân những lao bản này đầu tiên là xương sở sau đó có người nện bước nhanh chân trở về khẩn lệnh kiệt cửa hàng bên trong vừa đi vừa hô uống t r à uống t r à cái khác lão bản kịp phản ứng cười ha hả đi theo vào nhà nhiều cá i như vậy căn bản khỏi c ầ n cước nơi này rất tốt độ nóng độ ẩm đều quá thích hợp mục nhị sinh trưởng một cái chừng năm mươi tuổi mặc bình thường khô khan nam nhân đối đường thiết sửa sang lại sân bãi liên tiếp gật đầu ngươi mua những n à y tạc mục đều là đã hong khô qua thừa dịp hiện tại độ nóng phù hợp n ắ m chặt thời gian đem khuẩn trùng chích ngựa đi lên nhớ kỹ ta nói với ngươi phương pháp quản lý không cần n ư ờ i mỗi ngày nhiều quan sát đương thiết vẻ mặt thành thật g đầu tống sư phụ khẩn đã đưa tới nếu không ta thao tác một lượn ngươi xem một chút có hay không chỗ không đúng giúp ta sửa lại một lần tống quốc phong liền là dạy đường thiết m ộ t n h ị chồng chọn kỹ thuật sư phụ ở vào cẩn thận không phạm sai lầm tâm lý đường thiết chuyên môn đem hắn xin tới được ngươi chơi đùa một lượn ta xem một chút ngay tại đường thiết v ù i đầu thao tác thời điểm khuất bí thư tới đến đường thiết chọn lựa chồng chọn m ộ t nhị sân bãi tống quốc phong nhìn thoáng qua khuất bí thư khuất bí thư cười với hắn một cái đưa tay tại bên miệng làm một cái chớ lên tiếng động tác cấp đầu gỗ đánh xong lỗ đường thiết thận trọng bắt đầu trích ngựa khổng thao tác tốc độ không nhanh nhưng đường thiết ngẩng đầu t r ư n g cầu tống quốc phong ý kiến lúc này mới nhìn thấy khuất bí thư khuất bí thư ngươi lúc nào tới bí thư tống quốc phong kinh ngạc nhìn liếc mắt khuất bí thư còn trẻ như vậy bí thư khuất bí thư nhìn xem đường thiết vừa vặn làm tốt đầu gỗ vừa qua khỏi đến xem ngươi làm việc liền không dám đánh nhóm ngươi đây là làm cái gì đâu trích ngựa còn trùng trích ngựa tốt đằng sau chờ thêm một đoạn thời gian liền có thể mọc ra mục nhĩ đường thiết cười giải thích một câu lại tranh thủ thời gian nhìn về phía tống quốc phong tống sư phụ ta làm thế nào tống quốc phong gật đầu vẫn được liền là tốc độ có chút chậm bất quá chậm một chút tốt dù sao cũng so làm hư tốt đạt được sư phụ tán thành đường thiết trên mặt ý cười càng đậm chậm rãi khởi thân lúc này mới cấp khuất bí thư giới thiệu tống quốc phong thân phận biết được tống quốc phong liền là giáo thụ đường thiết ký thuật người khuất bí thư nhãn tỉnh sáng lên liền vội vàng hỏi tống sư phụ n g ư ơ i cảm thấy chúng ta hoàn cảnh nơi này thế nào thích hợp lớn diện tích trồng t r ọ n mộc nhị sao tống quốc phong không biết khuất bí thư đến cùng là thư ký gì nhưng hắn biết một loại người tuyệt đối không đảm đương nổi bí thư xưng hô thế này căn cứ không được tội nhân thái độ hồi đáp mộc nhị sinh trưởng không thích nhiệt độ cao nhiệt độ không kh núi bên trong bảo vệ môi trường tốt trên cơ bản liền là trạng thái nguyên thủy nhiệt độ không khí không cần lo lắng thích hợp khống chế một chút độ ẩm tuyệt đối không có vấn đề khuất bí thư liên tục gật đầu ngay sau đó lại là hỏi tống sư phụ ngươi nói với đường trưởng thôn mộc nhĩ hành tình là thật sao nếu như là thực chúng ta nơi này chuẩn bị đại lực quảng bá mộc nhĩ trồng trọt đường thiết bình tĩnh đứng ở một bên không nói lời nào tống quốc phong nhưng là n h ữ n nhữ mày suy tư một hồi lâu mới hồi đáp giá cả hàng năm đều có biến hóa ta không dám hứa chắc hàng năm đều có thể quá cao tổng thể tới kể chỉ cần sản lượng đạt tiêu chuẩn khẳng định lại kiếm tiền đủ mở thái mang đến công nhân làm việc quá ra sức mặc kệ là bắt cá vẫn là giúp tô sách chứa cá đối với dạng này thành thật người tô sách chưa từng keo kiệt cái này một xe gắn xong liền tăng ca ta mua một con lợn đợi lát nữa tăng ca mời mọi người ăn thịt uống rượu làm việc công nhân nghe được câu này từng cái một lộ ra n ả n trí nụ cười có người đến nỗi lớn tiếng đáp lại tô la bản mấy ngày nay ngươi đều là hướng đến phân nửa bị khiêng trở về dùng chúng ta quê quán lại nói ngươi chính là cái loại này chỉ gặp bản t ử không gặp bắt tuyệt thủ chỉ gặp bản từ không gặp bắt là nông thôn tiệc rượu bên trong lưu truyền một chúng thiết pháp nông thôn đỏ trắng vui táng làm t i ệ t rượu mang thức ăn lên trình tự liền là trước bàn tử sau bát bàn tử là đồ nhắm dùng bát chứa chính là món ngon cùng các loại canh đẳng cấp những lời này là hình dung một cá nhân tiểu tứ, lượng kém y cửa á c công nhân vang tô sách vẻ mặt c ự i gạo lại không cách nào phản bác chính mình dù sao cũng là nửa cân rượu trắng lượng có thể đối diện cái này đám đần tiết kiệm hãn tử thông qua bọn hắn tô sách lần thứ nhất thấy được cái gì gọi là uống chén rượu lớn hơn năm mươi độ rượu trắng ba hai một khẩu uống xong cái này ai gánh vác được gần bốn giờ chứa lên xe kết thúc tôi xách đem cái này một xe số lượng phát cho khổng lệ kiệt sau đó mang lấy các công nhân cùng một chỗ xuống núi vừa trở lại thôn bên trong đã nghe đến một cỗ nồng đậm thịt thơm không cần đoán đều biết là mẫu thân tại thịt kho bởi vì nhân số tương đối nhiều mấy nhà người đem nhà mình bàn ăn đều chuyển ra đây liều mạng cùng một chỗ thành lập bàn giải đồ ăn là lưu quế hương cùng bàn linh hai người làm rất nhanh liền bưng lên bàn đám người rửa sạch sạch sẽ ngồi xuống về sau tôi xách cùng đố băng mang một cái b ồ n lớn kho tốt lòng lợn ra đây mỗi một dạng đều phân ra tới một chút bảo đảm mỗi người đưa tay đều có thể chen lân đến tần hán sinh đem một dương rượu trắng bày trên bàn. lưu thông cùng điển hạo nhưng là ô m sớm ớp lạnh tốt rượu địa cho mỗi cá nhân trước mặt bảy hai bình đủ mở thái sát bên tần hán sinh ngồi mấy ngày tiếp xúc để cho hai người nhanh chóng quen thuộc tính n ế t đúng vị để cho hai người quan hệ nhanh chóng ấm lên hiện tại đã lấy gọi nhau huynh đệ t ô lão bản ta mời ngươi một chén đủ mở thái bưng rượu trắng cốc nhìn xem tô sách chân thành thuyết đạo ngươi là ta tiếp xúc qua trẻ tuổi nhất l ã o bản cũng là thích nhất nhanh ló bản cảm ơn ngươi mấy ngày nay thịnh tình chiêu đãi ta đại biểu các huynh đệ kính ngươi một ly Lại mỗi ngày ăn cơm lúc uống rượu tổng lại trình diễn một màn này mấu chốt là mỗi ngày đủ mở thái đều có không đồng dạng lý do uống trước rồi nói ta đã làm ngươi tùy ý. đủ mở thái nết miệng nhất tiếu duy nhất một lần ngựa vợ l à tiệp cốc hai lượng nhiều rượu trắng hướng lên cái cổ liền không có t ố t tiểu tề khá lắm t ô l ã o bản tới phi ê ngươi n trên bàn cơm người bắt đầu ồn ào lần thứ nhất theo đủ mở thái bọn hắn ngồi cùng một chỗ lúc uống rượu t ô s á c h s ắ c thực không dám uống một hớp như vậy nhiều đã ngươi để ta tùy ý, vậy ta liền tùy ý đi có thể hắn vạn không nghĩ tới đủ mở thái cái gọi là tùy ý, còn có đến tiếp sau thuyết tử t Ta đã không đợi tô đ sách i chậm quá mức nhi g đến đủ mợ thái chủ động cấp tô sách rót một chén rượu đĩa đây chính là tô sách chưa hề kiên trì đến cuối cùng nguyên nhân chủ yếu xung quanh quăng tới không có h ả o ý ánh mắt tô sách lại không tốt ý tứ nhận thua đầu hàng chỉ có thể kiên trì bưng lên rượu đĩa lần này hắn học thông minh không đợi những công nhân kia mở miệng trước tiên mở miệng hào khí tràn đầy nói đến tất cả mọi người mệt mỏi một ngày đã làm ộ t chén này thấm giọng nói Trước tâm mất Thiếu Thân từ Thiếu hát, một cái tay cắm ở trong túi tự thu tâm tình rất là trước. Theo trong lối đi nhỏ ra người Mới cân chậm chậm chăn cái cắm đây lý Lý Lý lại là bằng Hùng. nuôi nhà Hùng quần, không néo néo vẫn ăn giác phi. hộ khẽ hồi ái, kiểu, vừa đồ ở theo bản năng neo mắt lại cho dù phản ứng rất nhanh lý thiếu hùng vẫn như cũng bị ánh sáng lắp đến con mắt hảo tâm tình trong nháy mắt l ù i tán bất mãn hướng lấy nơi xa quát lớn khoe khoang ngươi đèn sáng sao lúc nói chuyện đối diện tới mấy chiếc xe gắn máy tại lý thiếu hùng bên người dừng lại có thể ngửi được một cỗ mùi rượu lý thiếu hùng thầm mắng một câu uống rượu còn dám cưới xe gắn máy sợ không phải không biết chữ chết viết như thế nào ta tưởng là ai nguyên lai là thiếu hùng a ngồi tại sau xe gắn máy mặt nam nhân ha ha cười không ngủ được ngươi lắc lư gì đó đâu thấy rõ người nói chuyện thân phận lý thiếu hùng nhàn nhạt gật đầu ánh sáng huy ra hôm nói xong hướng bên cạnh trên xe gắn máy mặt nhìn lướt qua giang đảo nhà ngươi chuẩn bị lúc nào bán heo vấn đề này ngươi có phải hay không treo ở ngoài miệng rồi chẳng phải muốn đồ ăn tiền a chờ mấy ngày l i ề n cấp ngươi trên xe gắn máy nam nhân trẻ tuổi có chút không hài lòng lý thiếu hùng khỏe miệng co quắp một lần ngươi nợ ta sổ sách còn như thế không kiên nhẫn cho dù tâm lý không nguyện ý lý thiếu hùng cũng không dám nói thẳng ra lý giang đảo bên người mấy cái này có thể là chính mình lôi kéo chăn nuôi mục tiêu chủ yếu nếu như chọc tới bọn hắn không vui vậy liền được trả bằng mất mấy người các ngươi lây là ở đâu uống ban đêm cưới xe cẩn thận một chú lý thiếu hùng lười nhác theo mấy cái này rượu choáng tử nói thêm cái gì ra vẻ quan tâm nói một câu liền chuẩn bị rời khỏi hạ b á thôn nghe được ba chữ này lý thiếu hùng vừa nhấc lên chân lập tức hạ xuống buồn b ự c nhìn xem bọn hắn các người làm sao đi hạ bá thôn rồi đi kiếm tiền hạ bá thôn mấy ngày nay bán cá nhân thủ không đủ văn phong để chúng ta đi qua hỗ trợ một ngày hai trăm khối tiền chẳng những m g ô i cơm còn có rượu bán bao nhiêu cá a nhân thủ liền không đủ dùng lý thiếu hùng có chút hiếu kỳ rất nhiều chúng ta hôm nay vừa qua khỏi đi nghe nói lần này muốn bán mười mấy vạn cân cá có người bất mã người bên cạnh trả lời xen vào nói gì đó mười mấy vạn cân ngươi không hiểu cũng đừng nói lung tung ta rõ ràng nghe được văn phong tháp tỷ phu nói mười mấy vạn cân chỉ là sơ bộ kế hoạch dự tính muốn vượt qua hai mươi vạn cân hai mươi vạn cân lý thiếu hùng kinh ngạc nhìn người nói chuyện tâm lý không khỏi có chút mọi nhử hai mươi vạn cân cá được chị bao nhiêu tiền à. ta cũng nghe đến văn phong tỷ phu hắn đúng là đã nói lời này văn phong tỷ phu hắn còn nói tiểu tô lần này ít nhất có thể kiếm hơn một trăm vạn hơn một trăm vạn lý thiếu hùng mạnh mở to hai mắt cắm ở trong túi tay có chút r u n dậy đục chạm lấy vừa vặn thu hồi lại đồ ăn tiểu tức khắc cảm thấy không thơm kiếm bao nhiêu tiền là chuyện của người ta hâm mộ không đến câu nói này để c h à n g diện thay đổi được trầm mặc ngay sau đó lại nghe được người nói chuyện tiếp tục nói ta chuẩn bị ngày mai hỏi một chút tiểu tô về sau còn muốn công nhân không một ngày hai trăm khối tiền bao ăn quản uống còn cách n h à gần tốt như vậy công việc không dễ tìm là phải hỏi một chút thiếu hùng không theo ngươi giật chúng ta trở về a nhìn xe mô tô xe rời đi lý thiếu hùng biểu lộ rất là phức tạp thật vất vả thuyết phục bọn hắn cùng một chỗ chăn heo không nghĩ tới heo giá bất ngờ ngã xuống những người này không có làm quan nuôi dưỡng một lần liền bị ngã xuống hành tình bị hù dọa nguyên bản định chờ hành tình dâng lên sau lại lôi kéo bọn hắn ai có thể nghĩ tới bọn hắn thế mà muốn đi hạ bá thôn làm thuê tô sách lại là cái này tiểu tử lý thiếu hùng ánh mắt lóe lên một kia ván h ậ n phía trước cũng là bởi vì hạ bá thôn nói chuẩn bị cẩn thận chăn heo người đổi đi dưỡng gà vịt hiện tại lại tới phá hư chuyện tốt của mình t i ê n lặng quay người hướng về nhà đi lý thiếu hùng trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ ngươi không đồng ý ta tốt hơn vậy liền đều chớ tốt hơn đập chứa nước bị hắn nhận đầu hắn đánh bắt bao nhiêu đều được ngươi nói với ta có làm được cái gì lý thiếu hùng điện thoại để trương minh toàn ngoài ý mớn nghe hắn nói tô sách chuẩn bị đánh bắt hai mươi vạn cân cá tâm lý nhịn không được mọi nhừ không tự giác trong giọng nói mang lấy không kiên nhẫn nghe thanh âm trong điện thoại trương minh toàn trên mặt bất ngờ hiện ra kinh hỉ không khỏi ngồi thẳng thân thể chuẩn bị lúc nói chuyện không biết nghĩ tới điều gì có b u n g lòng thân thể giả bộ như không thèm để ý nói được ta đã biết c ú p điện thoại trương minh toàn không đang tận lực che giấu tâm tình của mình nhất miệng cười ánh mắt nhanh chóng tiềm thước sau một lát trương minh toàn tìm ra tiểu cứu tử chu đào điện thoại ngươi liền theo ta nói đi làm cửa phòng bị lời ra trương minh toàn ngẩng đầu nhìn liếp mắt vừa xông lên xong tắm vợ sau đó tiếp t đúng tối thiểu nhất có thể để cho hắn dùng nhiều ra ngoài một điểm tiền h i ể u h à giận cũng là tốt ân ta chờ ngươi tin tức t r ư ơ n g minh toàn vợ mặc một đầu n h ạ t phân sắc váy ngủ một vừa lau lau tóc vừa nói với ai gọi điện thoại đâu chu đạo có chuyện yêu cầu hắn đi làm nghe được chính mình đệ đệ danh tự t r ư ơ n g minh toàn vợ lau tóc động tác có chút dừng lại đi đến bên giường ngồi xuống vốn cũng không trường váy ngủ càng lộ vẻ không đủ dùng ta lần trước nói với ngươi sự tình đến cùng có được hay không tiểu đạo như vậy lớn số tuổi cũng không thể mỗi ngày ở trong xã hội du đãng người ta còn không có cấp hồi ô n đâu có tin tức lại nói trương minh toàn đấy mắt hiện lên một tia bất mãn người lớn như vậy cả ngày chơi bời lêu lỏng chẳng những phải vận dụng ân tình giúp hắn tìm việc làm liền tặng lễ tiền đều phải chính mình xuất đem mình làm gì đó rồi có lẽ là cảm giác được trương minh toàn không hài lòng vợ hắn khiêng tay đem vừa vặn lao s o n g tóc giảng buộc ở sau, khiêng tay lúc động tác biên độ có chút lớn váy ngủ lại đi bên trên mang mấy phần lộ ra bên hông bơi lội vòng thấy cảnh này trương minh toàn lật ra một cái lớp mắt mắt bên trong đều là ghép bỏ có thể một giây sau đắp lên trên bụng hạ g ộ i lạnh bị kéo tới một lượn t trương minh toàn khe khẽ hừ một tiếng nhìn xem nhập thân nằm xuống vợ. khoe miệng nhiều hơn một vệ ý cười cha chúng ta lễ quốc khánh thả ba ngày nghỉ trời tối ngày mai ta theo ta mụ liền trở về đến lúc đó ngươi tới thành bên trong đón chúng ta nhìn xe mới m vừa lấy được tin nhắn đã hơn nửa năm không có gặp qua khuê nữ đường thiết khoẻ môi v ệ h lên nhanh chóng hồi phục một chữ hảo để điện thoại xuống vừa vặn xuất hiện nụ cười lập tức biến mất đường thiết m i tâm ôm theo một cái mụn lọt vợ cũng muốn trở về nàng lại theo chính mình đại xảo đại nào sao tiểu tô hôm nay kéo trở về cá bán rất tốt ngày mai dự tính yêu cầu càng nhiều hàng ta đã ăn bài hai chiếc thủy sản xe trong đêm xuất phát đi các ngươi nơi đó không lệnh kiệt phát tới video trò chuyện nhìn hắn cười được không ngậm m i ệ n g được tô sách cũng là đi theo cười nói bốn vạn cân toàn bộ bán xong bốn vạn cân rất nhiều sao mỗi lần nhà hộ khách cũng liền phân đến tám trăm cân tả hưu hơn mười đầu cá thế thôi không lệnh kiệt ngạo nghẽ cười nếu như không phải là sai qua buổi t r ư a giờ cơm căn bản cũng không đủ bọn hắn dùng đúng rồi sáng sớm ngày mai điểm bắt đầu chứa lên xe tận lực để trong xe buổi t r ư a phía trước trở về nếu như xác thực không đủ dùng ta tốt kịp thời an bài vận chuyển xe cộ vô luận như thế nào trời tối ngày mai trận công tiên nhất định phải đánh tốt sáng sớm năm giờ tô sách lần lượt thông báo thôn dân bắt đầu làm việc nghe được động tĩnh đủ mở thái hỏa hắn công nhân cũng rời giường đi theo lên đập giúp đỡ cùng một chỗ chứa lên xe sáu giờ lý g i a bãi mấy cái thôn dân chạy tới nhìn thấy đã bắt đầu làm việc dừng tốt xe gắn máy bước nhanh chạy tới người nhiều lực lượng lớn hơn tám giờ thời điểm chiếc thứ nhất thủy sản xe chứa tốt rời khỏi ăn cơm trước ăn no lại chơi tô sách rời giường thời điểm đỗ nguyệt nga cũng bắt đầu vội vàng vì công nhân chuẩn bị đồ ăn quá nhiều người chẳng quan tâm tách ra giao xảo chỉ có thể đem chuẩn bị xong thực phẩm một mạch ném vào nồi bên trong lật xảo làm được đều là việc tốn thể lực đỗ nguyệt nga không có keo kiệt trong thức ăn béo bở rất đủ lúc ăn cơm lý ra bãi mấy cái tên thôn tới đến tô sách tới đây tiểu tô chứa cá liền bận đ i ệ u mấy ngày nay vẫn là về sau đều bận rộn như vậy tô sách ngẩng đầu nhìn bọn hắn lên mắt hiện tại còn xác định không được chờ lễ quốc khánh đằng sau mới có thể xác định lễ quốc khánh sau không dùng đến mấy ngày nếu như về sau đều bận rộn như vậy lời nói tiểu tô ngươi có thể được cấp chúng ta mấy cái gọi điện thoại chúng ta tùy thời tới cấp ngươi làm việc、Đi. mắt thấy chiếc thứ hai thủy sản xe liền muốn chứa tốt mấy cái người mặc đồng phục nam nhân đến đến tô sách bên người làm việc công nhân không biết tình huống như thế nào cùng nhau ngừng lại trong tay công việc hạ ba thôn mấy cái thôn dân lập tức tới đến tô sách bên người đứng vững nghiêm túc nhìn xem mấy cái này người mặc đồng phục nam nhân cục thủy lợi người tới làm gì tô sách nhữ lại mi đầu nhìn xem trước mặt người quen cứ việc tâm bên trong nghi hoặc nhưng vẫn là gạt ra vẻ mặt vui cười hỏi lý khoa trưởng ngươi tại sao cũng tới lần này lý khoa trưởng không giống phía trước lạnh lùng như vậy đầu tiên là quan sát liếc mắt thủy sản xe cùng làm việc công nhân sau đó đối tô sách tuyết đạo tiểu tô ngươi lại bị người báo cáo báo cáo tần hán sinh nghe được câu này m è o mắt lại vài người khác nhưng l à buồn bực nhìn xem lý khoa trưởng lưu hát qua nhịn không được lên tiếng hỏi đập chứa nước là tiểu sách nhà thầu làm sao còn có thể bị báo cáo đâu báo cáo lý do là gì đó lý khoa trưởng xem lưu hát qua lên mắt không có trả lời hắn vấn đề ngược lại lý khoa trưởng người đứng phía sau cười nói một câu báo cáo các ngươi quá độ đánh bắt người đứng phía sau vừa mở miệng lý khoa trưởng lần nữa nói chuyện tiểu tô ngươi nhận t ầ u đập chứa nước không g i nhưng cũng không thể mổ gà lấy trứng có thể tiếp tục phát triển vẫn là phải coi trọng tô sách chẳng quan tâm suy nghĩ đến cùng là ai báo cáo chính mình lúc này chỉ có thể cười giải thích lý khoa trưởng chuyện này là cái hiểu lầm đây không phải lễ quốc khánh đến sao giang thành bán buôn thương yêu cầu nhiều cung hóa chúng ta mới như vậy đánh bắt huống hồ ta đã làm chuyện tốt dự định chờ đánh bắt kết thúc liền sẽ bổ sung đi vào một nhóm cá bột u lý khoa trưởng cười như không cười gật đầu lại liếc mắt nhìn thủy sản xe hạ bá đập chứa nước cá tự nhiên gần nhất đĩnh lửa trong huyện thành không ít tiệm cơm đều đang bán liền là giá cả có chút cát tô sách nao tranh thủ thời gian cười nói đồ vật tốt mới có thể b á n đắt cái này không vừa vặn giải thích do chúng ta đập chứa nước bảo vệ hộ công làm làm thật sao lý khoa trưởng không nhẹ không nặng gật đầu đưa lên cá bột thời điểm thông chi chúng ta chúng ta cũng tốt theo nhiệt tâm nhân sĩ giải thích đi các ngươi làm việc đi nói xong lý khoa trưởng dẫn người rời khỏi nhìn thấy chế phục nhân viên rời khỏi các công nhân thở dài một hơi lại bắt đầu lại từ đầu làm việc cái nào cầu nhật nhàn không có việc gì đi báo cáo lưu h á c h o a gắt một cái trên mặt đều là p h ẫ n hận khẳng định là đỏ mắt chúng ta thôn v ư t qua ngày tốt chứng kiến t i ế t đi theo nói một câu điện đại xuân như có điều suy nghĩ chúng ta m ò cá sự tỉnh có bao nhiêu người biết người biết phía trong ai sẽ đỏ mắt đâu tô sách không có tham dự bọn hắn thảo luận mắt thấy lý khoa trưởng bọn hắn theo d ư ớ i sơn đạo đi đi nhanh lên đến tần hán sinh tới đây nhanh chóng nói vài câu tần hán sinh gật đầu lập tức nói với tài xế vài câu thủy sản xe tài xế lên xe tần hán sinh giá hiệu công nhân ngừng lại trong tay công tác sau đó rời lên một giỏ cá để vào khoang điều khiển đỏ mắt quá bình thường nhìn xem vừa rồi tràn diện ta đều có chút hâm mộ ai sớm biết chính chúng ta đem đập chứa nước nhận t h u xuống tới tốt bao nhiêu thôi đi liền gái này giao thông điều kiện ngươi nhận tàu xuống tới có thể bảo chứng kiếm tiền không đúng đi theo lý khoa trưởng phía sau người trẻ tuổi đột nhiên dừng bước đối người bên cạnh tuyết đạo thủy sản xe làm sao đi lên vài người khác nghe được câu này cùng nhau s ứ n g sở tức khắc đứng tại chỗ lý khoa trưởng cũng là lấy lại tinh thần quay đầu nhìn về sơn thượng nhìn thoáng qua không nói một lời xoay người trở về sơn thượng bọn hắn mới vừa tới đến trên đê liền thấy thủy sản xe theo trước mặt đi qua hướng lấy trong rừng cây lái đi mấy người vô ý thức tăng tốc bước chân đuổi theo tiến vào rừng cây không bao lâu liền thấy một mảng lớn vừa vặn san bằng bê tông mặt đất một đầu xi、si、măng quốc lộ xuất hiện trong tầm mắt mấy người lúc này mới chợt hiểu đập chứa nước như vậy kiếm tiền sao họ t u mới nhận t à u bao lâu a quốc lộ đều t u thông lý khoa trưởng đi ở phía trước không mặn không nhạt trả lời nhà ngươi tu quốc lộ nhanh như vậy có thể sửa chữa tốt hắn cuối cùng biết tô sách vì cái gì dám nhận t à u đập chứa nước khẳng định là nhận t à u đập chứa nước đã có từ t r ư ớ c làm đường ý nghĩ bằng không thời gian căn bản không đủ dùng theo d ư ớ i đường l ớ n núi lý khoa trưởng càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán dưới chân cái này đầu quốc lộ không có khả năng là khẩn cấp tạm thời làm ra hai chiều hai làn xe hơn nữa nền đường hiền hậu p h i tổn khẳng định không thấp kỳ hạn công trình cũng sẽ không ngắn có thể chính mình nhớ kỹ rất rõ ràng tô sách nhận thầu đập chứa nước tiền đều là theo cái k h á c thôn dân trong tay mượn tới hắn từ chỗ nào làm làm đường tiền chẳng lẽ là khuất bí thư lý khoa trưởng ánh mắt l ó e lên là loại trừ khuất bí thư quê nhà còn có người nào năng lượng làm đến nhiều như vậy tiền làm đường vừa nghiệm chứng xong suy đoán lý khoa trưởng lại có mới n g h i hoặc lần trước có người báo cáo tô sách liền là bị khuất bí thư đỡ được quốc lộ cũng giúp hạ bá thôn sửa chữa tốt nàng đến cùng là đối hạ bá thôn đệ bụng vẫn là đối nhận t h u đập chứa nước người đệ bụng ngẫm lại tô sách suy nghĩ lại một chút khuất bí thư lý khoa trưởng khỏe miệng ý cười có chút không hiểu âm thầm nói với mình hạ bá đập chứa nước về sau tận lực ít đến dọc theo quốc lộ đi xuống mới từ thôn bên trong ra đây liền thấy một người nam nhân đứng tại xe bên cạnh dưới chân còn có một cái bạch sắc g i ỏ nhựa tợ là tít đến gần đằng sau thấy rõ ràng tần hán sinh bộ dáng lý khoa trưởng lập tức sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn cái này nam nhân hắn ấn tượng rất sâu phía trước có người báo cáo tô sách thời điểm liền là hắn hung ác âm trầm nhìn mình chằm chằm đi theo lý khoa trưởng phía sau mấy người cũng nhận ra tần hán sinh sắc mặt tức khắc thay đổi cực kỳ t r ư ơ n g lên tới vừa rồi tại sơn thượng tô sách đều có chút bối rối duy chỉ có cái này nam nhân nheo mắt lại ánh mắt thỉnh thoảng từ trên người chính mình bà qua tiểu sách nói mấy vị chạy tới một chuyến vất vả chúng ta nơi này không có gì đáng tiền đồ vật chỉ có thể cầm mấy con cá mang về cho các ngươi nếm thử chớ ghét bỏ tần hán sinh ngữ khí bình thản nói một câu hướng về phía lý khoa trưởng bọn hắn điểm một chút đầu liền hướng thôn đi vào trong lý khoa trưởng quay đầu xem tần hán sinh liếp mắt k h o miệng có chút dương lên tiểu tô thật biết giải quyết nhi cái này một giỏ cá cũng không nhẹ à thiếu nói cũng phải hơn mười cân vừa vặn mang về cấp v khoa trưởng, mang trưởng, lý ê n xe A. l khoa trưởng nhẹ nhàng g ậ t đầu chuẩn bị lên xe thời điểm nhìn về phía chuyển cá giỏ người trẻ tuổi tiểu trần báo cáo tô sách người ngươi quen biết không không nhận biết đem cá giỏ đặt ở c ố t sau người trẻ tuổi đi đến vị trí kế bên tài xế ngồi xuống quay đầu nhìn xem lý khoa trưởng khoa trưởng ta vừa nghĩ ra hai lần báo cáo tô sách tựa như là cùng là một người nghe hắn nói như vậy xe bên trong mấy người đồng thời lộ ra hiểu ý nụ cười cùng là một người báo cáo hai lần hoặc là tô sách được tội nhân hoặc là chính là có người đỏ mắt tô sách chương một trăm mười lăm danh dự ủ y nhìn thấy tần hán sinh trở về t ô s á c h lập tức đầu đi hỏi ý ánh mắt tần hán sinh nhẹ nhàng gật đầu tiểu sách đại xuân mới vừa nói câu nói kia ta cảm thấy thật có đạo lý t ô s á c h mở mịt nhìn xem tần hán sinh hắn vừa rồi chiếu cố lấy ứng phó lý khoa trưởng căn bản không có nghe rõ điền đại xuân nói cái gì l i ê n chúng ta nơi này thôn cùng thôn ở giữa nếu như không có người thân bạn bè quan hệ nói chết giả không cùng nhau tới lui đều tính qua phân đủ mở thái là tới kiếm tiền hắn không có lý do báo cáo tần hán sinh hút một hơi thuốc có chút meo mắt lại nhìn xem mặt nước chúng ta người trong thôn còn phải trông cậy vào đập chứa nước ăn cơm càng không khả năng làm g a hại người không lợi mình sự tình ta vừa rồi đi lên thời điểm cẩn thận n g h ĩ nghĩ gần nhất tới qua chúng ta thôn ngoại nhân chỉ có bán thịt heo lý lao tam còn có hôm qua vừa vặn gọi qua mấy người này lý lao tam ước gì tới chúng ta nơi này câu cá người càng tới càng nhiều hắn tuốt đi theo bán heo hắn không phải là hắn tần hắn xin h nhìn về phía ngay tại làm việc mấy người không có tiếp tục nói nữa tô xách theo ánh mắt của hắn nhìn sang buổi sáng hôm nay còn hỏi chính mình có thể hay không thời gian dài làm việc h i ệ n nhiên là đối với mình cấp tiền lương đ ã n g ộ tương đối hài lòng húng hồ chính mình chưa từng theo bọn hắn đã từng quét biết càng chưa nói tới đắc tội bọn hắn. bọn hắn dựa vào cái gì muốn báo cáo chính mình hắn không phải là bọn hắn tô sách đem chuyện hồi sáng này nói một lần bọn hắn đều là kiến thiết thuốc tiểu c ứ u từ gọi qua cũng đều là h i ể u rõ người lý văn phong gà vị đại bộ phận đều bán được chúng ta nơi này hắn không có khả năng tìm không đứng đắn người tới đôi hắn không có chỗ tốt tần hắn sinh trầm mặc một hồi chúng ta bắt đầu bắt cá vài ngày cũng không có bị người báo cáo bọn hắn hôm qua vừa qua khỏi đến hôm nay liền xuất chuyện có khả năng hay không là bọn hắn đem tin tức truyền ra ngoài sau đó bị người có quyết tâm nghe được người có quyết tâm tô sách có chút dao động chờ một chút ta hỏi bọn họ một chút chuyện này nhất định phải làm rõ ràng đạp diện tá lý thiếu n hùng tôi n xách khỏe mắt một trận nhảy lên cái này người ta biết phía trước đi trương gia loan tổ chức hội nghị hắn nói chuyện với ta một mực gâm dương khoa khí ba giờ chiều đưa mắt nhìn cuối cùng một cỗ thủy sản xe rời đi t ô s á c h trưởng thợ pháo nhẹ nhõm Đội cười nụ mấy ờ Chờ i núi. đi lại sinh tới bãi đến đó đê, đến công nhân tăng ca, sau đó nhanh chóng xuống núi. Chờ các công nhân toàn bộ đi thuyền trở lại trên đề, tần hán các ca, các trở sau ra bộ lý m cái kia công nhân bên người, theo trong túi m ó cười ra một sớp tiền. Số tiền này là sớm tiền, tiền tốt, bốn nhất tiểu sớp số này chuẩn bốn là c h bị ơ n nhất phân biệt đưa cấp mấy cái này công nhân. Mấy cái công nhân g cấp mấy Mấy tiểu biệt cái cái sớp, đưa ư c đưa tay đón lại nghe được tần hán sinh thuyết đạo hai ngày này tiền lương thanh toán xong bắt đầu từ ngày mai các ngươi không dùng qua tới vừa vặn cầm tới tiền lương công nhân lập tức sửng sốt trẻ tuổi lý giang đảo nhữ lại mi đầu liếc nhìn đập lớn không có tìm được tô sách chỉ có thể quay đầu nhìn xem tần hán sinh hỏi không phải nói muốn chờ lễ quốc khánh qua hết mới có kết quả sao ngày mai không bán cá l i ê n là a sáng sớm tô lão bản chính miệng nói làm sao hiện tại thay đổi tần sư phụ người rút điếu thuốc cùng chúng ta nói nói đến cùng chuyện gì xảy ra a tần hán sinh khoát tay cự tuyệt thuốc lá m ặ t không thay đổi thuyết đạo hôm nay cục thủy lợi người tới các ngươi đều thấy được ta cẩn thận bài tra một lượn chỉ có các ngươi thôn lý thiếu hùng hiểm nghi lớn nhất còn dùng ta nói đi xuống sao nghe được câu này lý ra bãi mấy cái này công nhân biểu lộ thay đổi liên tục t ầ n sư phụ có phải hay không lầm lý thiếu hùng mặc dù có chút hẹp hòi nhưng người cũng tạm được báo cáo thứ chuyện thất đức này h ắ n hẳn là làm không được tần hán sinh nhìn chằm chằm thay lý thiếu hùng giải thích người ra c ư ờ i thị không c ư ờ i thuyết đạo tiểu sách chính miệng nói với ta đi thôn ủy tổ chức hội nghị lúc lý thiếu hùng nói chuyện đều là âm dương q u o a khí hắn đối với chúng ta hạ bá thôn ý kiến rất lớn câu nói này để còn chuẩn bị giải thích mấy cái công nhân đồng thời ngâm miệng riêng phần mình biểu lộ khác biệt có người nhữ mày n g h i hoặc có người trên mặt bất mãn ai tần hán sinh than nhẹ một tiếng nói tiếp không riêng gì các người lý ra bãi gà vịt về sau chúng ta cũng không cần dù sao liền là không cùng các ng nói xong quay người rời khỏi thật sự là thiếu hùng báo cáo ngươi không có nghe tần sư phụ nói à, tô lão bản chính m i ệ n g nói c ầ u nhật lý thiếu hùng bình thường tính kê chính chúng ta người trong thôn còn chưa tính thất đức như vậy sự t ì n h đều làm ra được thu cẩn thận tiền lương mấy người kia trực tiếp c â y lên mô tô xe rời đi hạ bát h ô n một đường nhanh như điện chấp trở lại lý ra bãi vừa hay nhìn thấy lý thiếu hùng tiếp xong hải tử trở về dẫn không chỗ phát tiết mấy người đem xe gắn máy dừng ở lý thiếu hùng cửa nhà nổi giận đùng đùng tới gần lý thiếu hùng chính cùng nhi tử thương lượng quốc khánh đi kia chơi nhìn thấy mấy người này thần sắc không hợp đi tới tâm lý hơi hồi hộp một chút chủ động hỏi các ngươi chơi gì đó lúc nói chuyện đem nhi tử dẹp đi sau lưng mình gấp giọng thuyết đạo tiến nhanh phòng thiếu hùng chúng ta liền hỏi một chuyện báo cáo hạ bá thôn bắt cá sự t ì n h có phải hay không là ngươi làm lý quan g huy gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý thiếu hùng hạ bá thôn bị báo cáo rồi lý thiếu hùng nghe được câu này vô ý thức liền muốn cười khỏe môi vịnh lên mới cảm giác được không đúng lập tức khống chế biểu lộ hắn cười người ta không có nói sai liền là hắn chơi lý giang đảo chú ý đến lý thiếu hùng biểu tình biến hóa lớn tiếng nói một câu biểu tự dạng thất đức như vậy sự tình n g ư y i đều làm được hại lao tử không kiếm được tiền câu nhận ngươi tâm thật là tối dẫn công nhân không hề cố kỵ chỉ vào lý thiếu hùng lớn tiếng chửi mắng có lẽ là thanh em quá lớn hoặc là lý thiếu hùng nhi tử vào nhà báo tin lý thiếu hùng vợ theo trong viện chạy chậm đến ra đây lý thiếu hùng vợ sau khi đi ra liền nét mặt đầy vẻ giận dữ một tay chống n ạ n h một tay chỉ vào đứng tại phía trước nhất lý quang huy mắng ngươi cái biểu tự dạng thật dễ nói chuyện cãi nhau nữ nhân sinh ra tự mang ưu thế có lẽ là nơi này cái lộn hấp dẫn thôn dân chú ý lực rất nhanh liền bốn phía một đám xem náo nhiệt có người giả mù s a mưa ra đây khuyên can khuyên can đồng thời không quên thăm dò được thực chất bởi vì cái gì lý thiếu hùng mặt tâm trầm nhìn chằm chằm lý quang huy mấy người bọn hắn ngực kịch liệt chập trùng chính mình tốt xấu là lý gia bãi trường thôn trương loan thôn ủ y cán bộ bọn hắn lại dám chỉ mình m u i mắng chửi người sang năm lương thực phụ cấp tiểu nhất định phải nắm bọn hắn lão thiếu ra nhóm nhi đều tại tất cả mọi người phân xử thử hạ bá thôn tô sách dùng tiền nhận t h u đập chứa nước người ta mỏ cá bán cá có phải hay không chuyện đương nhiên rất nhiều người cũng không biết tô sách là ai nhưng lý quang huy nói lời nói không có tấm bệnh người ta nhận thầu đập chứa nước không phải là vì mò cá bán cá a lý thiếu hùng từ trên thân chúng ta kiếm tiền không ngại đủ hiện tại thế mà bắt đầu tính kế người khác cậu nhật lại đem người ta báo cáo thôn dân nhìn xem không nói lời nào lý thiếu hùng ánh mắt dị dạng báo cáo tại dân quê trong lòng là một chồng để cho người ta khinh thường hành vi tô sách nói bình thường đi thôn ủy tổ chức hội nghị lý thiếu hùng liền âm dương quá khí hôm qua chúng ta làm việc trở về gặp được lý thiếu hùng lắm miệng nói hạ bá thôn bắt cá sự tình hôm nay hắn liền đem người báo cáo hiện tại tô sách không đồng ý chúng ta qua làm việc còn b lý, lý, lý giang nói về đảo cũng h không nhìn hắn cái nào trong đám người tìm tới lý văn phòng lại là cười lạnh nói giữa gà vịt người chuẩn bị tâm lý thật tốt người ta sẽ không lại từ trong tay các ngươi mua sắm một con gà vịt tôi sẽ nói lý văn phong chừng to mắt nhìn xem lý giang đạo không đợi hắn nói chuyện mấy cái nuôi dưỡng gà vị thôn dân liền vội vàng hỏi văn p h o n g tranh thủ thời gian cấp tỷ phu ngươi gọi điện thoại hỏi một chút tình huống lý lao tam lúc này cũng trở lại sức lực đến bước nhanh tới đến lý văn phong tới đây văn p h o n g hỏi mo hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra lý thiếu hùng mỹ mắt giựt một cái phía trước hắn cũng không có làm trở về sự t ì n h dù sao sự t ì n h không phải mình làm chính mình không thẹn với lương tâm có thể thôn dân phản ứng để hắn có một trông cảm g i á xấu bật thốt lên thuyết đạo đừng nghe mấy người này đành rắm lao tử không có báo cáo hạ b á thôn lao tử dám thề với trời không có người nghe lý thiếu hùng giải thích đều nhìn về lý văn phong có người là quan tâm ích lợi của mình có người nhưng là thuần túy xem náo nhiệt lý thiếu hùng vợ t r o n g mắt chuyển hai vòng đi đến lý thiếu hùng phía sau dù n g chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh â m hỏi thực không phải n g ư ờ i chơi không phải ta ăn nhiều chết no đi báo cáo bọn hắn sao nửa phút đồng hồ sau lý văn phong tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên dưới cúp điện thoại văn phong giang đào mới vừa nói có phải thật vậy hay không văn phong thị phu ngươi làm sao nói văn phong lý văn phong mặt trầm như nước nhìn c h ầ m c h ầ m lý thiếu hùng khoai hàm cơ bắp nhanh chóng nảy lên nghiến răng nghiến lợi nói lý thiếu hùng ngươi cầu nhật có phải hay không không muốn thấy chúng ta nhiều kiếm tiền lý thiếu hùng chừng trong mắt vừa muốn phản bác lại bị lý văn phong vượt lên trước mở miệng loại trừ biết từ trên thân chúng ta kiếm tiền ngươi còn có một điểm cầu thí bản sự sao hạ bá thôn câu cá bắt cá theo ngươi có một mao tiền quan hệ sao ngươi cần phải đỏ mắt người khác lý văn phong từ trong đám người đi tới nhìn thoáng qua bên người hộ chăn n ô i chính ngươi không có bản sự giúp thôn dân tìm nguồn tiêu thụ chúng ta không trách ngươi ta đã nghĩ hỏi một chút、ngươi. báo cáo người ta bắt cá đối ngươi có chỗ tốt gì ngươi chớ ở không đi gây sự lao tử nói lao tử không có báo cáo lý thiếu hùng cuối cùng tại đợi đến cơ hội giải thích liếc qua xem náo nhiệt thuân dân nhanh chóng thuyết đạo rồi nhặng không v u chứng lành chính bọn hắn trên người có m a bệnh bị người báo cáo có quan hệ gì với ta ai bảo bọn hắn quá độ đánh bắt ngươi còn dám thể với trời chúng ta đều không nói báo cáo lý do là gì đó làm sao ngươi biết báo cáo lý do là quá độ đánh bắt lý thiếu hùng ngươi thể thời điểm không sợ xét đánh ngươi sao lý quan huy bắt lấy lý thiếu hùng lộ ra chất ngựa lý thiếu hùng lập tức trầm mặc thơ mắng mình lanh mồm lanh miệm biểu trong kiến tiết cúc điện thoại liền đến đến tô sách cửa nhà lo lắng bất an mà hỏi tiểu sách về sau thực không đồng ý bọn hắn đưa gà vịt rồi không đợi tô sách trả lời tần hán sinh liền vừa cười vừa nói làm sao có thể với ai sinh ý cũng không thể theo tiền tức giận a không đồng ý bọn hắn đưa gà vịt cũng không thể chính mình đi ra ngoài mua a t r ư ơ n g k i một h i trăm thở dài một hơi, truy vấn, n mươi đây không phải sáu ai còn không có điểm tư tâm có một số việc không có văn bản rõ ràng quy định lại có rất nhiều người đang yên lặng tuân thủ vô luận là gì đó hoàn cảnh chắc chắn sẽ có đại gia ngầm h i ể u lẫn nhau chung nhau công nhận quy củ tồn tại điểm này tại nông thôn càng thêm rõ ràng càng là chậm hơn kế hoạch địa phương đối quy củ càng là coi trọng có thể không coi trọng đạo đức đến nơi có thể tiếp xúc phạm pháp luật đây đều là hành vi cá nhân người khác nhiều nhất ở sau lưng nghị luận ngươi nhưng ngươi không thể đụng vào đại gia chung nhau nhận định phòng tuyến cuối cùng một khi đụng vào kết quả trực tiếp liền là đưa tới c n g vẫn nửa bước khó đi vì lợi ích báo cáo người khác là khinh thường hành vi hại người không lợi mình báo cáo càng là phát rổ báo cáo mang ý nghĩa không thích sống chung có dạng này người tại bên n g tất cả mọi người lại ăn không ngon ngủ không yên bởi vì mỗi người đều có tư tâm tư tâm quay phá chắc chắn sẽ có hoặc nhẹ hoặc nặng tiểu động tác từ xưa đến nay dân chúng không cử quan không truy xét một khi có l o à i khác xuất hiện tại bên người kết quả có thể nghĩ trương kiến thiết trở mặc hắn là hạ bá thôn một cái duy nhất theo lý g i a bãi có thân thích người cái khác người có thể theo lý g i a bãi chết g i ả không cùng nhau tới lui nhưng hắn không được hắn không phải phản đối tần hán sinh cách làm chỉ là lo lắng oan uồng lý thiếu hùng lý thiếu hùng là lý gia bãi trường thôn mặc dù quan không lớn nhưng hắn có thể quản sự tính rất nhiều vạn nhất thức oan uồng hắn một bên là mang lấy chính mình kiếm tiền người một bên là có khả năng uy hiếp được tiểu cữu từ người không cần nghĩ đều biết đứng tại một bên nào yên lặng khởi thân chứng kiến thiết trong đầu bất ngờ xuất hiện một cái ý nghĩ chỉ mong không có hoan hưởng lý thiếu hùng ngồi vương hắn báo cáo người hành vi dạng này về sau liền sẽ không có người ủng hộ hắn tại trường thôn mắt thấy thôn dân nghị luận hướng gió càng ngày càng là lạ lý thiếu hùng cuối cùng tại nhịn không được hướng phía trước đi hai bước h u n g á c nhìn xem gây sự lý quang huy ta nói không phải ta báo cáo các ngươi nếu là lại nháo ta liền báo động cáo các ngươi phỉ bán g tung tin đồn nhảm nói xấu cán bộ ngươi còn có mặt mũi báo động lý quang huy còn chưa lên tiếng trẻ tuổi nhất lý giang đào liền vẻ mặt khinh thường nhìn xem lý thiếu hùng ngươi vừa rồi đều nói lỡ miệng ngươi nếu là không có tham dự báo cáo làm sao biết người ta báo cáo lý do lý thiếu hùng hung hăng t r ừ n g mắt liếc lý giang đạo hắn lúc này tiến thối lương nan hắn biết trương minh toàn chướng mắt cái tô sách cũng biết trương minh toàn hư ý để hắn tiểu cứu tử nhận thầu hạ bá đập chứa nước sự、tình. đó là lý do mà hắn mới theo trương minh toàn gọi điện thoại hắn thấy bị tô sách vượt lên trước nhận thầu đập chứa nước trương minh toàn khẳng định lại ghi hận trong lòng vừa vặn mượn cơ hội cấp hắn cung cấp tin tức đã có thể tại trương minh toàn nơi này rơi một cái nhân tình cũng có thể cho tô sách tăng thêm phiền phức có thể nói là nhất tiễn song điêu có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới tô sách sẽ phản ứng như vậy lớn hơn nữa quá tinh chuẩn đã tìm được chính mình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đây là lý thiếu hùng lúc này cảm giác so sánh với trương minh toàn thân tình khẳng định là chính mình trưởng thôn chức vị càng trọng yếu hơn nhưng nếu không tẩy thoát báo cáo hiểm nghi sang năm nhiệm kỳ mới lúc thôn dân còn biết cho mình bỏ phiếu sao cứ việc thôn dân không có trực tiếp chất vấn chính mình nhưng bọn hắn biểu hiện ra thái độ đủ để nhìn ra bọn hắn đã đối với mình sinh ra hoài nghi cái này khiến lý thiếu hùng mượn phần bất an lý ra bại chỉ là lệ thuộc vào trương loan thôn bị thôn chính mình cái này trưởng thôn so với trương minh toàn vẫn là sai lấy một tầm cấp bậc nếu như không phải có thôn dân giúp đỡ chính mình chính mình tại trương minh toàn tới đây khẳng định phải cụp đôi làm việc từ một loại nào đó ý nghĩa tới k ể thôn dân mới là chính mình chỗ dựa lớn nhất mặc kệ ai làm thôn quá lớn đều phải cân nhắc sau lưng mình đứng đấy thôn dân lý thiếu hùng rất rõ ràng đắc tội ai cũng không thể đắc tội chính mình thôn những người này đem trương minh toàn nói ra đây chẳng phải là càng thua thiệt ân tình không có cầm tới ngược lại trực tiếp đắc tội trương minh toàn giờ khắc này lý thiếu hùng hối h ậ n chính mình làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh cấp trương minh toàn gọi điện thoại đâu về nhà nấu cơm hôm nay xem như thêm kiến thức không biết là ai nói một câu vây xem thôn dân có lùi tán dấu hiệu câu nói này để lý thiếu hùng bừng tỉnh nếu như bây giờ không thể làm sáng tỏ bọn hắn đối với mình hiểu lầm về sau lại nghĩ giải thích nhưng là không có cơ hội ta không có báo cáo tô sách nhưng ta biết là ai báo cáo Đang chuẩn bị rời đi được nhau chuẩn thôn dân nghe được câu này cùng nhau dừng câu bị rời lý ạ i quay đầu nhìn xem l thiếu hùng Lý Lý Lý Văn Phong cùng、lý、Quang Huy mấy người bọn hắn gắt gao nhìn chầm chầm lý thiếu Hùng, chờ hắn nói Huy chầm chầm Thiếu chờ gao gắt ra mấy đối á án. p Hùng Lý Thiếu đ chuẩn bị rời đi thôn dân hô một tiếng nhìn thấy thôn dân dừng bước lại tâm lý có chút nhẹ nhõm một chút lại là nhanh chóng thuyết đạo là trương minh toàn lý thiếu hùng người nói linh tinh gì đó đâu trương minh toàn đều không nhất định biết hạ bá thôn sự tình lý giang đào nghi ngờ nói ta nói cho hắn biết đêm qua các ngươi sau khi về nhà ta theo hắn gọi điện thoại lý thiếu hùng chỉ muốn mau chóng cho mình tẩy thoát tội danh rất là dứt khoát nói ra sự thật không đợi người khác hỏi vì cái gì liền chủ động thuyết đạo chương minh toàn phía trước đã nghĩ nhận thầu hạ bá đập chứa nước kết quả bị tô sách nhanh chân đến trước hàn đối tô sách ý kiến rất lớn lý thiếu hùng lời nói để thôn dân giật mình đại ngộ nguyên lai còn có tầng này quan hệ chương minh toàn đối tô sách có ý kiến có thể nói tới qua kia ngươi vì cái gì cấp t r ư ơ n g minh toàn gọi điện thoại ngươi cũng đúng tô sách có ý kiến vẫn là thuần túy muốn làm hại người không lợi mình sự tỉnh trong đám người có người hô một tiếng lý thiếu hùng khỏe mắt nhanh chóng n ả lên bình thường không hàng không á thôn dân hiện tại làm sao khó chơi như vậy Ta tô ta không kiến, sách chỉ đối có ý kiến, ta chỉ là tâm lý à tâm l b ấ thiếu b ì n hành. h Lý t hùng thản lời ê nói n để không ít thôn dân âm thầm gật đầu trương loan thôn nhân khẩu là nhiều nhưng bọn hắn nhà lầu thật đúng là không có lý ra bãi nhiều đây là lý ra bãi thôn dân vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình thời gian giải tích lũy ra đây cảm giác ưu việt để bọn hắn trong lòng c r ư ớ g mắt cái khắc thôn làng hiện tại bất ngờ bị người khác siêu việt hơn nữa còn là nhân khẩu ít nhất nghèo nhất hạ bát h ô n cái này sao có thể được thiếu hùng tâm tình của ngươi chúng ta có thể hiểu được nhưng chuyện này ngươi xác thực làm có chút không tử tế chính là chớ nói ngươi không c a m lòng chúng ta đang nghe cũng không cam chịu tâm có thể ngươi phải đem tâm tư dùng đến chính chỗ a có thời gian tính kế người khác còn không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao chỉ huy tất cả mọi người kiếm tiền nhiều hơn thiếu hùng ngươi lần này nợ suy tính báo cáo người khác quan nữ hắn con không nổi chỉ có thể nghĩ biện pháp đem trách nhiệm của mình n g ừ n hóa ai còn không có điểm tư tâm rồi lại nói loại này tư tâm bên trong bí mật mang theo tập thể vinh dự hắn tin tưởng thôn dân lại tha thứ chính mình thôn dân mặc dù tại phần nàn nhưng trong giọng nói không còn có châm trọc khiêu khích cái này khiến lo lắng bất an lý thiếu hùng triệt để yên lòng sự thật chứng minh hắn thành công t r ư ơ n g một trăm mười bảy theo khổng lệnh kiệt một lần nữa nói giá trương minh toàn vừa cơm nước xong xuôi tô sách liền tiếp vào lý lao tam gọi điện thoại tới vốn cho là hắn lo lắng cho mình không tại mua của hắn thịt heo không nghĩ tới hắn thế mà nói báo cáo người là trương minh toàn lý thiếu hùng đang tại thôn chúng ta lao thiếu ra nhóm nhì mặt nói nói trương minh toàn muốn nhận thầu đập chứa nước bị ngươi vượt lên trước một mực ghi hận trong lòng ngay tại tô sách nghe điện thoại thời điểm tần hán sinh đi tới ngồi tại tô sách bên người thấp giọng thuyết đạo lý ra bãi mấy cái kia công nhân gọi điện thoại cho ta nói báo cáo người là trương minh toàn tô sách điểm một chút đầu đơn giản nói với lý lao tam hai câu liền cúc điện thoại quay đầu nhìn xem tần hán sinh thuyết đạo nếu sự tình biết rõ ngày mai để bọn hắn tiếp tục tới làm việc đi tần hán sinh cười lạnh một tiếng lắc đầu thuyết đạo không được tô sách không nói gì hắn biết tần hán sinh lại giải thích vì cái gì nén giận sẽ chỉ làm những lũ tiểu nhân kia càng thêm tùy ý làm vậy nếu biết là ai chơi nhất định phải phải làm chút gì thúc trương minh toàn là thôn quá lớn ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động tần hán sinh băng lãnh ngữ khí để tô sách nhịn không được lo lắng bình thường thôn dân n á o tranh chấp đánh nhau rất bình thường nhưng nếu như cố ý đánh trương minh toàn tính chất liền nghiêm trọng tần hán sinh sửng sốt một chút sau đó cười nói ngươi nghĩ gì thế ta là dạng kia không có não t ử người sao kia ngươi vừa rồi có ý tứ gì ta còn chưa nghĩ ra thế nào làm chờ ta muốn tốt lại nói với ngươi tần hán sinh cười ha ha một tiếng khởi thân về nhà không đợi tô s á c nghĩ nhiều khẩn g lệnh kiệt điện thoại liền đánh tới t h i ể u tô theo ta phía trước dự liệu một dạng quá hỏa phát nổ khẩn g lệnh kiệt tiếng cười lây nhiễm tô sách không khỏi hỏi có bao nhiêu sôi động vượt quá tưởng tượng sôi động theo chúng ta hợp tác tiệm cơm toàn bộ đông nghẹn còn có không ít người tại dự định lật sau đài vị trí vừa rồi có không ít tiệm cơm người phụ trách gọi điện thoại tới yêu cầu chúng ta tranh thủ thời gian đưa hàng tô sách không có trông thấy khẩn g lệnh kiệt cái gọi là sôi động đến cùng là tình huống như thế nào nhưng hắn có thể cảm giác được khẩn lệnh kiệt kích động vậy liền đưa thôi buổi chiều không phải lại lôi đi hai xe a còn không có xe trở về ta trước không thèm nghe n g ư ơ i nói n tiếng nói vừa lạc điện lời nói liền bị cắt đứt tô sách cười cười tranh thủ thời gian khởi thân đi tìm mỗi ngày xuất hàng ghi chép một vạn một ngàn cân tám vạn hai ngàn cân tô sách đem khổng lệnh kiệt mấy lần kéo cá ghi chép tìm được chung vào một chỗ tổng cộng mới một trăm chín mươi bảy nghìn ba trăm sáu mươi hai cân dựa theo lúc trước đã nói xong giá cả một cân dựa theo mười một khối tiền tính toán tổng giá trị hai trăm ộ t bảy n h ì n chín t á m hai đồng nhìn thấy kết quả này tô sách niết nhựng lên mặc dù còn không có hoàn toàn xông lên chống đỡ xong khổng lệnh kiệt sớm thanh toán tiền hàng nhưng cũng không xê xích gì nhiều lúc trước khổng lệnh kiệt thanh toán xong 260 vạn tiền hàng bây giờ còn có 43 vạn hạn mức hai xe cá liền xong việc ngay tại tô sách suy nghĩ làm sao nói với khổng lệnh kiệt tăng giá chuyện thời điểm khổng lệnh kiệt điện thoại lần nữa đánh tới vừa trở về hai xe cá toàn bộ đưa ra ngoài để tài xế nghỉ ngơi một hồi ăn chút cơm sau đó lại chạy tới nếu như yêu cầu thêm lượng ta ngày mai lại cho người gọi điện thoại đúng rồi bắt cá cũng phải tăng thêm tốc độ suy tính một chút ta phía trước đề nghị không được liền lại tìm một chi bắt cá đội ngũ hai bút cùng vẽ liên tục mấy ngày đánh bắt đập lớn p ụ cận bảy cá số lượng rõ ràng giảm bớt rất nhiều không biết là không có cá vẫn là bảy cá chạy trốn tới nơi khác tô sách âm thầm ghi lại khổng lệnh kiệt đề nghị thừa cơ vừa cười vừa nói khổng l ắ o bản ngươi đ ợ i lát nữa hạch toán một lần số sách ngày mai tại lôi đi hai xe ngươi phía trước dự chi tiền hàng nhưng là dùng xong khổng lệnh kiệt liên thanh cười nói tính toán đây tẩu tử ngươi mới vừa rồi còn nói với ta muốn hay không lại cho ngươi đánh tới một khoản đ ầ u nếu không ta lại cho ngươi đánh tới hai trăm vạn lần trước cầm lợi tức xem như trả giá lấy cỡ còn chưa tính thật vất vả chống đỡ chụp xong tiền hàng tô sách làm sao có thể vứt bỏ một lần nữa nói giá cơ hội thôi bính mượm một cái thị trấn bán buôn thương đô có thể tiếp nhận mười ba khối tiền một cân giá cả. không l ệ khôn ngoài sở liệu khổng lệnh kiệt đầu tiên là trầm mặc mấy giây tiếp tục cười nói kia ngươi nói thẳng đi chuẩn bị tăng bao nhiêu không nói là ngươi thì chấn bán buôn thương cũng là chính mình tới kéo hàng đã sớm án một mươi ba một cân bắt đầu được rồi tôi xách thản nhiên đem thôi bính vượng cầm hàng giá nói ra hắn không nghĩ chơi đôi nhãn hiệu lại nói nếu như không có khổng lệnh kiệt ủng hộ bán cá sinh ý cũng phát triển không được nhanh như vậy lòng cảm ơn không thể ném đầu bên kia điện thoại không lệnh kiệt ở trong lòng nhanh trong chính tính toán lợi nhuận ban sơ cấp tiệm cơm cung hóa giá là m ộ ư ơ i năm nhiệt độ đi lên đằng sau thừa cơ tăng hai khối tiền hiện tại là m ộ mươi bảy một cân nếu như đáp ứng tô sách yêu cầu diện trừ phí chuyên trở đằng sau chính mình nhiều nhất có thể giữ lại một cân lượng khối tiền tả hữu lợi nhuận quen thuộc những ngày ngày cao lợi nhuận hiện tại ít nhiều có chút không thoải mái tăng bao nhiêu không lệnh kiệt vợ chăm chú nhìn không lệnh kiệt nhỏ giọng vấn đạo không lệnh kiệt không nói chuyện giơ tay lên bên trong bút ký tên trên giấy viết lách m ư ơ i ba vợ hắn nhìn thấy cái này sổ tự những mi đầu cầm qua khổng lệnh kiệt trong tay bút ký tên trên giấy viết x u ố mười hai lại tận lực vẽ lên một vòng vây lại mười hai ý là không thể vượt qua mười hai khổng lệnh kiệt do dự h ắ n tin tưởng tô sách sẽ không cố ý lập giá cả lửa g ạ t mình tô sách mới vừa nói thị trấn b á n buôn thương cung hóa giá đã sớm tăng lên điều này nói rõ gì đó tô sách rất có thể đã sớm đang chờ cái ngày này nhắc nhở thời gian của mình điểm như vậy chuẩn xác đủ để chứng minh chính mình suy đoán nếu như dựa theo vợ ý tứ trả giá có thể hay không chọc giận tô sách bất mãn nghĩ tới đây k h ô n g lệnh kiệt đưa tay tại mười ba sổ tự phía trên một chút một chút nhìn thẳng vợ bất mang ánh mắt k h ô n g lệnh kiệt sắc mặt nghiêm túc lắc đầu sau đó đối điện thoại thuyết đạo được mười ba liền mười ba ngày mai để ngươi tẩu t ử trước cấp ngươi đánh tới một trăm vạn nghe được tô s á c h tiếng cười k h ô n g lệnh kiệt lúc này mới thở dài một hơi cúp điện thoại đằng sau tranh thủ thời gian theo vợ giải thích một lượt ngươi không có thử làm sao biết hắn không phải liền là có kẻ mặc cả a cũng không phải mất mặt sự tình không biết ngươi lo lắng gì đó khổng lệnh kiệt lắc đầu tô xách theo chân chính người làm ăn còn có tranh lệnh nhất định ngươi theo hắn tiếp xúc không thể thiếu hiểu h không lệnh kiệt vợ cười nạo một tiếng nói thật giống như ngươi hiểu rõ người ta nhất dạng lao công ngươi ta là làm cái gì ta đôi mắt này là bài trí sao không lệnh kiệt ngạo nghễ cười nói ta không dám nói đặc biệt hiểu t ô sách nhưng ta có thể cảm giác được người trẻ tuổi này không có nhiều như vậy tâm địa giang an dạo cái này tiểu t ử không tính là người làm ăn theo hắn sinh ý tới người nói năng ngọn sức không nhất định có tác dụng trọng yếu nhất chính là cái này tiểu t ử có chút c h ụ thôn bọn họ k h ổ người, người l biết ta đối hạ bá sinh thái cá ôm lấy rất lớn hy vọng nếu thật là làm thành công tuyệt đối không phải trước mắt điểm ấy lợi nhuận đơn giản như vậy ngay xong khổng lệnh kiệt lời nói nữ nhân không ra tâm lý yên lặng tính kế nếu như lượng tiêu thụ có thể ổn định tại một ngày bốn và cân lợi nhuận cũng là vẫn được chương một trăm mười tám liền gái mổ heo đều không bằng còn nợ bà trương một lần nữa định giá thành công vui sướng c á c h ra bị người báo cáo không nhanh t ô s á c h vô ý thức trên ngón tay gian chuyển động điện thoại di động tâm lý lại là âm thầm tính toán một ngày hai xe một xe hai và cân tăng thêm thôi bính vựa mỗi ngày năm ngàn cân một ngày thu nhập liền là ba trăm hai mươi lăm nghìn khối tiền hhh ngươi cười ngây ngô gì đó đâu khổng lão bản đáp ứng t ô s á c h gọi điện thoại thời điểm đỗ băng một mực tại bên cạnh chờ đợi ngươi ngày hắn cười ra tiếng đỗ băng lập tức tiến đến tô sách tới đây vẻ mặt mong đợi nhìn xem tô sách tôi á c h mừng khấp khởi gật đầu đỗ băng, băng đã sớm theo đấu nguyệt nga khẩu bên trong thăm dò tô sách phát ra sử chính là bởi vì dạng này hắn mới thay tô sách cảm thấy cao hứng cuối cùng tại khỏi cần cấp họ khổng lão bản làm việc tô sách không để ý đỗ bắc phá ngạo kiều thuyết đạo nợ thôn dân đều là tiền nhỏ ngươi tin hay không ta hiện tại đem tiền trả lại cho bọn hắn bọn hắn đều không nhất định giảm đón vì cái gì đố băng k cười cười chậm chậm bất mãn run rẩy rất lại tô sách tay một giây sau lại đổi lịnh nọt vẻ mặt vui vẻ như vậy sự tỉnh có phải hay không được phát cái hồng bao biểu thị một lần người muốn bao nhiêu ta không cần tiền cấp ta phát cái điện thoại a ta cái này điện thoại di động có thể tô sách liếc qua đố băng trên tay điện thoại di động quả thật có chút phá được ngươi muốn cái gì thẻ bài điện thoại di động xem tô sách sảng khoái như vậy đáp ứng yêu cầu của mình đố băng trong bụng nở hoa chỉ bất quá lúc nói chuyện hơi sợ h ã i khí ca quả táo được hay không ta còn không có dùng qua quả táo điện thoại di động đâu quả táo có gì tốt quốc sản không tốt sao đố băng hiện tại dùng điện thoại di động cũng liền hơn một khối tiền tô sách vốn cho rằng hai ba khối tiền liền có thể thỏa mãn hắn không nghĩ tới hắn tâm tư thế m i như vậy đ ạ i không phải không bỏ được cấp hắn mua mà là không có lý do quả táo có thể trang bức Đố điện đội điểm, băng nghiêm nhìn trên hán còn không sách, thời tiểu cái xem túc tô ta tử ta có có lý ớ mới trước cướp n lên nhìn rất đẹp nam nhân, lần hắn tiên bạn, bạn liền quần Ngậy! l theo thay rất xuất táo một tựa. đẹp đều đổi mỗi kiểu gái quả áo do này không có cách nào phản bác tô sách trở về tại trưởng thôn phía trước cũng trên điện tử hán tiểu đội đô băng nói loại tình huống này sát thực tồn tại ngẫm lại đỗ băng cũng đến làm m ai niên kỷ thích hợp kể một lần phô trường cũng không phải không được được chờ mấy ngày nay làm xong liền đi mua cho người một bản chơi gì đó chơi cỡ nào lớn người còn không cho người mất lo mã quyên hầm hư nhìn chằm chằm tấn lam gặp năng vẻ mặt không chịu phục hoán hận thuyết đạo gì đó niên kỷ làm chuyện gì n g ư ơ i biết ngươi bây giờ hẳn là lấy gì đó làm trọng sao nghỉ hè lấy làm thuê vì lý do không về nhà quốc khánh nghỉ thời gian đ o ạ n đạ không được công vốn cho rằng tần lam có thể ở nhà hào hào đợi mấy ngày vì thế mã quên y buổi tối hôm nay chuyên môn chạy đến tần lam phòng bên trong chuẩn bị theo nàng ngủ chung không nghĩ tới nàng thế mà nói rõ với mình ngày muốn đi ra ngoài du lịch cái này khiến mã quên y khó tiếp thụ tần lam hừ hừ nói đương nhiên biết lấy công tác làm trọng nhà có thể ta hiện tại nghỉ à ta có quyền lợi an bài thời gian của mình đúng dám công tác mã quên hướng về phía tần lam cái mông vỗ một cái chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói nữ nhân sớm muộn phải lập gia đình công tác trọng yếu vẫn là nhà chồng trọng yếu tìm nam nhân tốt ngươi còn dùng công tác sao cái này đều không phân biệt được nhiều năm như vậy học bạch bên trên tần lam xoa bị đánh bộ vị liếc mắt âm thầm đoán thầm nhà ai đại học dạy tìm nam nhân quật cưng nói ta còn trẻ không vội vã m ã quên y ánh mắt thiếm thước n ữ khí bất thiện nói nam nhân tốt được sớm làm hạ thủ ngươi liền không quan tâm à chờ ngươi nóng n ạ y thời điểm nam nhân tốt sớm đã bị người cướp đi tần lam còn muốn phản bác nghĩ đến vừa rồi một cái tắc kia tranh thủ thời gian động đậy thân thể để cho mình theo mã quyên bảo trì khoảng cách an toàn đằng sau lúc này mới dũng khí tràn đầy nói nói như thật vậy nào có nam nhân tốt tại sao không có tiểu sách không phải liệt l à mã quyên bật thốt lên thuyết đạo nói xong cũng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tần lam quan sát phản ứng của nàng nghe được tô sách tần lam nao nao biểu lộ có chút ít nhiều phức tạp hắn là anh ta cũng không phải thân mã quyên nhanh chóng tiếp một câu không có cảm giác đến tần lam kháng cự trong lòng nhất động lại là cười nói trong truyền hình các ngươi liền là thanh mai trúc mã ngươi lúc nhỏ không phải mỗi ngày ồ nào nháo muốn cho tô sách tại tiểu tức phụ sao câu nói này để tần lam đỏ mặt tranh thủ thời gian phản bác đây không phải là quế hương thẩm gạt ta đâu nha lúc nhỏ chính mình thèm ăn cả ngày đi theo tô sách đằng sau m u ố n ăn lưu quế hương nói với mình chỉ có tại vợ mới có thể lẽ thẳng khí hùng ăn nam nhân đồ vật sau đó chính mình liền bị lửa hiện tại nhớ tới đều cảm thấy thật không t i ệ n người cái này ngốc nha đầu mã quên y đưa tay điểm tần lam một lần lại la cười nói tìm nam nhân không sợ gặp được bất thức nam tử sợ nhất gặp được các bà bà bao nhiêu nữ nhân đều là bởi vì quan hệ mẹ chồng nàng dâu mỗi ngày tức giận ngươi suy nghĩ một chút lưu quế hương sớm mấy năm làm sao sống tần lam không nói chậm ngươi theo tô sách từ nhỏ cùng nhau lớn lên ngươi bác gái có được hay không chính ngươi rõ ràng ngươi nếu là gà đi ta theo cha ngươi cũng có thể tiết kiệm không ít tâm chính mã quyên não bổ xuất hai nhà hợp thành một nhà hình tượng khoe miệng nhổng lên thật cao ta nếu là ngươi bác gái khẳng định mong muốn hai ngươi sự t ì n h từ nhỏ nhìn thấy lớn khoe nữ hiểu rõ nàng mới yên tâm nói xong từ trên xuống dưới xem tần lam một lượn chủ động ngang nhiên xông qua nằm ở tần lam bà vai nhẹ giọng nói liền ta khoe nữ vóc người này tuyệt đối là sinh dưỡng hào thủ đến lúc đó cho bọn hắn lao tô cuộc sống gia đình cái đại bản tiểu tử ngươi bác gái không được đem ngươi xem như cục cưng quý giá tần lam khuôn mặt đi theo phát hỏa theo mã quyên trong ngực rễ rủa ra đây túi đầu không nói một lời mổ heo thời điểm bác gái chuyên môn cho mình lưu lại móng heo ăn cực k ỳ n g o n tô sách theo giang thành trở về cho mình mang theo một bao lớn ăn ngon lần trước chính mình chỉ là thuận mồm để m ộ t câu hắn tìm người đem cá c h ỉ n h câu đi lên trong đầu hiện ra hướng về qua hình tượng bất chi bất giác liền chạy n ư ớ c miếng vô ý thức nuốt n ư ớ c miếng tần lam lại nghĩ tới tô sách lần trước vào thành ra mắt sự t ì n h không khỏi ngẩng đầu nhìn mã quyên hỏi mụ hắn lần trước ra mắt vì cái gì không có thành nâng lên ra mắt sự tỉnh m ã quên y lập tức nghĩ đến chính mình bận trước bận sau cố gắng lại nghĩ tới tần lam biểu hiện tức khắc giận không chỗ phát tiết đưa tay điểm tần lam sau đầu ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia trong đầu chỉ có biết ăn ta sát phí khổ tâm để tiểu sách cấp ngươi t ặ n g đồ ngươi cho rằng thật là làm cho ngươi ăn tần lam né tránh mã quên y thủ chỉ, mắt liếc thấy mã quên y ta đều không có ghét bỏ ngươi làm đồ vật không thể ăn gia nhân kia mắt mù, trứng mắt dân quê m ã quên y hình như không muốn nhiều lời tô sách ra mắt sự tình chuyện nhất chuyển lại là tận tình thuyết đạo lý ra bãi cái kêu mổ heo tới một lần liền nhìn ra t i ể u sách là cái ưu tú h à i tử ngươi liền cái mổ heo đều không bằng như vậy lớn con mắt xuất khí dùng tần lam nâng lên quay hàm bất mãn nhìn chằm chằm m ã quên con mắt t r ọ n căng chớ p h ồ n g quay hàm thọ ra càng m ậ p chương một trăm mười chín giang thành tới thủy sản bán buôn thương ăn nhiều thịt ngươi liều gầy cha chớ kẹp trong chén đều không đông được nhìn xem nổi bật bắt cơm đường thiết lúc này mới dừng lại gấp thức ăn đ ộ n tác cười ha hả nhìn xem quê nữ đường n h ị như nho cười hướng về phía đường thiết t r ớ c mắt ra hiệu bên cạnh còn có một cá nhân đường thiết trên mặt nụ cười trì trệ chần chờ một chút một lần nữa cầm lấy đũa theo trong mâm lấy ra một khối không có xương c ố t thịt để vào vợ lục bách linh trong chén vất v à o ngươi lục bách linh xối cơm động tác một trận không nói gì yên lặng kẹp lên thịt gà để vào miệng bên trong cha cơm nước xong xuôi ngươi dẫn ta đi nhìn xem chồng mộc n h ị đồ vật ta còn không có gặp qua đâu đ ư ờ n g n h ị vừa ăn cơm vừa nói quay đầu nhìn về phía lục bách linh lại là hỏi m ụ ngươi tiến núi thu thập nấm giờ tí gặp được mọc hoang mộc n h ị sao đ ư ờ n g n h ị hỏi vấn đề quá không có dinh dưỡng lục bách linh biết nàng là một thoại hoa thoại ngẩm đầu chừng nàng liếp mắt lúc ăn cơm đừng nói chuyện. Đường nhị xông lên lục bách linh sau đó lại cấp đường thiết một ánh mắt lục bách linh mang lấy đường nhị theo thành thị bên trong trở lại thị trấn trời đã tối trở về đằng sau lại chờ đợi nấu cơm lúc này đã là chín giờ tối đường thiết nhanh chóng đào sạch sẽ cơm trong chén khởi thân đi chuẩn bị đ è n tin chờ lục bách linh quét hết bát một nhà ba người hướng lấy đường thiết chuẩn bị t r ồ n g trọt m ộ t nhị địa phương đi đến đường thiết chọn lựa địa phương ngay tại gần sát lấy thôn làng chân núi độ dốc không đột ngột xung quanh sinh trưởng không tính rầm rạp cây tối trên đất trống cỏ dại g i đẳng đã bị đường thiết thanh trừ sạch sẽ có thể nhìn thấy hai hàng giao nhau dựng lên đồ gỗ còn có một cặp xếp trồng chất chỉnh tề đây đều là một mình ngươi làm ra chỗ c h ố n g mặc dù không b ằ n g thẳng nhưng cũng không có mất mô hiển nhiên là chăm chú tu chính qua giao nhau dựng lên đầu gỗ cũng quá hợp quy tắc đủ để chứng minh làm việc người quá dụng tâm cũng rất tỉ mỉ đường thiết nhẹ nhàng gật đầu ừ một tiếng hát cám trông được không rõ ràng hắn chân thực biểu lộ lục bách linh không nói một lời tự n h y ê n lặng nhìn xem xét lấy nơi này hết thảy cha đầu gỗ dạng này dựng lên tới là được sao bao lâu thời gian có thể mọc ra một nhĩ đ ư ờ n g n h ị đã nghĩ là mười vạn cái vì cái gì một dạng không ngừng đề xuất vấn đề dựng lên trước khi đến trước tiên cần phải khoan đem u ò n t r ồ n g trích ngựa đi lên chất xong đằng sau còn nhiều hơn phun nước bảo trí nhất định ước tác độ đường thiết chậm rãi mà nói chuyện trả lời đường nhị vấn đề nói không nhanh cũng rất ổn cho người ta một chồng bình tĩnh tự nhiên cảm giác một nhà ba người đi dạo một vòng đằng sau bắt đầu trở về cha n g ư ơ i thật tuyệt ngày mai ta giúp ngươi cùng một chỗ kiếm thuận tiện học một ít làm sao chồng một nhĩ mụ ngươi cũng tốt hiếu học học. tân phòng thiết kế đồ cuối cùng tại ra đây nhà thiết kế tới đến hạ b á thôn đem mấy ngày nay thành quả lao động triển lãm cấp tô sách một nhà xem cái khác phong cách không quá thích hợp các ngươi hoàn cảnh nơi này lại thêm các ngươi nhà ở diện tích cũng đủ lớn ta trưng cầu qua tiểu tô ý kiến cuối cùng dựa theo giả cổ phong cách thiết kế đây là hiệu quả đồ nhà thiết kế đem sổ ghi chép mở ra tìm tới hiệu quả đồ đưa cấp tô đại cường tô đại cường ngồi trên ghế đứng phía sau một đám nữ nhân loại trừ đấu n g u y i nga những nhà khác nữ nhân toàn bộ đều đến đây hiệu quả đồ bên trong kiến trúc lấy sám trắng làm chủ s ắ c hệ tương viện đầu mút cùng tầng thứ hai kiến trúc mái hiên toàn bộ đều làm màu nâu xanh mái ngói trải liền nóc nhà bên trên có động vật tạo hình phong cách cổ xưa bên trong nhiều hơn một tia linh động sinh cơ toàn bộ ki Giữ lưu lại mở ra cách trong h đỉnh、viện. nhà chính chính hai ứ c đối đại viện, môn, hai bên t á i phải p h đều có phòng bên huyện mở gian. Thượng tô đại cường bọn hắn lật xem hiệu quả đồ thời điểm nhà thiết kế cũng tại êm thai giàn thuật những thôn khác xây lầu nhỏ đều là phát phát thảo thảo phương phương chính chính còn có thể dạng này xây b a n linh ngạc nhiên nhìn xem hiệu quả đồ chính mình thiết kế cũng không liền là muốn làm sao xây liền làm sao xây sao lưu quế hương vui cười một tiếng trong mắt mang lấy một tia sốt ruột hướng về phía nhà thiết kế hỏi cứ như vậy xây nhà xài hết bao nhiêu tiền à. nhà thiết kế mỉm cười theo bình thường xây nhà lầu phí tổn như nhau nhiều cũng không tới đi đâu khẳng định phải so mua phòng ốc có lời trọng yếu nhất chính là có thể dựa theo sở thích của mình xây không phải sao thần lam nhìn xem hiệu quả đồ con mắt chốc chốc mang lấy ánh sáng một đám người quay chung quanh hiệu quả đồ triển khai thảo luận rất nhanh liền bắt đầu thảo luận mỗi gian phòng phòng cụ thể công dụng tựa như là phòng ở đã xây sóng tựa xin hỏi các ngươi nơi này nhận thầu đập chứa nước lao bản là kia một nhà ngay tại đại gia ngay tại thảo luận lúc cửa ra vào bất ngờ nhiều hơn một nam một nữ hai người nhìn đều là chừng ba mươi tuổi nam từ một bộ thành công nhân sĩ ăn mặc nữ nhân nhưng là diễm lệ trần đầy tô đại c ư ơ n g ngẩng đầu nhìn bọn hắn các ngươi có chuyện gì ta là giang thành kiếm thủy sản bán buôn đến tìm nhận t h u đập chứa nước lao bản nói chuyện làm ăn xin hỏi nhà hắn đi như thế nào nam nhân chủ động đi tới đưa cấp tô đại cường một đ i ề u thuốc cấp nhà thiết kế cũng đưa tới một cái nhà thiết kế khoát tay xi n miễn tô đại cường nắm rút thuốc lá không có điểm bốc cháy chính là chúng ta nhà nhận thầu đập chứa nước nam nhân nghe vậy xứng sở sau đó kinh hỷ đưa tay nói ngươi chính là tô lão bản a ta gọi giả húc tô đại cường phía sau các nữ nhân cười ha hả nhìn xem giả húc giang thành bán buôn thương đô mộ danh m à đến rồi hạ bá thôn thời gian muốn càng ngày càng tốt tô đại cường lần thứ nhất được người xưng hô lão bản cảm giác khác thường tự nhiên sinh ra khoe miệng cũng nhiều một vệ ý cười không đợi hắn chậm, chậm trải nghiệm loại cảm giác này liền nghe đến đỗ nguyệt nga thuyết đạo nhận thầu đập chứa nước chính là nhi t ử ta hắn tại trên đê ngươi trực tiếp đi lên tìm hắn đi giả húc lại là s ư ớ n g sở đối đỗ nguyệt nga gật đầu theo tô đại cường gật đầu ra hiệu đằng sau mang lấy cùng nhau đến đây nữ nhân hướng đ ô nguyệt nga thủ chỉ phương hướng đi đến giả húc hai người dọc theo trên sơn đạo đến liếc mắt liền thấy ngay tại bận rộn chứa lên xe công nhân bước chân tăng tốc tới đến đám người bên bên trên mỉm cười hỏi tô lão bản ở đây sao lưu h á c qua đánh giá giả húc liếc mắt hướng về phía cách đó không xa tô sách hô tiểu sách có người tìm ngươi tô sách nghe được thanh em đi tới hầu nghi nhìn xem giả húc tô lão bản ngươi tốt ta là giang thành tới giả húc kiếm thủy sản bán buôn. giả húc theo thói quả e n dâng lên quyết gật đầu lại là cười nói đương nhiên tô lão bản nếu như bây giờ liền có thể xuất hàng ta hiện tại liền có thể giao tiền lôi đi chương một trăm hai mươi hướng về phía ta tới trong huyện thành có không ít chơi thủy sản buôn bán thương hộ lúc trước tô sách từng nhà bái phòng bọn hắn tìm kiếm hợp tác loại trừ thôi bính vợ ư n g mong muốn nếm thử hợp tác cái khác thương hộ hoặc là trực tiếp tự tuyển hoặc là liền là huyện chuyển đổi tô sách cho tới bây giờ cũng không gặp bọn hắn chủ động tìm tới qua cửa đến nỗi liền điện thoại cũng không có đ á n h qua tô sách không biết những cái kia thương hộ là thế nào m u ố n nhưng hắn cũng không có mặt d à y mày dạn tiếp tục tới cửa bái phòng đặc biệt là theo k h ổ n g lệnh kiệt đảm tốt phương thức hợp tác có cơ bản đường dây tiêu thụ bảo hộ sau thị trấn khoảng cách hạ bá thôn chỉ có không tới một giờ lộ trình so sánh với thị trấn thủy sản thương hộ trước mắt cái này tự xưng tới từ giang thành giả húc nhưng là tỏ ra tích cực chủ động nhiều hiện tại không được những n à y cá đều là hộ khách sớm đặt trước tốt tô sách cười khẽ giải thích một câu giả húc cười n h ạ t cười lại liếc qua mới vừa từ thuyền bên trên khiên xuống tới một giò cá tiếp tục nói không biết tô l á o bản nơi này đặt hàng phương thức có hay không coi trọng là một xe một xe tính toán vẫn là trực tiếp đặt trước một lần đánh bắt lúc nói chuyện chấm hơn kế hoạch giả húc diễm lệ nữ tử cũng đi tới nhìn đứng ở giả húc đối diện tô sách dự định một lần đánh bắt giả húc lời nói để tô sách tâm sinh kinh ngạc lần này đánh bắt ra đây tổng trọng lượng mặc dù còn không có tính toán rõ ràng nhưng xuất hàng ghi chép đã vượt qua hai mươi vạn cân cái này người xuất hàng lượng rất lớn sao tô sách trần c h ơ một chút lại là lắp đầu t h u y ế t đạo dự định đánh bắt chỉ sợ không được lần này đánh bắt lượng có chút lớn hai ngày trước cục thủy lợi nhân viên công tác còn tới nhắc nhở ta không cần quá độ đánh bắt già húc hơi có vẻ thất vọng đang chuẩn bị nói chuyện đứng tại hắn bên người diễm lệ nữ từ trước tiên mở miệng hướng về phía tô sách c ư ờ i nói tô la bản hạ bá đập chứa nước như vậy lớn lại là mấy chục năm đều không có mở ra qua lao khố hiện tại loại này đánh bắt lượng khẳng định không tính là quá độ có lẽ là nhận nữ t ử nhắc nhở giả húc một lần nữa đổi vẻ mặt vui cười nói theo đúng thế tô lão bản mỗi lần đánh bắt yêu cầu làm công tác chuẩn bị thật không đơn giản như là đã bắt đầu sao không rèn sắt khi còn nóng nhiều v ớ t một chút đi lên không biết giả húc có phải là cố ý hay không cuối cùng cái kia v ớ t tự ngự khí rất nặng tô sách lần này không do dự trực tiếp lắc đầu thuyết đạo giả lão bản ta nói thật với ngươi à đập chứa nước đến cùng có bao nhiêu cá ta cũng không do lắm tâm lý không có cân nhắc không dám lượng quá lớn đánh bắt ngươi chuyên môn theo giang thành tới tâm tình ta có thể hiểu được ngươi nếu l à mong muốn ngày mai có thể cho ngươi xuất một xe buổi sáng ngày mai an bài xe tới lấy hàng một xe giả húc theo diễm lệ nữ nhân lẫn nhau mặc dù có chút không được hoàn toàn như ý nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý t ô s á c h quay người trở về mép nước chờ hắn lại quay đầu thời điểm giả húc cùng nữ nhân kia đã biến mất không thấy gì nữa gắn xong cái này một xe cá các công nhân chuẩn bị xuống núi nghỉ ngơi t ô s á c h đi tại cuối cùng suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn lấy điện thoại cầm tay ra cấp k h ổ n g lệnh kiệt đánh qua quay chụp video thời điểm khẩm lệnh kiệt theo mình nói về sau phát triển quy hoạch tôi á c h nhớ kỹ khẩm lệnh kiệt từng nói qua để cho mình đem cá tự nhiên quyền đại lý cấp hắp hắp vừa rồi nói chuyện với g i ả h ú t thời điểm không nghĩ lên tới chuyện này gắn xong cá đằng sau mới nghĩ đến sau đó đã cảm thấy có chút không thỏa đáng tiểu tô k h ô n g lệnh kiệt chính cùng người khác nói chuyện t i ế m nhìn thấy tô sách gọi điện thoại tới kết nối đằng sau dẫn đầu cười báo không l ắ o bản có một cái theo g i a n g thành tới thủy sản bán buôn thương muốn tại ta chỗ này kéo cá phía trước vội vàng chứa lên xe đem ngươi lần trước nói sự t ì n h cấp không để ý đến ta đáp ứng cấp hắn một xe cá chuyện này tô sách g ư ợ n cười trong điện thoại trầm mặc mấy giây k h ô n lệnh kiệt mở miệng lần nữa lúc đã không còn phía trước tiếng cười tiểu tô kia người tên cứ gọi là gì giả hút. nghe được cái tên này k h ô n g lệnh kiệt vô ý thức sổ một câu nói t ụ hướng nói chuyện phiếm người giúp việc đầu đi ấ y náy nụ cười nhanh chóng đi đến một bên thấp giọng thuyết đạo người này cửa hàng liền theo ta sát bên tiểu tô hắn đây là hướng ta tới n h a k h ô n g lệnh kiệt lời nói để tô sách tâm lý một lộp buộc tiểu tô ngươi chờ ta ta lập tức qua k h ô n g lệnh kiệt gấp rút nói một câu trực tiếp cúp điện thoại cúp điện thoại đằng sau k h ô n g lệnh kiệt lại là chửi mắng hai tiếng trách không được hôm nay không có trông thấy sắt vách mở cửa nguyên lai là kiếm đánh lén đi chạy trầm đến trở lại cửa hàng bên trong nắm lấy điện thoại di cấp giả ể u b n húc đi hạ bá thôn vừa rồi tiểu tô gọi điện thoại cho ta nói nghe được câu này chu tuệ tức khắc không để mặc sắc lấy điện thoại cầm tay ra phát thông nhi từ điện thoại đi theo khổng lệnh kiệt hướng ra phía ngoài đi tới đây kiếm a sự tình mới vừa rồi còn vô cùng lo lắng hiện tại thế mà đem chiếc xe lái đến bằng hữu cửa hàng chu tuệ buồn bực hỏi một câu khổng lệnh kiệt một bên đẩy xe môn vừa nói tiểu tô phụ thân đoạn thời gian trước làm giải phẫu cấp hắn mang một ít thuốc bổ qua đi theo khổng lệnh kiệt làm nhiều năm như vậy sinh ý chu tuệ như nhau tâm tư thông thấu tranh thủ thời gian xuống xe theo cửa hàng là bằng hữu mở chủ doanh trùng thảo tổ hiến cùng một chút đắt đỏ thuốc bổ bằng hữu nhìn thấy khổng lệnh kiệt cặp vợ chồng xuất hiện lập tức từ phía sau tiến lên đón vừa mới chuẩn bị mở miệng liền nghe khổng lệnh kiệt vội và nói có cái thắt lưng làm giải phẫu bằng hữu ngươi giút ta chọn mấy thứ thích hợp thuốc bổ phải tốt hàng thật giá thật bằng hữu n h t miệm lao t không lệnh kiệt không tâm tư theo bằng hữu t r e o chọc lại là thúc giục một tiếng bằng hữu tức khắc thu hồi t r e o chọc tâm tư đi đến tận cùng bên trong nhất quầy hàng xoay người xuống dưới cầm đồ vật lo lắng hỏi thế nào đây là không lệnh kiệt thở dài một tiếng l a o tử cũng bị người đào c h â n t ư ờ n g bằng hữu mạnh ngẩng đầu nhìn về phía chu tuệ h chu tuệ h tức giận lật ra một cái lướp mắt nhìn cái gì vậy trên phương diện làm ăn sự t ì n h bằng hữu lần nữa xoay người rất nhanh liền xuất ra hai hộp đồ vật bày ở trên quầy một chi nhân sâm một cái nhu hiệu không lệnh kiệt trần trờ nhìn xem bằng hữu thất mới làm giải phẫu hai thứ đồ này phù hợp nhân xâm vạn năng thuốc bổ đừng quản bởi vì cái gì mổ chỉ cần theo thắt lưng có quan hệ nhung hiệu cho phép không sai bằng hữu cười hắc hắc lại kiếm điểm dấu hoa hồng nếu tặng lễ liền phải cân nhắc chu toàn cấp tiểu tô ra nữ nhân cũng mua chút chu tuệ h đúng lúc bổ sung một câu đồ vật rất nhanh làm tốt k h ổ n g lệnh kiệt cầm lên đồ vật liền hướng bên ngoài đi cũng không quay đầu lại thuyết đạo trở về đằng sau lại cho người tính tiền hai giờ chiều k h ổ n g lệnh kiệt tới đến hạ bạ thôn nhìn thấy khẩn lệnh kiệt mang lấy một nữ nhân tới nữ nhân trong tay còn mang theo mấy cái hộp quà tặng tô sách tranh thủ thời gian khởi thân đây là tàu tử ngươi ch khổng lệnh kiệt đầu tiên là cấp tô sách chính giới thiệu vợ vừa nói vừa quay đầu nói với chú tuệ đây chính là ta thường xuyên nói với ngươi tiểu tô khổng lệnh kiệt đơn giản giới thiệu thân phận theo trong túi móc ra thuốc đưa cấp tô đại cường rất lạ như quen thuộc ngồi tại tô đại cường bên người chu tuệ đem quà tặng đưa cấp đô nguyệt nga thuận thế ngồi trồn hùm ở đỗ nguyệt nga bên người nhỏ giọng trò chuyện gì đó tô sách biết khổng lệnh kiệt gấp gáp như vậy chạy tới mục đích không đợi khổng lệnh kiệt mở miệng nói chuyện liền chủ động thuyết đạo lúc ấy thật sự là không để ý đến cái này đều đáp ứng nhân ra cũng không thể lật lặn đi khổ ngươi không có theo giả húc đã từng quen biết không biết cách làm người của hắn c h ư ơ n một trăm hai mươi mốt ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy cái này tiểu t ử hai năm trước mới từ hắn lao tử trong tay đem cửa hàng tiếp nhận đi tiếp ban phía trước hắn chơi những cái kia bực mình sự tính ta liền không nói nói nói hắn tiếp nhận đằng sau chơi chuyện buồn u ô n đi không lệnh kiệt trong giọng nói mang lấy rất nhiều hán niệm cho mình c h â n một điếu thuốc nói tiếp phía trước hắn lao tử chủ yếu tổ chức cá nhau cùng thanh giang cá x i n h ý làm rất không tệ cùng chúng ta mấy cái hàng xóm chủ yếu tổ chức phẩm loại không có xung đột đó là lý do mà quan hệ làm coi như c ò tốt mấy năm gần đây kiếm thanh giang cá người càng tới càng nhiều nhà bọn hắn sinh ý liền bắt đầu trượt đặc biệt là cái này tiểu tử tiếp nhận đằng sau không nghĩ làm sao theo hộ khách giữ gìn mối quan hệ cả ngày nghĩ đến làm sao tình kế hộ khách từ trên người bọn họ nhiều kiếm tiền d ầ n ra còn sót lại không nhiều hộ khách cũng không theo hắn lui tới thanh giang cá kiếm không đi xuống đằng sau cái này tiểu tử liền bắt đầu trăm phương ngàn kế làm người buồn ôn chỉ cần thấy được thị trường bên trên nhà ai sinh ý tốt loại nào sản phẩm lượng tiêu thụ lớn hắn liền bắt đầu động ý đồ xấu vụ trộm mỏ mẫm nghe ngóng người khác nhập hàng con đường sau đó dùng đại lượng đặt hàng cớ theo xuất hàng con đường trả giá sau đó lại lấy giá thấp đi đoạt đồng hành hộ khách mỗi lần đều là kiếm một khoản tiền sau liền buông tay mặc kệ đem người khác thật vất vả thành lập đường dây tiêu thụ kiếm thành một đoàn đầy dối không lệnh kiệt b u ồ n vô cớ thở dài không biết làm sao cởi nói người làm ăn hám lợi một điểm không giả không ít kiếm ăn uống hộ khách biết rất rõ ràng theo giả h ú t hợp tác là làm một cú nhưng vẫn là không nhịn được giá thấp dụ hoặc dân ra hắn liền thành trong chợ xú danh rõ ràng lấy gậy quáy phân heo ta nói với ngươi câu lời nói thật ta phía trước cũng là kiếm giá thấp thủy sản ít lãi tiêu thụ mạnh tiền vốn thu hồi nhanh cũng bởi vì cái này tiệu từ cách ta quá gần Chu tuệ lạng yên không tiếng động tới đến tô sách bên người vừa cười vừa nói tiểu tô g i ả h ú c sự t ì n h chúng ta không nghĩ nói quá nhiều ngươi nếu là có tâm l ờ i nói có thể đi thị trường bên trên tùy tiện n g h e n ó n g tô sách im lặng gật đầu khổng lệnh kiệt nói sự t ì n h khác tô sách xác định không được thật giả nhưng có một chi tiết khổng lệnh kiệt nói đúng g i ả h ú c đúng là đã nói phải lượng lớn đặt hàng tô đại cường không hiểu làm thế nào s i n h ý, nhưng hắn biết làm sao cách đối nhân sự thế bất thình lình nói một câu chớ cùng bất thủ quy củ người lai vãng tô đại cường thái độ làm cho khổng lệnh kiệt tâm lý mừng thầm thừa cơ lại là thuyết đạo tiểu tô Ta lần xem tô sách do dự khổng lệnh kiệt trong mắt lóe lên một vệ tất sắc lại là thuyết đạo tiểu tô địa phương khác tạm thời không nói liền lấy giang thành tới kể hạ bá đập chứa nước sinh thái cá tuyệt đối xem như đánh ra danh khí cái này đủ để chứng minh ta lựa chọn phương hướng là chính xác chỉ cần cấp ta một chút thời gian chúng ta t ề tâm hiệp lực cùng một chỗ vận hành b ắ c hồ như vậy nhiều thành thị đủ chúng ta thi triển quyền cước đến nỗi không bài trừ đem hạ bá đập chứa nước sinh thái cá quảng bá s u ấ t tiết kiệm đi đến c à n g lớn vũ đài tô đại cường cùng đỗ nguyệt nga lướt nhau hai người bị khổng lệnh kiệt miêu tả hình tượng kinh trụ đập chứa nước bên trong cá lợi hại như vậy sao chu tuệ xây dịch ghế hướng tô sách dựa vào t h a n h âm càng thêm n u h ò a tiểu tô ngươi khổng ca nói những này có rất lớn khả năng thực hiện ngươi là không biết chúng ta hạ bá đập chứa nước sinh thái cá tại giang thành có bao nhiêu sôi động ngươi có cơ hội tự mình đi nhìn xem tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi đi giang thành nhìn xem câu nói này để tô sách d í động tiêu thụ sôi động vẫn luôn là nghe khổng lệnh kiệt khẩu thuật tận mắt xem mới có thể làm đến trong lòng hiểu rõ chú ý tới tô sách biểu tình biến hóa khổng lệnh kiệt tâm lý thầm than không có phí công mang vợ tới thừa cơ nói bổ sung dù sao mỏ cá bàn cá cũng bước vào quỹ đạo chính nếu không ngươi theo chúng ta cùng đi g i a n g thành nhìn xem đi g i a n g thành nhìn cái gì tần la mới m vừa đi tới cửa ra vào liền nghe đến câu nói này tò mò nhìn tô sách tiểu lam tới mau tới đây đ ỗ nguyệt nga nhìn thấy tần lam lập tức cười vây tay vừa rồi chu tuệ đã nói qua với nản quà tặng bên trong đều có cái gì vừa vặn cấp tần làm chia một ít dấu hoa hồng chu tuệ không biết tần lam thân phận nhưng nàng có thể cảm giác được trước mắt cái cô nương này theo tô sách một nhà quan hệ không ít quay đầu nhìn về phía khổng lệnh kiệt khổng lệnh kiệt nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị chính mình cũng không rõ ràng đi xem một chút cũng được tô sách cuối cùng tại nói chuyện gật đầu đáp ứng khổng lệnh kiệt mời vừa vặn tránh đi ra húc câu nói này để khổng lệnh kiệt cặp vợ chồng âm thầm thở dài một hơi thần sắc nhẹ n h o n không ít càng sớm càng tốt bây giờ đi về vừa vặn có thể bắt kịp buổi tối giờ cao điểm lao công ngươi bây giờ liền gọi điện thoại tại đông hồ cá tươi quán định vị, vị trí chu tuệ cười tùng tìm phân phó không lệnh kiệt không nói hai lời lập tức móc điện thoại di động gọi điện thoại nói chuyện điện thoại xong nhìn về phía tô sách chờ hắn nói chuyện các ngươi trước chờ ta một hồi ta đi đổi bộ quần áo đã có quyết định tô sách cũng không có cố ý kéo dài trực tiếp khởi thân hướng m a u lão ra nhà đi đến cầm bác gái vừa cấp dấu hoa hồng tần lam cởi tủm tìm khởi thân lúc này mới phát hiện tô sách không thấy không chờ nàng mở miệng hỏi thăm liền thấy theo m a u lão ra nhà đi ra tô sách y phục cũng theo vừa rồi không giống với lúc trước rõ ràng tinh thần quá nhiều nghĩ đến tiến môn lúc nghe được câu nói kia tần lam lập tức đoán được tô sách vì cái gì thay quần á chú ý tới tần lam nhìn mình chằm chằm vô ý thức hỏi một câu đi gian thành ngươi đi không đi tần lam nhanh chóng gật đầu bước nhanh hướng về nhà đi không quên quay đầu dặn dò chờ lấy ta hai người giọng nói chuyện để chu tuệ càng hiếu kỳ chính mình vừa rồi đã không tính mịt mờ nhắc nhở qua đỗ nguyệt nga chính mình mang đến quà tặng rất quý giá có thể nàng vậy mà không chút do dự phân cho cái cô nương này quay đầu nhìn xem đỗ nguyệt nga cười nói cô nương này là tiểu tô bạn gái sao đỗ nguyệt nga mím môi cười cười không có phủ nhận cũng không có trả lời cái này thái độ chu tuệ tốt suy nghĩ minh bạch gì đó sau mười mấy phút tấn lam lại xuất hiện tại mọi người trước mắt bên người còn đi theo mã quên cái này nha đầu chết tiệt kia không nghe lời một chút cũng không chú ý hình tượng của mình mã quên nhìn như phàn nàn trong giọng nói nhưng không có mảy may bất man ý vị tấn lam nhưng là kinh ngạc nhìn xem mã quên một bộ biểu tình không dám tin tưởng bộ quần áo này không phải ngươi cưỡng chế để ta xuyên sao lại cúi đầu nhìn mình y phục cái này đầu thuần bạch áo thun là lúc lên đại học mua hiện tại mặc đã có chút lộ rõ nhỏ tựa như g á n tại trong người nhất dạng còn có con jean cũng là bó sát người kiểu toàn thân trên giới đều bó chặt một chút cũng không thoải mái đạt được đỗ nguyệt nga khẳng định tần lam tâm lý hoán niệm trong nháy mắt tiêu tán ướn ngực ngẩng đầu chắp tay sau lưng đi đến tô sách tới đây quay đầu đối mã quên hử nhẹ một tiếng không lệnh kiệt cặp vợ chồng nhiều k h ớ c khéo xem lấy trước mắt một màn lẫn nhau cấp đối phương một cái hiểu ý ánh mắt thím người theo ta thúc nói một chút hai ngày này để hắn nhiều sử dụng bận tâm còn có nếu như hôm nay hai người kia lại tới để ta thúc trở về bọn hắn liền nói chúng ta sản lượng không đủ không cho được bọn hắn hàng được đi nhanh lên đi mã quên gật đầu phất tay ra hiệu tô sách mau chóng rời đi nữ nhân quan hệ trong đó rất kỳ quái chỉ cần có điểm chống đỡ cho dù là hai cái lần thứ nhất gặp mặt nữ nhân đều có thể nhanh chóng trò chuyện đến cùng một chỗ tô s á c cùng khẩn lệnh kiệt ngồi ở phía trước diễn phần mình nghĩ đến tâm sự của mình hai nữ nhân ngồi ở hàng sau lại trò chuyện khí thế ngất trời theo đêm nay chỗ ăn cơm bắt đầu chủ đề không ngừng biến hóa luôn có thể tìm tới tán đồng cảm giác muốn xong tâm sự t ô sách lắng thai nghe hai nàng nói chuyện t i ế m không biết chu tuệ là cố ý theo tần lam vẫn là hai nàng thực tìm tới điểm giống nhau dù sao tần lam hiện tại đã mở miệng một tiếng tỷ xưng hô chu tuệ theo cao tốc xuống tới đã hơn sáu giờ đồng hồ vừa vặn gặp được tan ca giờ cao điểm cái xe thời điểm k h ổ n g lệnh kiệt lại chuyên môn cấp đ ồ n g hồ tiên ngư quán lao bản gọi một cú điện thoại để hắn cần phải đem vị trí lưu tốt cúc điện thoại khẩm lệnh kiệt không biết làm sao tự giêu Thật muốn có một ngày không c á cược ngược lại sẽ cảm thấy không quen so sánh với loại tình huống này ta ngược lại càng ưa thích các n g ư ơ i hoàn cảnh nơi đây t ô s á c ha h ha cờ ư i nói đều có m ỗ i cái chỗ tốt đại thành thị có đại thành thị phun hoa tiểu sơn thôn có tiểu sơn thôn tự tại đúng rồi n g ư ơ i tân phòng thiết kế xong chưa Tốt, hai ngày này liền chuẩn bị khởi công chờ t ô sách nói xong tân phòng thiết kế phong cách không lệnh kiệt lại là nhịn không được hâm mộ nói chờ phòng ở x â y xong ta nhất định phải đi xem một chút về sau về hưu ta cũng tìm non xanh nước biết địa phương say toà nhà bị tự thong xong tự tại qua một năm t ô sẽ cờ nhạt một tiếng cũng chính là ngẫm lại mà thôi thật làm cho ngươi tại sơn thôn ở m ấ y tháng nói không chừng ngươi liền ghét bỏ không thú vị lúc nói chuyện trước mặt xe cuối cùng tại bắt đầu động k h ô n g lệnh kiệt đuổi theo sát đồng thời vừa cười vừa nói đây coi là gì đó hiện tại giao thông như thế phát đ ạ t không ít kẻ có tiền đều tại thật nhiều thành thị mua phòng mỗi cái địa phương đều ở lại m ấ y tháng đã có thể cảm thụ khác biệt sinh hoạt tiết ấu còn có thể làm cho mình thể xác tinh thần vui vẻ đây mới gọi là hưởng thụ sinh hoạt thật đúng là dạng này ta biết một người bạn nhà nàng chính là như vậy mùa đông đi quỳnh đạo sinh hoạt mùa hè liền đi bắc phương nghỉ mát thành đô cùng vân tỉnh cũng có phòng ở Chu câu, cảm Thuệ khái h tiếp một nói, sau đó k n lao ổ gần lại cố gắng chơi cố chúng ta cũng có gắng vọng. năm, hy mấy ta t Lam m con ắ tám s n lánh đầu, thành đô có rất nhiều ăn ngon. g gật lấp rất đầu, đô có ộ t đ ư ờ n giờ n ó chuyện chất, được câu phiếm nghe này, miệng Tần ăn ngon bán n bại Lam đã ba lộ g ư i tiếng cười giờ, khác cất đều là to. Gần bốn người cuối cùng tại tới đến đông hồ tiên ngư quán các người đi vào trước ta tìm địa phương dừng xe k h ô n g lệnh kiệt đ ố i chu tuệ h dặn dò một tiếng chu tuệ h mang lấy tô sách cùng tần lam tiến vào đông hồ tiên ngư quán trong đại s ả n h không còn chỗ ngồi mới vừa vào cửa n g ư ờ i được nồng đậm hương vị tiếp khách nhìn thấy ba người lập tức tiến lên phía trước lộ ra trắc n g h i ệ p mỉm cười xin chào xin hỏi có dự định vị trí sao có chu huệ trả lời một câu tiến vào đại s ả n h thẳng đến trước đài chu huệ báo lên dự định tin tức sau đó tại phục vụ viên chỉ huy xuống tới đến so sánh áp sát xó、so、xỉnh một cái bậy vị tô sách cùng tần lam sau khi đi vào ngay tại quan sát nơi này trang trí phong cách không tính xa hoa lại khắp nơi xuyên qua tinh xảo không cần đoán đều biết kẻ kinh doanh tiêu rất nhiều công sức nơi này chủ yếu liền là ăn cá chúng ta bác hồ có không có tại nơi này đều có cơ hội ăn bảo liền là giá cả sơ qua đắt một chút chúng ta hạ bá sinh thái cá hiện tại đã thành đông hồ tiên ngư quán các thực khách nhất định sẽ điểm món ăn trí nhất chu tuệ trong thần sắc mang lấy tự hào đem danh sách đưa cấp tần lam tiểu lam ngươi xem một chút ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện chút hôm nay tỷ tỷ khẳng định để ngươi ăn tận hứng tần lam tiếp nhận danh sách lại là nhìn về phía tô sách gặp tô sách gật đầu lúc này mới vẻ mặt yêu thích nhìn về phía danh sách chỉ là nhìn thoáng qua tần lam trên mặt nụ cười liền thiếu đi phân nửa đây là sơ qua đắt một chút sao ánh mắt tại danh sách bên trên nhanh chóng rú đồng hồ tiên ngư quán là giang thành chuyên ngành làm cá tốt nhất mấy nhà tiệm cơm chi nhất tất cả mọi thứ món ăn đều so với bình thường tiệm cơm đắt một chút nói xong ánh mắt trôi hướng đang dùng cơm thực khách lại là cười nói có thể tới đây ăn cơm đều là chú trọng phẩm chất người ngươi xem bọn hắn ăn nhiều vui vẻ tần lam không biết người khác nghĩ như thế nào dù sao nàng một tháng m ớ i ba n g h n khối tiền tiền lương thực tỉnh tại nơi này ăn không nổi đem danh sách trả lại chu tuệ h lại bị chu tuệ h đẩy trở về ta đều nói muốn để ngươi ăn tận hứng ngươi có phải hay không cảm thấy t ỷ t ỷ không có thực lực này chu tuệ h giả bộ tức giận t ầ n lam lắc đầu liên tục nhưng không nói lời nào chu tuệ h có chút không biết làm sao xem tần lam ánh mắt lại nhiều hơn một tia khác vị đạo bất đắc dĩ quay đầu nhìn xem tô sách chỉ bằng tiểu tô hiện tại kiếm tiền năng lực chúng ta còn có thể sai bữa cơm này ngươi nói đúng không tiểu tô tô sách cười cười xấu hổ đây cũng là hắn lần thứ nhất gặp được mắt như vậy bữa tiệc bất quá hiện tại s ắ c thực có thực lực nếm thử thức ăn như vậy theo bàn bên trên cầm lấy danh sách đặt ở tần lam tới đây điểm a không có việc gì tần lam vẫn như c ũ lắc đầu thái độ quá kiên quyết lúc nói chuyện khổng lệnh k i ệ t tại tô sách cùng chu tuệ vị trí giữa ngồi xuống ta vừa rồi hỏi qua còn có hai cái đặc sắc đồ ăn không có bán xong ta để bọn hắn làm đến tô sách không biết làm sao chỉ có thể đem danh sách đưa cấp chu tuệ tẩu tử chúng ta không quá quen thuộc vẫn là ngươi tới điểm đi chu tuệ lắc đầu bật cười k h ô i sẽ tiến lạc bắt đầu lại là nhịn không được cảm khái những người này lợi nhuận hắn không biết khổng lệnh kiệt cấp tiệm cơm cung hòa giá nhưng lại hoài nghi mình là tất cả cung ứng dây chuyền bên trong kiếm tiền ít nhất cái kia tiểu tô tính toán của ta là tạm thời chỉ cấp cao cấp xa hoa tiệm cơm cung hóa không cầu hợp tác đồng bạn nhiều chỉ cầu tinh dạng này có thể thỏa mãn tất cả mọi người lợi ích nhu cầu đồng thời cũng có thể phòng ngừa đem giá thị trường làm loạn đem tô sách mời tới giang thành mục đích đúng là vì càng thâm nhập hợp tác thừa dịp chờ đợi thời gian k h ô n g lệnh kiệt đem ý nghĩ của mình đem thay nói dựa theo hiện tại tiêu thụ tình huống đến xem mỗi ngày bốn tới năm vạn cân tuyệt đối không có vấn đề đây vẫn chỉ là gian g thành nếu như đem phía dưới địa cấp thành phố tính cả dù là mỗi cái cắt làm đồng bạn ít một chút tất cả bác hồ tính được ít nhất cũng có thể tìm tới hơn một trăm cái hợp tác đồng bạn chính ngươi ngẫm lại có hay không kiếm đầu hơn một trăm coi như thành thị bên trong lượng tiêu thụ nhỏ một chút đó cũng là không nhỏ lượng tiêu thụ tô sách động tâm chương một trăm hai mươi ba đã định hợp tác không thể không nói tiền nào đồ nấy xác thực có đạo lý từ nhỏ đến lớn tô sách không ăn ít cá vô luận là trong nhà mình làm vẫn là bên ngoài tiệm cơm làm nhận đ ầ u đập chứa nước đằng sau không dám nói mỗi ngày ăn cá tối thiểu nhất hai ngày một lần vẫn là có bảo đảm nhưng hôm nay bữa cơm này chỉ để lật đổ hắn đ ố i thịt cá nhận biết bốn người lục đạo đồ ăn hai phòng tám còn thừa không có mấy trong đó hơn p â n nửa công lao thuộc về tật làm một bữa cơm ăn gần hai giờ trong thời gian này đ ồ n g hồ tiên ngư quán một mực duy trì gần như ngồi đầy trạng thái cho dù hiện tại đã hơn mười giờ đ ồ n g hồ tiên ngư quán còn có gần một nửa bàn có người cái này khiến tô sách đối khổng lệnh kiệt thuyết pháp càng có lòng tin t i ể u tô ngươi cảm thấy ta ý nghĩ như thế nào khổng lệnh kiệt mong đợi nhìn xem tô sách tô sách gật đầu có thể nghe được cái này hồi phục khổng lệnh kiệt cặp vợ chồng lập tức đổi vẻ mặt vui cười khổng lệnh kiệt lại là thuyết đạo đã ngươi đồng ý vậy chúng ta ngay lập tức hành động ta ngày mai liền bắt đầu tổ kiến tiêu thụ đoàn đội ngươi sau khi trở về nắm chặt thời gian đem thương hiệu đăng ký xuống tới tốt nhất là đăng ký một cái công ty. xem tô sách gật đầu khổng lệnh kiệt lại là cười nói không nói gặp ngươi danh tự ta đều nghĩ kỹ tô sách ngoài ý muốn nhìn xem khổng lệnh kiệt tên là gì thương hiệu khẳng định là hạ bá sinh thái cá đúng rồi tốt nhất đem hạ bá cá tự nhiên thương hiệu cũng đăng ký xuống tới miễn cho về sau xuất hiện phiền toái không cần thiết còn công ty của ngươi danh tự ta chỉ là đề nghị tiếp thu không tiếp thu chính ngươi cân nhắc khổng lệnh kiệt n é t miệng lên hai mắt có thần hạ bá sinh thái cá gây giống phụ trách công ty trách nhiệm hữu hạn ngươi cảm thấy như thế nào nói cái gì đó cao hứng như vậy tô sách còn chưa kịp nghĩ lại khổng lệnh kiệt nói công ty tên trước bàn cơm bất ngờ xuất hiện một cái trung niên mập mạp nam nhân không lệnh kiệt cặp vợ chồng nhìn thấy cái này nam nhân lập tức mời đến hắn ngồi xuống thuận tiện cấp tô sách giới thiệu nói vị này là đông hồ tiên ngư quán lao bản lâm đông lâm tổng đây là hạ bá đập chứa nước nhận thầu thương tô sách hạ bá sinh thái cá liền là hắn cung cấp đây mà hồng quang lâm đông nghe được câu này vui vẻ nói còn trẻ như vậy thật có điểm ra ở dữ liệu nên được bên trên thanh niên tài tuần bốn chữ tô sách hơi có vẻ cười cười xấu hổ vừa muốn theo đôi p h ư ơ n báo liền xem lâm đông khởi thân đối cách đó không xa phục vụ viên t u y ế t đạo t i ế n bình rượu tới ta thường xuyên uống cái chủng loại k nói xong lại ra vẻ oán trách nói với khổng lệnh kiệt tô lão bản tới người liền rượu đều không bỏ được bên trên khổng lệnh kiệt cười hh không có phản bác lại là cấp tô sách đầu đi một cái không biết làm sao ánh mắt phục vụ viên đưa tới một bình rượu trắng vừa muốn rời khỏi lại nghe lâm đông thuyết đạo có rượu không có đồ ăn sao có thể đi đem cái bàn thu thập một chút để bếp sau kiếm mấy cái đồ nhắm tới được rồi chúng ta đổi bàn cái bàn lâm đông sau khi phân phó ra hiệu mấy người đổi được bên cạnh thu thập sạch sẽ trên mặt bàn rất nhanh phục vụ viên sẽ đưa lên tới một bàn rau trộn da ra cá còn có một bàn dầu chiến tiểu bánh cá lâm đông đem rượu mở ra rót rượu thời điểm nhìn về phía khổng lệ kiệt người lái xe vẫn là chu tuệ lái xe ta mở chu tuệ cười ha hả chủ động nói một câu lâm đông hài lòng gật đầu lại nhìn về phía tô sách bên người tần lam tần lam tranh thủ thời gian l ắ t đầu ba chén rượu phân biệt đặt ở ba nam nhân phía trước lâm đông bưng chén rượu lên đ ố i tô sách chén thứ nhất rượu cảm tạ tô lão bản cấp chúng ta cung cấp tốt như vậy sản phẩm đến đi một cái một chén rượu vào trong bụng lâm đông sắc mặt càng thêm đ ỏ nhuận lại rót chén thứ hai lập tức nâng chén t u y ế t đạo chén thứ hai rượu hy vọng tô lão bản về sau cung cấp thêm nữa càng tốt hơn sản phẩm. cũng cầu chúc chúng ta kiếm được tiền nhiều hơn tôi á c h nhìn xem lâm đông lại nhìn về phía khổng lệnh kiệt trong đôi mắt mang theo họ thăm uống mạnh như vậy sao khổng lệnh kiệt nhẹ nhàng gật đầu uống xong rượu trong chén về sau lập tức tuyết đạo lâm tổng tranh thủ thời gian bận bịu i đi thôi tiếp xuống ta thay lâm tổng hào hào chiêu đãi tô sách lâm đông trần c h ờ một chút nhìn về phía tô sách không biết làm sao cười nói tục sự có thân tô lão bản đừng t r á c h t ộ i tô sách tranh thủ thời gian lắc đầu có thể hiểu được có thể hiểu được lâm đông lúc này mới đứng dậy rời đi chờ hắn sau khi đi xa k h ô n g lệnh kiệt vừa cười vừa nói mở tiệm cơm chính là như vậy cười nên khắp nơi khách thành thật đối đai tư hải thân gặp được người quen khách quen không thể thiếu uống rượu hắn đã đến đo trách không được sắc mặt vậy hưởng nhuận nguyên lai là uống say rồi chúng ta lại uống điểm k h ô n g lệnh kiệt cầm lên bình rượu làm bộ rót rượu lập tức mười một giờ thần lam nhỏ giọng nhắc nhở một câu đừng uống hôm nay hai ngươi chạy cả ngày về sớm một chút nghỉ ngơi đi tô sách gật đầu nói k h ô n g lệnh kiệt cũng không có lại kiên trì vậy được về sau có cơ hội chúng ta hảo hảo uống một lần khởi thân tính tiền lại bị phục vụ viên cáo chi hôm nay miễn p í chu tuệ cười cảm khai nói chúng ta tới nhiều lần như vậy đều không có miễn phí hôm nay xem như dính tô sách ánh sáng ăn chùa một trận theo tiệm cơm ra đây tại khổng lệnh kiệt chỉ huy bên dưới tìm tới xe sau khi lên xe khổng lệnh kiệt thuyết đạo khách sạn ta giúp các ngươi đã đặt xong muốn hay không đem chiếc xe lưu lại ngày mai các ngươi ra ngoài trời cũng thuận lợi không cần ta sẽ không lái khổng lệnh kiệt kinh ngạc quay đầu sau đó lại là cười nói trở về đằng sau tranh thủ thời gian học người làm ăn không thể rời đi xe câu nói này để tô sách trong lòng nhất động xác thực có thể cân nhắc học cái điều khiển bản khổng lệnh kiệt dự định khách sạn nhìn rất không tồi chỉ là đưa vào thân phận tin tức thì có chút ít gạo thật không thiện lỗi của ta lỗi của ta k h ô n g lệnh kiệt liên thanh t ạ lỗi lại để cho phục vụ viên gia tăng một gian phòng cầm tới thẻ phòng k h ô n g lệnh kiệt lúc này mới theo đại s ả n h ra đây sau khi lên xe nói với chu thuệ chúng ta giống như hiểu lầm hai người bọn họ quan hệ chu thuệ nổ máy xe hé miệng cười nói hiểu lầm không được khả năng còn chưa đi đến một bước kia bất quá cũng là chuyện sớm hay m u ộ n k h ô n g lệnh kiệt bán tín bán nghi nhìn xem chu thuệ vì cái gì nói như vậy ngươi nếu là thận trọng điểm liền có thể đã nhìn ra ngươi thực không chính cống đi rang thành chơi đều không mang ta lúc ăn cơm đỗ băng liền phát tới mấy cái video trò chuyện tình cầu sau khi trở lại phòng tô sách lập tức cấp đỗ băng gọi lại video vừa kết nối liền thấy đồ băng vẻ mặt toán trách thay quần áo lúc ra cửa đỗ băng xác thực yêu cầu cùng theo đến bị tô sách lây giám sát công nhân làm việc cớ cự tuyệt ngươi lại toán giận điện thoại di động không còn a k người tốt nhất rồi cứ như vậy đi ta phải ngủ ngày mai còn phải siêng năng làm việc đâu đỗ băng lập tức đổi vẻ mặt vui cười nhanh chóng nói một câu trực tiếp cắt đứt video đưa điện thoại di động ném ở một bên tô sách bắt đầu tính toán đăng ký thương hiệu sự tình nghĩ đến khổng lệnh kiệt đề nghị danh tự không khỏi nhữ mày hạ ba sinh thái cá gây giống phụ trách công ty trách nhiệm hữu hạn nếu là sinh thái cá gây giống phụ trách mấy chữ sẽ có hay không có điểm từ cùng nhau mâu thuẫn ý tứ càng nghĩ càng thấy được không thuận miệng tô sách dứt khoát phủ định khổng lệnh kiện đề nghị có thể chính hắn vắt hết vóc suy nghĩ kỹ năm nhất một hồi cũng không nghĩ tới vừa ý danh tự cuối cùng không biết làm sao vứt bỏ c h ư một trăm hai mươi bốn cái này nổi khổng lao b ả n cóng tâm có chờ mong giả húc sớm mang lấy thủy sản xe tới đến hạ b á đập chứa nước gần lúc sáu giờ làm việc công nhân cuối cùng tại xuất hiện giả húc m a từ xe bên trong xuống tới nên đón nhìn thấy hôm qua giút mình kêu tô lão bản lư hát qua cười hỏi, người giúp việc. t ô lão bản đi lên sao lưu hát qua lắc đầu cũng thế làm lão bản sao có thể theo công nhân một dạng dạy sớm như thế giả húc nghĩ như vậy chủ động móc ra thuốc lá cấp lưu hát qua bọn hắn một đám công nhân lần lượt phái phát lại là cười nói ta hôm qua theo tô lão bản nói tốt tô lão bản đáp ứng hôm nay cấp ta một xe hàng phiền phức bọn tiểu nhị các công nhân đều biết tô sách không có ở đây thời điểm tần hán sinh liền là gia chủ lúc này đều là quay đầu nhìn về phía tần hán sinh chờ đợi hắn a n bài hôm nay công tác giả húc chú ý tới chi tiết này bước nhanh đi đến tần hán sinh bên n g nụ cười càng thêm nóng bỏng sư phụ chúng ta mấy giờ khởi công a tần hán sinh yên lặng hút thuốc nghĩ đến tô sách lúc gần đi bàn giao hắn không biết tô sách tại sao muốn lật lọng có thể tô sách nếu nói chính mình khẳng định phải làm theo chỉ bất quá hắn không có ý định dựa theo mã quên truyền đạt ý tứ đi làm nói không giữ lời rất dễ dàng để cho người ta lên án h ú n g chi là người làm ăn không biết còn tưởng rằng tô sách cố ý trêu đùa người khác đâu cái này nếu là chuyền đi tiểu sách danh tiếng nhưng là phá hư lão bản không nói với ta chuyện này a nếu không ngươi gọi điện thoại cho hắn tần hán sinh ra vẻ không biết nhìn xem giả húc giả húc không có nghĩ nhiều nói thẳng hôm qua tô lão bản bất quá ta cũng gấp liên hệ xe cộ q u ê n lưu tô lao bản điện thoại nếu không ngươi giúp ta gọi điện thoại hỏi một chút theo tần hán sinh tô sách nếu không có ý định theo trước mắt người này hợp tác chắc chắn sẽ không nghe điện thoại của hắn dạng này liền có lý do không cấp hắn chứa lên xe gia húc trả lời để tần hán sinh có chút ngoài ý muốn tâm bên trong âm thầm b ậ t cười l a m bộ lấy điện thoại di động ra bấm tô sách điện thoại mấy người điện thoại kết nối về sau tần hán sinh cố ý kéo lấy giọng thuyết tối gì đó khổng lão bản tối hôm qua tới gia húc nhìn chằm chằm tần hán sinh trong tay điện thoại k h ỏ miệm mang lấy mỉm cười có thể tại h ắ n nghe được kh biểu lộ lập tức thay đổi nụ cơi không thấy trong mắt cất dấu thấp thỏm nhìn xem tần hán sinh mắt thấy tần hán sinh biểu lộ càng ngày càng không thích hợp giả h ú c tâm lý bắt đầu phát hoảng trong lúc ngủ mơ bị điện giật lời nói đánh thức nhìn thấy tần hán sinh danh tự còn tưởng rằng nhà xảy ra chuyện gì kết nối đằng sau liền nghe tần hán sinh l ầ m b ầ m lầu bầu nói xong tô sách trong nháy mắt liền hiểu đây là diễn trò đâu mấy chục giây đằng sau điện thoại cắt đ ứ t tô sách toàn bộ hành trình cũng không nói gì một chữ tần hán sinh thu hồi điện thoại di động hướng về phía giả hốc thiết đạo lao bản của chúng ta được giang thành khổng lão bản đ ó đi nói là phải thêm lớn cung hóa tạm thời không cho được ngư ờ i hàng thật không thiện giá hút đã đoán được sự tình có có thể xảy ra tai nạn có thể chính thai nghe được trả lời như vậy trong lòng vẫn là nhịn không được tức giận tại sao có thể như vậy chứ hôm qua đàm tốt sinh ý hôm nay liền lật lọc rồi tần hán thăng không biết làm sao lắc đầu chúng ta chỉ là làm thuê người làm ăn chú trọng nhất tín dự ta liền không có gặp qua làm như vậy buôn bán đây không phải đùa nghịch người chơi sao ta xe đều tìm đến đây p h í dụ n g làm cái gì giá hút rất là bất man o á n trách tâm lý lại làm m n g to khẩn lệnh kiện chuyện xấu xem tần hán sinh không tiếc mình giá hút lại là thuyết đạo ngươi đem tô lão bản điện thoại cho ta tần a tự mình theo thông. t mình hắn câu thông. Tần hán sinh trực tiếp lắc đầu chỉ vào lên núi quốc lộ thuyết đạo cái này đầu quốc lộ liền là khổng lão bản sớm thanh toán tiền hàng sửa lão bản của chúng ta là cái biết được cảm ơn người hắn nói ưu tiên cân nhắc cấp khổng lão bản cung hóa liền sẽ không lại thay đổi chủ ý xem ra h ố t sửng sốt tần hán sinh tiếp tục nói ngươi nếu là thật sốt ruột dùng hàng không bằng đi tìm khổng lão bản hỏi một chút không thể phá hư tô sách danh dự vậy cũng chỉ có thể đem trách nhiệm đẩy lên khổng lệnh kiệt trên người lại nói chính mình cũng không có nói sai tô sách đúng là được khổng lão bản lôi đi cái này nổi khổng lão bản sau lương thích hợp hơn cái này người cũng quá là nhiều giang thành vốn là toàn quốc nổi danh hỏa lô thành thị cho dù là lúc tháng m ộ ư ơ i nhiệt độ không khí cũng không có hạ xuống bao nhiêu xem lấy trước mắt người lách vào người cảnh tượng tô sách phát từ nội tâm có chút kháng cự đi a người nhiều mới có ý tứ xem tô sách có ý lùi bước tần la một m bà kéo lại cánh tay của hắn dùng sức kéo lấy tô sách hướng về trong đám người lách vào vừa tiến vào chen chúc đám người bên người độ nóng lập tức lên cao bởi vì quá nhiều người tô sách không dám dãy r u ộ n miệng bên trong lại là nói thầm lấy nếu không chờ ít người thời điểm lại đến dù sao những cửa hàng này không thể chạy tần lam không có trả lời tô sách con mắt đã bắt đầu quan sát hai bên cửa hàng tìm kiếm cảm giác hứng thú quả v ậ t thân là b ắ c h ồ người tô sách tự nhiên biết hộ độ ngõ hẻm chỉ bất quá hắn chưa bao giờ tới qua nơi này bên người truyền đến khác biệt địa phương khác biệt khẩu âm không ít người cùng người khác phát sinh thân thể tiếp xúc lúc đều biết hoặc nhiều hoặc ít lộ ra ghét bỏ chi sắc nhưng chẳng mấy chốc sẽ được sôi động không khí lây nhiễm lần nữa tiến vào thăm dò thức ăn ngon trạng thái chen chúc đám người để tần lam cùng tô sách á p sát vào cùng một chỗ không biết là độ nóng quá cao vẫn là bởi vì cái khác hai người trên mặt đều là đỏ mừng chim cút n ư ớ g trứng vốn cũng không dài đường phố trật ních mộ danh đến đây khách nhân nhiều khi muốn tại tâm nghi tiệm ăn nhỏ dừng bước lại lại bị bảy người chuyển đến lực lượng vây quanh đi lên phía trước mặc dù như thế tô sách trong tay đã ôm mấy cái cái bao trong tay còn bưng hai bát sắp uống xong rượu trứng đám người chậm chậm t à n ra thật vất vả theo hộ b ộ ngõ hẻm đi tới tô sách đã là toàn thân đầm đ ị a n mồ hôi lại nhìn tầm lam bên hai tóc đã d á n tại má bên mũi có một tầng mồ hôi dịa sau lưng như nhau ướt một mảnh không ít người lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng đứng tại ít người địa phương xử lý mua được quả vặt đem g à m sạch sẽ xương c h â u chứa vào túi nhựa tần lam hướng về phía tô sách phía sau tô sách ngầm hiểu đưa lên số lượng không nhiều r ư ợ u t r ứ n g ừng ngực ừng ngực hai miệng lớn bung xong tần lam đem túi nhựa ném vào bên người thùng rác lúc này mới đưa tay tại gương mặt bên cạnh nhanh chóng kích động quá nóng chúng ta tìm mát mẹ địa phương đi hồi khách sạn a ý phục đ ề u ướp trong người sềng sệt tô sách giúp đỡ tiêu diệt một điểm cuối cùng đồ vật lau miệng thời điểm đề nghị trở về khách sạn nghe được câu này tần lam không khỏi nhữ mày mới vừa rồi còn không cảm thấy tô sách tiểu nói này mới phát hiện trên người mình cũng giống như vậy vốn là chặt che y phục lúc này tựa như đem chính mình cả người c u ố n chặt lấy một dạng dơ tay nhấc chân đều cảm thấy có chút tốn sức k h ô nóng thời tiết tăng thêm thân thể không thích hợp hai người không có lại lựa chọn lách vào xe buýt ngồi xe taxi trở lại khách sạn riêng phần mình bay ngược về phòng tắm rửa cha như vậy nhiều đầu gỗ cá nhân ngươi bận rộn tới khi nào mới có thể làm xong a đ ư ờ n g n h ị ngồi dựa vào một khóa thân eo phẩm chất dưới cành c â y mặt trên trán c h e một tầng mồ hôi dịn nhìn xem trồng chất như núi còn vị khoan đồ gỗ đường thiết đang bận cấp đoạn một k h a n cũng không ngẩm đầu lên trả lời một câu chầm chầm kiếm không được bao lâu ngươi làm sao không t người nhiều lực lượng lớn sớm một chút làm xong chẳng phải có thể sớm một chút thu hoạch nha đường thiết làm sao không muốn tìm thôn dân hỗ trợ sớm một chút làm xong nhưng nếu là tìm người làm việc liền phải mở tiền lương vốn cũng không dư giả điều kiện kinh tế lại được thêm ra một khoản chi tiêu quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại chủng ngựa khuẩn trồng lục bách linh đường thiết k h ẽ thở dài một hơi người than thở cái gì đồ vật đều mua về không nắm chặt thời gian làm tốt người muốn kéo tới lúc nào không phải đem cái này nhà kéo đầu người mới cam tâm lục bách linh thanh em chuyển tới từ phía bên cạnh đ ư ờ n g thiết s nhi sốt một c ú t Lục l Bách n h mỗi ặ c chính cười chiều dù tại phần án, nhưng miệng bên trong lại không phản đối nữa chính mình trồng trọt một nhĩ. Thái độ như vậy để đường thiết tâm bên trong nhét tìm lại miệng đối vui miệng nói, buổi chiều tìm người phần phản nhưng không mình nhĩ. như nàn, bên nữa đường bên mừng, mở bộ độ để vậy trợ. Đường nhị m ỗ ngày cùng với lục bách linh đã sớm nhìn ra lục bách linh thái độ không ầm ĩ không náo liền là không phản đối rõ ràng như vậy thái độ lao cha thế mà nhìn không ra còn phải chính mình bận tâm ở giữa điều hòa cũng không biết lúc trước làm sao đổi tới mẹ đ ư ờ n g n h ị thầm than một tiếng lại nghĩ tới theo lão cha tính cách cực kỳ tương tự đại ca lần nữa phiền muộn lên tới chương một trăm hai mươi năm vỏ quýt dày có móng tay nhọn tần lam thỉnh p h ẳ n g nắm chặt khởi g á n t ạ i trong người áo thun mi đầu gắt gao vặn cùng một chỗ tô sách cố nén nội tâm xúc động không đi nhìn nàng nhỏ giọng tuyết h đạo lập tức liền đến cửa hàng lại nhẫn một hồi ra đây vội vàng hai người cũng không có mang thay giặt y phục tắm rửa xong đằng sau không thể không đem ẩm ướt y phục một lần nữa xỏ vào cũng là bởi vì mặc lên người khó chịu tần lam mới biết nhịn không được nắm chặt khởi y phục làm dịu không thoải mái có thể nàng không để ý đến động tác của mình biên độ có chút đại xe taxi tại cửa hàng cửa ra vào ven đường dừng lại tô sách nhanh chóng k tấn lam, lam thấp giọng nói với tô sách một câu sau khi nói xong bước nhanh đi vào cửa hàng tô sách tự giác đi đến một bên hướng lấy những quầy khác nhìn lại thỉnh thoảng làm bộ lơ đãng quét mắt một vòng nội y lìa điếm nhìn thấy một cái nào đó kiểu dáng hai người g cũng không có mua hàng hiệu y phục ý thức thói quen đem nhãn hiệu cửa hàng xem nhẹ tại một chút đối lập tiện nghi quầy hàng chọn lựa thích hợp y phục mặc dù biết quần áo mới mua về muốn tắm một lần mới có thể xuyên có thể hai người đều nhẫn nhịn không được quần áo ướt dính trên người cảm giác mặc khô mát y phục trong nháy mắt đầy máu nhụn xanh tâm tình cũng thay đổi được khai lãng người muốn đổi điện thoại di động sao t ô s á c h mang lấy tần lam tới đến quả táo thể nghiệm điếm tần lam lắc đầu ta tháng thứ nhất tiền l ư ơ n g cầm đi mua điện thoại di động lúc này mới mấy tháng a t ô s á c h nhìn thoáng qua tần lam điện thoại di động xác thực thật mới k điện tử sản phẩm đổi mới quá nhanh không cần thiết mua quá tốt có thể sử dụng liền đi mắt thấy t ô s á c h cầm lấy k i ể u mới nhất điện thoại di động tần lam nhỏ giọng nhắc nhở một câu không phải cấp ta tự mua là cấp tiểu băng mua t ô s á c h đem đỗ băng đổi di động ý nghĩ nói một lần tần lam nghe xong lật ra một cái l ư ớ c mắt nàng biết trường học cũng có tình huống tương tự không có phản bác đỗ băng thuyết pháp chỉ là hừ nhẹ nói dùng di động tìm bạn gái liền không sợ người khác dùng quý hơn đồ vật cướp đi sao tô sách i m lặng cười cười ta đều đáp ứng hắn đêm qua còn phát video nhắc nhở ta đây huống hồ điện thoại di động của hắn s á t thực thay đổi tần lam đưa tay cầm lấy một bàn hai năm trước loại hình đối tô sách cười nói hắn chỉ nói là quả táo có hay không yêu cầu kiểu hình tô sách thản nhiên lắc đầu vậy liền mua cái này một bàn tiện nghi cũng phù hợp hắn đối nhãn hiệu yêu cầu ăn xong bên trong cơm trưa hai người ngồi xe buýt trở về thị trấn n g tôi sẽ trầm v tư một lát nhìn xem tần lam hỏi hạ bá sinh thái thủy sản công ty trách nhiệm hữu hạn thế nào rất tốt có địa lý vị trí c ũ nghị thiết u n nguyên Lam n định ầ cho đại gia mở bao nhiêu tiền tiền lương a đầu gỗ mua về thời điểm thôn dân liền suy đoán đường thiết có thể hay không ngấn người làm việc đợi như vậy nhiều ngày cuối cùng tại đợi đến đường thiết mở miệng lập tức có người hỏi ra tất cả mọi người chuyện quan tâm nhất cảm giác được thôn dân trong ánh mắt trờ mong đường thiết do dự Trong mặt một ặ m hồi ngày năm mươi có phải hay không hơi ít rồi tại thị trấn tiệm cơm rửa chén một tháng cũng có hai nghìn khối tiền đâu còn bao ăn ở nhi thiết có thể hay không cấp cao nhất điểm liền là a kết thúc chúng ta không sợ thân thể lực công việc tiền lương cấp cao nhất chút chúng ta làm việc cũng có lực nhi đúng không t h lục bách linh mang lấy đường nhị đi tới vừa đi bên tờ chồng mục nhị có thể là kỹ thuật chúng ta không phải dùng tiền học được lục bách linh vừa lên tiếng thôn dân tiếng nghị luận lập tức nhỏ chúng đưa còn loại là chồng chọn mục nhị mấu chốt để các ngươi miễn phí học tập kỹ thuật các ngươi còn ngại cái này ngại kia dựa chén tiền lương cao làm sao không gặp các ngươi vào thành dựa chén đi lục bách linh nói chuyện một chút cũng không khắc khí theo có kẻ mặc cả phụ nữ có thể liều một trận nhị thẩm cái này cũng không đồng dạng chơi không làm việc là chúng ta tự do nếu làm việc khẳng định được có một phần để cho người ta hài lòng tiền lương a người ở trong thành phố tìm việc làm lúc chẳng lẽ liền không lựa chọn tuyển tuyển chính là nhị tẩu chúng ta lại không dự định chồng mục nhĩ kỹ thuật cùng chúng ta có quan hệ gì vẫn là tiền tới thực sự nhóm đàn bà con gái không cam lòng yếu thế nhìn xem lục bách linh lục bách linh hung hăng chừng mắt liếc phản bác bản thân mình lại là thuyết đạo nếu đ ố i tiền lương không hài lòng vậy các ngươi ngay tại nhà hảo hảo ngồi đi đường thiết mạnh n g đầu cấp lục bách linh đ á n mắt lục bách linh lại giả vờ làm như không thấy được thuận thế nói với đường thiết đã sớm nói với ngươi chớ mỗi ngày một bộ không tim không phổi rán g vẻ quản tốt chuyện của nhà mình so ngươi tại cái này c ầ u thí trưởng thôn hữu dụng nhiều về sau thành thành thật thật ở nhà chồng mục nhĩ tiến núi thu thập nấm từ sự tình không cho phép đi theo tham gia náo nhiệt đường thiết nhữ lại mi đầu không nói lời nào còn đứng n g a y đó làm gì về nhà lục bách linh hung hăng nói một tiếng lôi kéo đường nhị quay người về nhà đường thiết do dự một chút cất bước đuổi theo đường thiết một nhà ba người rời đi về sau trong đám người chuyển đến vui cởi thanh bách linh vẫn là như vậy mạnh mẽ cũng không biết nhị thiết làm sao chịu được kết thúc là nổi danh sợ vợ ha chồng của ngươi không sợ ngươi không nghe lời không đồng ý lên giường cũng không tin hắn không nghe lời nam nhân nghẹn không k ì m nén đến ở ta không biết ta không tin ngươi có thể đình chỉ hh được rồi đều bất tranh cãi a ngẫm lại bách linh lợi vừa mới nói các ngươi còn cười được một cái tóc ngắn trung niên phụ nữ nhìn xem đường thiết một nhà ba người bóng lưng trên mặt đều là lo lắng tiến núi thu thập nấm tử chính chúng ta cũng có thể đi sợ cái gì đâu hái được nấm tử bán cho ai ngươi có thể tìm tới thu mua lá bản tóc ngắn phụ nữ nhìn xem chẳng hề để y phụ nữ hỏi một câu ngạy ta tìm không thấy người ta thu mua lão bản chẳng lẽ liền không tới sao kiếm tiền sinh ý ai không muốn chơi chân chơi một chút cái này người kiên trì tiếp tục nói mai thẩm t h i ế t thúc khi trở về nói lời nói ngươi quên rồi cái kế họ diêu hô chúng ta chân thực nấm tử giá cả rất đắt đúng à nhị thiết nói ít nhất được tăng gấp đôi họ diêu không phải người tốt dù sao ta không có ý định bán cho hắn vậy làm sao bây giờ t h i ế t thúc nếu là không tham dự thu thập nấm tử chúng ta hãy được nấm tử bán cho ai đi không một người nói chuyện có người trở lại sức lực đến đường thiết mặc dù nhìn như thức nhưng rời khỏi hắn giống như thực không được câu nói u này h vừa ra càng ngày càng nhiều phụ nữ đứng dậy rời đi mới vừa rồi còn cùng một ruột liên minh trong nháy mắt tan giã đương nhiên cũng có bảo thủ phần tử vẻ mặt khinh thường nhìn xem người rời đi không còn trương đồ phu chẳng lẽ còn muốn ăn với con heo họ d ê u lại đến trực tiếp cấp hắn tăng giá cũng không tin hắn không cấp tăng giá chính là người ta có thể giá cao thu mua họ d ê u khẳng định cũng có thể chúng ta theo hắn yêu cầu tăng giá là được c h ư n một trăm hai mươi sáu đăng ký công ty mụ vẫn là ngươi lợi hại mấy người thôn dân rời đi về sau đường n h ị ô m lục bách linh cánh tay trong đôi mắt mang theo chế nhạo lục bách linh không để ý đến đường n h ị mà là nhìn xem đường thiết một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép giọng điệu cờ trách lấy từng nói với ngươi bao nhiêu lần không thể cho bọn họ sắc mặt tốt mỗi một cái đều là được một tức lại muốn tiến một thức món hàng ngươi càng là dễ nói chuyện bọn họ càng là được đà lẫn tới đ ư ờ n g thiết cười ngượng ngùng không nói lời nào mụ nếu không ngươi trở về a nhà ta còn phải ngươi tới t ò a trấn đ ư ờ n g n h ị không đành lòng xem đường thiết được quả trách tranh thủ thời gian đánh gãy lục bách linh lục bách linh lúc này mới nghiêng đầu nhìn xem đ ư ờ n g n h ị ta trở về a i chiếu cấu ngươi ta có thể ở trường học a liền còn mấy tháng không có quan hệ không được mọi người đều nói cao tam tài là trọng yếu nhất chính ta có thể đi đ ư ờ n g thiết bất ngờ mở miệng n ữ khí rất là quả quyết lục bách linh không được g i ấ u vết gật đầu lại nhìn đường thiết lúc ánh mắt cũng biến thành lu hoa không ít ngày mai chúng ta liền phải đi ngươi đ ừ n g nốc vô cùng đem chân chính kỹ thuật dạy cho bọn họ có nghe thấy không đường thiết vô ý thức cử một tiếng nghi hoặc nhìn lục bách linh vừa rồi ngươi không phải để các nàng học kỹ thuật ta lục bách linh chừng đường thiết liếc mắt ta nếu không nói như vậy năm mươi khối tiền có thể làm cho các nàng hài lòng cha mẹ ta có ý tứ là ngươi dạy các nàng thời điểm lưu lại thủ đoạn nghe một chút khuê nữ đều so ngươi minh bạch sự tình đường thiết giờ mới hiểu được cười hắc hắc gật đầu xác trời tối tám lúc xe buýt tiến vào thị trấn đường dài vận chuyển hành khách bến xe tô sách cùng tần lan theo nhà ga ra đây liền thấy đã đến tới tần hán sinh cùng đỗ bị k điện thoại di động mua sao trên đường về nhà đỗ băng kìm nén không được tâm lý vội vàng hỏi một câu nghe được tô sách trả lời khẳng định lại là quay đầu cười nói là quả táo sao là người lái xe lúc có thể hay không dày g i ả đầu tô sách tại đỗ băng trên bờ vai vỗ nhẹ đỗ băng lúc này mới trung thành về đến nhà tần hán sinh đem buổi sáng hôm nay phát sinh sự tình nói một lần cuối cùng không xác định hỏi dạng này không có vấn đề à? không có việc gì tô sách không quan trọng lắc đầu sau đó đem theo khẩm lệnh kiệt chuyện hợp tác nói đơn giản nói khẩm lệnh kiệt quá tích cực chúng ta bên này cũng phải nắm chặt thời gian ngày mai ta đi đăng ký công ty cùng thương hiệu về sau lượng tiêu thụ chỉ có thể càng ngày càng lớn đưa lên cá bột sự tình nhất định phải sớm một chút làm đúng rồi còn có nhân thủ vấn đề nói đến đây tô sách dừng lại một lần nhìn xem tần hán sinh hỏi thúc dù sao cũng làm rõ ràng không bằng để lý ra bãi mấy cái k i a công nhân trở về đi tần hán sinh cười hắc hắc công nhân ta ngày mai đi tìm tuyệt đối không chậm trễ sự tình đi nhanh đi về ăn cơm đi nhìn xem tần hán sinh rời khỏi tô sách không biết làm sao lắc đầu cũng không biết hán sinh thúc nghĩ như thế nào lần trước nói muốn làm chút gì cũng không gặp hắn có động tác gì cụ thể bao nhiêu ta không biết ta cảm thấy ít nhất cũng phải hơn ngàn cũng có khả năng thêm nữa dù sao cuối cùng miễn phí tần hán sinh vừa mới tiến phòng đã nhìn thấy tần lam sinh động như thật nói với mã quên y lấy gì đó mã quên y mang trên mặt thổn thức chi sắc thuận miệng tuyết đạo nói cho cùng không phải là tiểu sách mặt mũi đáng tiền a hiện tại biết tiểu sách tốt đi tần lam nghe ra mã quên y nói chuyện ẩn tàng ý tứ trên mặt nụ cười tức khắc thay đổi được mất tự nhiên lên tới ta cũng không nói hắn không tốt sáng sớm liền đến, đến thị trấn đợi đến hành chính đại sành bắt đầu đi làm tô sách nhanh chóng tiến vào tại nhân viên công tác chỉ bảo bên dưới tô sách điền đăng ký công ty cần thiết tư liệu hạ ba sinh thái thủy sản công ty trách nhiệm hữu hạn hạ ba đập chứa nước là ngươi nhận đ ầ u nhân viên công tác kinh ngạc nhìn xem tô sách nhìn thấy tô sách gật đầu lại là cười nói về sau tìm ngươi mua cá có phải hay không có thể tiện nghi một chút có thể bất quá ngươi phải đi thôn chúng ta mới được nhân viên công tác lại là cười nói cũng không coi là xa xôi chờ thêm đoạn thời gian bắt đầu ướp cá ta qua mua nhớ kỹ cấp ta tiện nghi một chút nha không đợi tô sách nói chuyện nhân viên công tác liền phất tay thuyết đạo được rồi trở về mấy người kết quả hai đến ba cái ngày làm việc liền có thể đi lại làm phiền ngươi một lần đăng ký thương hiệu q ầ y hàng ở đâu Tô sách không có nôn sách có khỏi, hắn nóng rời viết ừ a r ồ lúc t i n vào vụ xem quảy phục i ê u chí, có không h p á t h i ệ n thương c xấu nhìn ký Chính m xem tần hán sinh vừa vặn viết xong thông báo tuyển dụng thông báo tần lam trên mặt đều là ghép bỏ tấn hán, cười cười, hán sinh đem vừa viết xong thông báo tuyển dụng thông báo cầm chắc lắc đầu thuyết đạo hắn hôm nay có việc phải bận rộn đây không phải làm tốt sao nói xong cưới lên xe gắn máy xuất môn tới đến trương lâm thôn t ầ n hán sinh đem xe gắn máy cơi đến thôn ủy cửa đại viện quan sát đằng sau tới đến gần sát lấy thôn ủy viện từ một gia đình cửa ra vào cấp chủ ra dâng lên thuốc lá tần hán sinh đem chính mình ý đồ đến nói một lần nghe nói nhận công chủ gia lộ ra hiếu kỳ đưa tay đòi hỏi tần hán sinh trong tay thông báo tuyển dụng thông báo nhìn hắn trên mặt lộ ra nụ cười tần hán sinh tranh thủ thời gian chỉ vào chủ nhà tường viện tuyết đạo dán tại nơi này có thể đi không chủ g i a gật đầu đồng thời đem thông báo tuyển dụng thông báo trả lại tần hán sinh đi theo tần hán sinh ra đây cười ha hả hỏi ngươi xem ta phù hợp yêu cầu của các ngươi sao tần hán sinh gật đầu cười nói làm sao không phù hợp chỉ cần biết bơi lội có sức lực là được rồi đem thông báo tuyển dụng thông báo trợ giúp kiên cố tần hán sinh lại đưa cấp nam nhân một điếu thuốc nói trắng ra là liền là công nhân bốc vác chỉ bất quá là theo nước bên trong đem c ũ cá đưa đến trên đê sau đó chứa lên xe là được không có gì kỹ thuật vậy coi như ta một cái ta gọi trương phú dân nam nhân mau nói ra bản thân danh tự sau khi nói xong lại là cười nói ta còn có hai cái người giúp việc cũng có thể chơi nếu không ta đem bọn hắn kêu đến tần hắn sinh cười lắc đầu ta cũng là cái làm thuê lão bản để ta tới chợ giúp nhận công quảng cáo chân chính dùng ai còn được lão bản nói tính toán trương phú dân ánh mắt lóe lên v ẻ thất vọng trên mặt nụ cười cũng nhạt mấy phần lão ca ngươi khẳng định có thể ta theo lão bản nói nói lời hữu í c h là được còn cái khác người Ta t h ự chương bất lực. Tần lực. n xin n giải g thích, lao ca lao i coi hỗ trợ t r ọ nhận c ô một n đừng g trăm y nhàn người t ư ơ n g Phú d hai mươi bảy chính là muốn buồn nôn hắn đi làm về sau đem t r o người n g thói quen xấu thu vừa thu lại còn có người đám kia bạn bè không tốt tốt nhất là gây mất lùi tới hôm nay chuyện trọng yếu như vậy ngươi hô hào bọn hắn cùng một chỗ làm cái gì xem bổ linh gột từ tiểu khu địa khố ra đây chứng minh toàn đối vị trí lai chu đào giạt g giọng nói mang vẻ một tia bất mãn gặp chu đ à o một bộ không tình nguyện bộ dáng ngựa khí tăng thêm tiếp tục nói vì an bài cho ngươi phần công tác này xài bao nhiêu tiền ngươi rất rõ ràng người ta lời nói rất rõ ràng muốn chuyển chính còn phải xem chính ngươi biểu hiện lần này ngươi nếu là không hào hào chơi về sau đừng có lại muốn cho ta quản ngươi sự tình có lẽ là cảm thấy trương minh toàn tức giận chu đ à o tranh thủ thời gian thu hồi không quan tâm thái độ tỏ thái độ nói thị phu ngươi yên tâm ta khẳng định nghe lời ngươi làm rất tốt chờ ta chuyển chính đằng sau liền có thể giúp ngươi làm việc trương minh toàn nhẹ nhàng gật đầu đem l ư n g tựa hạ thấp hai tay vây quanh ở sau bắt đầu chuyển thụ kinh nghiệm phía dưới sở cảnh sát không có việc lớn gì gặp được tối đa cũng liền là thôn dân tranh chấp sau khi vào sở chịu khó một điểm một ngày hai trăm đập chứa nước như vậy kiếm tiền a ừ nếu không phải cái kia họ tô phá hư đào ca c h u y ệ n tốt đập chứa nước sớm đã bị đào ca cầm xuống chúng ta mấy cái cũng có thể đi theo kiếm tiền lấy đào ca tính cách cấp chúng ta mở tiền lương khẳng định s o cái này cao hoàng mao khinh thường khai nói nói đến chu đạo mấy cái khác người trẻ tuổi bắt đầu cười hắc hắc cũng không biết đào ca sự tình có thể hay không thành đào ca tỷ phu tự thân xuất ma còn cần lo lắng về sau đào ca trên sở cảnh sát tiểu đội chị ba thôn mấy cái kia nhìn thấy chúng ta nhất định phải cục đôi đào ca trở về theo người nói chuyện thủ chỉ phương hướng xe hồ linh gốt xuất hiện trong tầm mắt hoàng bao trên mặt mấy người vui mừng tranh thủ thời gian hướng lấy xe phương hướng đi vài bước sau đó tại ven đường dừng lại sốt ruột nhìn xem xe hồ linh gốt xe hồ linh gốt theo mấy người trước người đi qua dừng ở thôn ủy cửa viện hoàng bao mấy người tranh thủ thời gian đi theo trên mặt nụ cười càng thêm nồng đậm trương minh toàn theo tay lái phụ xuống tới nhẹ nhàng xem hoàng bao bọn hắn liếp mắt trực tiếp rời khỏi hoàng mai bọn hắn biết trương minh toàn t r ư ớ n g mắt bọn hắn bọn hắn cũng không quan tâm trương minh toàn thái độ bồi tiếp vẻ mặt vui cười đưa đi trương minh toàn sau đó mấy người nhanh chóng mở cửa xe lên xe xe cố l ì n h q u â khởi động ngồi ở vị trí kế bên tài xế hoàng m a o tha thiết nhìn xem chu đảo đào ca chừng nào thì bắt đầu đi làm à. chu đảo cười nói lễ quốc khánh kết thúc về sau đào ca huy vũ đào ca ngư bức hôm nay là cái ngày đại hỷ nhất định phải kiếm một trận tốt chúc mừng một lần trong xe mấy người biểu hiện so chu đảo đều phải hưng vấn đã bắt đầu thương lượng đi nơi nào chúc mừng chu đảo có thể cảm giác được mấy người bọn hắn là th trong lòng cũng là đi theo yêu thích nhưng nghĩ tới khi trở về tỷ phu nói những lời kia trên mặt nụ cười lại trở nên gượng ép lên tới ta hôm nay còn có chút sự tình muốn làm chúc mừng coi như xong câu nói này vừa ra vùng xe phía trong lập tức an t ĩ n h lại qua một hồi lâu hoàng mao gượng cười thuyết đạo làm việc quan trọng uống rượu lúc nào đều được đào ca ngươi làm việc của ngươi tô s á c h nhà đào phòng ở cũ thời điểm mao láo gia chủ động để tô s á c h một nhà ở tiến trong nhà hắn nói mình muốn vào thành xem cháu trai đi như vậy nhiều ngày đi qua một mực không gặp mao láo gia trở về theo ô c mới Mao hiểu được láo ra Láo x m cháu cơ ức, khẳng định hắn nghị h trai là lời cớ, là m ì n hành một n h c u g cấp t u ậ n hành lợi. Theo hành chính đại s ả n h ra đây tô sách cơi xe gắn máy tới đến mao láo r a tiểu nhi t ử cư trú cư xá tại cửa tiểu khu siêu thị mua một d ư ơ n g sữa bò cùng mấy cân hoa quả lúc này mới cấp mao láo ra gọi điện thoại mấy phút đồng hồ sau mao láo ra dẫn một cái một mét ra mặt bé trai xuất hiện tại cửa chính nhìn thấy tô sách s o đôi bên người bé trai thuyết đạo đây là ngươi sách ca mau gọi người bé trai lớn lên khỏe mạnh k h ó khỉnh ánh mắt linh động nhìn chằm chằm tô sách xem một hồi tại hắn nhìn thấy tô sách dưới chân sữa bò dương về sau cao hứng hô một tiếng sách ca t ô s á c h tại đầu tiểu nam hải bên trên sờ soạ n một cái xoay người hỏi người tên là gì ta gọi mao giai hàng theo mao giai hàng giải trí vài câu t ô s á c h nói với mao láo gia mao láo gia phòng ở đã bắt đầu xây cha mẹ ta kiên trì tại đại môn phía dưới ở ngươi lúc nào trở về không vội vã tiểu hàng mấy ngày nay nghỉ ở nhà mấy người hắn kỳ nghỉ kết thúc lại nói nói khởi cháu trai mao láo gia mắt bên trong đều là tự ái nhà như thế nào rồi rất tốt gần nhất trong khoảng thời gian này bán hơn hai mươi vạn cân cá ta hôm nay vào thành là đăng ký công ty mao láo gia chúng ta đập chứa nước đến cùng có bao nhiều ca mao lão n ngư nhiều như g gây giống hậu đại đại giống vậy, khẳng không ít, tính lớn đập chứa nước, mấy chục vạn cân, cá không tính là gì. Mau láo ra câu nói này để tô sách an tâm không ít do dự một chút lại đem trương minh toàn báo cáo chính mình sự tình nói ra nguyên bản cười ha h a mao lão ra nghe xong sắc mặt tái xanh biểu tự dạng hắn liền là tặc tâm bất tử m a n g s o n g đằng sau lại lo lắng nhìn xem tô sách hỏi cục thủy lợi làm sao nói không có làm khó ngươi đi không có bọn họ chạy tới dạo qua một vòng liền đi ta nói với bọn hắn đánh bắt kết thúc về sau lại đưa lên cá bột đi vào vậy là tốt rồi mao lão gia chậm rãi gật đầu n g ư ờ i dạng này là đúng theo mao lão gia hàn huyên một hồi thẳng đến mao giai hàng không kiên nhẫn tô sách lúc này mới cáo tử trên đường về nhà tô sách tiếp vào nhậm vĩnh h ư u gọi điện thoại tới thiểu tô người bên kia bắt cá kết thúc hay không không có đâu thế nào lúc nào có thể kết thúc ca câu h ư u nhóm quen thuộc hạ bá đập chứa nước n h ư t ì n h đi địa phương khác luôn cảm thấy chưa đủ n g h i ệ n không ít người gọi điện thoại cho ta để ta hỏi một chút người bên kia tình huống như thế nào nhậm vĩnh h ư u một nhắc nhở như vậy tô sách mới nhớ tới tạm dừng câu cá gần m ư ơ i ngày ngẫm lại những cái kia câu cá người cá nghiện không tự giác cười ra tiếng hai ngày này sự tình tương đối nhiều mấy người hai ngày à mấy người t h ô n g thả ta tận lực ăn bài được ngươi tốt nhất phát cái thông báo trở lại thôn bên trong tô sách chuẩn bị trực tiếp cơi xe gắn máy lên đập đi qua tần l a m cửa nhà thời điểm được tần lam gọi lại ngươi có phải hay không theo đỗ băng nói mua điện thoại di động là chủ ý của ta rồi t ầ n lam biểu lộ bất thiện nhìn xem tô sách tô sách thản nhiên g ậ t đầu thế nào ta liền biết là ngươi nói buổi sáng hôm nay ta cùng hắn nói chuyện hắn đều không để ý ta ngươi nói với hắn cái này làm gì nha hắn hiện tại khẳng định ghi hận ta đây、ngày. hắn hỏi ta vì cái gì mua đời cũ ta thuận mồm liền đem lời của ngươi nói nói ra ngoài ta cảm thấy ngươi nói thật đúng đã nghĩ cải biến một lần hắn dùng di động giao bạn gái ý nghĩ t ô s á c h gượng gạo trả lời một câu chúng ta sẽ nói nói hắn cái này tiểu tử hơi nhỏ hài tử tinh khí ngươi chớ chấp nhận với hắn nói xong t ô s á c h tranh thủ thời gian khu động trên xe gắn máy đập nhận công thông báo vừa dán ra đi không đầy một lát liền có người gọi điện thoại hỏi ý hiện tại đã vượt qua mười người báo danh ta để bọn hắn ngày mai tới đến lúc đó ngươi xem một chút dùng ai tần hắn sinh chủ động đem nhận công sự tình nói một lần sau khi nói xong lại là cười nói kiến thiết hắn tiểu cứu tử gọi điện thoại đến đây thôn bọn họ có người nhìn thấy nhận công thông báo muốn tới đây làm việc hỏi chúng ta muốn hay không ngươi không phải nói không cần lý ra bãi công nhân a tô sách không hiểu nhìn xem tần hán sinh tần hán sinh vừa rồi cười có điểm là lạ, lạ quả thật đúng là không sai tần hán sinh cười được càng thêm vui vẻ kia là phía trước hiện tại không giống với lúc trước xem tô sách không nói lời nào tần hán sinh hạ giọng cười nói nhận công thông báo dán tại trương loan thôn ủy cửa chính trước hết nhất nhìn thấy khẳng định là trương loan thôn thôn, thôn dân buổi sáng cứ gọi điện thoại tới cũng đều là trương loan thôn thôn, thôn ngắn như vậy thời gian liền có mười mấy người gọi điện thoại buổi chiều khẳng định còn có người gọi điện thoại ta chuẩn bị để gọi điện thoại người ngày mai toàn bộ tới mấy người trương loan thôn người tới đằng sau n g ư ờ i tượng trưng lộ mặt sau đó liền giả bộ như tức giận rời khỏi nghe đến đó tô sách trong nháy mắt minh bạch tần hán sinh muốn làm gì bật thốt lên hỏi cái này có thể đi sao có cái gì được hay không chỉ cần có thể buồn nôn hắn là đủ rồi lại nói vạn nhất có thể đi đâu tần hán sinh khỏe miệng mang lấy cười xấu xa hướng về phía tô sách nhũ mày tại quan có mấy cái không sợ phá hư danh tiếng chương một trăm hai mươi tám không lo sợ hạn hẹp mà lo sợ không đ ề u tần hán sinh chú ý tô sách không biết nên làm sao đánh giá nói thật hắn cảm thấy làm như vậy hơi nhỏ h à i tử đấu khí cảm giác có thể lại không thể không thừa nhận tần hán sinh ý nghĩ s á c thực hạ giận được liền theo ngươi nói làm mắt thấy đố băng mở ra thuyền tới gần đập lớn tô sách đi qua mấy bước hướng về phía đố băng hô một tiếng để hắn đi lên kiếm a sự tỉnh không có phát hiện đố băng có không bình thường tâm tình tô sách rồi mới lên tiếng ngươi một cái đại nam nhân theo nữ hải tử bố trí cái gì khí không ngại mất mặt đố băng tức khắc cút bên dưới mặt mắt liếc thấy tô sách tần làm theo ngươi cáo trạng ta c h ẳ nói g p h k xong hướng bên người nhìn thoáng qua gặp công nhân cách mình xa xôi hạ giọng tiếp tục nói thôn bên trong liền như vậy mấy nhà người đều có mỗi cái tâm tư liền hắn sinh thúc một nhà theo chúng ta là người một nhà ngươi nhìn không ra theo cuộc đời mình khí ngươi cảm thấy ngươi tự mình làm đối với sao tia ngươi dứt khoát không để ý ta tốt bao nhiêu đố băng h à to miệng hờn dỗi tửa quay đầu nhìn về phía một lượn ngươi là anh ta t i ê u tần lam vẫn là ta nói đến phân nửa tô sách ngừng chính hắn cũng không biết tại sao muốn dừng lại không đợi hắn nghĩ tốt làm sao nói liền gặp đố băng quay đầu nhìn chính mình là ngươi gì đó là ngươi tiểu tức phụ tô sách vô ý thức muốn phản bác l ờ i đến khỏe miệng lại không nghĩ phản bác tô sách ngươi thay đổi đố băng ủy khuất nhìn xem tô sách lại là thuyết đạo quả nhiên thành thục nam nhân đều là trọng sắc khinh hữu không đợi tô sách mở miệng đố、Bang、bước nhanh rời khỏi nhảy lên cano Theo Tần Hán sáng i n h dự đ o một d ạ n buổi chiều c ù ngày ban báo nữa, Loan danh điện thoại hiểu nhận công người thêm nữa, thô sơ giản lược tính toán Trương Thôn báo danh nhân đêm thêm m gọi thoại hiểu thô vậy lược sơ số vượt qua 30 người, qua n cái à khiến thứ ô s á c rất Trương ra Thôn thuê t là Loan làm Làm nhà? ngày buồn nhiều nam nhân không đi ra làm thuê sao? Làm sao nhiều người như Sáng mực, sao. sao h đi vậy ở nhà? Sáng ngày thứ hai ngay tại trên đê cân nặng chứa lên xe lúc một đoàn nam nhân xuất hiện tại đập đầu không cần nghĩ đều biết những người này là tới báo danh tần hán sinh chủ động đi qua theo những người này báo sau đó mang lấy bọn hắn tại thủy sản xe phụ cận dừng lại đưa tay chỉ mặt nước bận rộn công nhân nói cái gì đó một lát sau tần hán sinh đi đến tô sách tới đây cấp tô sách xử một ánh mắt đồng thời quay người đưa tay chỉ phía sau đám người kia tô sách lập tức sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn cảm giác tâm tình mình không đủ chủ động hồi ức trương minh toàn nhắm vào mình sự tỉnh phương pháp này dùng rất tốt h ã n c ũ thủ mới xông lên đầu nếu như trương minh toàn ở trước mắt tô sách đều nghĩ mắng to một trận không được tô sách lớn tiếng quát lớn trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt chung quanh nguyên bản náo nhiệt t ổ nào đập lớn lập tức gan tính lại điện đại xuân nghi hoặc nhìn xem tô sách hắn làm sao theo tần hán sinh quát lên rồi lưu hát q a cũng là mạc dành kỳ diệu nhìn xem tô sách cùng tần hán、sinh. hai người này vậy mà phát sinh tranh chấp quá hiếm thấy đủ mở thái cùng hắn các công nhân tỉnh yên lặng nhìn xem xét mặc kệ là tô sách cùng tần hán sinh trong lòng bọn họ đều rất không tồi làm sao lại cãi v a đâu vừa lên đập trương loan thôn thôn dân thấy cảnh này tâm lý càng là thấp t h ỏ g tần hán sinh làm ờ i lão bản tới trong bọn hắn gian chọn lựa công nhân không được là có ý gì dùng ai cũng đi trương loan thôn người kiên quyết không được một cái đều không cần lúc nói chuyện tô sách cố ý hướng lấy cách đó không xa trương loan thôn thôn dân nhìn thoang qua để cao giọng tiếp tục hô chương minh toàn báo cáo chuyện của chúng ta người quên l ê rồi ai bảo ngươi đi trương gia loan trợ giúp nhận công thông báo nói xong đem trong tay ghi chép cân nặng số liệu vợ hướng về địa hạ một ném hầm hừ rời khỏi báo cáo người lại là thôn quan lớn trương minh toàn hạ ba thôn mấy người lên nhau trương loan thôn thôn dân nhưng là cùng nhau s ư ớ n g sở trương minh toàn báo cáo hạ bá thôn gì đó rồi tần hán sinh mặt tâm trầm qua mấy giây lát chủng mới xoay người nhặt lên trên mặt đất vợ quay đầu hướng về phía lưu hát qua bọn h ắ n quát nhìn cái gì vậy làm việc đô băng tới cân nặng lưu hát qua chừng to mắt nhìn xem tần hán sinh người hướng ta giống gì đó xem tần hán sinh biểu lộ khó coi niết miệng không dám lên tiếng tần hán sinh hung lên tới hạ bá thôn thật đúng là không ai dám tiếp xúc hắn mi đầu đỗ băng thành thành thật thật chạy tới tiếp nhận ghi chép cân năm vợ lão bản của chúng ta nói lời nói các ngươi hẳn là nghe được chuyện này chắc ta để các ngươi một chuyến tay không các ngươi trở về đi tần hán sinh chán nản nói một câu nhìn xem tần hán sinh biểu lộ bất thiện trương loan thôn nam nhân liếc nhìn nhau có người hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra à c h ơ n g minh toàn báo cáo các ngươi gì đó rồi tần hán sinh chừng người nói chuyện liếc mắt tiếng trầm trả lời báo cáo chúng ta bắt cá nói chúng ta quá độ đánh bắt nhận đâu đập chứa nước không phải liền là trông c ậ vào mỏ cá bán lấy tiền sao không đồng ý mỏ cá ai nhàn rỗi không chuyện gì nhận thầu đập chứa nước a cái này cũng có thể báo cáo không thể nào trương minh toàn trong thôn danh tiếng coi như có thể a vô duyên vô cơ hắn tại sao muốn báo cáo các ngươi chuyện này có phải hay không có hiểu lầm a đều là một cái thôn ủ y trương minh toàn vẫn là thôn quá lớn hắn báo cáo các ngươi chính hắn trên mặt cũng không ánh s á n g a tần hắn sinh theo trong túi móc ra một điếu thuốc cũng không cấp trước mặt những người này phái phát tự mình nóng lựa cười lạnh nói trương minh toàn hắn tiểu cữu tử nghĩ nhận t h u đập chứa nước được lao bản của chúng ta vượt lên trước hắn ghi hận trong lòng quá bình thường a lại nói chuyện này đã chứng thực qua lý gia bãi trưởng thôn lý thiếu hùng chính miệng nói liền là trương minh toàn báo cáo nghe được câu này trương loan thôn thôn dân không nói lý gia bãi trưởng thôn chính miệng chứng thực chuyện này có độ tin cậy liền có bọn hắn tin tưởng hạ bá thôn người không có can đảm đồng thời đắc tội hai cái thôn gia chủ trương loan thôn thôn dân lại là một phen ánh mắt giao lưu công tác lưu c h ỉ n h cương mới tần hán sinh đã nói qua bọn hắn cũng tận mắt thấy các công nhân là thế nào làm việc nói thật phần công tác này đối với bọn hắn tới k ể nhất định không nên quá nhẹ nhõm nhẹ nhõm tiền lương không thấp cách nhà gần không có người mong muốn vứt bỏ làm việc như vậy không phải trương minh toàn báo cáo các ngươi cùng chúng ta có quan hệ gì a dựa vào cái gì bởi vì hắn một người hành vi cự tuyệt chúng ta nhiều người như vậy chúng ta lại không tham dự báo cáo có người nhịn không được mở miệng trong giọng nói mang lấy bất mãn không biết là bất mãn trương minh toàn vẫn còn bất mãn đập chứa nước lao bản cách làm l i ê n là a chính trương minh toàn làm sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì duy nhất nói với tần hán sinh nói chuyện trương phú dân từ trong đám người đi tới cường gạt ra một tiên nụ cười hòa giải nói tần lao đệ trương minh toàn báo cáo các ngươi chuyện này quả thật có chút không chính cống nhưng chúng ta làm việc có phải hay không được một mã thì một mã ta theo trương minh toàn không có bất luận cái gì quan hệ thân thích càng chưa nói tới tư nhân lui tới ngươi xem có phải hay không cùng các ngươi lão bản nói một chút hôm qua ngươi có thể là đã đáp ứng ta tần hán sinh mặt lộ do dự hình như dáng vẻ rất đắn đo một hồi lâu đằng sau mới gật đầu nói ngươi đi về trước đi ta tận lực theo lão bản nói liền xem như bán gương mặt này cũng sẽ không ngớt lời trương phú dân nghe vậy vui mừng liên tục gật đầu cười ha hả thuyết đạo tần lão đệ là cái người sảng khoái vậy ta liền trở về chờ ngươi tin t ư c mắt thấy trương phú dân q a y người rời khỏi trương loan thôn cái khác người gấp chúng ta đây chúng ta làm cái gì tần lão đệ một con dê là đuổi một đàn dê cũng là phóng ngươi cũng giúp chúng ta trò chuyện ta theo trương minh toàn cũng không quan hệ à tần lão đệ ta theo trương minh toàn có khúc mắc năm trước hắn cắt xén nhà ta lương thực phụ cấp h i ể u tần lão đệ hung hăng đạp diệt t à n thuốc tần hán sinh không biết làm sao nhìn xem những người này ta chỉ là một cái làm thuê l ã o bản của chúng ta thái độ các ngươi vừa rồi nhìn thấy trương phú dân một cá nhân ta đều không nhất định có thể làm tốt các ngươi ta thực bất lực nói xong tần hán sinh cũng không bay đầu lại hướng về đập bên dưới đi đến trương loan thôn, thôn dân hai mặt nhìn nhau người quản sự đều đi tiếp tục lưu lại còn có ý nghĩa sao a i không vui một hồi biểu tự dạng thật sự là một con chuột phân phá hư hỗn loạn chính trương minh toàn đã ăn óc đầy bụng vệ còn nhìn chằm chằm người khác trong chen thịt quá mụ nó tham được rồi trở về đi cái kia trẻ tuổi lão bản không phải nói à chúng ta trương ra loan người một cái khỏi cần trương phú dân kia lão tiểu tử cũng không nhất định có thể đi ha ha ha người không nói ta đều quên dạng này ta liền thăng bằng nơi đây không lưu lão ra tự có lưu lão ra chỗ cùng lắm thì tiếp tục đi thị trấn làm thuê từ trong thôn đi qua thời điểm nhìn thấy họ tần ngồi ở kia cái trẻ tuổi lão bản đối diện ăn nói ghép nép nói cái gì đó c h ờ những người này biến mất trong tầm mắt tần hán sinh cùng tô sách đồng thời lộ ra nụ cười thúc ta xem bọn hắn chạy đợi biểu lộ nhẹ nhõm hình như không có bao nhiêu hoán khí a có phải hay không diễn quá mức tất cả mọi người không có cơ hội lời nói liền sẽ không có trong lòng người bất bình hành tần hán sinh tự tin cười ta tại binh lúc mỗi tháng đều có một lần lớp học bình xét thực chất tính vật tư khen thưởng không có liền cấp một cái trên danh nghĩa khen thưởng cho dù dạng này mỗi lần bình xét thời điểm mấy cái tiểu đội đều đem hết toàn lực đi tranh thủ ngươi biết tại sao không tô sách không xác định trả lời cảm thấy vinh dự tần hán sinh nhẹ nhàng gật đầu cảm thấy vinh dự cố nhiên có nhưng còn có một nguyên nhân ở bên trong ta xuất ngũ lúc mới biết nguyên nhân gì có câu chuyện cũ kể thật tốt không lo sợ hạn hẹp mà lo sợ không đ ề u chỉ cần vượt qua hai người câu nói này liền áp dụng tần hán sinh hình như nghĩ tới điều gì khoe miệng bắt đầu nhét lên ban trưởng của ta nói với ta càng nhiều người càng có thể thể hiện ra câu nói này chân thực tỉ như nói đồ dùng sinh hoạt loại người này người có phần đồ vật căn bản không có người quan tâm nhưng nếu như là phụ cấp lời nói liền sẽ sinh ra không giống nhau tâm tình húng chi chỉ có một cái khen thưởng thời điểm đừng quản có tác dụng hay không đều biết có người đi kiếm đi đoạn c ư p được người tự nhiên vui vẻ nhưng này chút ít không giành được đâu tần hán sinh liếm môi một cái không giành được lớp học liền bắt đầu đủ loại phát biểu thiên luyện tinh thần cùng song trọng đà kích lại kích phát trong lòng người tâm tình bất mãn loại tâm tình này một khi bạo phát hoặc là tức giận p h â n đấu hoặc là liền là sinh ra càng nhiều cảm xúc tiêu cực ban đêm ta cấp trương phú dân gọi điện thoại thông báo hắn ngày mai tới làm việc ngươi cảm thấy còn lại những cái kia người lại nghĩ như thế nào t ô s á c h s ữ n g sờ nhìn xem tần hán sinh đây là chính mình trong ấn tượng cái kia sẽ chỉ sử dụng bạo lực hắn sinh thúc đã nếm thử qua i ê n t ĩ n h chờ đợi kết quả là đi tần hán sinh một lần nữa lên đập làm việc tô sách cũng không có nhàn rỗi lấy điện thoại cầm tay ra cấp nghiêm thủ tín gọi điện thoại hỏi hắn cá bột ở đâu đặt hàng giá tiền như thế nào người muốn cái gì cá bột cá chấm cỏ l i ê n tính h ư ớ n g trước mắt đến xem cá chấm cỏ là được hoan nghênh nhất tối thiểu nhất tại khổng lệnh kiệt đường dây tiêu thụ bên trong là d ạ n g này còn cái khác loại cá tạm thời còn không có tìm tới đặc biệt đường dây tiêu thụ cũng không có tiến hành đại quy mô đánh bắt đó là lý do mà khỏi cần cân nhắc cá chấm cỏ cá bột giá cả sơ qua đắt một chút ta đầu năm nay mua giá tiền là ba bảy lượng cá chấm cỏ dầm bảy nguyên một cân hai năm lượng cá chấm c ỏ giống bốn chín nguyên một cân lại nhỏ một chút liền là một ba lượng được năm khối ra mặt hiện tại giá cả không biết có hay không tăng ta cấp ngươi một cú điện thoại chính ngươi hỏi một chút thu được nghiêm thủ tín gửi tới điện thoại tô sách lập tức ấm giá cả nói với nghiêm thủ tín như nhau cũng liền một hai mao tiền sai lầm mà lại là hạ giá lão bản ta đặt hàng số lượng so lớn hơn có thể hay không tiện nghi hơn một điểm không thể đối phương cự tuyệt rất là dứt khoát cứng rắn ngự khi để tô sách sừng sốt một chút làm sao thái độ này lão bản ta nói thật với ngươi hiện tại giá cả cỡ này chúng ta cũng không nguyện ý đại lượng xuất hàng người là chăn nuôi hẳn là biết đạo hành tình có lẽ là phát giác được chính mình ngự khí có vấn đề đối phương lại giải thích một câu tô sách làm sao biết cá bột hành tình có thể hắn lại không muốn để cho đối phương biết mình là vừa mới bắt đầu nuôi dưỡng gì đó cũng đều không hiểu thật không thiện ta bên này tiến đến một trận điện thoại đợi lát nữa ta lại cho người đ á n h tới cúp điện thoại tô sách tranh thủ thời gian hỏi nghiêm thủ tín đem hiện tại giá cả nói một chút s ắ c thực không đắt nghiêm thủ tín trả lời để tô sách yên tâm không ít truy vấn nghiêm túc đưa lên cá bột lớn nhỏ làm sao tuyển cái này cần xem ngươi muốn dùng gì đó nuôi dưỡng phương thức là lồng bẹ nuôi dưỡng vẫn là nuôi thả mặt khác còn phải xem ngươi kế hoạch đánh bắt thời gian phía trước mua sắm lồng bẹ chính là chuẩn bị lồng bẹ nuôi dưỡng dù sao lồng bẹ nuôi dưỡng sinh trưởng chu kỳ ngắn một chút có thể mau chóng nhìn thấy hiệu quả và lợi ích có thể hạ bá sinh thái cá thương hiệu đã đăng ký nếu như dùng nhân công tự dưỡng phương thức người khác có thể hay không nói mình treo đầu dê bán thịt chó tô sách không xác định tự nhiên không nguyện ý mạo hiểm ta chuẩn bị nuôi thả trong điện thoại trầm mặc một hồi sau một lát chuyển đến nghiêm thụ tín khuyên cáo tiểu tốt nhất đừng lựa chọn nuôi thả phong hiểm quá lớn tô sách vừa định mở miệng nói chuyện lại nghe được nghiêm thủ tín thanh âm nuôi thả cần muốn cân nhắc nhân tố phức tạp hơn thì như nói thủy vực diện tích lớn nhỏ diện tích quá lớn không tiện đánh bắt diện tích quá nhỏ nuôi dưỡng tổng lượng lại lại nhận hạn chế còn có chất nước vấn đề cùng với đập chứa nước phía trong có hay không hung mánh loài cá trọng yếu nhất chính là nuôi thả lời nói loài cá sinh trưởng tốc độ quá chậm chu kỳ quá dài liền xem như cá chăm cỏ loại này sinh trưởng tốc độ tương đối nhanh loài cá muốn lớn đến mười cân tả hữu cũng phải ba bốn năm như vậy nói với ngươi a nuôi thả phương thức không thích hợp vừa tôi xách cười gật đầu chính mình mặc dù chỉ theo nghiêm thủ tín gặp qua một lần nhưng điện thoại giao lưu số lần tương đối nhiều chính mình coi hắn là làm thủy sản nuôi dưỡng lao sư nghiêm thủ tín cũng không có keo kiệt lúc này mặc dù phản đối mình lựa chọn nhưng hắn mở miệng bên trong hào ý rất rõ ràng hạ bá đập chứa nước tình huống tuyệt đối không cần lo lắng thủy vực diện tích như nhau không cần lo lắng chất nước duy nhất để tôi xách do dự liền là nghiêm thủ tín nói h u n g m a n h loài cá hồi tưởng lại cá trình săn mồi hình tượng t ô x á c vội vàng nói nghiêm túc ta chỗ này có cá trình cá thể còn không nhỏ ta tận mắt nhìn thấy một đầu cá trình một ngụm nứt nửa cân tả h ngươi có hay không bắt giữ cá trình biện pháp tốt nửa cân cá một n g ụ m nuốt tiểu tâu ngươi không nhìn lầm a nghiêm thủ tín lên tiếng kinh hô có thể một n g ụ m nuốt vào nửa cân cá ít nhất cũng phải nặng mấy chục cân a nặng hơn không biết nhìn xem đoán t r ư ờ n g phải có t r ư ờ n g một mét tiểu tô nghe thúc một lời khuyên thành thành thật thật dùng lồng bẹ nuôi dưỡng đi nghiêm thủ tín thở dài một tiếng món đồ kia tốc độ thật nhanh nếu như không rõ khố rất khó bắt được nó liền xem như trong khố cũng khó tránh khỏi sẽ có cá l ọ lưới n i ê m thủ tín trả lời để tô xách nhịn không được thất vọng hắn rất rõ ràng chính mình muốn đi con đường đó là lý do mà n i ê m thủ tín đề nghị chỉ có thể để qua một bên. sau khi cúp điện thoại tô sách tranh thủ thời gian cấp cá bột lão bản gọi điện thoại nửa cân tả hữu cá bột ta muốn mười và cân lúc nào có thể giao hàng cá bột lão bản không biết là không có nghe rõ vẫn là không dám tin tưởng tô sách tuân ra sổ tự n ử a khí rất nặng hỏi người muốn bao nhiêu mười và cân bao lâu có thể đưa tới ta chỗ này không có nhiều như vậy hàng cá bột lão bản trả lời một câu không đợi tô sách nói chuyện lại vội vàng nói nếu như ngươi nguyện ý chờ mấy ngày lời nói ta có thể cho ngươi góp đủ nhưng ngươi trước tiên cần phải giao một bộ phận tiền đặt cọc người thêm ta hãy chat đem vị trí phát cho ta ta hai ngày này dành thời gian đi qua nhìn một chút nếu như có thể mà nói ở trước mặt cấp ngươi giao tiền đ ặ c cọc cá bột lão bản rất nhanh phát tới vị trí khoảng cách hạ bá thôn hơn ba trăm l cây số lộ trình không đợi tô sách cấp cá bột lão bản ướt thời gian điện thoại di động hình tượng đốn thẻ một lần nhậm vĩnh h ư u video trò chuyện thỉnh cầu xuất hiện tô sách lập tức nhớ tới hôm qua hắn gọi điện thoại nói sự tình kết nối video đằng sau quả nhiên theo chính mình suy đoán nhất dạng thiểu tô sắp xếp thời gian thật là không có có lúc nào có thể bắt đầu câu cá tô sách không biết làm sao cười cười muốn nói cho chính nhậm vĩnh hữu còn không có quan tâm lời đến khỏe miệng đột nhiên nghĩ đến lần trước theo hắn cùng đi đến cái kia người giút việc nhậm ca kỳ nghỉ thời gian lượng tiêu thụ so lớn hơn bắt cá còn không có kết thúc đâu đập lớn bên bên trên khẳng định là c h ơ i không được xem nhậm vĩnh hữu lộ ra vẻ thất vọng tô sách lại vội và nói g n nội khố có thể chơi không trải qua để câu hữu nhóm sớm một chút tới sáu giờ đằng sau sở hữu đội t h u y ề n đều phải vật cá nhậm vĩnh hữu cười gật đầu được dậy sớm đối với câu cá người mà nói căn bản không tính sự tình đúng rồi nhậm ca lần trước theo ngươi cùng một chỗ tới chơi cái kia người giúp việc tới hay không hắn ra ngoài du lịch lần này đến phiên tô sách thất vọng tô sách phản ứng để nhậm vĩnh hữu một mực thế nào người tìm hắn có việc đánh bắt kết thúc liền muốn đưa lên cá bột đập chứa nước bên trong có cá chỉnh tô sách đem ý nghĩ của mình nói một chút nhậm vĩnh h ư u nghe xong cười ha ha một tiếng n g ư ơ i đ â y là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã t ừ n g à. ân n g ư ơ i phát cái video liền nói đập chứa nước bên trong có không ít thích hợp chơi lộ á loài cá triệu tập lộ á người chơi tới miễn phí câu cá không được sao a cùng lắm thì để bọn hắn đem câu được cá mang đi khẳng định có người mong muốn tới chơi có thể chứ tô sách bán tín bán nghi nhìn xem nhậm vĩnh hữu tới qua đập chứa nước câu hữu thiếu nói cũng phải hơn trăm người. người như vậy ở giữa tô sách liền gặp qua một cái chơi lộ á bản năng coi là lộ á người chơi số lượng thưa thớt người tin ta nhanh đi phát video đi nhầm v ĩ n h hữu quá chắc chắn nói nói xong vừa cười bổ sung một câu ưa thích chơi lộ á đại bộ phận đều là kẻ có tiền không ít người đều phối trí bẻ lợi hại một điểm còn có chuyên nghiệp lộ á t h u y ề n liền đội t h u y ề n đều không cần người quản video kết thúc tô sách tranh thủ thời gian biên tập một đoạn văn tự thượng chuyển đến video clip app trước nửa đoạn cáo chi câu hữu có thể đi nội khố câu cá nửa đoạn sau mời lộ á người chơi tới hạ bá đập chứa nước làm câu vì khích lệ lộ á người chơi tới trong video truyền đằng sau bình luận khu liền bắt đầu lần lượt xuất hiện đủ loại nội dung miễn phí lộ á cá lấy được có thể tự hành mang đi câu được số lượng nhất định cá trình còn có thể nhận lấy một cái thả rông gà trống lại chơi lộ á huynh đệ nắm chặt thời gian tiểu tô lão bản kiếm sự tỉnh tiểu tô đập chứa nước đều có gì có thể lộ á loài cá a ngươi ngược lại giới thiệu một chút ta sẽ không lộ á làm cái gì xuất hiện trước nhất bình luận đều là thường xuyên tại tô sách video bình luận khu sôi nổi người hái mộ trong đó không ít người đều là bản địa câu hữu đầu thứ hai bình luận nhắc nhở tô sách suy tư sau một lát tô sách tại bình luận khu ban b ố một đầu nội dung sau đó bố trí đội không hiểu rõ hạ bá đập chứa nước bằng hữu có thể l ậ n qua ta sớm nhất video còn có một đầu đập chứa nước tàu bay chụp video đập chứa nước tư nguyên không thể nghi ngờ tuyệt đối có thể thỏa mãn các lộ người chơi nhu cầu mặt khác khen thưởng thời gian dài hữu hiệu hoan nên các lộ cao thủ đến đây chính k i ê u chiến nhìn thấy nhà mình nam nhân trở về nữ nhân trong đôi mắt mang theo hỏi ý đừng nói nữa một chuyến tay không trương minh toàn đem nhận thầu đập chứa nước l a o bản báo cáo người ta khỏi cần chúng ta thôn người như vậy nhiều nhà nữ nhân cùng một chỗ truyền lại bắt quái tin tức vẹn vẹn cho tới chưa công phu trương minh toàn báo cáo người khác sự t ì n h liền truyền ra có người bán tín bán nghi có người chính là nói nhận thầu đập chứa nước l a o bản nói bừa loạn tạo lý do sau đó liền có đi nhận lời mời thôn dân vỗ b ộ ngực đứng ra nói lý thiếu hùng chính miệng chứng thực sự t ì n h trương minh toàn sắc mặt tái xanh mu bàn tay nổi gân xanh biết được tin tức trước tiên nghị cấp lý thiếu hùng gọi điện thoại chất vấn một phen dạy số điều ra tới về sau trương minh toàn lại do dự báo cáo tô sách chính là chu đạo chu đạo được chính mình thúc giục hắn khẳng định không dám ra bên ngoài nói duy nhất có khả năng dò d ì tin tức chỉ còn lại có gọi điện thoại cho mình lý thiếu hùng nói cách khác phía ngoài truyền luôn là thực nếu là thực còn có chất vấn cần thiết sao có thể trương minh toàn nghĩ không hiểu lý thiếu hùng tại sao muốn đem sự tình nói ra suy tư hồi lâu sau trương minh toàn ánh mắt hung á c nham hiểm được âm gọi điện thoại nói với mình tin tức lấy chính mình làm vũ khí sử dụng nhằm vào tô sách sau đó đem chính mình báo cáo tô sách sự tình nói ra đến mức lý thiếu hùng động cơ trương minh toàn rất rõ ràng chính mình theo lý thiếu hùng chưa từng có đoạn hai người cũng chưa bao giờ cãi nhau căn bản không có thủ riêng có thể nói không có thủ riêng vậy cũng chỉ có thể là xung đột lợi ích sang năm liền muốn nhiệm kỳ mới nghĩ tới đây trương minh toàn khỏe miệng lộ ra một vệ cười lạnh bôi xấu chính mình danh tiếng ngươi liền có thể đi lên là ngươi lý thiếu hùng quá ngây thơ vẫn là tại ta trương minh toàn là bùn nặng tâm tư thông thấu đằng sau trương minh toàn ngược lại không tức giận trên mặt sắc mặt giận dữ đều tiêu tán đến nỗi còn đổi lại mỉm cười giải thích bác bỏ tin đồn không cần thiết chuyện không tốt sẽ chỉ càng tô càng đen tốt nhất biện pháp giải quyết liền là bỏ mặc chỉ cần mình không làm phản ứng thời gian dài những cái kêu thích tranh cãi đầu dân chúng liền sẽ tự động n g ầ m miệng bất quá cũng không thể không hề làm gì ngươi lý thiếu hùng làm mười một ta làm sao có thể không trả một cái mười lăm thật muốn nắm lỗ mũi nhận đó mới là lớn nhất thất bại một lần nữa mở ra điện thoại di động triệt tiêu lý thiếu hùng số điện thoại trong sổ truyền tin tìm kiếm một hồi đằng sau chứng minh toàn q u ả quyết bấm điện thoại đức mình a ban đêm có ranh rối không cùng uống điểm thực vừa sáng ngày mãi qua t u t ta lập tức liền đi thông báo bọn hắn bất ngờ tiếp vào tần hán sinh điện thoại lý quang huy có chút ngoài ý muốn chờ hắn nghe rõ ràng tần hán sinh gọi điện thoại mục đích về sau tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng chờ tần hán sinh cúp điện thoại lý quang huy lập tức đứng dậy đi ra khỏi nhà đã từng có một đoạn thời gian d ạ n g sáng bốn giờ ít hít hít được người lấy ra làm làm chăm chỉ đại danh tử t ô sách không biết nước ngoài d ạ n g sáng bốn giờ là cái d ạ n gì g nhưng hắn may mắn gặp một lần d ạ n g sáng công nhân vệ sinh cũng gặp qua thêm nữa năm càng rời giường đỉnh lấy gió rét bắt đầu làm việc nông dân công hơn nữa hắn biết tự mình nhìn đến chính là quốc nội nhiều không kể xiết hôm nay là hắn tại trường thôn đằng sau lần thứ nhất trời chưa sáng liền rời giường mắt nhìn thời gian cũng bất quá bốn giờ hơn một điểm nhìn xem bên người như nhau ngáp một cái đỗ băng tô sách không biết làm sao thở dài hai người tùy ý rửa mặt xong theo trong viện ra đây quay đầu hướng cửa thôn nhìn lại có thể nhìn thấy câu hữu đèn xe tới đến cửa thôn mới nhìn đến đằng sau còn có hai chiếc xe tiểu tô mau lên xe năm giờ sau này sẽ là cửa sổ kỳ hôm nay nhất định phải hào hào qua đem nghiện chiếc xe đầu tiên tài xế phấn khởi mời đến tô sách cùng đỗ băng lên xe đem xe đặt tại đập bên bãi đỗ xe câu hữu nhóm tay chân lanh lẹ chuẩn bị trang bị đỗ băng dẫn đầu tới đến đập bên nhảy lên ca n o chờ đợi câu cá người sắp trời theo tối tăm dần dần thay đổi được trong trẻo ca n o mở ra mặt nước hướng lấy nội khố xuất phát tô sách một cá nhân ngồi tại trên đê chờ đợi chờ đợi càng nhiều câu hữu chờ đợi công nhân đi lên năm h một mươi công nhân tới đến trên đê lý ra bãi mấy người cùng trường phú dân đều ở trong đó mỗi người đều bảo trì lấy vẻ mặt vui cười khi bọn hắn nhìn thấy tô sách lúc trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên nhưng lại không thể không gật đồ báo người hôm nay làm sao dậy sớm như thế tần hắn sinh cuối cùng lên đập nhìn thấy tô sách hơi có kinh ngạ tân ô hán sinh ngồi xa chờ ca câu tại tân hán sinh mới là người còn sự liên hệ thời điểm đều là cấp tần hán sinh gọi điện thoại ta đi lên lúc vừa gọi điện thoại nói là còn có mười mấy phút như nhau cần phải đến tần hán sinh ngồi tại tân hán sinh ngồi tại tân hán sinh đêm qua ta theo đủ mở thái uống rượu hắn đáp ứng dạy chúng ta thả lưới kỹ thuật Thực! nghe được câu này t ô s á c h lập tức tinh thần tần hán sinh gật đầu đủ mở thái chính mình rõ ràng chúng ta không có khả năng quanh năm thuê mớn bọn hắn hắn cũng không nguyện ý cấp ngươi làm thuê dạy kỹ thuật là thích hợp nhất biện pháp bất quá chúng ta phải nộp học phí cần phải giao t ô s á c h gật đầu chừng nào thì bắt đầu dạy bọn hắn trước khi đi chuyên môn rút ra ba ngày thời gian dạy để ta chọn lựa mấy cái thích hợp công nhân nói đến đây tần hán sinh giả bộ như lơ đãng quay đầu nhìn lướt qua công nhân thanh âm lại thấp một chút ta dự định để lý ra b ã mấy người này học t sau đó tính cả chính ta cùng kiến thiết tiểu băng về sau chịu trách nhiệm lái thuyền ngươi cảm thấy như thế nào không có điền đại xuân cùng lý hát qua tô sách như có điều suy nghĩ nhìn xem tần hàn sinh hai người này tâm tư quá nhiều ngươi không có đi lên thời điểm hai người bọn họ không ít phản n ả n tạm dừng chuyện câu cá nếu bọn hắn tâm tư không ở nơi này vậy liền không dẫn bọn hắn tần hắn sinh ngữ khí thường thường bắt cá là việc cần kỹ thuật c h ờ công ty làm tốt đằng sau ngươi kiếm cái hợp đồng ra đây học tập bắt cá người toàn bộ muốn cho chúng ta ký hợp đồng có thể kết quả phần lớn là không hết nhân ý tô sách cũng không ngoại lệ lưu h á c qua cùng điền đại xuân có tiểu tâm tư thuộc về bình thường dù sao hai nhà bọn họ chủ yếu thu nhập là áp sát bán cơm thu hoạch như vậy nhiều ngày không có câu cá người tới tâm lý có chút tiểu lời bán g i ậ n xác thực không gì đáng trách hắn không nghĩ cưỡng chế người khác dựa theo yêu cầu của mình làm việc cũng biết chính mình cưỡng chế không được được công nhân sự tình n g ư ờ i xem đó mà làm liền đi hai ngày này phê duyệt kết quả là có thể ra đây mấy người kết quả sau khi đi ra ta đi đăng ký thương hiệu sau đó được ra ngoài một chuyến nhìn xem cá bột nói chuyện c ô n phu thủy sản xe xuất hiện tại đầu chờ đợi thật lâu các công nhân bắt đầu tụ lại bắt đầu làm việc tần hán s i n h gào to một cú họng các công nhân lần lượt lên thuyền mỗi người đều muốn cho người khác nhìn thấy chính mình ưu tú một mặt từ đó thỏa mãn chính mình lòng hư vinh trương phú dân liền là như vậy muốn đi hạ bá thôn làm việc trương loan thôn dân mấy chục người chỉ có chính mình một cái thành công hơn nữa cường độ lao động so với mình trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm trọn vẹn có thể nói là chơi lấy náo liền đem công việc làm xong làm dân giàu mua ở đâu cá tại trương phú dân tận lực khống chế bên dưới xe gắn máy vào thôn đằng sau tốc độ liền thay đổi cực kỳ chậm khó khăn lắm so đi bộ nhanh một chút bên trái tay lái treo một đầu mười cân tả hữu cá trắng cỏ không phải mua hôm nay làm việc có nhân thủ không có nắm vững một giỏ cá theo xe bên trên đến rơi xuống té chết lao bản liền để đại hỏa đem cá điểm trưng ơ phú dân cười hắc hắc người đi hạ bá thôn làm việc rồi không phải nói khỏi cần chúng ta thôn người sao lại sửa lại cha hỏi nữ nhân vẻ mặt kinh ngạc hắc hắc trưng ơ phú dân cười một tiếng không có trả lời điều khiển xe gắn máy chậm chạp tiến lên ăn xong cấm tối trương phú dân ngồi tại cửa ra và hút thuốc ánh mắt lại là nhìn chằm chằm trước cửa đường lớn gặp được mới từ thị trấn làm việc trở về thôn dân đều biết chủ đ ộ n báo nửa giờ sau có mấy người kết bạn mà đến khi bọn hắn biết được trương phú dân nhận lời mời sau khi thành công sắc mặt bắt đầu thay đổi được kỳ quái chờ bọn hắn biết hạ bá thôn công tác nội dung về sau biểu lộ thay đổi được càng thêm phức tạp chân chính làm việc thời gian cũng liền nửa ngày căn bản không có lao động chân tay nằm ngọc lão bản cung cấp cơm nước rất tốt bởi chiều bốn năm giờ liền có thể tăng ca nghe nói qua hai ngày còn muốn nhận người tin tức giống như là cắm cánh một dạng tại trương loan thôn chuyến thắp phía trước được từ chối không tiếp trong lòng người bắt đầu xuất hiện bất bình hành tại thị trấn công trường làm việc một ngày mười giờ hoặc là leo cao bên trên thấp công tác hoặc là chọn việc tốn thể lực cơm nước sai liền không nói mấu chốt nhất là tiền lương cũng không so hạ bá thôn cao bao nhiêu đi sớm về tối mệnh mọi thành cậu là một ngày chơi đổi u nhốn náo h cười cười nói nói cũng là một ngày đồ đần mới tuyển loại thứ nhất đâu làm dân giàu có thể qua làm việc khẳng định là cái kia họ tần công lao nếu không chúng ta cũng đi tìm tìm họ tần mời hắn uống đốn rượu cũng đáng được a chính là hôm qua họ tần rõ ràng nói không chắc có thể thuyết phục lá bản kết quả làm dân giàu sáng sớm hôm nay liền đi qua làm việc rõ ràng là nói lời bịa đặt có thể chúng ta theo họ tần không có giao tình à hắn khả năng giúp đỡ chúng ta nói chuyện sao trương phú dân theo hắn có giao tình không phải liền là so chúng ta nói hơn hai câu lời nói à chúng ta trực tiếp mang theo đồ vật đi nhà hắn dù sao bọn hắn muốn nhận người ta cũng không tin có thể thẻ như vậy nghiêm đúng hiện tại liền đi trời tối tốt tặc lễ đồ vật các ngươi sách trở về đi tần hán sinh vừa nằm ở trên giường liền tiếp vào điện thoại thế mới biết trương loan thôn mấy cái thôn dân cùng nhau tới lúc này ngay tại cửa thôn mấy người hắn tới đến cửa thôn mới phát hiện những người này mang theo dương lớn tiểu dương quà tặng tâm bên trong cởi thầm nhưng lại không thể không làm ra cự tuyệt bộ dáng tần lão đệ lão bản của các ngươi nếu có thể đồng ý làm dân giàu tới đi làm có thể thấy được hắn h ô m qua nói đều là nói nhảm ngươi liền giúp chúng ta nói nói lời hữu ích chứ liền là a tần lão đệ đều là hương thân hương lý lại không có thâm cựu đại hận mấy người lão bản hết giận ngươi giúp chúng ta nói nói lời hữu ích để chúng ta cũng tới đi làm chứ đến lúc đó chúng ta thành nhân viên tạp vụ chúng ta mấy cái lại đơn độc mời ngươi uống rượu đến rút điếu thuốc tần lão đệ chúng ta không vội vã ngươi nhìn cái gì thời điểm phù hợp giúp chúng ta nói một câu là được có được hay không chúng ta đều cảm kích ngươi nghe bọn hắn ngươi một lời ta một câu tần h á n sinh tựa hồ có chút không biết làm sao do dự một hồi cuối cùng gật đầu nói vậy được mấy người hai ngày l á o bản hết giận ta giúp các ngươi nói nói bất quá chuyện xấu nói trước ta cũng không dám bảo đảm nhất định có thể đi trương loan thôn tới mấy người này bèn nhìn nhỏ cười hôm qua hắn cũng nói không bảo đảm thành công sự thật chứng minh hắn là khiêm tốn đạt được tần h á n sinh thái độ mấy người thở phào một hơi trực tiếp quay đầu trở về lưu lại mang đến quả t h n g dương hoàng mao ngươi cấp đào ca gọi điện thoại hắn nói như thế nào làm sao đến bây giờ đều không có tới quán cơm nhỏ bên trong hoàng mau mấy người bọn hắn đồng bọn ngồi cùng một chỗ uống rượu trong mâm đồ ăn cơ hồ không n ú c đ í c h cái bàn ở giữa bùn ị nột bên trong thịt h ầ m càng là hoàn chỉnh như lúc ban đầu nhưng mỗi người bên chân đều thả không ít không chai b i a mỗi người sắc mặt đều có chút đỏ lên hiển nhiên uống không ít nghe được câu này hoàng mau sắc mặt bất ngờ trở tối nột ngạt trả lời hắn nói không rành không rành liền cái này ân liền một câu nói kia mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười mấy người trong nháy mắt thay đổi được yên lặng ngồi tại hoàng mau bên người, người trẻ tuổi tên là vương đại long sắc mặt khó coi nói không đến liền không đến khiến cho giống như cầu hắn hắn không đến là hắn không có có lực ăn chúng ta mấy cái ăn ban ăn ở giữa trong chậu thịt là vương đại long buổi chiều bắt được t h ỏ núi hảo ý kêu bằng hữu cùng một chỗ kết quả lại là dạng này có lẽ là rượu cồn tác dụng hoặc là cảm động lấy mấy người nhao n h a u cầm lấy búa đ ố i trong chậu thịt chút giận chỉ bất quá cũng không lâu lắm có người để đua xuống hôm qua hảo tâm cấp hắn chúc mừng chuyện công việc hắn nói có việc không đến hôm nay cô ý gọi điện thoại cho hắn còn nói không rành liền câu giải thích cũng không có hắn rốt cuộc là ý gì ăn được cơm nhà nước liền trướng mắt chúng ta mấy cái rồi chớ nói nhảm hoàng mao bất ngờ ngẩng đầu nhìn chuẩn bị khuyên căng người cười lạnh nói làm sao lại là nói vậy rồi t i ể u bân nói sai rồi vẫn là ngươi cảm thấy chu đ à o không làm được loại này sự tình hoàng mao mở miệng đằng sau phòng bên trong lần nữa thay đổi được yên lặng có người nhẹ nhàng thở dài trương minh toàn là ai các ngươi không biết cần phải chúng ta thời điểm hảo ngôn hảo ngữ không dùng được chúng ta thời điểm xem cũng không nguyện ý nhìn một chút hôm qua hắn lúc trở về biểu tình gì các ngươi không thấy được càng nói càng tức đến cuối cùng hoàng mao lại cười ra tiếng dưỡng con chó cũng phải cấp cái sắc mặt tốt ta hắn coi chúng ta là gì đó rồi câu nói này giống như là kích thích vài người khác đầu tiên là đối hoàng mao căng tới bất mãn ánh mắt sau đó sắc mặt thay đổi được gâm trầm bất định hoàng mao nói rất đúng chúng ta theo chu đảo cùng nhau chơi đùa một phân tiền chỗ tốt cũng không có mỗi ngày cầm chúng ta tại tiểu đệ sai sự vốn chỉ muốn trương minh toàn nhận thầu đập chứa nước đằng sau có thể cho c h i n h chúng ta tìm kiếm tiền sinh kế hiện tại đập chứa nước được họ tô c ấ p đi chúng ta dựa vào cái gì muốn tại hắn tới đây thấp kém vương đại long bưng chén rượu lên nhấc một miếng nộ khí càng đầy ta xem như thấy rõ gì đó huynh đệ cảm tình gì đó đạo nghĩa g a hồ tại hiện thực tới đây cái rắm ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào hôm nay hắn chu đảo không lưu cho ta mặt mũi về sau ta vương đại long nếu là lại chủ động tìm hắn ta chính là biểu tự dạng hành chính đại sảnh nhân viên công tác không có nói sai theo điển tư liệu kia thiên khai mới bắt đầu tính vừa vặn ba ngày thu được phê duyệt thông báo nhận lấy tương quan đồ vật về sau tô sách lập tức xin đăng ký thương hiệu làm xong những vật này tô sách ngựa không ngừng vó đi tìm cá bột l á p bản xác nhận cá bột phù hợp tâm lý của mình mong muốn tô sách thanh toán xong bốn mươi tiền đặt cọc hơn nữa ký kết cung hóa hợp đồng đối phương đáp ứng tại một tuần bên trong góp đủ mười vạn cân cá thể nhất chi cá chấm cỏ giống đ không biết là video clip có tác dụng vẫn là câu cá nhóm trao đổi lẫn nhau sinh ra hiệu quả tới hạ bá đập chứa nước chơi lộ á câu hữu càng ngày càng nhiều nói với nhậm vĩnh hữu đại khái giống nhau chơi lộ á không ít người đều có thuyền của mình chỉ mỗi ngày đều có bảy tám điều khoản g cách thức khác biệt lộ á thuyền tại đập chứa nước tới lui chuyên nghiệp sự tình giao cấp người chuyên nghiệp đi làm lời này một điểm không giả mỗi lần đầu lộ á thuyền có thể đồng thời dung nạp hai người chung nhau làm câu tô sách mỗi ngày đều muốn chuẩn bị đủ thả rông gà xem như khét thưởng lòng hiếu kỳ thúc giục tô sách tại câu hữu trợ giút bên dưới mua thêm một bộ lộ á trang bị tại câu hữu Thủ pháp cũng bắt đầu Trong pháp bất chi bất cũng đầu quốc ra dựa theo khổng lệnh kiệt thuyết pháp cái này rất bình thường dù sao hạ b á sinh thái c á giá cả hơi đắt thực khách cũng không có khả năng mỗi ngày ăn một vợt ngày mai bắt đầu khai phát xung quanh thành thị đường dây tiêu thụ trong, trong a dự điện thoại khổng lệnh kiệt rất là tự tin mà cười cười được cần ta làm sao phối hợp cứ việc nói chờ mấy ngày ta đi qua một chuyến chúng ta đem chính thức đại diện trao quyền hiệp nghị ký tên khuất bí thư trở về khuất bí thư lại đẹp lên khuất bí thư khuất tử cười đáp lại theo chính mình chào hỏi thôn dân khỏe môi việc lên tốc độ nhẹ nhàng nàng không phải là bởi vì thôn dân lấy lòng vui vẻ để nàng vui vẻ là chính mình q u ả n hạ thôn làng sản phẩm vậy mà tại giang thành sông ra không ít danh khí cái này đủ để chứng minh nàng không có nhìn lầm người hạ ba sinh thái cá là tô sách làm ra đường thiết trồng trọt mộc nhị cũng có tô sách hỗ trợ lý ra bãi hộ chăn nuôi như nhau theo hạ ba thôn có cung hóa quan hệ lúc này mới bao lâu thời gian tô sách một người hành vi đã ảnh hưởng đến ba cái thôn làng tình huống đợi một thời gian rất có thể kéo theo càng nhiều bách tính gia tăng thu nhập nàng đã làm tốt chuẩn bị đem công tác trọng tâm chuyển rời đến hạ ba thôn bên kia toàn lực ủng hộ tô sách hành vi đáng tiếc loại này hào tâm tình không có tiếp tục quá lâu khuất bí thư ngươi trở về vội vặn hạ bá thôn hai ngày này chính nhận công người đi cùng hạ bá thôn trưởng thôn nói một câu trương minh toàn báo cáo chuyện của hắn cùng chúng ta những n à y dân c h ú n g thấp cổ bé họng không quan hệ trương minh toàn tiểu c ứ u tử muốn nhận thầu hạ bá đập chứa nước được tô sách đ o ạ t tiên cơ trương minh toàn ghi hận trong lòng liền đem tô sách báo cáo tô sách tức không nhịn nổi nhận công tận lực tránh đi trương loan thôn tin tức là lý thiếu hùng chính m i ệ n g nói khuất tử trong nháy mắt đầu lớn cái này đều gì đó theo gì đó a tiến vào thôn ủy đại viện khuất tử tới đến trương minh toàn văn phòng cửa phòng đóng chặt cấp trương minh toàn gọi điện thoại sau mười phút trương minh toàn xuất hiện tại thôn ủy đại viện thôn dân nói báo cáo là chuyện gì xảy ra khuất tử đi thẳng vào vấn đề n h u lại mi đầu nhìn xem trương minh toàn trương minh toàn biểu lộ n g ẩ n ra hắn không nghĩ tới khuất bí thư đi làm chuyện thứ nhất liền hỏi cái này tranh thủ thời gian phủ nhận nói lời đồn khuất tử nhìn chằm chằm trương minh toàn nhìn thoáng qua từ tốn nói hạ bá đập chứa nước cá tại giang thành bán rất tốt danh tiếng cũng không tệ nghe nói hạ bá thôn ngay tại n h ậ n công đây coi như là chúng ta thôn ủy cái thứ nhất so sánh thành công ví dụ ta chuẩn bị đi hạ bá thôn tìm hiểu một chút tình huống ngươi có đi hay không tại giang thành bán rất tốt trương minh toàn đấy mắt hiện lên một chút màu tạp sau đó lắc đầu thuyết đạo lý đức bình có chuyện t ì m ta chúng ta sẽ phải đi lý ra bãi một chuyến dọc theo vừa sửa quốc lộ tới đến trên đê bãi đỗ xe đậu đầy xe cộ còn có một số cũ mới bất nhất xe gắn máy lại nhìn trên đê một đám công nhân vừa nói vừa cười làm việc trên mặt nước ca n o đi tới đi lui mang về một giỏ giỏ nhảy nhót tương bừng cá tươi mỗi người đều tràn ngập nhiệt tình lần này tới rõ ràng cảm thấy không giống nhau hạ bá thôn không còn là trước kia cái quặn cu vẽ tiểu thôn làng hiện tại hạ bá thôn tràn đầy sinh cơ quan sát rất lâu không có phát hiện tô sách tung tích khuất tử tìm tới chịu trách nhiệm cân nặng tần hàn sinh hỏi ý tô sách đi đâu tần hán sinh biết khuất tử thân phận gật đầu trả lời câu cá đi câu cá thật đúng là làm l ã o bản khuất tử nao nao rất nhanh liền đem chú ý lực chuyển rời đến làm việc đáng người ta tại giang thành thấy được hạ bá sinh thái cá sôi động c h ẳ n g diện các ngươi làm rất tốt tần hán sinh mỉm cười không nói gì đúng rồi nghe nói các ngươi tại nhận công các ngươi hiện tại có bao nhiêu công nhân chuẩn bị nhận bao nhiêu a hiện tại có không tới hai mươi cái công nhân a chuẩn bị nhận đủ bốn mươi bốn mươi nghe được cái này sổ tự khuất tử trên mặt nụ cười càng đậm bốn mươi công nhân liền mang ý nghĩa có thể kéo theo bốn mươi gia đình gia tăng thu nhập nếu như có thể thích hợp chiếu c ố một lần hộ nghèo thúc ta câu được một đầu lớn c á trình khuất tử ngay tại tính toán làm sao theo tô sách mở miệng liền nghe đến tô sách thanh â m xuất hiện ca n o càng ngày càng gần có thể nhìn thấy tô sách vẻ mặt kích động nhìn thấy t ầ n h á n sinh bên người khuất bí thư tô sách cao hứng sức lực trong nháy mắt lùi t á n phân nửa mấy người ca n o l á i đến đợt bên tô sách theo trong khoang thuyền ôm lấy một đầu gần một mét ca trình tân hàn sinh đi nhanh lên đi qua hỗ trợ đem ca trình nhặt được bờ tô sách theo khuất bí thư báo Khuất tử chương một trăm ba mươi hai chuyển chính cơ hội n g ư ơ i dù sao muốn chiêu công người n g ư ơ i xem có thể hay không tại hộ nghèo bên trong chọn lựa một chút phù hợp các n g ư ơ i nhận công tiêu chuẩn người đối n g ư ơ i như vậy không có cái gì ảnh hưởng còn có thể kéo theo một lần những cái kia hộ nghèo khuất bí thư nói thẳng ra ý nghĩ của mình trong đôi mắt mang theo chờ mong hộ nghèo tô sách chưa từng cân nhắc qua vấn đề này trong lòng hắn chỉ cần thân thể kiện toàn không sợ vất vả đều biết có một phần không tệ thu nhập tối thiểu nhất không đến mức được bầu thành hộ nghèo hạ ba thôn liền là ví dụ tốt nhất nghèo khổ hộ hoặc là hết án lại nằm hoặc là liền là thân thể điều kiện nhận hạn chế dạng nay người nhận tới làm gì nôi lớn lao ra sao người xem chúng ta nhận công nhân không có lớn tuổi cũng không có thân thể không thiện mỗi người làm việc đều quá ra sức tô sách chỉ vào ngay tại làm việc công nhân nói một câu h ắ n tin tưởng khuất bí thư hẳn là có thể rõ ràng chính mình ý tứ ta biết ngươi ý tứ ta không phải mới vừa nói nha phù hợp các ngươi nhận công điều kiện không phù hợp khẳng định không nói a khuất bí thư cười ha hả trả lời một câu phù hợp chúng ta nhận công điều kiện người tùy tiện tìm một chỗ đều có thể tìm được công việc a khuất bí thư đầu tiên là gật đầu sau đó lại là nhẹ nhàng gật đầu cũng có đặc thù tình huống trương gia loan có mấy cái ly hôn một cá nhân mang lấy hai từ hơn nữa nhà lao nhân số tuổi so lớn hơn xác thực không tiện ra ngoài khuất bí thư nói loại tình huống này tôi sẽ biết cặp vợ chồng ra ngoài làm thuê đặc biệt là nữ nhân ra ngoài làm thuê kiến thức nhiều hơn rất dễ dàng xuất hiện loại tình huống này ngươi để bọn hắn tới xem một chút nếu như không có vấn đề vậy là được tại đủ khả năng tình huống d ư ớ i tôi xách không bài xích giúp người khác một tay điều kiện tiên quyết là đối với mình không có ảnh hưởng xấu khuất bí thư nét mặt tươi cười như hoa tô sách ngươi có thể hay không nói cho ta một chút ngươi tiếp xuống dự định tính toán gì hạ ba sinh thai cá ngươi muốn làm thành cái giặc gì đập chứa nước câu cá kéo theo thôn dân kiếm tiền có thể làm được càng tốt sao là lạ, lạ khuất bí thư hôm nay không thích hợp vừa rồi nàng hỏi trương minh toàn báo cáo chính mình sự tình lúc cũng cảm giác không bình thường hiện tại cảm giác càng thêm mãnh liệt hỏi cái này chút ít làm cái gì ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã khuất bí thư quật cường nhìn xem tô sách tô sách do dự hắn có thể cảm giác được khuất bí thư như trước kia so ra hình như ít một chút phong mang tối thiểu nhất nói chuyện với mình lúc ngữ khí dịu dàng rất nhiều không có trước kia nghi vấn cùng về mặt hất hàm sai khiến ta trước mấy ngày đăng ký thủy sản công ty tiêu thụ quyền đại lý cấp hợp tác đồng bạn hắn chuẩn bị tại toàn tỉnh mỗi cái thành thị cấp thành thị mở mang đường dây tiêu thụ còn câu cá hẳn là có thể tiến thêm một b ư ớ c c ả dù sao thôn dân còn phải trông cậy vào bán cơm kiếm tiền đâu tô sách nói đơn giản một câu sau đó lại là hỏi ngươi hỏi cái này chút ít làm gì đăng ký công ty toàn tỉnh tiêu thụ khuất bí thư trong đầu chỉ còn lại có cái này hai cái điểm mấu chốt ý cười càng đậm đồng thời nàng nghĩ đến hai ngày trước phụ thân nói với chính mình những lời kia ngồi không ăn bám rất nhiều người tầm thường vô vi người thêm nữa đây là không thể cải biến trạng thái bình thường nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho người có năng lực liền sẽ mai một người có năng lực sẽ không tự cam bình thường bọn hắn sẽ nghĩ tận một chút biện pháp nổi bật tự mình giá trị hấp dẫn lãnh đạo chú ý lực từ đó thu hoạch cơ hội làm lãnh đạo k h u y ế t thiếu tự thân năng lực hành động có thể để cấp dưới làm thay k h u y ế t thiếu bày mưu n g h ị kê quan sát cục diện nhiều nhất hạn chế chính mình thành tiểu độ cao nhưng nếu là không có phân biệt người con mắt xem người chú định đi không xa phát hiện nhân tài thiện dụng nhân tài làm người làm việc đều biết thay đổi được dễ dàng hơn lúc ấy nghe được lời nói này khuất tử liền có xúc động chính mình lưu lại thôn thời gian cũng không tính ngắn nhưng vẫn không có vẻ lấy hiệu quả nàng không chỉ một lần tìm kiếm nguyên nhân vẫn luôn không có phát hiện chính mình sai ở nơi nào hiện tại không giống với lúc trước tô sách theo cái khác mấy cái trưởng thôn bắt đầu so sánh cũng không liền là phụ thân nói loại tình huống này đi có người căn bản không nghĩ lấy làm hiện thực có người muốn làm nhưng không có năng lực có người có năng lực nhưng không có đạt được càng tốt hơn cơ hội tô sách xuất hiện đằng sau mặc dù náo qua không thoải mái nhưng kết quả cũng rất rõ ràng hạ ba thôn thôn dân thu nhập tăng gấp đôi lý ra bãi thôn dân nhiều hơn tính tích cực đường thiết cũng tìm được phù hợp đường ra thung lũng phương hướng lại nhìn chính mình cũng không có phát huy tác dụng quá lớn đến nỗi có thể nói là căn bản không có bận tâm nàng cảm thấy phụ thân những lời kê liền là tại chính ám chỉ đó là lý do mà nàng mới có toàn lực ủng hộ tô sách ý nghĩ ủng hộ hắn vào đảng ủng hộ hắn đi bên trên càng lớn vũ đ ạ i ủng hộ hắn sáng tạo càng tốt hơn thành tích ngươi vào đảng đơn xin ta đã đưa trước đi vào đảng yêu cầu nhất định khảo sát kỳ tại khảo sát kỳ ở giữa ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút khuất tử trong đôi mắt mang theo cổ vũ ngay sau đó lại là thuyết đạo hạ bá thôn thôn dân thu nhập đã vượt qua cái khác ba cái thôn làng tôi a h xách mạnh chừng to mắt hãn đột nhiên nghĩ đến còn chưa hoàn thành nhiệm vụ kia nếu như hắn nhớ không lầm nhiệm vụ khen thưởng là thu hoạch đường thiết ủng hộ và đường ra t h ô n lũng thôn dân hào cảm chẳng lẽ nói hợp cách trưởng thôn quyết đoán hợp cách trưởng thôn công tâm tôi xách nhịn không được kích động chính mình làm muốn chuyện chính sao k h u ế t tử rất hài lòng tôi á c h phản ứng nàng cảm thấy mình thành công kích phát tô sách tiểu tô sao ngươi lại tới đây đang bận cấp đoạn một khoan đường thiết nhìn thấy xuất hiện trước mặt một đôi chân ngẩng đầu nhìn đến tô sách tức khắc kinh ngạc lên tiếng tô sách tại đường thiết tới đây ngồi xuống nhìn xem bên cạnh bận rộn phụ nữ cười hỏi còn bao lâu nữa có thể làm tốt đường thiết theo trong túi móc ra thuốc lá mới nhớ tới tô sách không rút tự m ì n h điểm bên trên quay đầu nhìn xem đoạn một xếp địa phương cười ha hả trả lời một tuần hẳn là như nhau chủ yếu là bọn họ còn không có thuần thủ làm tốt đằng sau bao lâu có thể mọc ra một nhĩ năm trước có thể nhìn thấy hiệu quả và lợi ích sao đường thiết nhanh chóng gật đầu có thể bọn họ thái độ gì Tô s nghe tôi xách nói xong tình huống đường thiết liên tục gật đầu nhìn xem tô sách trong ánh mắt đều là bội phục ngươi chơi thật tốt lúc nào thôn chúng ta cũng có thể giống các ngươi thôn dạng kia liền tốt nhìn xem đường thiết cùng tô sách nói chuyện t h i ế m cách đó không xa nhóm đàn bà con gái cũng tại châu đầu ghẹ thai đây chính là hạ bá thôn cái kia trẻ tuổi trưởng thôn a s á c thực trẻ tuổi nhiều nhất chừng hai mươi lớn lên thật đ ẹ p mắt hắn tới kiếm a sự tình không phải là cũng muốn trùng m ộ t nhĩ a người đi hỏi một chút hỏi lên i hỏi sợ cái gì hắn cũng sẽ không ăn thịt người c h ư ơ n một trăm ba mươi ba trong này có hiểu lầm tiểu hoa tử các ngươi thôn thôn dân hiện tại thực một ngày thu nhập hơn mấy trăm khối tiền sao ngay tại nói chuyện trời đất hai người bị đột nhiên xuất hiện thanh ầm đánh gãy tô sách nghi hoặc nhìn về phía nói chuyện phụ nữ móc ra ư nhìn thoáng qua những mi đầu đối tới đây mấy nữ nhân thuyết đạo họ riêu gọi điện thoại đến đây họ riêu hắn còn không biết xấu hổ gọi điện thoại n h i thiết chớ phản ứng hắn chờ à lúc trước hắn để chúng ta phơi không ít phơi khô trước tiên đem hàng bán lại không phản ứng hắn cũng được à đúng thục phân không nói ta đều suýt nữa quên mất như thiết hỏi một chút hắn có phải hay không tới thu hàng vừa kết nối điện thoại liền nghe đến diêu khang quốc cười nói đường trưởng thôn ta lập tức liền đến các ngươi thôn ngươi nói với thôn dân một tiếng có cần bán hàng nắm chặt thời gian lấy ra đi đường thiết tiếng trầm trở về một chữ hảo đem diêu khang quốc tới thu hàng sự tình nói cho các nàng biết mấy cái này phụ nữ nghe xong n h a o n h a o khởi thân theo đường thiết bắt chuyện qua riêng phần mình về nhà đợi các nàng toàn bộ sau khi đi tô sách lúc này mới hỏi ngươi không phải nói diêu khang quốc cấp giá cả tiện n g h i à, làm sao bọn họ còn nguyện ý đem hàng bán cho diều khang quốc đường thiết khé thở dài h ơ i khô số lượng k h n g nhiều Cái khắc bán buôn theo ư trước ơ n không nguyện ý chuyên môn đi một chuyến, bọn họ lại không yên lòng trước tiên g họ ý một đi đ lại m hàng Nói gửi biêu qua qua. địa x n g đường thiết cùng ũ cũng n thân, trong nhà đường g là khởi khô. chút phơi Theo thiết ta một của có c nhau về nhà mang lấy trong nhà hắn phơi khô tới đến đám người tụ tập địa phương đợi đến cuối cùng mới đến phiên đường thiết cân nặng diêu khang quốc nhìn thấy đường thiết bên người tô sách cười báo tiểu tô tới tô sách nhẹ nhàng gật đầu cầm tới tiền mặt đường thiết chuẩn bị trở về chồng trọt m ộ t nhĩ địa phương lại được diêu khang quốc một bà giữ chặt đường trường thôn nghe nói ngươi đã bắt đầu chồng trọt mục nhĩ chúng ta hàn huyên một chút chứ cho chuyện gì đó đường thiết không h i ể u nhìn xem diêu khang quốc bán mục nhị a ngươi chủ mục nhị không được bán đi a diêu khang quốc cười được sốt ruột chúng ta cũng coi là đánh qua mấy lần quan hệ vừa vặn ta chính là chơi cái này ngươi xem có thể hay không đem ngươi c h ồ n g chọn mục nhị bán cho ta không b á n cho ngươi ngươi cấp giá cả không thực tế đường thiết không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt diêu khang quốc trên mặt nụ cười trong nháy mắt hương kết c h u y ệ n mà thay đổi được gợp gạo hắn biết đường thiết là cái tính cách chất phát người nói chuyện trực lai trực khứ đúng là bình thường hắn rõ ràng hơn đường t h i t loại người này một khi cho người khác dán lên nhãn hiệu rất khó lại thay đổi diêu khang quốc nhi tử diêu quang bất mãn nhìn xem đường thiết vừa muốn mở miệng nói chuyện liền được diêu khang quốc dùng ánh mắt ngăn lại l i ê t q u a đứng tại đường thiết bên người tô sách diêu khang quốc lần nữa cười nói tiểu tô đường trưởng thôn khẳng định là đối t a c ó hiểu lầm ngươi giúp ta khuyên hắn một chút diêu khang quốc cấp giá cả thấp đường thiết nói với tô sách qua chuyện này chính tô sách cũng cảm thấy diêu khang quốc không chính cống người làm ăn hám lợi không giả nhưng cũng không thể làm quá phận nhân gia k h ổ n g lệnh kiệt như nhau k h ô n khéo nhưng nhân gia đem sự t ì n h làm tại bên ngoài diêu lão bản người cấp giá cả tại nơi này đặt vào người khác cũng cho báo giá sợ là nghĩ hiểu lầm đều hiểu lầm không được、à. Cô sách không nhẹ không nhẹ nặng nói một câu. diệu khang, cười cười. Thu khang quốc nhìn xem đường thiết nhẹ dọn g cười nói đường trưởng thôn người nói người khác so ta ra giá, hỏi hỏi, giá cao vì cái gì không đồng ý thôn dân bán cho ra giá cao lao bàn đâu đường thiết trứng mắt không có trả lời người chớ chúng ta ta không phải kiếm cớ chỉ là tại nói tình huống thực tế d i ê u khang quốc mày may không sợ quay đầu lại hướng về phía tô sách cười nói tiểu tô ngươi cũng là làm ăn ngươi hẳn là có thể nghĩ rõ ràng trong này mấu chốt cái này đều không cần nghĩ đường thiết vừa rồi đã nói với tô sách qua người khác ngại hàng ít không muốn bởi vì tới thu cũng chính là biết điểm này tô sách rõ ràng hơn d i ê u khang quốc muốn nói gì đó phía trước thu mỡ gà nấm mối đều là tươi mới mà lại là ta tự mình tới cửa thu mua hai ba ngày một lần ta nói câu không dễ nghe cho dù có giữ tươi hộp chứa đựng những vật này cũng lại hoặc nhiều hoặc ít sói mòn một bộ phân thủy phân những này trình độ có thể là dựa theo mỡ gà nấm mối giá cả mua Thuẩn thất muốn hay không tính toán. Khang quốc nghiêm túc hay không Khang nghiêm muốn Diêu Quốc nhìn xem đường thiết trong giọng nói mang lấy cùng h thành, theo、giang、thành phí hay không tính thôn, chúng không thể hành gánh chịu sinh phí thiết â n giang ngươi nơi này, đến một lần một lần phí dụng ta muốn hay không tính toán. Đường trường thôn, chúng ta cũng là vì kiếm tiền, ngươi cũng không thể để ta cấp giá cao, còn dụng Đường tới một một ta ta ta ta tự là cao, giá giữa kiếm ra phí dụng A. các cấp c để để vì ở tô sách không phải không biết chuyện người diêu khang quốc thuyết pháp xác thực có đạo lý riêng của nó coi như tươi mới có hao tổn k i a phơi khô đâu phơi khô tổng không có trình độ a cũng không gặp ngươi cấp giá cao a đường thiết cứng cổ vân đạo diêu khang quốc lắc đầu bật cười quay đầu chỉ vào trong cốc sau vừa vặn thu mua đi lên phơi khô đường trưởng thôn chính ngươi nhìn xem những này phơi khô t r u n g vào một chỗ có thể có bao nhiêu toàn bộ cộng lại cũng không tới năm mươi cân diêu quang đúng lúc nói một câu trong giọng nói mang lấy bất mãn không biết là đối trọng lượng bất mãn vẫn là đối đường thiết bất mãn đường trưởng thôn tổng cộng không tới năm mươi cân hàng hơn nữa phẩm chất cao thấp không đề u vừa rồi ta nếu là khắc nghiệt một chút dựa theo phẩm chất cấp thôn dân tính toán giá cả ngươi cảm thấy thôn dân có thể vui lòng sao đường thiết không nói tôi á c h nghe rõ tại diêu khang quốc cùng đường thiết trên thân hai người quan sát một vòng n g ư điều hòa giải, r lão bản, đường khiết u n g lũng tình huống ngươi cũng n h ngầm trưởng thôn nhất cũng là đầu nhìn diêu khang quốc diêu khang quốc lời nói có thể không tin nhưng tôi xách nói lời nói nhất định phải cân nhắc h u n g hồ hắn là tại giúp đường ra thung lũng toàn thể thôn dân nói chuyện diệu khang quốc do dự một lát hình như tại làm gian nan quyết định cuối cùng nhìn xem đường thiết thuyết đạo đường trường thôn tôi mới loài nấm giá cả khẳng định không có cách nào để cao ta không nghĩ lừa c ạ t n g ư ờ i phơi khô giá cả có thể thương lượng nhưng các ngươi nhất định phải thỏa mãn điều kiện của ta nói một chút đường thiết vẫn như c ũ duy trì cảnh giác điều kiện thứ nhất liền là phẩm chất dựa theo ta yêu cầu phẩm chất tới làm giá cả nhất định có thể đề cao không ít mặt khác liền là giao dịch phương thức nếu như các ngươi mong muốn đem hàng đưa đến gian thành giá cả còn có thể đề cao một chút đương nhiên các ngươi có thể góp nhặt đủ số lượng nhất định lại cho đến giang thành cũng được dạng này càng có lời phẩm chất không có vấn đề quá lớn chỉ cần hái thời điểm cẩn thận một chút phơi nắng thời điểm nhiều một ít kiên nhẫn phẩm chất nhất định có thể đạt tới diêu khang quốc yêu cầu có thể đưa hàng đến giang thành chính diêu khang quốc đều nói đi về trên đường tốn hao không nhỏ nếu để cho chính thôn dân gánh chịu kết quả sẽ là như thế nào liền không nói được rồi đường thiết không dám đáp ứng diêu khang quốc điều kiện vô ý thức nhìn về phía tô sách theo tô sách diêu khang quốc cái gọi là điều kiện liền là đem chính hắn gánh chịu phong hiệm cùng phí dụng tái giá cấp đường ra thung lũng thôn dân cái này đổ không gì đáng trách mấu chốt là đề cao giá cả có thể hay không che phủ ở phong hiểm cùng ví dụ đề cao giá bao nhiêu nghiên cứu diêu khang quốc không nói nhưng tô sách có thể đại khái đoán được hắn chắc chắn sẽ không thiện tâm đại phát như vậy cùng hắn để thôn dân gánh chịu thêm nữa còn không bằng bất lo dùng ít sức một chút diêu lão bản còn có hay không những phương pháp khác tô sách thăm dò hỏi một câu diêu khang quốc quả quyết lắc đầu chờ mặc vài giây đồng hồ tô sách bất ngờ cười nói ngươi vừa rồi dự định theo đường trưởng thôn nói chuyện hợp tác sự tỉnh ta rất hiếu kỳ ngươi chuẩn bị hợp tác thế nào giá cả có thể hay không đề cao giao dịch phương thức có thể hay không cải biến đường thiết sửng sốt một chút diêu khang quốc đều lắc đầu còn nói gì hợp tác ca diêu khang quốc như nhau sửng sốt chỉ b ấ t q u á rất nhanh hắn liền kịp phản ứng trong mắt l ó e lên thần thái khắc t h ư ờ n g cuối cùng không biết làm sao cười nói tiểu tô nào tử chuyển thật là nhanh à. g a ư ơ n g một trăm ba mươi bốn lại có ý đồ với tô sách nào tử xoay chuyển nhanh đường thiết nghi hoặc nhìn diêu khang quốc không biết hắn là có ý gì diêu khang quốc cảm khái một tiếng đằng sau một lần nữa nhìn về phía đường thiết trên mặt nhiều hơn một tầng nghiêm túc nếu như đường trưởng thôn còn nguyện ý theo ta hợp tác người nơi này chồng trọt ra đây mục nhị ta chịu trách nhiệm thu mua vẫn là câu nói mới vừa rồi kia đường trưởng thôn nhất định phải dựa theo ta yêu cầu phẩm chất làm n g ư ơ i nơi này trồng chọn lượng so lớn hơn ngắt lấy thời gian phơi nắng thời gian cùng xuất hàng thời gian đều có thể người vì không chế đến lúc đó góp nhặt đủ số lượng nhất định ta lại tới tận lực giảm bớt không cần thiết p h í dụ n g xuất hàng giá cả dễ thương lượng đường trưởng thôn cảm thấy thế nào n g ư ơ i chớ nói hư n g ư ơ i liền trực tiếp nói cho ta ngươi có thể ra bao nhiêu tiền đi đường thiết cuối cùng tại trở lại sức lực đến này làm sao nói với ngươi khác biệt thời gian hành tình giá cả không giống nhau có tăng có ngã đồ vật thật muốn nói với ngươi một cái chết giá cả lên giá ngươi mong muốn lẽ ra tốt giá cả bán hàng sao diêu quang ngữ khi bất tiện nói một câu lần này diêu khang quốc không có ngăn lại diêu quang gật đầu cười nói tiểu quang nói không sai giá cả không có cách nào cố định xuống chúng ta chỉ có thể dựa theo ngay lúc đó hành tình giá tới thương lượng ngươi có thể kiếm tiền ta cũng có thể kiếm tiền liền đi đ ư ờ n g thiết ý thức được chính mình hỏi một cái không nên hỏi vấn đề cười khăn một tiếng lại trầm mặc diêu khang quốc một phen để tô sách minh bạch bán buôn thương đối đ ạ i hộ khách đúng là có đẳng cấp phân chia đối đãi bình thường thôn dân diêu khang quốc đoán chắc các nàng tìm không thấy càng tốt hơn bán buôn thương tới thu mua đó là lý do mà giá cả thẻ rất thấp mắt thấy đường thiết bắt đầu trồng thực mục nhĩ thái độ của hắn lập tức có biến hóa nhưng vẫn là duy trì tuyệt đối quyền chủ động cơ hồ đều phải trước thỏa mãn cá nhân hắn lợi ích mới biết cân nhắc đường ra thung lũng thôn dân đ ích lợi nếu như đường ra thung lũng thôn dân toàn bộ đều trồng t r ọ n mục nhĩ sản lượng chân chính để bạn đi lên hắn có thể hay không lần nữa đổi biến thái độ quyền chủ động có thể hay không trưởng không tại đường ra thung lũng nơi này xem đường thiết cùng tô sách đều không nói lời nào diêu khang quốc tròng mắt nhất chuyển mở miệng lần nữa đường trưởng thôn ta cấp ngươi sách cái đề nghị về sau thôn dân hái loài nấm nấm tử ngươi có thể dùng hiện tại giá cả thu lại chờ ta tới kéo một nhị phơi khô lúc cùng một chỗ mang đi ngươi cũng có thể ở giữa nhiều kiếm một chút tiền diêu khang quốc lần thứ nhất tới thu hàng thời điểm đã làm tốt đường thiết ở giữa kiếm lấy trên lệch giá chuẩn bị để hắn kinh ngạc chính là đường thiết cũng không có ý nghĩ như vậy cũng chính bởi vì dạng này hắn mới phát giác được đường ra thung lũng nơi này có thể có lợi nếu như không phải vì để đường thiết theo chính mình bảo trì quan hệ hợp tác hắn chắc chắn sẽ không nói ra những lời này bây giờ vì lôi kéo đường thiết không thể không cho ra càng nhiều chỗ tốt dù sao chính mình vẫn như cũ có kiếm nghe được câu này đường thiết nhẹ nhàng nhữ mày tôi á c h nghe xong nhưng là hai mắt tỏa、sáng. trong đầu hiện lên một cái suy nghĩ được cứ như vậy quyết định mấy người một nhị chồng ra tới đằng sau để đường trưởng thôn điện thoại cho ngươi xem tô sách đáp ứng diêu khang quốc gâm thầm thở dài một hơi lại nhìn về phía đường thiết đường thiết cứ việc có chút không tình nguyện lại nhẹ nhàng gật đầu mấy người diêu khang quốc phụ tử rời đi về sau đường thiết hơi có bất mãn tiếng trầm thuyết đạo tiểu tô họ diêu không thực tế hắn muốn cho ta kiếm thôn dân tiền đây là để cho người ta d ễ sống lưng sự tình ngươi làm sao lại đáp ứng hắn nữa nha tô sách lắc đầu thở dài nói đường sắt não từ không đủ dùng a có thể hắn tại trước chân cũng triển lộ qua chính hắn tiểu thông minh nói hắn não tử đủ a tư tưởng lại khô khan cố hóa đường trưởng thôn dựa theo diêu khang quốc nói phương pháp thôn dân thu nhập giảm bớt sao đường thiết nao nao không có nếu không có bọn họ tại sao muốn dạy ngươi sống lưng đường thiết không nói dựa theo diêu khang quốc thuyết pháp trước tiên đem thôn dân hái đổ vật thu tới hắn sẽ dành cho nhất định giá cả đ ể b ạ n đây có phải hay không là mang ý nghĩa so trước đó chính thôn dân bán hàng thu nhập cao rồi t ô sách cười nếu như ngươi thực lương tâm bắc văn lại đem bộ phận này tranh lệch giá trở lại cấp thôn dân bọn họ là dạy ngươi sống lưng vẫn là cảm kích ngươi đường thiết cười biết hắn nghĩ thông suốt tô sách mo thừa dịp còn nóng rèn sát thuyết đạo mặt khác ta lại nghĩ tới một cái biện pháp nói không chừng có thể để cho thôn dân nhanh chóng bắt đầu trồng thực mục nhĩ biện pháp gì đường thiết kích động v ấ n đạo thành lập một cái hợp tác xã cấp thôn dân một cái thấp nhất bảo hộ giá tựa như lương thực thu mua bảo hộ giá nhất dạng chỉ có để thôn dân triệt để yên tâm bọn họ mới dám hành động tô sách đem chính mình vừa mới nghĩ đến biện pháp nói ra n é t miệng lên tiếp tục nói vừa rồi r i ê u khang quốc thuyết pháp ngươi cũng nghe đến rõ ràng chướng mắt tiểu đà tiểu nháo tán hộ nhưng nếu là thành lập hợp tác xã lấy hợp tác xã danh nghĩa theo bán buôn thương liên hệ nằm trong tay đại lượng sản phẩm ngươi cảm thấy bọn hắn có thể hay không càng dễ b ả n hơn lời nói về sau nói giá nghiên cứu thời điểm q u y ề n chủ động có thể hay không nắm giữ tại chính chúng ta trong tay đường thiết sửng sốt một chút sau đó nhanh chóng gật đầu d i ê u khang quốc hiện tại không cấp thôn dân để cao giá cả liền là ngại hàng ít ngại hàng không tốt nếu như thành lập hợp tác xã đã có thể thống nhất phẩm chất còn có thể để cao sản lượng hắn còn có lý do gì không tăng cao giá cả hắn nếu dám không tăng cao giá cả cùng lắm thì đi tìm cái khác bán bồ thương dù sao sản lượng có bảo đảm không tin tìm không thấy mong muốn hợp tác bán bồ thương giờ khác này đường thiết não tử xoay chuyển cực nhanh lại nhìn tô sách lúc trong mắt lóe ra tinh quáng tiểu tô là cái người tài ba tiểu tô ngươi thành lập một cái hợp tác xã đi đường thiết lời nói để tô sách trợn tròn mắt tại sao lại bắt đầu có ý đồ với mình rồi tiểu tô thành lập hợp tác xã khẳng định yêu cầu không ít tiền cấp thôn dân bảo hộ giá thu mua m ộ t nhị cũng cần rất nhiều tiền đường thiết tha thiết nhìn xem tô sách biện pháp là ngươi nghĩ ra được ngươi còn có tiền ngươi thích hợp nhất thành lập hợp tác xã tô sách muốn nói cho đường thiết hợp tác xã liền là cái hư danh nguy trang chủ yếu là vì ứng đối những cái tia tinh minh thương nhân không nhất định nhất định phải tiêu rất nhiều tiền tôi t xách n g trầm a người ngươi tiền, ngươi biết đều có, có, có, có mặc đập chứa nước mỗi ngày đều tại kiếm tiền hơn nữa không ít hắn thực không nghĩ đi lại với nhau đường ra thung lũng đám người này cho người kiếm tiền có thể đường thiết nói không sai thay cái người ra đây thành lập hợp tác xã thật đúng là không nhất định có thôn dân t i n tưởng không phải cá nhân hy vọng vấn đề mà là quá hiện thực tình huống trong tay không có tiền nói chuyện phân lượng không đủ n ặ o đường trường thôn ta trước mấy ngày vừa thành lập một nhà thủy sản công ty thủy sản công chuyện của công ty còn không có quy hoạch xong đâu chuyện này ngươi để ta suy nghĩ thật kỹ một lần hai ngày nữa cấp ngươi trả lời chắc chắn đi không Trước nhất Tô thoái thác, thật tự tốt. tá ra chi chủ Tô sách cố nghiêm. không lắng mình không phải Hợp uy mà làm ý lo là Lại có theo n h đường hiểu ra thung lũng trở ì về cơm nước xong xuôi thời điểm tô sách đem đường ra thung lũng c h ồ n g c h ọ n mục nhị sự tỉnh nói một lần có thể đi sao đỗ nguyệt nga nhẹ nhàng hỏi một câu không đợi tô sách trả lời tô đại cường liền tiết lời ngự khí kiên định nói làm sao không được cũng nên so trồng lương thực cường đỗ nguyệt nga lường hắn một cái Không nói có lại nói tiếp. đỗ nguyệt giống như mà không chủng cười phải cười như nhìn xem tô sách, xếca, bọn hắn mục nhị sách, sách ca, mà xem mục tô có q a ra nửa n ngươi. Ngươi tại đường ra thung lũng đối chọn vẹn n hệ gì g tới tại đối à thời gian, không phải là chủng mục nhị nhà gian, kia sinh nương dung g n cô đẹp là mục mạo u Đố y nga lập tức q u a y đầu nhìn tô sách trong đôi mắt mang theo hỏi ý tô đại cường cũng là nhìn xem tô sách trong ánh mắt mang lấy xem kỹ ngươi nhanh ngậm m i ệ ngựa ăn cơm đều không chặn nổi miệng của ngươi tô sách toán g i ậ n đố băng một câu sau đó theo đỗ nguyệt nga giải thích nói c h ù n g m ụ c nhị chính là đường ra thung lũng trường thôn liền là lần trước mang theo rượu tới nhà chúng ta cái kia ta theo hắn cùng đi giang thành c h ù n g m ụ c nhị sự t ì n h cũng có c h ủ ý của ta đỗ nguyệt nga thở dài một hơi tiếp tục ăn cơm ta hôm nay qua thời điểm vừa vặn gặp được giang thành bán buôn thương tới thu hàng bởi vì thôn dân bán phơi khô thuần thục tương đối ít, bán buôn thương cấp giá cả rất thấp tô sách đem xế chiều hôm nay phát sinh sự tình rõ ràng giành mạch nói một lần cha, ngươi cảm thấy thành lập hợp tác xã có kiếm đầu sao tô đại cường thần sắc nghiêm túc hạ xuống b ắ t đũa suy tư sau một lát trầm giọng thuyết đạo ta không hiểu một n h ĩ có thể ta cảm thấy theo chồng lương thực như nhau hợp tác xã theo lương thực con buôn hẳn là không gì đó khác nhau thu hàng tích hàng đồng giá nghiên cứu tăng đi lên lại bán hàng sự tình là ngươi làm ra chính ngươi nếu là cảm giác có thể làm liền đi làm thật muốn không được tranh thủ thời gian vung tay coi như dùng tiền mua cái g i a o hấn về sau an tâm kiếm đập chứa nước sinh ý tô đại cường sẽ trở thành chính mình trở ngại lớn nhất dù sao cả nhà chỉ một mình hắn nữa thích kiên trì lão cựu quan niệm làm cái gì kiếm đỗ nguyệt nga trùng điệp hạ xuống bắt đũa cực kỳ bất mãn nhìn chằm chằm tô đại cường gì đó cũng đều không hiểu liền lấy tiền mua giáo hấn tiền là do lớn thổi tới ngươi chính mình không kiếm tiền có phải hay không liền không đem tiền coi là gì nói xong lại quay đầu nhìn tô sách hoán giận nói đường ra thung lũng sự tỉnh có quan hệ gì tới ngươi giúp bọn hắn nghĩ biện pháp đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ dựa vào cái gì còn muốn chính chúng ta xuất tiền thay bọn hắn kiếm tiền cái kia họ đường nhìn xem trung thành chất pháp làm sao như vậy nhiều mưu ma trước quỷ chính là làm người tốt cũng không phải loại này tại pháp đố băng luôn luôn đứng tại đố nguyệt nga bên kia thuận tiện báo mới vừa rồi bị tô sách toán giật thủ ngươi biết cái gì ăn cơm của ngươi đi đố nguyệt nga nổi giận còn chưa tính ngươi đi theo băn khoăn gì đó náo nhiệt tô sách hung hăng chừng đố băng liếc mắt trong ánh mắt cảnh cáo ý vị rất đậm xem đố băng túi đầu ăn cơm tô sách lại chuyển hướng đố nguyệt nga bồi tiếp vẻ mặt vui cười thuyết đạo đây không phải nghĩ nhanh lên để đường ra thung lũng tìm tới kiếm tiền con đường a bọn hắn sáng tạo không kiếm tiền theo chúng ta có quan hệ chính mình thôn bên trong sự tình đều không có hiểu rõ ngươi từ đâu tới nhiều ý nghĩ như vậy sử dụng lòng của người khác đỗ nguyệt nga không chút khách khí nhìn c h ầ m c h ầ m tô sách ngươi đừng quên trưởng thôn tại hai năm liền vòng đi qua trông coi đập chứa nước h ả o h ả o kiếm tiền là được đừng cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì quan tâm vớ vẩn đỗ nguyệt nga câu nói này để tô sách vẻ mặt cứng lại tô đại cường trên mặt không cam lòng cũng trong nháy mắt biến mất qua một hồi lâu than nhẹ một tiếng một lần nữa bưng lên bát cơm phía trước vào đảng liền là khuất bí thư giúp ta làm buổi sáng nàng tới thời điểm nói với ta có hy vọng tiến vào thôn ủy tô sách lúc nói chuyện lực lượng rõ ràng chưa tới có hy vọng tiến vào thôn ủy là chính mình suy đoán khuất bí thư cũng không có minh xác tỏ thái độ đỗ nguyệt nga cùng tô đại cường đồng thời s ử n u sốt liếp nhau sau tô đại cường cười hỏi thực ta nhớ không lầm sang năm liền muốn nhiệm kỳ mới thật có hy vọng tiến vào thô n ủy Ca, ngươi không có gạt người a ngươi còn trẻ như vậy làm sao có thể tại thôn cán bộ ngươi xem một chút những cái kia thôn ủy cán bộ cái nào không phải ba bốn mươi tuổi đến nỗi còn có năm sáu mươi tuổi đỗ băng vẻ mặt không tin nghe đỗ băng kiểu nói này tô sách càng thêm không có sức nhưng lại không muốn để cho bọn hắn hiểu lầm chính mình nói dối chỉ có thể kiên trì thuyết đạo dù sao khuất bí thư là như vậy nói với ta nàng còn để ta biểu hiện tốt một chút tranh thủ làm ra càng nhiều thành tích tốt nhất là giúp cái khác thôn làng làm chút chuyện đổi lấy cái khác thôn làng thôn dân hào cảm cùng ủng hộ đúng bí thư tri bộ là đảng viên tuyển thôn cán bộ là toàn thể thôn dân tuyển ra tới tô đại cường nghe vậy cười to con của mình tự mình biết h ắ n hẳn không phải là nói dối ngẫm lại nhà mình có hy vọng ra một cái chính thức thôn ủy cán bộ tô đại cường tâm lý kích động lại là sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đối đỗ nguyệt nga thuyết đạo chuyện này ngươi đừng quản để chính tiểu sách kiếm có nghe thấy không nhất ra chi chủ khí thế tại thời khắc này bung ra đỗ nguyệt nga ha to miệm cuối cùng không nói gì nếu quyết định làm vậy liền hảo hảo kiếm tranh thủ làm ra thành tích để người khác nhìn xem chúng ta hạ bá thôn năng lực tô đại cường lại cấp tô sách đưa lên c ổ vũ tô sách vừa định gật đầu đáp ứng lại nghe được bên người đô băng cảm khái mà ơi trẻ tuổi có tiền coi như xong lại kiếm một cái thôn ủy cán bộ thân phận vậy coi như thật sự là kìm cương vương lá o ngũ cô nương tốt còn không tính tùy ngươi chọn đ ô băng vẻ mặt hâm mộ nhìn xem tô sách không biết nghĩ tới điều gì trong nháy mắt đ ổ i lịnh nọn nụ cười ca ngươi nhất định phải làm rất tốt chờ ngươi lên làm thôn cán bộ về sau cấp ta tìm cô nương xinh đẹp tại vợ tốt nhất là so tần lam nha đầu kia xinh đẹp tức trên à n g tô sách không nghĩ phản ứng đô băng đại câu ngươi không biết nhà đầu kia khai giảng thời điểm ra đi còn nói ta mập nói ta tìm không ra vợ ngươi nói làm người tức giận không cũng liền nhìn nàng là nữ nhân nếu là nam nhân dám nói như vậy ta ta khẳng định không tha cho hắn tần lam tính nét tô sách một nhà đều rất rõ ràng tôi sẽ căn bản không tin tưởng tần l a m ở không đi gây sự cố ý kích động đ ỗ băng nàng vì cái gì nói như vậy ngươi t ô đ ạ i cường cũng là đúng lúc m ở miệng tiểu l a m tính khí rất tốt n h a ngươi có phải hay không lại trêu chọc nàng tổng cộng bốn người ba người đều đứng tại tần l a m trên lập trường nói chuyện cái này khiến đ ỗ băng có loại được cô lập cảm giác tâm lý rất là bất bình hành ta không sao trêu chọc nàng làm gì đ ỗ băng ngửa mặt nhìn lên bầu trời khoa trương thế u y t đ ạ o ta liền hỏi nàng trong trường học có hay không trẻ tuổi xinh đẹp nữ lao sư để nàng cấp ta giới thiệu giới thiệu nàng liền nói tăng ậ p như vậy đúng là nàng không đúng tôi sẽ gật đầu nói một câu câu nói này để đỗ băng kinh hỷ dị thường chân cũng không h o à n g hốt ngồi thẳng thân thể hỏi ca ngươi nói là thật tâm l ờ i nói sao ân lời thật lòng nàng không nên nói ngươi mập nhìn xem đỗ băng trên mặt cách ra đ ụ cười tô sách lại bổ sung một câu nàng hẳn là nói ngươi mặt lớn c h ư một trăm ba mươi sáu thành hạ ba thôn tô sách thành lập trồng trọ hợp tác xã dựa theo hai trăm khối tiền một ký lô bảo hộ g i á tiến hành thu mua hai ngày trước tô sách tới qua một chuyến lúc đương thời người hiếu kỳ tô sách tới mục đích kết quả không chờ các nàng hỏi rõ ràng tô sách liền rời đi bây giờ nghe đường tiết công bố cẩn thận các thôn dân tâm tỉnh trong nháy mắt thay đổi được phức tạp đường ra thung lũng có không ít thôn dân không có gặp qua tô sách nhưng sở hữu thôn dân đều nghe nói qua hạ bá thôn tô sách mang lấy thôn dân kiếm nhiều tiền sự t ì n h lại thêm đạt được khuất bí thư chính miệng chứng thực bọn họ đối tô sách người trẻ tuổi này t r à n n g ậ p tò mò vẹn vẹn hai tháng hạ bá thôn theo nghèo nhất thôn làng biến thành người đều thu nhập cao nhất thôn làng muốn nói tô sách không có chút bản lãnh ai cũng không tin hứa hồ lần trước hắn tới một chuyến liền để thôn dân tăng lên không ít thu nhập chỉ b ấ t qua t i ế n núi thu thập nấm từ sự tính tính hạn chế so lớn hơn không có thể dài lâu tiếp tục kéo dài lần này hắn thế mà muốn thành lập trồng trọ hợp tác xã cái này không phải liền là coi trọng chủng mục nhĩ tiền cảnh sao c h ắ c không được nhị thiết dám được ăn cả ngã về không nguyên lai、like、phía sau có tô sách rùng hộ hắn đường ra thung lũng thôn dân bất ngờ liền nghĩ minh bạch họ riêu chỉ cấp một trăm hai mươi khối tiền một kg giá cả cái tiêu tiểu tô có thể cho đến hai trăm khối tiền vẫn là bảo hộ giá nhị thiết lần này thực muốn kiếm tiền trong đám người không biết là ai nhỏ giọng thầm thì một câu đúng thế hai trăm khối tiền một kg chỉ là bảo hộ giá nói cách khác còn có thể cao hơn thiết thúc nói một cái đầu gỗ một năm có thể sản xuất một hai phơi khô một vạn cây đầu gỗ liền là một ngàn cân một cân một trăm khối tiền một năm liền là mười vạn ba năm ba mươi vạn đường thiết học tập trở về thời điểm cũng đã nói t r ồ n g chọn m ộ t nhĩ tình huống một vạn cây đầu gỗ đầu nhập tiền vốn có bao nhiêu tất cả mọi người tâm lý đại khái nắm chắc đơn giản nhất thêm phép trừ không có người sẽ không tính kế suy nghĩ lại một chút nhà mình nam nhân tại bên ngoài làm thuê một năm thu nhập t h i ế t thú có c thể hay không ký hợp đồng nếu như có thể ký hợp đồng ta cũng trùng năm ngàn cây t h i ế t thú c ta trùng ba ngàn cái n h ị thiết n h ị thiết ta không cần tiền c ô n g cấp ngươi hỗ trợ ngươi dạy ta trùng mục nhĩ chờ ta bắt đầu trồng thực mục nhĩ ngươi phải giúp ta chỉ bảo chỉ bảo đi không thích thú Ta cũng k bước bước càng càng hợp ô n đồng có thể ký nhưng chúng ta nhất định phải dựa theo hợp đồng bên trong yêu cầu trồng trọt đặc biệt là hái thời điểm nhất định phải bảo đảm phẩm chất và không bảo hộ giá liền không làm cân nhắc các ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định trùng không trồng đường thiết chưa quên diêu khang quốc nói kiên quyết điều kiện không có phẩm chất hai cũng sẽ không cho giá cao thu mua hiểu được hiểu được ngươi một cái tay chân vụng về đại nam nhân cũng có thể làm nữ nhân chúng ta khẳng định so ngươi làm càng tốt hơn t h i ế t thúc ngươi tranh thủ thời gian cấp c a r bo n a t na chi điện thoại để hắn tới ký hợp đồng a chỉ cần ký xong hợp đồng ta liền cấp đường lòng gọi điện thoại nói chuyện này hai trăm khối tiền một ký lô bảo hộ giá là tô sách theo đường thiết thương lượng định không phải hai người hát tâm muốn kiếm thôn dân tiền chỉ là bọn hắn lần thứ nhất kiếm loại chuyện này không dám quá mạo hiểm đặc biệt là tô sách hắn hiểu rõ đoạn một hắc mộc nhi giá cả đều là theo đường thiết miệng bên trong nói ra phía trước không để trong lòng hiện tại nhất định phải nghiêm túc vì thế hắn chuyên môn đi một chuyến gian thành h ỏ i ý mấy cái bán buôn thương lại để cho khổng lệnh kiệt thông qua hộ khách con đường hiểu rõ nghe ngóng đoạn một hắc mộc nhi thiết bị kết nối giá cả nói với đường thiết không sai bị lắm hành tinh giá cả xác thực có biến hóa nhưng tiêu thụ đến thiết bị kết nối giá thấp nhất chưa hề thấp hơn qua hai trăm khối tiền một cân còn bán buôn giá vậy thì phải xem thực tế thao tác lúc làm sao theo bán buôn trao đổi lần thứ nhất kiếm hợp tác xã bảo hộ giá không thể nhất định được quá cao vạn nhất hành tình có biến hóa không đạt được mong muốn bên trong lợi nhuận chẳng những hợp tác xã gánh chịu phong hiểm chồng chọn hộ cũng lại lòng tin và khó nếu như hành tình quả thật không tệ đến lúc đó lại cho bọn họ tăng giá là được cũng coi là một cái tiểu kinh vui đây là tô sách theo đường thiết thương lượng định giá lúc nói lời nói đối với cái này đường thiết không có bất kỳ gì n g h ĩ gì sớm ký hợp đồng cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ hợp đồng đối với thôn dân tới kể là định tâm hoàn đối với tô sách bản nhân tới kể liền là một trăm giấy không phải nói hắn không định thực hiện hợp đồng mà là nói thôn dân nếu như không trồng thực mục nhĩ như vậy hợp đồng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa đường ra thung lũng tổng cộng năm mươi hai gia đình chủ động yêu cầu theo tô sách ký kết hợp đồng liền vượt qua ba mươi năm nhà còn lại mười mấy nhà sở dĩ không có ký kết hợp đồng một là gia đình điều kiện kinh tế nhận hạn chế hai là tô sách tận lực thuyết phục nguyên nhân trồng trọt mục nhĩ mặc kệ là tiền kỳ hay là về sau ngắt lấy phơi nắng khẳng định yêu cầu nhân tạo nếu như toàn bộ đều kiếm trồng trọt nhân thủ không đủ làm cái gì cùng hắn mù quáng gia nhập còn không bằng lượng sức mà đi, đi theo kiếm tiền tô sách rất rõ ràng cho dù dạng này đường ra thung lũng về sau cũng không thiếu được theo cái k h c thôn làng thuê người công cùng một thời gian trồng trọt đồ vật không cần n g h ĩ cũng biết ngắt lấy thời gian khẳng định tụ tập có người trước ký hợp đồng ký xong hợp đồng đằng sau cũng không có t ị húy trực tiếp ngay trước mặt mọi người cấp nhà mình nam nhân gọi điện thoại có lẽ là bọn họ đã theo nhà mình nam nhân bắt chuyện qua lúc này trong tay có hợp đồng t ừ n g chuyện mà nói khởi lời nói tới ngữ khí tương đối chắc chắn tự tin tựa như là đã kiếm được tiền nhất dạng hợp đồng ký kết h o à n tất tô sách đem hợp đồng nghiêm túc thu nạp lên tới chuyên môn mua được trong túi hồ sơ mấy người thôn dân không tại hò hét tầm ý gọi điện thoại tô sách theo đường thiết lướp nhau đường thiết p h ủ tay hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực như là đã quyết định vậy liền nắm chặt thời gian hành động t ô sách cười ha hả nói với thôn dân trồng chọn m ộ t n h ị yêu cầu tư liệu đường trường thôn biết từ nơi nào mua sắm hiện tại chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ kiếm yêu cầu tư liệu số lượng so trước đó càng lớn mặc cả cũng có lực lượng các thôn dân mừng khấp khởi nhìn xem t ô sách mua nhiều khẳng định có ưu đãi đạo lý này mọi người đều biết có thể giảm xuống đầu tư tiền vốn ai sẽ không vui các ngươi đem mình muốn trồng trọt số lượng viết lách một lần để đường trường thôn giúp các ngươi hợp kế một lần yêu cầu mua sắm bao nhiêu thứ thống kê xong số lượng sau thống nhất mua sắm chuyện kế tiếp khỏi cần ta nói các ngươi hẳn phải biết làm sao kiếm biết t i ệ u tâu ngươi cứ yên tâm đi trong đám người có người lớn tiếng đáp lại tô sách c ư ờ i gật đầu đem hồ sơ túi kẹp ở nách vậy được ta liền không chậm trễ thời gian hy vọng ta lần sau tới tất cả mọi người đều có thể kiếm được tiền thôn dân đi theo cười vang ngay tại tô sách cơi trên xe gắn máy chuẩn bị rời đi thời điểm có gan lớn phụ nữ bất ngờ gào to một tiếng tiểu tô người có đối tượng hay không ta khuê nữ lại có hai tháng liền trở lại t r ư ớ c 137, nam hồ đài truyền hình muốn tới khảo sát làm ai hướng tới là sai người tới cửa đã có thể biểu dương cầu thân người thái độ cũng có thể phòng ngừa sự tình không thành n g gạo Gần n hợp ấ t thông người qua k cách thăm trưởng i độ thôn quyết đoán hoàn thành hợp cách trưởng thôn công tâm hoàn thành còn có sao tô sách lâm thầm phỏng đoán đồng thời cũng tại để tay lên ngực tự hỏi đến cùng gì đó mới là hợp cách trưởng thôn thời gian ngày lại ngày trôi qua tô sách không có chờ tới khẩn lệnh kiệt cái gọi là mang lấy hộ khách tới tham quan ngược lại tiếp vào một trận n g o à i ý muốn điện thoại đặng đại sư tốt kết nối điện thoại trước tiên tô sách chủ động báo v â n an thiểu tô có chuyện ta phải đề cập với n g ư ơ i phía trước chào hỏi đặng đại sư đi thẳng vào vấn đề n g ự a khí bình thản nhưng lại cấp người một chủng cực kỳ nghiêm túc cảm giác tô sách gật đầu trả lời ngươi nói ta nghe đâu đang câu cá vòng bên trong mỗi lần hai năm đều có một lần cỡ lớn hồ khố cá tranh tài ban tổ chức là nam hồ đài truyền hình dự thi đội ngũ đều là quốc nội nổi danh câu vương xây dựng chiến đội được xưng là vương giả chi chiến mỗi lần nhánh chiến đội phía sau đều có đem đối ứng ngư cụ công ty hàng năm tranh tài đều biết hấp dẫn vô số câu cá người chú ý đặng đại sư đều đâu vào đấy giảng thuật vương giả chi chiến tin tức tương quan tô sách không hiểu nhiều câu cá vòng sự tình nhưng hắn rõ ràng đặng đại sư chuyên môn gọi điện thoại cho mình khẳng định theo chính mình có nhất định quan hệ trước mấy ngày chủ sự phát thông báo năm nay vương giả chi chiến báo danh lúc ta theo bọn hắn giới thiệu hạ bá đập chứa nước tình huống vừa rồi bọn hắn cấp ta hồi phục tin tức hai ngày này dự tính muốn đi các ngơi nơi đó khảo sát thực địa tình huống. tại hạ bá đập chứa nước tổ chức tranh tài t ô s á c h không biết đặng đại sư tại sao muốn sách đề nghị này nhưng hắn đã bắt đầu kích động nam hồ đài truyền hình tổ chức tranh tài câu cá vòng việc quan trọng những tin tức này để t ô s á c h minh bạch hạ bá đập chứa nước có thể muốn càng lớn phạm vi được câu cá người biết biết tiểu tô vương giả chi chiến dự thi nhân viên không í t nhân viên công tác thêm nữa năm rồi đều là cùng bản địa cục du lịch cùng câu cá hiệp hội chung nhau tổ chức người tốt nhất cùng các ngươi bản địa ban ngành liên quan hồi báo một chút để bọn hắn ra mặt tiếp đãi thành công khả năng mới biết lớn hơn tôi á c h ghi lại đặng đại sư bàn giao chờ điện thoại cắt đức về sau tranh thủ thời gian liên hệ k u ấ t bí th hắn cái này không có biên chế trưởng thôn căn bản không nhận biết cao cấp hơn lãnh đạo chỉ có thể thông qua khuất bí thư hướng thượng cấp phản ứng tin tức này nam hồ đài truyền hình thật hay giả gọi điện thoại cho ta là giang thành nguyên thiên công ty l ã o bản hắn hẳn là sẽ không gặp ta dù sao tin tức ta cho ngươi biết muốn hay không theo ban ngành liên quan nói ngươi xem đó mà làm t ô sách nói xong cũng cúp điện thoại vừa cúp điện thoại đã nhìn thấy đủ mở thái hướng chính mình đi tới tiểu tô chúng ta chuẩn bị ngày mai trở về ta để cho người ta mua một chút thịt rượu buổi tối hôm nay ta mời các ngươi uống rượu đủ mở thái đáp ứng giáo thủ công nhân bắt cá kỹ thuật về sau t ô s á c h liền một lần nữa đặt hàng mấy chiếc thuyền tam bàn thuyền ba ngày trước đội thuyền trở về đủ m ở thái bắt đầu giảng dạy thôn dân bắt cá phương pháp liên tục ba ngày quan sát thao tác được tần hắn sinh chọn lựa ra những công nhân những kia cuối cùng học cái như nhau t ô s á c h gật đầu cười trong lòng hắn kết quả tốt nhất hẳn là là đem đủ m ở thái bọn hắn lưu lại động lòng người có trí riêng đủ m ở thái rõ ràng không nguyện ý cho mình làm thuê được hiện tại đem sổ sách đ ố i một lần ta đem tiền cấp ngươi xoay qua chỗ khác đủ mợ thái cười hắc hắc theo cái mông trong túi mỏ mắm ra một tràn giấy rõ ràng là đã sớm chuẩn bị sau mười mấy phút đối s ổ sách kết thúc có một ít có thể bỏ qua không tính tiểu ra vào hai người cũng không có đặc biệt để ý án ngươi ghi chép số liệu tính toán tổng cộng là góp cái số nguyên án bốn trăm ba mươi ba nghìn cân tính toán một cân năm lao tiền ta cấp ngươi xoay qua chỗ khác hai trăm m t ư ơ i sáu năm trăm h khối tiền công nhân học phí là hai vạn khối tiền đúng không ừng xoay qua chỗ khác hai ngày sau khuất bí thư cùng trương minh toàn cùng đi một đám người tới đến hạ bát h ô n khuất bí thư bồi tiếp mấy người đi ở phía trước vừa đi vừa nói trương minh toàn nhưng là theo sau lưng như nhau theo người bên cạnh giảng giải gì đó hai n g một, một đoàn u người đứng tại sườn núi chỗ nhìn xuống nhìn xem rách nát thôn làng du lịch cục trưởng địch lớn mỹ quận có chút nóng lên lại chỉ có thể gợi cười khuất y bí thư thu hồi nụ cười trên mặt bất quá trong nội tâm nàng lại là giấu dếm vui mừng đợi thêm một đoạn thời gian hạ bá thôn liền sẽ đại thay đổi tới đến trên đê đầu tiên nhìn thấy đập lớn bên bên trên cái song song dựng vị trí câu áo giả kịch nam tử trên mặt nhiều một vệ nụ cười gật đầu đ ố i đi theo nhân viên công tác thuyết đạo đi cùng câu hữu nhóm chào hỏi cái khác người bắt đầu thu thập tin tức đi trong đám người đi ra một nam một nữ nam nhân đẹp trai nữ nhân tịch lệ vững bước đi hướng câu hữu rất nhanh liền nghe được câu cá người tiếng kinh hô lại nói tiếp liền là hi hi ha ha nói chuyện tiếng nhân viên công tác khác thao túng hai đài máy bay không người lái thang không có người ôm lapom thỉnh thoảng theo bên người đồng sự trao đổi sau năm người người phút tô sách cơi xe gắn máy xuất hiện tại đập đầu đi theo phía sau mấy chiếc giống nhau kiểu dáng thủy sản xe đập lớn bên trên đám người được xe cộ thanh em hấp dẫn ánh mắt nhìn thấy thủy sản xe chậm chậm tới gần chủ động tránh ra không gian c h ứ n g minh toàn nghi hoặc nhìn tô sách phía sau thủy sản xe tại hắn nhìn thấy thủy sản xe xe bên trên in ấn nội dung về sau khoe miệng nhanh chóng nâng lên hâm hâm cá bột điện thoại í uýt uýt uýt uýt uýt ít. tử Áo giả giá đại kịch Sách, đánh nam đạm Tô sư uýt a hạ chứa n h h uýt n nói c h y i ế uýt r h bên trong tới đề cập hạ uýt n thôn. g Theo người người đi này uýt ờ i điểm, Tô Sách uýt vừa đi vừa cười tiểu tô cá bột trở về rồi có cần giúp một tay hay không tô sách gật đầu không quên theo điện thoại thuyết đạo người trước l á i t h u y ề n tới có câu hữu hỗ trợ trước tiên đem cá bột đổ đi vào lại nói cái khác cúc điện thoại tô sách đối câu hữu nhóm thuyết đạo các công nhân vội vàng thả lưới đâu thực sự làm phiền các ngươi hỗ trợ đem cá bột bỏ vào việc rất nhỏ k h á c h khí theo câu hữu nhóm nói xong tô sách lúc này mới quay người đi đến đám người nơi này khuất bí thư chủ động cấp tô sách giới thiệu vị này là huyện cục du lịch địch cục trường đây là nam hồ đài truyền hình khoái hoạt buôn câu băng tần vưu chủ nhiệm địch cục trưởng tốt vựu chủ nhiệm tốt ta là tô sách tô sách tranh thủ thời gian báo thuận tiện tự giới thiệu chương một trăm ba mươi tám vì đại cục ngươi được hy sinh nặng cân tin tức năm nay vương giả chi chiến rất có thể tại hạ bá đập chứa nước tổ chức nam hồ khoái hoạt b u ô n g câu tiết mục tổ tới đập chứa nước điều nghiên địa hình ngoa tạo thật hay giả khoái hoạt b u ô n g câu tuyên nữ thần tới rồi sao ta muốn khoảng cách gần quan sát đôi chân d à i lsg chân có gì đáng xem ta càng hy vọng tiếp xúc gần gũi câu cá đại sư nếu như có thể học được hai chiêu vậy thì càng tốt hơn tin tức chuẩn sắc không năm nay vương giả chi chiến trường nào thì bắt đầu biến chất tới sao nhằm vĩnh h ư u câu cá đ á m bên trong có người tuân gia nam hồ đại truyền hình tới hạ bá đập chứa nước tin tức còn bổ sung một tấm hình trong tấm ảnh nữ nhân cao gầy lầy đạn hai đầu đôi chân dài thẳng tắp trắng như tuyết ngoa t à o nhất định phải thừa nhận này đôi chân s ắ c thực sò、so、câu cá càng có sức hấp dẫn tiểu tô người cấp v i e w chủ nhiệm bọn hắn giới thiệu một chút chúng ta hạ bá đập chứa nước tình huống cụ thể huyện thành nhỏ căn bản không có gì đó du lịch tư nguyên cục du lịch thủng dông kêu to một dạng thân là cục trưởng địch lớn bình thường cũng không có quá nhiều nhiệm vụ yêu cầu xử lý hai ngày trước bất ngờ tiếp vào nam hồ đài truyền hình muốn tới khảo sát tuyên trì tổ chức cỡ lớn câu cá tranh tài địch lớn lâm trận mới m à i gơm mới thô sơ giản lược học bổ túc hạ bá đập chứa nước tin tức tương quan tô sách nghe vậy gật đầu nhìn về phía vua chủ nhiệm đại khái tình huống trên mạng có thể lục soát không biết vua chủ nhiệm còn nghĩ muốn hiểu rõ tin tức gì ta biết khẳng định có hỏi tất đáp tô sách thái độ làm cho vua chủ nhiệm hài lòng gật đầu cười nói chúng ta là câu cá tiết mục khẳng định phải hiểu rõ theo câu cá có liên quan tình huống ngươi trước tiên nói một chút đập chứa nước loài cá tư nguyên tình huống đi loài cá tư nguyên tô sách nao nao trần chờ vài giây đồng hồ mới trả lời. thường gặp loài cá đập chứa nước đều có nghe được câu trả lời này trong đám người truyền đến một tiếng c ư ờ i khẽ tô sách hơi có vẻ gượng gạo lại là thuyết đạo ta không làm sao câu cá cụ thể đều có cái gì cá thực không rõ lắm nói xong lại quay người chỉ vào câu hữu thuyết đạo nếu không ngươi hỏi bọn họ một chút bọn hắn nên biết nhiều một chút lúc nói chuyện vừa rồi đi ra một nam một nữ trở về tựa hồ nghe đến tô sách lời nói nam nhân chủ động thuyết đạo ta vừa rồi hỏi qua cái này đập chứa nước loài cá tư nguyên tương đối phong phú cá nước mọc t r ù n cơ hồ đều có thể nhìn thấy đứng tại hắn nữ nhân bên cạnh đầu tiên là xem tô sách liếc mắt sau đó nói bổ sung vì chiếu cố đập chứa nước lao bản b ằ n cá câu hữu nhóm đều là lấy cá chăm có cá chấm đen cùng cá chép làm mục tiêu đối tượng cái k h á c loài cá câu đi lên qua nhưng không xác định tư nguyên bao nhiêu bất quá nơi này ngư tình quá ra sức tại nơi này câu cá câu hữu chỉ cần thể lực tinh lực theo kịp mỗi người mỗi ngày ít nhất cũng có thể câu được mấy chục cân cá đây là tận lực thủ lớn vật kết quả nếu như lớn nhỏ ăn sạch lời nói thành tích hẳn là càng tốt hơn hai cái người chủ trì nói ra v i chủ nhiệm muốn biết nhất tin tức trên mặt nụ cười càng đậm gật đầu không ngừng tiểu tô có thể hay không làm phiền ngươi một lần lái thuyền mang bọn ta đi nội khố đi một vòng thực địa nhìn xem viu chủ nhiệm cười ha hả nhìn xem tô sách đúng nếu là khảo sát tình huống vậy sẽ phải toàn phương diện hiểu tiểu tâu ngươi an bài một chút địch lớn đi theo phụ hòa nói tô sách mặt lộ vẻ khó xử thẳng thắn thuyết đạo ta sẽ không l á i thuyền muốn đi nội khố lời nói phải đợi các công nhân trở về để bọn hắn l á i thuyền mang các ngươi qua được chờ một lát cũng được viu chủ nhiệm đợt đầu mấy phút đồng hồ sau đỗ băng mở ra một đầu thuyền t ă n bản thuyền trở lại đập lớn bên bên trên lãnh đạo chúng ta muốn bắt đầu đưa lên cá bột tôi xách nhìn về phía địch lớn đi thôi chính sự quan trọng tôi xách trở về thủy sản bên cạnh xe khuất bí thư cùng trương minh toàn không hẹn mà cùng đi theo tôi xách đặt hàng cá bột nửa cân tà hữu mỗi một đầu đều có dài bằng chiếc đuông ngắn vì không ảnh hưởng câu hữu câu cá cũng là vì để tránh cho được câu hữu sai lầm câu đi lên đó là lý do mà yêu cầu vận chuyển đến chỗ xa hơn tiến hành đưa lên người muốn đưa lên bao nhiêu a câu hữu nhóm giúp đỡ chứa thuyền khuất bí thư tại tôi xách bên người nhẹ giọng hỏi một câu trương minh toàn giữ ý lặng lại là nhìn chằm chắm tô sách nhìn thấy trương minh toàn tô sách liền không nhịn được nhớ tới được báo cáo sự tình nghĩ đến cục thủy lợi những người kia căn dặn một bên cầm điện thoại di động quay chụp đưa lên cá bột video vừa nói mười và cân về sau còn biết lần lượt đưa lên mười vạn cân cá bột được không ít tiền a nhìn lại tiểu tô s á c h thực kiếm được nhiều tiền trương minh toàn ra cười thịt không cười nói một câu tô sách vốn định không đếm x ỉ a trương minh toàn tồn tại có thể hắn trong giọng nói vị chua để tô sách tâm tư nhất động nhẹ nhàng trả lời một câu tổng cộng cũng liền bán mấy chục vạn cân cá đều là tiền nhỏ mấy chục và cân trương minh toàn sửng sốt một chút coi như một cân mười đồng tiền không phải liền là hơn mấy trăm vận a nghĩ tới đây tâm tình của hắn trong nháy mắt thay đổi không được khá lại nhìn đưa lên đi vào cá bột những này đều là cấp tô sách kiếm tiền công cụ a khuất bí thư giả bộ như không nghe ra tới hai người không bình thường khẩu khí nhìn xem mặt nước vui vẻ thuyết đạo nếu như lần này thực chọn chúng nơi này về sau khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều câu cá người tới câu cá đến lúc đó các ngươi hạ b á thôn thu nhập lại muốn tăng lên hình như nghĩ tới điều gì lại quay đầu nhìn tô sách nghiêm túc nói tô sách ngươi kiếm tiền đồng thời đừng quên ngươi là thôn cán bộ có trách nhiệm kéo theo càng nhiều thôn dân gia tăng thu nhập đường ra thung lũng sự tình ta đều biết ngươi làm rất tốt đáng giá khen ngợi không phải liền làm một cái hợp tác xã à, trước kia cũng không phải không có kiếm qua những chuyện tương tự có mấy cái thành công chứng minh toàn lặng lẽ bưu môi ngươi liền nhảy nhót ta hiện tại nhảy nhót càng để lâu cực chờ thất bại thời điểm kết quả càng nghiêm trọng hơn theo thời gian trôi qua thả lưới các công nhân lần lượt trở về gia nhập vào đưa lên cá bột trong đội ngũ tô sách để đỗ băng cùng lưu hát qua phân biệt mở ra cano mang lấy đài truyền hình nhân viên công tác cùng những người lãnh đạo đi nội k ố khuất bí thư còn chưa có đi qua nội k ố chủ động yêu cầu cùng một chỗ người nhiều lực lượng lớn vẹn vẹn mấy giờ cá bột đưa lên hoàn、tất. tôi xách cấp cá bột lão bản tính tiền lúc cá bột lao bản miệng đều cười được không khép lại được đây là hắn làm cá bột sinh ý qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất duy nhất một lần bán đi mười vạn cân cá chấm cỏ giống thu được tiền hàng đằng sau cá bột lão bản chủ động thuyết đạo tô tổng đây là chúng ta lần thứ nhất hợp tác không xảo nộ đến hành t ì n h không tốt chờ sau này hành t ì n h thích hợp thời điểm ngươi liền xem ta thành ý đi ngươi cũng biết ta chỗ này không chỉ có cá chấm cỏ giống cái khác cá bột cũng là có nếu như tô tổng có cần tùy thời gọi điện thoại cho ta ta trực tiếp đưa tới cho ngươi được có cần lại liên hệ ngươi cá bột lão bản mang lấy thủy sản xe đi cho á c công n â chuyện n bị x kết thúc tô sách xông lên tần hán sinh gật đầu ngươi theo hai người bọn họ nói một tiếng để bọn hắn nắm chặt thời gian lại kiếm một chút đồ ăn ra đây tận lực làm phong phú một điểm đúng rồi dẫn đi mấy con cá để bọn hắn nếm thử chúng ta cá tôi xách trốn ở câu hữu rủ c h e nắng bên dưới theo câu hữu nói chuyện phiếm theo tôi xách miệng bên trong biết được là đặng đại sư để cử hạ bá đập chứa nước những này câu hữu lại là đem đặng đại sư tán dương một phen lên núi quốc lộ sửa chữa tốt đằng sau cậu t ử thành toàn t h ô n l í n lợi lớn nhất một cái vì càng tốt hơn cấp câu hữu phục vụ chuyên môn mua thêm một cỗ xe xích lô điện đem xe xích lô rừng ở tô xách phụ cận câu hữu nhóm đem xe bên trên đồ ăn bưng xuống đến ngay tại chỗ bày biện vây tại một chỗ ăn cơm đồ ăn vẫn như c ũ là dùng ý nốt chậu thỉnh phóng chỉ bất quá cơm đổi thành phát cậu tử mang theo một cái túi nhựa đưa cấp tô sách túi nhựa bên trong lấy một cái hộp giữ ấm tiểu sách mẹ ngươi chuẩn bị cho ngươi đồ ăn nói xong mở ra xe xích lô xuống núi tô sách như nhau ngồi s ổ m trên mặt đất ăn cơm thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa mặt nước lúc m ộ ư ơ i hai giờ rưỡi hai chiếc ca n o tuần tự xuất hiện tô sách nhanh chóng đ ớ i xong cuối cùng hai phần cơm đồ ăn chủ động đứng tại đập vừa chờ đối ngay tại ca n o đến gần thời điểm cậu tử cũng kịp thời xuất hiện tại trên đê có cá có thịt có gà có v ị còn có mùa rau xanh mặc dù đều là vật không ra gì lại là hạ bá thôn có thể cung cấp rất phong phú nhất đồ ăn nhân viên công tác vây tại một chỗ ăn cơm khuất bí thư cùng trương minh toàn bồi tiếp địch lớn cùng vựu chủ nhiệm cùng một chỗ tô sách ăn qua cơm không muốn xem lấy người khác ăn cơm cũng không muốn để cho người khác cảm giác gợi gạo chủ động đi đến một bên chờ đợi cơm nước xong xuôi khuất bí thư xông lên tô sách vây tay ra hiệu tiểu tô hạ bá đập chứa nước s ắ c thực rất không tệ mặc kệ là tình hình nước vẫn là ngư tình đều thỏa mãn tranh tài yêu cầu vựu chủ nhiệm hướng về phía tô sách lời vương giả chi chiến tranh tài theo thi đấu tranh tài có chỗ khác biệt không thể để cho dự thi nhân viên tụ tập cùng một chỗ cho nên chúng ta muốn ăn bài khác biệt vị trí câu yêu cầu một lần nữa dựng phủ bả t ô sách không hiểu tranh tài quy tắc chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu bất quá ngươi yên tâm p h ù bàn dự do chúng ta chịu trách nhiệm tranh tài sau đó ngươi có thể lựa chọn dỡ bỏ cũng có thể bảo lưu lại đến xem như chúng ta mượn dùng đập chứa nước thù lao ngươi chớ ngại ít đây là định ra rồi t ô sách tranh thủ thời gian gật đầu p h ù bàn mới đáng giá mấy đồng tiền ta yêu cầu là danh tiếng cùng càng nhiều câu cá n g ư ờ i tới xem tôi s sẽ gật đầu vưu chủ nhiệm nụ cười c à n g thêm thân thiết ngươi nếu là đồng ý hai ngày này chúng ta liền an bài nhân viên công tác tới dự phu bản mặt khác yêu cầu theo ngươi ký kết một phần hiệp nghị hiệp nghị tôi sẽ không hiểu nhìn xem v u chủ nhiệm chúng ta là làm truyền hình tiết mục vì tiết mục hiệu quả khẳng định phải tận khả năng bảo trì nhất định chờ mong cảm giác cùng cảm giác thần bí đó là lý do mà tranh tài thời gian cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi công việc bình thường yêu cầu ngươi tạm dừng mấy ngày câu cá bắt cá có thể chứ tô sách làm khó theo lâu dài góc độ đi xem khẳng định là phối hợp tiết mục tổ đối với mình càng tốt hơn nhưng trước mắt sự tỉnh làm cái gì giang thành mỗi ngày đều yêu cầu kéo cá đ i ề n đại xuân cùng lưu hát q a như nhau yêu cầu dựa vào câu cá người kiếm tiền các công nhân theo yêu cầu công tác bảo đảm thu nhập liên lụy đến nhiều người như vậy lợi ích tô sách không dám tùy tiện đáp ứng chú ý tới tô sách biểu lộ địch lớn cười ha ha nói tiểu tô tiết mục tổ có thể chọn chúng chúng ta nơi này xem như sân thi đấu đủ để chứng minh chúng ta nơi này tư nguyên ưu tú tốt như vậy tư nguyên nếu như có thể thông qua truyền hình bà xuất nhất định có thể cấp ngươi hấp dẫn đến càng nhiều câu cá người còn nữa nói xem như địa chủ chúng ta phải xuất ra nhất định quyết đoán ủng hộ tiết mục tổ a địch cục trưởng hiểu lầm tiểu tô thân là trẻ tuổi ưu tú thôn cán bộ điểm ấy giác nộ i nhất định là có ngươi nói đúng không tiểu tô chứng minh toàn ý cười ha hà nhìn xem tô sách liền ngay cả khuất bí thư cũng xông lên tô sách n á y mắt ý tứ theo địch cục trưởng như nhau t ô sách do dự một hồi lâu cuối cùng đối với vưu chủ nhiệm thuyết đạo vưu chủ nhiệm ta trước theo ngươi nói một chút chúng ta tình huống nơi này đi đem vừa rồi cân nhắc đến nhân tố toàn bộ nói ra vưu chủ nhiệm trên mặt nụ cười làm giảm bớt mấy phần câu ca có thể tạm dừng ta tin tưởng câu hữu nhóm có thể hiểu thôn chúng ta thôn dân cũng có thể làm ra tính tạm thời hy sinh nhưng ta theo giang thành tiêu thụ công ty ký kết có hợp đồng nếu như không thể bảo đảm mỗi ngày cung hóa lượng tiểu tô ngươi nhận thầu đập chứa nước đã kiếm được không ít tiền tạm dừng mấy ngày đối ngươi tới kể cũng không phải là đảm đường không nổi trương minh toàn bất ngờ s ắ chỉ tiết n h rèn sắc không thành thép nhìn xem t ô sách nghiêm chỉnh một bộ công chính liên minh diễn xuất vũ chủ nhiệm cảm thấy ngoại ý muốn nhìn thoáng qua trương minh toàn hình như tại khuất i n n g bí thư mi đầu cao lại kể từ khi biết trương minh toàn báo cáo tô sách nguyên nhân về sau nàng giật mình minh bạch phía trước trương minh toàn vì cái gì dù sao là nhằm vào tô sách trực giác nói với mình trương minh toàn lúc này đứng ra nói chuyện rất có thể chỉ là đơn thuần vì để cho tô sách khó chịu loại tiểu nhân này t ắ t phong để khuất bí thư quá t r ư ớ g mắt nhưng trương minh toàn lợi nói này lại tìm không ra chỗ không ổn lượng tô sách liếm mắt gặp tô sách không có được trương minh toàn mở miệng kích nộ tâm lý âm thầm thở dài m ộ t hơi tô sách tính khí nàng là được chứng kiến nàng là thực lo lắng tô sách được trương minh toàn kích nộ tại chỗ phản đoán dẫn trở về du lịch cục trưởng mặc dù không có quá lớn thực quyền nhưng cũng là huyện cục cấp cán bộ lần này tới lại là đại biểu trong huyện ra mặt công tác nếu như tô sách thật có gì đó không lý trí cử động tô sách ngươi xem dạng này được hay không khuất bí thư cao giọng mở miệng nhìn thoáng qua view chủ nhiệm lại quay đầu nói với tô sách tranh tài phía trước công tác chuẩn bị khẳng định không phải một ngày hai ngày liền có thể làm tốt bọn hắn làm công tác chuẩn bị thời điểm ngươi nhiều đánh bắt một chút cá dự bị dạng này tối thiểu nhất đối ngươi hộ khách có chỗ bằng dao ngươi vừa rồi cũng đã nói câu cá có thể tạm dừng mấy ngày câu cá người cùng hạ bá thôn thôn dân hẳn là có thể hiểu dạng này có phải hay không có thể tận khả năng giảm bớt tranh tài mang đến không tốt ảnh hưởng khuất bí thư đều đâu vào đấy nói ra đề nghị của mình vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía vưu chủ nhiệm nhẹ dọc cười vư chủ nhiệm đập chứa nước là tô sách dùng tiền nhận tàu xuống tới cái này không chỉ là cá nhân hắn thu nhập chủ yếu nguồn gốc hạ bá thôn thôn dân cũng muốn trông cậy vào đập chứa nước thu hoạch được thu nhập chúng ta lựa chọn sử dụng sân bãi có phải hay không muốn tuân theo tự nguyện tự do nguyên tắc ta cảm thấy song phương đều thối lui một bước còn tốt khuất bí thư lời nói này để tô sách tâm lý bất mãn giảm bất không ít đây mới là thương lượng sự tình thái độ vưu chủ nhiệm chầm tư một lát cuối cùng c h ầ m rãi gật đầu đi nói xong lại xông lên tô sách c ư ờ i nói các ngươi thức ăn nơi này vị đạo thật không tệ chờ tranh tài bắt đầu sau có thể cấp nhân viên công tác cùng chiến đội thành viên cung cấp dạng này có phải hay không có thể vãn hồi một chút thôn dân tốt nhất v ư u chủ nhiệm câu nói này để tô sách một lần nữa lộ ra vẻ mặt vui cười tranh thủ thời gian gật đầu chứng minh toàn đấy mắt hiện lên một sợi vẻ thất vọng liếc mắt lường khuất bí thư một lần ánh mắt thay đổi được quái dị ngày mai đổ vào bê tông lương đình còn muốn hay không kiếm ban đêm lúc ăn cơm tô đại cường bất ngờ hỏi một câu tô sách vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía đã xây xong hệ thống tầng thứ nhất dựa theo thiết kế đồ tầng thứ hai không có ý định đắp đầy hai bên trái phải mỗi cái dự t r ừ lại hơn hai mươi m ô n g chỗ trống đã có thể bảo chứng trong viện lấy ánh sáng cũng có thể xem như về sau phơi nắng y phục địa phương nhà thiết kế lúc trước nói cho tô sách cũng có thể kiến tạo một tòa thô sơ lương đình không nghĩ tới tô đại cường ghi ở trong lòng muốn xây cũng chỉ có thể xây một tòa một bên khác giữ lại phơi quần áo dùng không đợi tô sách nói chuyện đỗ nguyệt nga chủ động nói ra ý nghĩ của mình được rồi hiện tại trước không làm nắm chặt thời gian đem phòng ở chủ thể làm đi tô sách lắc đầu xe ca phòng ở xây xong đằng sau cấp ta trên lầu lưu một gian đ ỗ băng cười hì hì chen vào nói thiết kế hiệu quả đồ hắn nhìn qua đặc biệt là hai tầng giả cổ phong cách rất đậm hắn rất hiếu kỳ ở tại loại này trong phòng sẽ là cảm giác gì gần nhất không có người nói với n g ư ờ i thân điện thoại di động mua cho ngươi ngươi lúc nào đi lừa gạt cái cô đ ư ơ n g tô sách không có nhận lời đố băng thuyết pháp đ ỗ nguyệt nga dương mắt xem đố băng liếc mắt lại bắt đầu thông lệ thúc giục theo nhà ra đây tô sách vừa định đi tìm điền đại xuân bọn hắn nói một câu tranh tài sự t ì n h đặng đại sư điện thoại xuất hiện lần nữa tiểu tô bọn hắn đi qua a â hôm nay tới Tô s á c ngay từ i ế t t mục đầu nghe nói muốn tạm dừng câu cá hai nhà người đều có chút không tình nguyện nhưng nghe tô sách nói tranh tài nhân viên công tác cùng dự thi nhân viên đồ ăn để bọn hắn cung cấp sau cuộc tranh tài còn sẽ có càng nhiều câu cá người tới về sau lập tức thay đổi thật tốt nói chuyện lên tới theo lưu h ắ t qua nhà ra đây tôi s á c lão ạ bản đây là chúng ta định ra hiệp nghị ngươi xem một chút nếu như không có dị nghị lời nói ở phía dưới ký tên tôi lão bản ca nô có thể hay không cho chúng ta dùng một chút t ô lão bản Bãi đô xe ngày ơ i này muốn n d ự rút thăm vũ đại. Hai thời tác kết thúc. Tô trưởng thôn, ngày 18 tháng 10 tranh tài chính thức bắt đầu, cũng chính là hậu tiên. chuẩn chính chính hậu gian, cuối công cùng ngày cũng Ngày đầu, bị là 18 10 mai chúng ta lại quay chụp một chút mỗi cái chiến đội thử câu ống kính xem như tiết mục bên lề mọi n g ư ờ i tận lực hạn chế nhân viên không quan hệ lên núi bên trên có chính sách bên dưới có đối sách đập chứa nước không đồng ý qua ngoài thôn dòng chạy tổng không có người q u ả n a muốn tiếp xúc gần gũi câu cá đại sư không ít người biết được vô pháp lên đập về sau có không ít người lựa chọn tại ngoài thôn dòng chạy câu cá đúng chớ bồi tiếp chúng ta tại nơi này phơi ngươi còn không có tìm vợ dám đen không tốt cảm ơn ta vợ con tô trưởng thôn đưa tới ướp lạnh nước k h o n g lao thiết đại khí lao thiết đi thong thả ha ha ha trở về đi ngay bọn hắn nói như vậy tô sách lúc này mới chầm chầm khởi thân trở về thôn bên trong b ọ chương ắ n t o một h trăm chuyện bốn mươi hoàng mao muốn tới làm thuê ngày một mươi tám tháng một mươi câu cá tranh tài chính thức bắt đầu loại trừ tô sách cái khác bất luận cái gì theo tranh tài không có quan hệ nhân viên hết thệ không cho phép lên đập t ô sách so sánh thi đấu không quan tâm trực tiếp mở ra xe gắn máy tới đến đường ra thung lũng đêm qua đường thiết gọi điện thoại nói đặt hàng tư liệu kéo về vừa tiến vào đường ra thung lũng liền thấy một loạt đổ đầy đoạn một xe tải dừng ở ven đường đường ra thung lũng thôn dân vây quanh ở phía trước nhất một cỗ xe tải vội vàng dỡ hàng thiểu t ô đến rồi mai thẩm ngươi chọn chúng con rể tới t ô lão bà tới nhìn thấy t ô sách tới đang bận làm việc đường ra thung lũng nhóm đàn bà con gái chủ động báo trên mặt mỗi người đều treo nụ cười có thể cảm giác được bọn họ nhiệt tình cùng tích cực 1.2 m é t dài 1 5 cm phẩm chất đoạn một mặc dù không tính rất nặng nhưng cũng không phải không có phân lượng những phụ nữ này có người một lần nâng lên bốn cái có người một lần ôm ba gốc d ễ bước chân nhẹ nhàng đ ư ờ n g thiết cùng tài xế đứng ở trên xe chịu trách nhiệm cấp phía dưới phụ nữ đưa đoạn một nhìn thấy tô sách tới chỉ là cười cười tô sách nhìn thoáng qua c h ồ n g chất đoạn một địa phương nghi ngờ nói làm sao toàn bộ đặt chung một chỗ rồi đây không phải một nhà a t r ư ớ c c h ồ n g chất một khối chờ gỡ xong hàng lại dựa theo riêng phần mình số lượng phân phát dạng này hiệu suất cao nhất điểm đứng tại tô sách bên người phụ nữ cười trả lời một câu tô sách điểm một chút đầu nhìn thoáng qua xếp thành hàng dài xe tải lại là thuyết đạo chủ m ụ c nhĩ nhìn xem đơn giản một dạng không thể thiếu lao động chân tay làm sao không coi các ngươi là nhà gọi trở về như vậy sao được phụ nữ đưa tay tiếp nhận tài xế rớt xuống đầu gỗ nam nhân phải ở bên ngoài làm thuê kiếm tiền m ụ c n h ĩ không có ổn định thu nhập phía trước khẳng định không thể chậm trễ kiếm tiền a chính là nhiều kiếm một điểm là một điểm lại nói chúng ta có sức lực không phải liền là dùng nhiều một chút thời gian a tô sách không nói nông thôn phụ nữ lúc làm việc thật có thể tại nam nhân sai sử đặc biệt là bọn họ loại này ăn đã quen khổ người ở giữa lúc nghỉ ngơi đường thiết ra hiệu tô sách đi theo chính mình về nhà tới đến đường thiết nhà đường thiết lấy ra một tờ giấy đưa cấp tô sách mang trên mặt cười ngươi xem một chút mười một vạn cây đoạn mục chỉ là nhìn thấy đệ nhất đi nội dung tô sách liền không nhịn được kinh ngạc lên tiếng đường thiết ý cười càng đậm gật đầu nói đồng đều xuống tới mỗi lần ra tướng gần ba ngàn cái trước mấy ngày ta mang lấy bọn họ cầm dốc núi bên k i a dọn dẹp một lượn sân bãi cũng đều phân chia tốt tô sách theo đường thiết thủ chỉ phương hướng nhìn lại khắp núi lục sắc bên trong nhiều một khối t r o i lùi sân bãi bởi vì khoảng cách xa xôi nhìn sân bãi không coi là quá lớn nhưng tôi sẽ biết chân thực diện tích khẳng định vượt qua dự tính của mình trong thời gian ngắn như vậy thanh không như vậy một m ả n g lớn sân bãi có thể nghĩ đường ra thung lũng thôn dân bỏ ra bao nhiêu lao động chân tay cái này cũng chứng minh đường ra thung lũng thôn dân suy nghĩ nhi có bao nhiêu cao nhiều người như vậy đều có thể như vậy đồng lòng hợp tác tạm dừng không nói trong đó lợi ích quan hệ chỉ bằng vào điểm này đã làm cho hạ bá thôn học tập rất tốt tôi s h không biết nên nói cái gì suy nghĩ kỹ một hồi cuối cùng chỉ nói ra ba chữ này ta cũng cảm thấy như vậy năm nay thời gian không đủ sang năm thôn chúng ta nhất định có thể có đại thu hoạch đường tiết h trong đôi mắt mang theo ước mơ biết chỉ cần thôn dân mong muốn chơi nhất định có thể đi tô sách phụ họa vô luận như thế nào sang năm nhất định phải làm cho thôn dân kiếm được tiền cho các n à n g càng lớn lòng tin về sau tốt nhất có thể đem hai ngọn núi toàn bộ trùng bên trên mục nhĩ đến lúc đó các ngươi thôn nam nhân cũng không cần ra ngoài làm việc canh giữ ở nhà liền có thể kiếm tiền mắt thấy phía dưới lại bắt đầu công việc lưu bù lên tô sách quá tự giác khởi thân các ngươi làm việc đi có cần ta hỗ trợ địa phương cứ mở miệng theo đường ra thung lũng trở về đi qua trương loan thôn thời điểm được thôn ủy cửa ra vào một đám người hấp dẫn ánh mắt mấy người trẻ tuổi quấn quanh một cái trung niên nam nhân trong đó một người trẻ tuổi một đầu hoàng bao tô sách vô ý thức chậm dần tốc độ xe liếc xeo qua quả nhiên là hắn tóc vàng người trẻ tuổi chính là phía trước đi đập chứa nước gây chuyện cái kia hoàng bao được bọn hắn vây cái kia trung niên nam nhân giống như cũng có chút quên mặt đi ra mấy chục mét sau tô sách mới nhớ tới cái kia trung niên nam nhân là cho mình làm việc giống như kêu trường phú dân trường phú dân t r e o chọc bọn hắn rồi tần hán sinh ngồi tại đại môn phía dưới theo tô đại cường nói chuyện tiếm nhìn thấy tô sách trở về lập tức thuyết đạo vừa rồi trương loan thôn trương phú dân gọi điện thoại cho ta nói có mấy cái trẻ tuổi tiểu tử nghĩ đến chúng ta nơi này làm việc h ỏ i ta muốn hay không t ô s á c h sửng sốt một chút sau đó đem chính mình tại trương loan thôn nhìn thấy tình huống nói một lần hoàng mao trẻ tuổi công nhân khẳng định so số tuổi lớn được hoàng nên tần hán sinh vốn định để trương phú dân dẫn bọn hắn tới xem một chút nghe tô sách tiểu nói này tức khắc nhăn lại mi đầu đập chứa nước ngáo sự trên đường đổ đinh liền là hoàng mao mấy người bọn hắn chơi tần hán sinh bản năng hoài nghi hoàng mao tới làm việc có cái gì không thể cho ai biết mục đích chờ ngâm một tiếng sau nói với tô sách ta cảm thấy vẫn là để bọn hắn tới một chuyến còn tốt vạn nhất thật sự là có mục đích riêng chúng ta cũng tốt có cái đề phòng cũng được ta nghe ngóng cái kia hung á c nam nhân lúc tuổi còn trẻ cũng là đau đầu giang hồ nhi nữ không đánh nhau thì không quen biết đợi lát nữa đến hạ bá thôn thái độ đều tốt một điểm ba chiếc xe gắn máy song song chạy hoàng m a o ngồi ở trong đó một cỗ sau xe gắn máy tỏa đối mặt khác trên hai chiếc xe đồng bạn giao phó nghe ngươi chúng ta không nói lời nào đều được hoàng m a o hài lòng gật đầu không theo chu đào chơi đằng sau hắn thành cái này đoàn nhỏ đội mũ người nói chuyện vì để cho chính mình theo chu đạo khác nhau mở hắn chủ động thay các huynh đệ mưu đồ phương pháp kiếm tiền tử đáng tiếc những n à y năm chỉ toàn chăm sóc khắp nơi mỏ m ấ m h ố n căn bản không nhận biết mấy cái người tài ba càng chưa nói tới thành t ạ o một nghề vắt hết góc mới nghĩ đến lần trước tại thôn ủy cửa ra vào nhìn thấy nhận công thông báo mặc kệ có được hay không tối thiểu nhất chính mình cố gắng các huynh đệ hẳn là có thể nhìn thấy thái độ của mình đúng rồi còn có một việc được sớm nói tốt nếu như đối phương hỏi chúng ta phía trước vì cái gì não sự chúng ta làm sao nói mặt khác hai chiếc sau xe gắn máy tỏa người trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía hoàng mao không che giấu chút nào chính mình do dự không có người trả lời hoàng mao vấn đề Trong mặt 2 phút đồng hồ, mắt hồ, thấy hạ đồng ba á thôn xuất hiện ở trước mắt, hiện hoàng ở chiếc ắ n răng t u y ế t đạo, o không c nghĩa khi ra gì không phải chúng、ta. hắn vì công việc liền đoạn tuyệt theo chúng như hiện chúng gì khi phải theo thực thực ra ta, ta ta việc lui tới, trước vì tuyệt đặt mắt, t vậy hiện thực ví dụ đặt ở trước mắt, chúng ta thực tế một h không tính sai. Được. 3 chiếc ú t cũng được. sai. xe gắn máy tiến vào hạ bá thôn tiến vào thôn làng phía sau xe tốc độ triệt để chậm lại nhìn thấy tần hán sinh về sau xe gắn máy lập tức dừng lại hoàng mau theo trên xe gắn máy đập xuống tới theo trong túi ra bên ngoài móc thuốc đội tự nhận là đứng đầu vô hại nụ cười theo tần hán sinh báo tần đại ca đến hút thuốc Vài người k h một trăm bốn mươi mốt dùng hoàng mau làm văn chương tại sao tới làm thuê hoàng mau trên mặt nụ cười trì trệ bật thốt lên trả lời không phải có tiền lương sao làm thuê kiếm tiền không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao tần hán sinh được hoàng mau trả lời ngại lại câu trả lời này thực đủ tiêu chuẩn chân c h ờ một chút lại là hỏi tiền lương khẳng định có nhưng ta không tin tưởng các ngươi là tới kiếm tiền chuyện lúc trước ta có thể chưa quên hoàng m a o trong lòng siết chặt quay đầu nhìn về phía phía sau đồng bạn đứng sau lưng hắn mấy người trẻ tuổi cũng là sắc mặt hời biến quả nhiên được hoàng m a o đ o á n được ngắn ngủi xoắn suýt sau đó mấy người đồng thời đối hoàng m a o gật đầu có ủng hộ của bọn hắn hoàng m a o tâm lý nhẹ nhõm không ít một lần nữa nhìn xem tần h ắ t sinh thẳn thuyết đạo tần đại ca chuyện lúc trước là chúng ta làm sai chúng ta nhận lầm ngươi lần trước cũng giao h ứ n qua ta chuyện này có phải hay không có thể bỏ qua đi mấy người bọn hắn tiểu động tác không có sau lưng người cái này khiến tần hán sinh có lòng hiếu kỳ cười n h ạ t tuyết đạo bỏ qua đi có thể nhưng ngươi dù sao cũng phải để ta minh bạch sự t ì n h vì cái gì phát sinh à. hoàng mao cười khan một tiếng ấp úng nói xong tần đại ca chúng ta cũng là bị người che đậy lúc ấy não tử nóng lên chỉ làm chuyện sai hiện tại chúng ta suy nghĩ minh bạch chúng ta đều lớn cả không phải còn nhỏ cần phải làm chút chuyện chính tần hán sinh khỏe miệng n í t lên không nhẹ không nặng hừ một tiếng là chu đào để các ngươi tới a nghe được chu đào danh tự hoàng mao mấy người bọn hắn trên mặt hiện lên dị sắc hắn đều biết rồi không phải nếu nhân gia đều biết còn có cái gì tốt dầu diếm, lại nói lần này diếm, lại gì tốt dấu đúng là chúng, chúng u Đào k h ta lắc không lại theo u ế t đ c hắn u chơi tần hán sinh h ầ nghi nhìn xem mấy người bọn hắn trên mặt bọn họ phẫn hận cùng không cam lòng không giống như là giả vờ chẳng lẽ là được người chê chuẩn bị thay đổi triệt đề cầm suy đoán đẻ xuống tần hán sinh lại là hỏi chúng ta nhận chính là thời gian dạy công nhân chơi hai ba ngày đã nghĩ chạy cái chủng loại kia không được tựa hồ là được người hoài nghi năng lực không chịu phục hoặc là nghe được tần hán sinh mở miệng bên trong gông lỏng hoàng mau vô bộ ngực lớn tiếng nói chúng ta có thể đi vậy được để điện thoại chờ khởi công sau ta cấp các ngươi gọi điện thoại trước dùng thử ba ngày nếu như các ngươi chịu đựng liền có thể lưu lại tạ ơn tần ca chúng ta khẳng định không cấp ngươi mất mặt tần ca hút thuốc chúng ta đi trước tần ca chờ ngươi điện thoại a chờ hoàng mau sau khi bọn hắn rời đi tô đại cường lúc này mới vừa cười vừa nói thật cơ chí tiểu h o a tử cũng không biết có phải thật vậy hay không lãng tử hồi đầu mặc kệ nó trước giữ bọn họ lại nhìn xem tình huống tối thiểu nhất tại dưới mí mắt ta không bay ra khỏi bọn nước đến thật muốn không được tùy tiện tìm lý do đuổi bọn hắn đi là được tần hán sinh chẳng hề để ý trả lời một câu nói xong khởi thân đi ra ngoài thật nhanh tần hán sinh đẩy xe gắn máy ra đây như một làn khói rời khỏi hạ bát h ô n tới đến thôn quê sở cảnh sát tần hán sinh đi vào hộ tịch thành viên văn phòng đối nữ hộ tịch thành viên hỏi xin hỏi chu đảo có hay không tại nữ hộ tịch thành viên ngẩng đầu nhìn liếc mắt tần hán sinh ngươi tìm hắn có việc không có việc gì không có việc gì chúng ta là một cái thôn làng nghe nói hắn tới sở cảnh sát đi làm ta liền tới xem một chút tần hán sinh hơi có vẻ ngượng n g cười nữ hộ tịch thành viên lúc này mới trả lời hắn đi làm nếu không ngươi ở chỗ này chờ khỏi cần khỏi cần công tác quan trọng ta đi t r ư ớ Mục đích của c h u y ế nửa này liền là nghiệm chứng hoàng bọn hắn nói chuyện tính chân thực, đạt được đáp án sau tần hán sinh nhanh chóng cảnh n là rời khỏi thực, được ma sau đạt sát. đáp sở giờ sau một cỗ xe cảnh sát tiến vào sở cảnh sát xe bên trong xuống tới ba cái người mặc đồng phục nam nhân trong đó có chu đảo nữ hộ tịch thành viên theo chỗ ngồi khởi thân đối ngoài cửa sổ chu đảo thuyết đạo chu đảo vừa rồi có cái c ấ c ngươi thôn người tìm ngươi chu đảo sửng sốt một chút nghi ngờ nói ai nha không biết nói nghe nói ngươi tại trong sở đi làm tới nhìn một chút đây là tới tìm ngươi hỗ trợ làm v i ệ ca chu đảo bên người đồng bạn cười nói một câu chu đảo trên mặt bất động thanh sắc thời r o n lòng g lại là i hiện, hiện tiêu việc. cái tiểu lưu manh nói làm liền rồi. Sinh nói nghi nghiêm ệ n ngạo khẳng định chính mình dàng như Hắn manh bên trên rồi. Tô nghe Tần Hán nói xong tình huống rất là nghi hoặc, dù sao cũng là ăn cơm nhà nước công tác, yêu cầu như vậy không sách hoặc, h tìm một Tô rất tác, ngặt yêu lưu cầu sao? sao sao. ý, là làm làm làm là là cơm vậy vậy Dễ dù đại này tần hán sinh nghiền ngẫm cười cười tiếp tục nói á n tình huống hiện tại xem rất có thể là trương minh toàn cầm chu đào kiếm tiến sở cảnh sát đi làm lo lắng chu đào theo hàng o bao mấy người bọn hắn lại gây chuyện đó là lý do mà không đồng ý bọn hắn lui tới nói xong tần hán sinh khỏe miệng đường con càng lớn đến nỗi cười ra tiếng t ô sách không hiểu nhìn xem tần hắn sinh không biết hắn cười cái gì phỏng đoán nhân tâm loại này sự t ì n h hắn xác thực không bằng tần hắn sinh nếu như ta là hoàng mao được người phản bội bằng lòng định tâm có hắc khí hôm nay đứng tại hoàng mao phía sau người trẻ tuổi kia liền có nếu như lại cực đoan một điểm đến nỗi có khả năng sinh ra trả thù tâm lý tần hắn sinh ý vị thông trường gật đầu nhìn xem tô sách tuyết đạo chờ mấy ngày khởi công sau ta thử lại lần nữa bọn hắn nói không chừng có hy vọng để bọn hắn cắn n g ư ợ c một cái thay chúng ta xuất ngụ h c khí đến cùng có ý tứ gì a t ô sách lòng hiếu kỳ được con lên ở một bên một mực không lên tiếng tô đại cường bất ngờ chen miệng nói ngươi còn quá trẻ kinh lịch sự tỉnh quá ít được hắn kiểu nói này tô sách càng hiếu kỳ nhìn chừng chừng lấy tần hán sinh chờ đợi giải thích của hắn tần hán sinh móc ra thuốc lá phân cho tô đại cường một chi chủ động giúp tô đại cường điểm bên trên lúc này mới cho mình m ố t thuốc chu đảo là ai ngươi gặp qua ngươi cảm thấy hoàng bao mấy người bọn hắn vì cái gì tự cam kém một bậc đi theo chu đảo phía sau cái mông đi theo tần hán sinh mạch suy nghĩ suy nghĩ phía trước phát sinh sự tỉnh dần dần nối liền cùng nhau trong mắt nghi hoặc tiêu tán đội trong trẹo ánh mắt chu đảo cùng hoàng bao bọ t i ể chương u m nhất đặc đ i ể một ngao b trăm t bốn mươi hai thương nghiệp hợp tác tìm tới cửa bốn giờ dưới triệu tô sách tiếp vào tiết mục tổ gọi điện thoại tới để tô sách dẫn người lên đập lái thuyền đón mỗi cái chiến đội đội viên trở về Tiếp m ụ cá tổ t giỏ, giỏ được nhân viên công tác hợp lực mang lên bãi đỗ xe trên sân khấu bay biện tại riêng phần mình chiến đội đội viên phía trước người chủ trì đầu tiên lại án quá trình nói một phen sau đó bắt đầu thay phiên cân nặng giang thành nguyên thiên chiến đội hôm nay cá lấy được tổng trọng lượng một mươi ba một trăm bốn mươi ba kg Tây Bộ Vũ c h i ế nghe đ ộ ô người a cá lấy được tổng trọng lượng chủ trì tuân ra mỗi cái nhánh chiến đội thành tích nhân viên công tác xúm lại địa phương thỉnh thoảng chuyển đến tiếng kinh hô mơ hồ còn có thể nghe được có người cảm khái đây là vương giả chi chi chiến tổ chức đến nay lần thứ nhất chiến đội ngày lẻ câu lấy được vượt qua một trăm kg tôi đi ba người chung vào một chỗ mới câu như vậy một điểm đồng đều xuống tới còn không có trong huyện thành những cái kia câu cá người câu nhiều lắm liền vậy cũng là đại sư đỗ băng nhỏ giọng thầm thì chính là một ngày liền một trăm cân đều không có câu đủ lưu hát qua đi theo phụ hỏa một câu chụp truyền hình a làm cái trò cười là được có lẽ là mấy người nghị luận thanh em được bên cạnh nhân viên công tác nghe được có người quay đầu bất mãn nhìn về phía tô sách mấy người bọn hắn ngươi cho rằng câu cá rất dễ dàng đâu như vậy lớn mặt nước không nói trước đánh ổ làm sao có thể một người một ngày bên trên trăm cân cá lấy được được người nghi vấn đỗ băng mở miệm đã nghĩ phản bác lại được tô sách giữ chặt chính tô sách cũng có chút n g h i hoặc những chiến đội khác tạm thời không nói nguyên thiên chiến đội đặng đại sư có thể là tại nơi này liên tục câu được vài ngày ấ n lý thuyết h ắ n hẳn là so người khác có một ít ưu thế có thể thành tích cũng không có quá lớn khác biệt ta tuyên bố vương giả chi chi ế n ngày đầu thành tích xếp hạng thứ nhất chính là giang thành thiên nguyên chiến đội phía trước tới qua một lần nam tử người chủ trì cố ý lôi kéo dài r ộ n g đối diện ống kính bảo trì chức nghiệp mỉm cười chút sau đem mịp u ngả vào thiên nguyên chiến đội đội trưởng đặng đại sư trước mặt đặng đại sư đối hôm nay thành tích có ý nghĩ gì sao đặng đại sư đầu ti sau đó lắc đầu thuyết đạo kể lời nói thật ta đối hôm nay thành tích không phải rất hài lòng bên trên cá áp là vui vẻ vương câu chính thức hợp tác cáp cũng là lần này vương giả chi chiến điện thoại di động hộ khách v ư ơ n g phát sóng trực tiếp lối đi duy nhất tại đại lượng trọng lượng cấp phát thanh viên lôi kéo dưới chân thực tại tuyến quan sát nhân số một lần vượt qua trăm vạn hiện tại có là ngày đầu thành tích xếp hạng thời khắc trọng yếu mấy chục vạn yêu thích câu cá người xem quan sát phát sóng trực tiếp nghe được đặng đại sư câu nói này chủ phát sóng trực tiếp ở giữa bình luận trong nháy mắt nổ tung được tiện nghi còn khoe mẽ cái gì đó ngay l ạ hơn một trăm ba mươi kg cái này còn không hài lòng ngươi có phải hay không nhẹ nhàng bắt đầu diễn viên đã đến vị đặng đại sư tự nhiên không biết phát sóng trực tiếp ở giữa người xem phản ứng nhưng hắn chú ý tới người chủ trì quái dị ánh mắt bất quá hắn vẫn như cũ bảo trì vẻ mặt thành thật nhìn qua ta phát sóng trực tiếp câu hữu hẳn phải biết hạ bá đập chứa nước ta từng có may mắn tới qua một lần khi đó nơi này điều kiện hữu hạn không thể đi sâu nội khố làm câu chỉ có thể ở đập lớn bên bên trên câu cá ký ức tốt một chút câu hữu hẳn là còn có ấn tượng bản địa câu hữu một cá nhân đồng đều ngày lẻ cá lấy được đều có thể đạt tới trăm cân tà hữu theo bọn hắn thành tích so ra chúng ta còn có t r a n lệ nhất định tạo thành tranh lệch nguyên nhân không phải vấn đề kỹ thuật ta cá nhân cảm thấy nguyên nhân chủ yếu là chúng ta đối với nơi này ngư tình tình hình nước vẫn là không hiểu rõ lắm bất quá đi qua hôm nay tranh tài chúng ta đã tìm tới phương hướng tin tưởng tiếp x u ố n g tranh tài nhất định có thể đi vào một bước đề cao thành tích bên cạnh mấy nhánh chiến đội thành viên âm thầm gật đầu đặng đại sư xác thực không có khuyết đại so sánh với cái khác t h ủ y vực nơi này cá xác thực muốn tốt câu một chút suy nghĩ kỹ một chút hôm nay kinh lịch mỗi cái chiến đội nhịn không được bắt đầu thất rộng thương lượng ngày mai tranh tài chiến thuật nam tử người chủ trì đem mịt do thu hồi lại cười đối diện ống kính đ ạ i sư lời nói để ta nghĩ đến một câu. câu cá là học vô chỉ cảnh ta tin tưởng cũng có thể cho câu hữu nhóm mang đến nhất định dẫn dắt nhằm vào khác biệt thủy vực nhằm vào khác biệt ngư tỉnh tùy cơ ứng biến linh hoạt vận dụng chính mình kinh nghiệm mới có thể để cho chính mình câu được thêm nữa ở đây cầu t r ú c nguyên t i ê n chiến đội ở sau đó trong trận đấu lấy được càng tốt hơn thành tích cũng hy vọng cái khác mấy nhanh chiến đội càng chiến càng mạnh ra sức đ ổ i sát cấp rộng rãi câu hữu hiện ra một hồi đặc sắc câu cá thể yến chờ ca mê ra đóng lại đằng sau lưu hát qua mấy người bọn hắn chủ động đi qua đem cá giò chuyển về đến ngay tại nhân viên công tác chuẩn bị xuống núi thời điểm đại sư trực tiếp tới đến tô sách trước người tiểu tô lần trước không thể cùng nhau ăn cơm buổi tối hôm nay ta mời ngươi uống rượu cái khác mấy nhánh chiến đội đội viên nhìn thấy đặng đại sư theo đập chứa nước lao bản nói chuyện tâm tư nhất động cũng theo tới từng câu từng chữ bên trong đều là đối hạ bá đập chứa nước tư nguyên tán thưởng lúc nói chuyện điện đại xuân mấy người bọn hắn mang hai cái cá giỏ trở về tiểu sách những n à y cá mẹ hoa không xong rồi tô sách túi đầu hướng cá giỏ nhìn sang hai cái cá giỏ bên trong toàn bộ đều là l i ê n d u n g mặc dù miệng còn tại khẽ trương khẽ hợp rõ ràng đã không còn sức sống dẫn đi điểm đi tô sách không biết làm sao nói xong liên dung ly thủy đằng sau rất dễ dàng tử vong theo đập chứa nước trở về lại đi qua thời gian dài như vậy cân nặng bình xét không chết mới là lạ chứ mắt thấy nhân viên công tác rút lui không sai biệt lắm những n à y chiến đội thành viên mới chuẩn bị rời khỏi bên trên cá áp vương giả chi chiến phát sóng trực tiếp ở giữa vượt qua thưởng nhân tưởng tượng câu lấy được để không ít câu cá người sinh ra hoài nghi hoài nghi có phải hay không tiết mục tổ vì tiết mục hiệu quả cố ý lựa chọn một cái loài cá tư nguyên đặc biệt tốt địa phương tổ chức tranh tài hồ khố bưng câu mặc dù so giang hà giã câu muốn tốt một chút có thể dạng này thành tích cũng không phải phổ biến không hiểu cũng đừng mò mâm bibi bì bì. bình x ị đi đặng đại sư video clip tài khoản nhìn xem phía trước ban bố video. xem thật kỹ một chút liên quan tới hạ bá đập chứa nước tình huống lại đến nói chuyện mấy chục năm không có mở ra qua đập chứa nước một ngày một trăm cân liền để các ngươi hoài nghi ta tại đan giang nhiều nhất một ngày câu qua hơn ba trăm cân chẳng phải là muốn được p h u n g chết chưa đủ nghiện à con tưởng rằng đặng đại sư muốn lần nữa trình diễn một lần khiêu c h i ế n trăm cân cự v ậ t đâu t ô s á c h không biết bên trên cá á p p h á t sinh tranh chấp hắn chỉ biết mình video clip tài khoản bị liên cuồng tôi la bản ta là câu cá phát thanh viên tiểu b â n muốn đi ngơi nơi đó mở phát sóng trực tiếp mang hàng chia tôi la bản t a là con mồi nhà máy sản xuất có thể hay không để cho tại các ngươi mở phát sóng trực tiếp bán hàng tôi la bản ta là ngư cụ nhà sản xuất chuyên ngành sản xuất tiêu thụ lớn và cần muốn theo ngươi hợp tác một chút chương một trăm bốn mươi ba được người nghi vấn cụ thể có bao nhiêu tư tín tô sách không biết nhưng hắn phát hiện tư tín bên trong lại không ít đều là tìm kiếm hợp tác tô sách không câu cá cũng không có kiếm qua phát sóng trực tiếp mang hàng đối trong đó s á o lộ hoàn toàn không biết gì cả nhưng nhìn lấy tư tín phía trong chia tỷ lệ nói không tâm động là giả ông tìm hiểu tình huống tâm thái hồi phục mấy đầu tin tức rất nhanh liền thu được đối phương gửi tới hợp tác phương án vô luận là bán con n g ồ i vẫn là bán ngư cụ cho ra chia tỷ lệ theo 12, 20 không giống nhau tô sách chỉ cần miễn phí cung cấp sân bãi tốt nhất là vì những n à y nhà máy phát thanh viên chọn lựa bên trên những cá còn tốt câu điểm bán càng nhiều tô sách có thể đạt được chia càng nhiều thẳng thắn hơn kể đây là không cần đầu tư liền có thể chia hoa hồng sinh ý tô sách cố nén đáp ứng bọn hắn xúc động bấm nhậm vĩnh hữu điện thoại cầm sự tình nói với nhậm vĩnh hữu một lượn phát thanh viên chụp video mục đích cuối cùng nhất không phải liền là mang hàng kiếm tiền a chỉ bất quá có chút phát thanh viên, cùng, phát thanh viên nhưng là vì kiếm tiền không có gì lạ khỏi cần Nhầm v ĩ tôi xách một nghe sau tiếp hiểu c nhậm vĩnh hưu ý tứ và thốt lên hỏi ý của ngươi là bọn hàn bán hàng giả hàng giả ngược lại không nhất định nhưng tuyệt đại bộ phận đều là xưởng nhỏ cuộc sống gia đình sinh ra ưu thế liền là giá cả tiện nghi s ư ơ n g nhỏ cuộc sống gia đình sinh ra đồ vật cũng không thể một gậy toàn bộ đánh chết cũng có cá biệt nhà máy sản xuất đồ vật có thể thỏa mãn một bộ phận câu hữu yêu cầu thứ này phải xem chính ngươi nghĩ như thế nào nhầm vĩnh hữu cười hắt hắt nói ngươi lại không câu cá bán hàng chỉ cần không tự mình ra mặt đối ngươi cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng có thể thử một lần t ô sách coi là nhầm vĩnh hữu là cố ý trêu chọc chính mình tranh thủ thời gian lắc đầu trả lời không có gọi điện thoại cho ngươi phía trước ta quả thật có chút tâm động nghe ngơi kiểu nói này luôn cảm thấy cái này tiền có chút phòng tay dù sao ta hiện tại không thiếu tiền vẫn là thôi đi nhầm v ĩ h h u lại là khẽ cười một tiế cũng có thể là ta đối phát t h a n h viên bán hàng có sự hiểu lầm bất quá ngươi nếu là có tâm lời nói ta có thể cho ngươi cung cấp một cái đề nghị lần này vương giả chi chiến dự thi chiến đội đều là quốc nội nổi danh ngư cụ công ty nếu như ngươi có thể theo bọn hắn giữ gìn mối quan hệ tìm cơ hội hợp tác hẳn không phải là rất khó đặc biệt là nguyên tiên công ty dù sao bọn hắn cũng muốn lợi cấp phía dưới đường dây tiêu thụ bán đại công ty sản phẩm tối thiểu nhất không cần lo lắng bị chửi lương tâm mình bên trên cũng nói còn nghe được nhầm lĩnh hưu thuyết pháp để tô sách tâm tư nhất động sau này hãy nói đi cút điện、thoại. Tô s á chính tiếp tục lật tư xem t ê m nữa t ư t í n g khách sạn đều được tiết mục tổ bao hết xuống tới sáu nhánh chiến đội đội trưởng cùng tiết mục tổ đạo diễn người chủ trì tụ tập tại rộng rãi gian phòng bên trong một cái quá xuyên màu vàng nhạt y phục đội trưởng hướng tiết mục tổ đạo diễn đề xuất nghi vấn mã đội trưởng nói không sai khiêm tốn tỉnh giáo là câu cá người cơ bản tô dưỡng khắp thiên hạ câu hữu đều biết làm sao lại không được chứ tiết mục tổ đạo diễn trầm mặc không nói nam tử người chủ trì không thể không cười làm lành thuyết đạo cân nặng nhiệm kỳ mới phát sóng trực tiếp ở giữa đã đã dẫn phát tranh cãi rất lớn không ít câu hữu cũng hoài nghi năm nay vương giả chi chi ế n thành tích tính chân thực vì tiêu trừ những này phụ diện ảnh hưởng cũng là vì đại gia hảo lời của người chủ trì để gian phòng bên trong vì đó nghiêm một chút qua một hồi lâu đặng đại sư lắc đầu mở miệng lời nói không phải nói như vậy tiết mục tổ đạo diễn nhìn về phía đặng đại sư giang thành nguyên thiên công ty theo trong đài quan hệ vẫn là rất không tệ có tranh luận là tất nhiên bởi vì đối với toàn quốc câu hữu tới kể, nước ngọt tự nhiên thủy vực ngày lẻ trăm cân câu nặng s á c thực rất khó thực hiện đó là lý do mà bọn hắn mới biết hoài nghi đặng đại sư sắc mặt nhẹ nhõm xem cái khác mấy cái đội trưởng liếc mắt nói tiếp hạ bá đập chứa nước ngư tình đến tột cùng như thế nào chỉ có tự mình trải nghiệm qua mới biết được bản địa câu hữu biết ta tin tưởng các ngươi cũng hẳn là có nhất định hiểu rõ ừ m cái khác mấy cái đội trưởng nhao nhao gật đầu tốt như vậy ngư tình chớ nói ngày lẻ một trăm cân chỉ cần chiến thuật dùng đúng con n g ồ i lựa chọn phù hợp thể lực theo kịp ngày lẻ hai trăm cân cũng không phải là không thể được nếu như vận khí tốt gặp được lớn vật ha, ha. đặng đại sư nói xong lại nhìn về phía tiết mục tổ đạo diễn ta không sợ tranh luận tương phản ta cảm thấy theo bản địa câu hữu câu thông sau khi trao đổi mới có thể lấy được càng tốt hơn thành tích cũng có thể cho tranh tài tăng thêm càng nhiều b ạ o điểm tiết mục tổ đạo diễn từ chối cho ý kiến điểm một chút đầu vẫn như cũ g i ữ yên lặng nam tử người chủ trì do dự một chút lại là không biết làm sao cười nói đặng lao sư ngươi vừa rồi cũng đã nói nơi này chân thực tình huống chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể hiểu có thể chúng ta là phát sóng trực tiếp a dù sao người xem chưa có tới nơi này câu cá nếu như được người mang theo tiết ấu đôi chúng ta đều biết tạo thành ảnh hưởng không tốt tiếng ngươi nói cho chúng ta biết tiết mục tổ rốt cuộc là ý gì một cái niên kỳ hơi lớn làn da ngăm đen đội trưởng mang theo bất mãn nhìn xem người chủ trì nam tử người chủ trì cảm thấy người nói chuyện thái độ tức khắc mặt lộ gợt gạo cái tuổi này hơi lớn đội trưởng có thể là câu cá vòng thành danh đã lâu đại sư đô tử đồ tôn người h ái mộ vô số có thể nghĩ nghĩ bên người đạo diễn nam tử chủ trì không thể không kiên trì thuyết đạo sau này mấy ngày có thể hay không tận lực k h ô n g chế một chút cá lấy được nói còn chưa dứt lời liền được mấy cái đội trưởng ánh mắt bước lui không nói đến cuối cùng vinh dự thuộc về câu cá người lấy cá l à vui tận lực khống lực lấy chế cá đạo ư như ngươi ợ c nghĩ n khuất thế vậy biệt ý là nghĩ đại ư như ợ c Chính tranh là, vậy, t sư không biết nghĩ tới điều gì khóe môi vểnh lên mang lấy không hiểu ý vị tiết mục tổ đạo diễn tỏ mọi nhìn đạo đại sư nói một chút đặng đại sư không có nôn nóng trả lời mà là nhìn về phía mấy cái khác đội trưởng ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu mau nói có người không nhịn được thúc giục đặng đại sư thu hồi trên mặt nụ cười biện pháp này cũng có nhất định p h o n g hiểm rất có thể để chúng ta mấy cái đều thật mất mặt các ngươi nhất định phải ta nói xem đặng đại sư biểu lộ nghiêm túc mấy cái này chiến đội đội trưởng liếc mắt nhìn nhau tuổi khá lớn đội trưởng gật đầu nói ngươi nói ra trước đã có được hay không mọi người cùng nhau thương lượng chứ biện pháp của ta là mời bản địa câu hữu tạm thời tổ kiến một chi chiến đội tham dự vào trong trận đấu đến dù sao tiết mục tổ chuẩn bị bảy chỗ phủ bản câu chút cùng hắn rút thăm không kế tiếp còn không bằng để bản địa câu hữu tham dự vào đặng đại sư nói ra ý nghĩ của mình nhìn về phía tiết mục tổ đạo diễn tạm thời xây dựng chiến đội nếu như có thể cầm tới không ít thành tích tự nhiên có thể hóa giải tiếng chất vấn âm đồng thời cũng có thể cho người xem càng lớn chờ mong cảm giác tiết mục tổ đạo diễn nhãn tình sáng lên sau đó xa vào trầm tư cái khác mấy cái chiến đội đội trưởng cũng là ngạc nhiên nhìn xem đặng đại sư phương pháp này tốt chẳng những không cần tận lực thu liễm còn phải toàn tâm toàn lực vùi đầu vào tranh tài ở trong đi được chuyên ngành chiến đội đánh bại không sợ dù sao có thể quăng nổi đến vận khí thành phần bên trên nhưng nếu là được nghiệp vụ câu hữu áp chế vậy liền thực trên mặt không ánh sáng bất quá bọn hắn không sợ thân là chức nghiệp câu cá người điểm này tự tin bọn hắn vẫn phải có rất tốt dĩ vãng tranh tài tất cả mọi người là tùy tâm sở d ụ n g phát huy hiện tại tăng thêm một c h i nghiệp dư chế i n đội nếu ai tại trong trận đấu hưng hờ sau đó quăng nổi cấp vật khí vậy coi như thực đánh mặt số tuổi hơi lớn đối chiến gật đầu đồng ý đặng đại sư biện pháp được bao nhiêu năm cũng không có toàn thân tâm vùi đầu vào tranh tài ở trong lần này coi như một lần nữa tìm về cái tỉnh như vậy con muốn tìm bản địa câu hữu hiểu rõ ngư tình sao làm sao khỏi cần dân bản xứ đã sớm đem hạ bá đập chứa nước tình huống thăm dò theo chúng ta căn bản không tại cùng một hàng bắt đầu bên trên nếu như chúng ta không nhiều lắm hiểu một lần chẳng phải là muốn được bản địa câu hữu đẻ xuống đất cọ sát nghe mấy cái đội trưởng thảo luận tiết mục tổ đạo diễn cuối cùng tại gật đầu mở miệng được liền theo đặng đại sư đề nghị làm đặng đại sư biện pháp là n g ư ờ i nghĩ ra được n g ư ờ i chịu trách nhiệm theo bản địa câu hữu câu t h ô n g mấy vị khác đội trưởng giám sát cùng đi ngày thứ nhất tranh tài xếp hạng người chủ trì thông lệ lời dạo đầu sau đó sắc mặt bất ngờ thay đổi được nghiêm túc nghiêm túc ngày hôm qua phát sóng trực tiếp bên trong có người xem nghi vấn dự thi chiến đội câu lấy được tính chân thực vì thế tiết mục tổ trong đêm tổ chức hội nghị trưng cầu dự thi chiến đội sau khi đồng ý quyết định tạm thời cải biến một lần tranh tài phương thức phát sóng trực tiếp hình tượng bên trong trong màn ảnh mỗi người đều là vẻ mặt nghiêm trọng như tới đại địch tiểu bộ g á n g thành công câu lên người xem lòng h i u kỳ ngồi lợi giải thích tiết mục tổ phản ứng thật nhánh ngồi lợi đánh bình xịt mặt một lát dừng lại về sau người chủ trì tiếp tục nói hiện hưu tranh tài quy tắc bảo duy nhất có biến hóa chính là muốn tạm thời gia tăng một chi chiến đội gia tăng chiến đội đây coi là gì đó cải biến thay cái thuyết pháp tiếp tục lừa gạt người xem treo đầu dê bán thịt chó đi người chủ trì đưa tay chỉ hướng bên cạnh phát sóng trực tiếp ống kính tùy theo di động xuất hiện đang vẽ mặt bên trong chính là mấy cái phục trang khác nhau số tuổi khác nhau câu cá người giống nhau chính là mỗi người đều là v ẽ mặt v ẽ mặt kích động nhìn thấy ống kính quay tới mấy người này vội vàng đưa tay theo ống kính báo vì cấp rộng rãi câu hữu một cái giải thích hợp lý tiết mục tổ cố ý mời bản địa câu hữu tạm thời gây dựng một chi chiến đội chi này bản địa câu hữu xây dựng chiến đội lại tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tranh t à i quy tắc tại giống nhau dưới điều kiện tiến hành r ú t thăm người chủ trì đổi ấm áp đủ c ư ờ i như luận tạm thời tổ kiến chiến đội cuối cùng thành tích như thế nào tiết mục tổ cùng đội dự thi ngũ đều biết cấp chi này chiến đội đội viên cung cấp phong phú khen thưởng lấy tư cổ vũ không cần nói nhảm nhiều lời phía dưới bắt đầu hôm nay r ú t thăm t ô s á c h không biết hôm qua phát sóng trực tiếp xảy ra chuyện gì nhưng hắn đối bản địa câu hữu xây dựng chiến đội tràn ngập chờ mong câu cá đại sư rất lại được nhiều đang câu cá người nhìn lại đúng là bình thường nhưng nếu là bình thường câu hữu cũng có thể câu được nhiều cá như vậy. Tuyên truyền hiệu quả hoàn toàn khác biệt. hắn lúc này cầm điện thoại di động điện thoại di động hình tượng nghiễm nhiên chính là bên trên cá áp phát sóng trực tiếp ở giữa đây là câu cá người chuyên môn áp tuyên truyền càng có tính nắm vào quả thật đúng là không sai biết được mới tăng chiến đội là bình thường câu hữu xây dựng phát sóng trực tiếp ở giữa lập tức trở nên náo nhiệt không ít người đều cấp bản địa câu hữu cổ vũ ủng hộ ủng hộ bọn hắn chơi nặng câu cá đại sư chiến đội hoàn toàn là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn tư thái không phụ sự mong đợi của mọi người câu hữu chiến đội ba tên ba thi đấu thành viên đồng thời bên trong cá thật xinh đẹp lớn dương cung nha bắt đầu phát lực theo hôm qua so sánh mỗi cái nhánh chiến đội đội viên rõ ràng càng thêm đầu nhập không biết là câu hữu chiến đội cho bọn hắn mang đến áp lực vẫn là thi đấu tinh thần phát huy tác dụng kích phát bọn hắn làm vinh dự mà chiến t r á i tim đến ngược 10 phút đồng hồ đến ngược 5 phút đồng hồ thời gian đến mời toàn thể dự thi nhân viên hạ xuống cần câu chờ đợi nhân viên công tác chỉnh lý cá lấy được người xem các bằng hữu vương giả chi chiến ngày thứ hai tranh tài chính thức kết thúc phía dưới muốn tiến hành là đại gia quan tâm nhất cân nặng phân đoạn nguyên thiên đội ngày hôm nay cá lấy được một m kg câu hữu chiến đội ngày hôm nay cá lấy được người chủ trì am hiểu sâu thừa nước đục thả câu kỹ xảo cố ý dừng lại một lúc sau khỏe miệng hơi nhét lên sau đó la lớn câu hữu chiến đội ngày hôm nay cá lấy được một trăm bảy mươi sáu tám kg nghe được cái này thành tích tô sách nhịn không được gửi ra tiếng được bên cạnh nhân viên công tác trừng mắt liếc sau lập tức im tiếng hạng ba tạm thời xây dựng câu cá đội ngũ vậy mà xếp tới thứ ba lại nhìn được câu hữu chiến đội siêu việt chuyên ngành chiến đội t ừ n g cái một sắc mặt đ è n nhánh bình xịn đâu bọn nổ nước bọn còn có lời gì muốn nói bọn nổ nước bọn mặt đau không ngo tạo nơi này ngư tình như vậy ra sức sao t cá đồng đồng、so. nhìn ó xem phát sóng trực tiếp ở giữa bình luận nội dung tôi sẽ biết hạ bá đập chứa nước lần này thực muốn phát hỏa gì đó đan giang gì đó vạn phong hồ những ngày cái gọi là câu cá người thiên đường từ hôm nay trở đi hết thảy muốn cho hạ bá đập chứa nước thoái vị ngày thứ hai tranh tài để tôi xách thu được thêm nữa nhà máy gửi tới hợp tác tư tín phân xưởng tỷ lệ cũng so với hôm qua cao hơn một chút Muốn mua phẩm bán sản cũng tiểu tô h h à n đủ ạ buổi ấ t á đều câu là cá n g tối hôm nay nói cái gì nguyên đều được rút cái thời gian đặng đại sư lần nữa mời tô sách cùng nhau ăn cơm buổi tối hôm nay là nguyên thiên chiến đội tiệc ăn mừng lần này tô sách không có thoái thác lúc ăn cơm tô sách được đặng đại sư c ư ơ n g chế yêu cầu ngồi tại chính mình bên người qua ba lần rượu đằng sau đặng đại sư ôm lấy tô sách bả vai cười ha ha lấy trăm cân cự vật khiêu chiến là tại hạ bá đập chứa nước hoàn thành vương giả chi chiến quán quân là tại hạ bá đập chứa nước cầm tới hạ bá đập chứa nước là ta phúc địa a không chuẩn s á c tới kể những n à y vinh dự cũng có tiểu tô một phần đặng đại sư nghĩ đến cái gì lập tức đổi giọng thuyết đạo nếu như không phải tiểu tô mời ta tới trăm cân cự vật không biết ngày tháng năm nào mới có thể khiêu chiến thành công vương giả chi chiến tranh tài cũng không sẽ chọn tại hạ bá đập chứa nước chúng ta quán quân. đến lại kính tiểu tô một ly qua ba lần rượu đằng sau diên phần mình bắt đầu nói chuyện phiếm tiểu tô có lần tranh tài này về sau tới ngươi cái này câu cá người chắc chắn sẽ không ít ngươi được nhiều làm chuẩn bị a cần phải mua thêm thiết bị không cần do dự nhiều theo những cái kia thành thục đập chứa nước học tập một lần làm tốt lời nói thu nhập cũng rất tốt đặng đại sư thấp giọng cấp tô sách đề nghị tô sách liên tục gật đầu có lẽ là tiểu kính phía trên trực tiếp cầm nhậm vĩnh hữu cho mình đề nghị nói ra được a không có vấn đề đ ặ n đại sư đáp ứng quá sàng khoái ngầm đầu nhìn đối diện nam nhân tiểu ổn ngươi cấp tiêu thụ bộ gọi điện thoại để bọn hắn cấp tiểu tô mở mang một đầu con đường chớ đặng đại sư điểm danh nam nhân trực tiếp khởi thân đi ra phòng mấy phút đồng hồ sau lần nữa tiến vào phòng đối đặng đại sư cùng tô sách t u y ế t đạo ngày mai tiêu thụ bộ lại liên hệ tiểu tô nhìn thấy đặng đại sư gật đầu tiểu ồn lại là cười nói sư phụ ta liền không cùng các ngươi cùng một chỗ trở về ta muốn lưu lại khiêu chiến một lần cá nhân ghi chép cho tiện phối hợp tiểu tô cầm con đường làm tốt đi tiểu diệu kết thúc tô sách đầu nặng chân nhẹn g ồ i xe taxi trở về hạ ba thôn mơ mơ màng, màng não giữa từ bên trong xuất hiện chính mình phát sóng trực tiếp mang hàng hình tượng tiêu thụ kim ngạch điên t r ư ớ c 145, ưu đãi có thể cấp ngươi có lượng tiêu thụ sao sáng ngày thứ hai tô sách mới biết được đặng đại sư cái gọi là mở mang một đầu con đường là có ý gì cái này xong xong nha vương ổn một bộ đương nhiên bộ dáng nhìn xem tô sách chỉ cần ngươi tại công ty của chúng ta mở tài khoản còn lại liền là bán hàng ngươi không phải nói muốn tại trên mạng bán hàng a cầm phát sóng trực tiếp mở không được sao a cần nhắc đến ngươi nơi này giao hàng không phải q u á thuận lợi đặng lao sư cố ý bàn giao qua ngươi phát sóng trực tiếp ở giữa bán đi hàng công ty có thể giúp ngươi gửi đi không ảnh hưởng ích lợi của ngươi dạng này a loại trừ bán cá t ô s á c h căn bản không có tiếp xúc qua cái khác phẩm loại sinh ý tại hắn nghĩ đến hẳn là làm muốn chức cầm hàng tiến trở về sau đó đang tiến hành bán hiện tại tốt liền tiền vốn đều không cần đầu trực tiếp mở phát sóng trực tiếp liền đi đợi lát nữa sẽ có sản phẩm phục vụ khách hàng theo ngươi liên hệ kết nối sản phẩm số liệu đến lúc đó ngươi dựa theo nàng chỉ bảo cầm thương phẩm treo ở t à i khoản thương phẩm cột phát sóng trực tiếp lúc nếu như yêu cầu phục vụ khách hàng trợ r ú t cũng có thể sớm theo nàng câu thông để nàng hiệp trợ ngươi vương ổn đơn giản bàn giao hai câu quay người lên xe lại nói với tôi á c h ta chuẩn bị tìm không có người câu qua địa phương khiêu chiến cự vật giữa ch mấy phút đồng hồ sau nguyên thiên công ty sản phẩm phục vụ khách hàng gọi điện thoại tới tại sự kiên nhẫn của nàng chị bảo bên dưới tô sách theo thứ tự cầm nguyên thiên công ty sản phẩm treo đi lên cậu t ử thúc cậu t ử thúc tô sách tới đến nhà cậu t ử cửa ra vào trông thấy cậu t ử theo nhà chính ra đây lại là cười nói cậu t ử thúc cưới lên ngươi xe xích lô kéo ta lên đập một chuyến cậu t ử tâm có không hiểu chính ngươi cưới xe gắn máy không thể so với ngồi xe xích lô nhanh mặc dù không hiểu lại là thuận theo tô sách dí tứ đem xe xích lô đẩy ra việt tử chờ một chút ta cầm phát sóng trực tiếp mở bở vì tranh tài dẫn đến câu cá tạm dừng lúc ấy cấp câu hữu nhóm hứa hẹn là sẽ ở trước tiên thông báo đại gia khôi phục tình huống kết quả đêm qua uống rượu h n g việc hôm nay cũng không có câu cá người tới cùng hắn ban bố video thông báo còn không bằng trực tiếp mở ra phát sóng trực tiếp tối thiểu nhất có thể nhìn một chút vương giả chi chiến tranh tài đến cùng có thể cho hạ bá đập chứa nước mang đến dạng gì thực chất tính chốt tốt tô sách lay hay điện thoại di động thời điểm cậu tử ở một bên yên lặng hút thuốc hắn không biết cái gì là phát sóng trực tiếp chỉ có thể thành, thành thật thật chờ đợi tô sách phân phó phát sóng trực tiếp mở ra tô sách con mắt chăm chú nhìn chằm, chằm phải phía trên tại tuyến quan sát nhân số kết quả để hắn có chút thất vọng chỉ có vị trí người xem. tiểu tô thời gian thật dài không có phát sóng trực tiếp q u á a hôm nay nghĩ như thế nào phát sóng trực tiếp rồi tranh tài kết thúc a có hay không có thể câu cá a tiểu tô ngươi lại có tiểu hoàng xe nguyên tiên h sản phẩm tiệm mới khai t r ư ơ n g có phải hay không có ưu đãi hoạt động vừa vặn ta chuẩn bị bắt tay một chi cần câu người xem nhân số mặc dũ ít có thể bình luận lại không keo kiệt nhìn xem bình luận nội dung liền biết xem online mấy người này đều là bản địa câu h i ế u tranh tài kết thúc đêm qua được đặng đại sư kéo đi tham gia nguyên tiệc ăn mừng q u ê n thông báo đại gia hôm nay có thể tới câu cá tô sách đầu tiên là đưa tới lấy hay náy sau đó lại là cười nói ta chính là thử một chút trên mạng bán hàng cảm giác ưu đãi hoạt động ta còn không hiểu rõ lắm đợi lát nữa ta đi hỏi một chút nguyên tiên phục vụ khách hàng nếu như có khẳng định cấp các ngươi tranh thủ một lần nói chuyện công phu phát sóng trực tiếp ở giữa người xem nhân số đã tiếp cận trăm người nếu không phải thừa dịp đi vây đút cờ soát v i do e ta cũng không biết tiểu tô phát sóng ta cũng vậy ngươi làm sao chọn tới tiểu đội thời gian phát sóng đâu nhìn thấy cái này hai đầu bình luận tô sách giật mình đại ngộ c h ắ c không được lần này phát sóng trực tiếp người xem ít như vậy nguyên lai、like、là chính mình chọn lựa thời điểm không đúng là ta sơ sót nếu dặng này người đi về nghỉ ngơi đi không dùng tới núi cậu từ gật gật đầu cầm xe xích lô đẩy trở về trong viện câu cá người mặc dù không đến nhưng công nhân lại không chậm trễ làm việc cưới xe gắn máy tới đến trên đê bãi đỗ xe đặt lấy mười mấy chiếc xe gắn máy đem xe gắn máy dừng tốt tới đến đập bên loại trừ hai chiếc cano bên ngoài căn bản xem không gặp công nhân thân ảnh nghĩ đến bọn hắn đi nội khố thả lưới một mình đứng tại đập bên tô sách đối đập lớn xuất thần âm thầm thầm thì muốn hay không tại đập bên dựng phụ bản t ậ n khả năng thay câu hữu làm nhiều chút chuyện ngay tại hắn xuất thần thời điểm điện thoại bất ngờ văng lên thiểu tô tranh tài không phải kết thúc rồi ạ người bên kia khai công sao không lệnh kiệt thanh em dồn dập chuyển đến khai công vậy là tốt rồi Ta đại bộ phận bình luận đều là yêu cầu tô sách dự lưu vị trí câu cũng có nghĩ cái khác câu hữu hỏi ý hạ bá đập chứa nước ngư tình giả đã mời tốt đêm nay trong đêm xuất phát rạng sáng có thể đạt tới đập chứa nước hai ngày cuối tuần hy vọng hạ bá đập chứa nước không đồng ý ta thất vọng hạ ba thôn trưởng thôn tiểu tô đã trên đường dự tính khoảng tám giờ đêm có thể tới hạ ba thôn trưởng thôn tiểu tô câu không câu được cá không trọng yếu chủ yếu là nhìn thấy lần trước mổ heo video tiểu tô trưởng thôn ngày mai có thể hay không kiếm một con lợn tới ăn câu không tới cá ta liền mỏ m ắ m tôm sờ không tới tôm ta liền mỏ m ắ m ốc vít sờ không tới ốc vít ta liền trộm khoai lang khoai lang trộm không được ta cũng phải uống nước miếng khố bên trong nước lại đi dù sao không thể tay không mà về nhìn xem đủ loại bình luận tô sách thỉnh thoảng cười ra tiếng rước lấy đỗ nguyệt nga từng đợt bất mãn ăn qua bên trong cơm trưa tô sách cấp lý lao ta gọi điện thoại để hắn sáng mai đưa heo tới sau đó lại cùng điện đại xuân cùng lưu hát qua báo để bọn hắn làm đủ chuẩn bị. năm giờ dưới chiều tô sách theo đ ô băng cùng đi nội khô đón vương ổn vương ổn hôm nay vận khí hình như không tốt lắm lồng cá phía trong cũng không nhìn thấy cá thể đặc biệt l ư n c cá ta tại nơi này đánh một cái n ạ o ổ ta tin tưởng nhất định có thể khiêu chiến thành công tô sách quan sát lồng cá ánh mắt để vương ổn có loại được khinh thị cảm giác l ờ i t h ề son sắt nói một câu tô sách cười cười hắn căn bản không quan tâm vương ổn có thể hay không khiêu chiến thành công hắn đổi tiếp đ ô băng cùng đi đến mục đích chủ yếu là muốn hỏi một chút tiệm mới khai trương có hay không ưu đãi ưu đãi vương ổn kinh ngạc nhìn tô sách lên mắt ưu đãi ngược lại có thể có thể ngươi được có lượng tiêu thụ、A. nếu như chính sách ưu đãi cấp n g ư ờ i kiếm đến đây lượng tiêu thụ lại không lý tưởng đây không phải đánh mặt mình à.